Chương 317 thư ký đoàn đội. Chương 317 thư ký đoàn đội. Ngồi ở trong phòng làm việc, Lý Trường Hà lâm vào suy tư. Hắn xác thực được thay cái chỗ ở cũng không biết, về nghị tự ở nhà, vệ Nhị Tư an bài người quét dọn đã khỏi chưa. Trước Bao Ngọc Cương đưa cho Lý Trường Hà vệ nghị tự số 75 miếng đất, nơi đó có một tòa biệt thự, không qua phòng ốc kỳ tực có chút cũ. Lý Trường Hà để cho vệ nghị Tư tìm người giúp hắn quét dọn, nhưng là còn chưa có đi ở bởi vì hắn một mực cân nhắc, là trực tiếp hủy đi xây dựng lại, hay là trước ở bất quá bây giờ xem ra. Vẫn phải là đi trước ở thấp nhất điện thoại cái này khối, muốn phương tiện rất nhiều đáng tiếc hiện tại cũng đêm hồn quy hoạch, đợi ngày mai tìm thêm vệ nhị tư hỏi một chút. Ra phòng làm việc, giờ phút này công ty bên trong đại lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhà này cơ quan tài chính, mặc dù là vì Luân Đôn Hoàng Kim Nghiệp vụ thành lập, nhưng là bây giờ Luân Đôn Hoàng Kim Nghiệp vụ sau khi kết thúc, Lý Trường Hà cũng không có để cho công ty giải tán. Dù sao những người này ở đây Luân Đôn Hoàng Kim Nghiệp vụ chi mà biểu hiện cũng không tệ, hoàn toàn có thể giữ lại tiếp tục dùng. Tiền vật này vẫn là phải lưu động đứng lên mới có giá trị. Sau này Lý Trường Hà mong muốn kiếm tiền Thị trường chứng khoán là trọng yếu đừng dây, bất kể là Âu Mỹ thị trường chứng khoán hay là thế giới lại thế. Mà bây giờ, toàn bộ công ty liền chia làm hẳn mấy cái tiểu tổ, có ở TTCK Mỹ trận thao tác, cũng có ở thị trường ngoại hối thao tác, còn có ở dầu mỏ thị trường kỳ hạn thao tác. Chủ yếu là bây giờ hắn tiền mặt thật sự là nhiều lắm, toàn cầu có thể ăn cái khoản tiền này đơn nhất thị trường, rất ít. Cho dù là đẹp cổ, hắn bây giờ vốn đi vào, cũng coi là tài chính trung sò. So. TTCK Hồng Kông càng không cần phải nói, Hồng Kông bây giờ GDP mới hơn 20 tỷ đô la Mỹ, toàn bộ thị trường tiền tệ tổng số đặt ở đó. Hắn ngược lại biết kế tiếp đô la Hồng Kông đối đô la Mỹ hối suất sẽ xuất hiện chấn động, từ 6 đô la Hồng Kông 1 đô la Mỹ trực tiếp lái vào 9, 3 đô la Hồng Kông 1 đô la Mỹ. Bất quá thị trường tổng số quá ít, cho dù là đầu nhập, lợi nhuận cũng có hạn. Ngược lại thì dầu mỏ kỳ hóa vẫn là có thể là một cái, Lý Trường Hà nhớ lần thứ 2 khủng hoảng dầu mỏ phải đến 81 năm mới kết thúc, giá cả lái vào 39 đô la Mỹ. Nhưng là lần này hắn trên căn bản không cái gì chú ý, chẳng qua là cùng vệ nhị tư để lợi miệng, sau đó để cho phía dưới công nhân viên đi tham dự thị trường. Thị trường chứng khoán không thể chỉ dựa vào chính hắn, một đám tin thao tác đoàn đội cũng là rất trọng yếu. Lý Trường Hà chính là định mượn cái này thời gian 2 năm, si tuyển ra một nhóm ưu tú tài chính xuất hạ, qua mấy năm thế nhưng là có tác dụng lớn. Bao tiên sinh, dọc đường gặp phải Lý Trường Hà công chức, rối rít cung kính cùng Lý Trường Hà chào hỏi. Bọn họ bây giờ đều đã nghe nói, bản thân cái này thần bí ông chủ, trên thực tế là thuyền vương bao gia người, cũng có trách, đối phương có lớn như vậy vốn thể lượng, có thể ở toàn cầu thị trường chứng khoán ngang dọc. Ừm. Lý Trường Hà chẳng qua là theo chân bọn họ lạnh nhạt gật đầu, sau đó đi ra công ty, mở lên xe của mình, trở lại vén miễn sự lạ hotel. Lý Trường Hà bị nhà mình nàng dâu như vậy một liên lạc, cũng không có tâm tư gì xem sách. Nằm ở trên giường, hắn bắt đầu tiếp tục suy tư lên. Chư lỗi chỗ ở, người đứng bên cạnh hắn cũng phải an bài đứng lên. Không biết Lâm Viễn bên kia, hắn muốn người có hay không an bài cho hắn đến Hồng Kông bên này đi tới Hồng Kông sau, Lý Trường Hà còn không có rảnh tay cho Lâm Viễn đánh điện thoại liên lạc. Mấy ngày nay được liên lạc một chút, chủ yếu là Lý Trường Hà bây giờ cũng phát rắc bản thân, sắp thực thiếu nhân thủ, cũng không thể chuyện gì cũng tự thân đi làm. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lý Trường Hà sau khi rời giường, đi tới công ty Sencho. Bao tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Mới vừa vào công ty, thư ký vệ nhị tư Mã Di liền thẳng tới. "Vệ vệ đến rồi sao?" Lý Trường Hà thuận tay hướng về phía Mã Di mở miệng hỏi. "Vệ tổng đã đến, vừa tới phòng làm việc." Mã Di lập tức cung kính nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cất bước hướng vệ nhị tư phòng làm việc đi tới đến cửa phòng làm việc, Lý Trường Hà gõ cửa trước. Mặc dù hắn là vệ nhị tư ông chủ, nhưng là làm đắc lực thuộc hạ, nên có tôn trọng vẫn là phải có. "Bao tiên sinh, ngài tới." Nghe nói tối hôm qua đêm hôn khuya khắp người chạy đến tới công ty, thấy được Lý Trường Hà đi vào, vệ nhị tư hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại tin tức linh thông, tối hôm qua tới đón điện thoại. Đúng rồi, ta tới tìm ngươi có chuyện này, vị nghi vạ tở kia phòng nhỏ dọn dẹp ra tới sao? Lý Trường Hà sau khi đi vào, hướng Vệ Nhị Tư mở miệng hỏi. Chuyện này ta còn thực sự không rõ lắm, ta giao cho Mạc Dĩ. Chờ ta gọi nàng vào hỏi hỏi hắn. Loại chuyện nhỏ này, Vệ Nhị Tư sẽ không tự thân đi làm. Sau đó nhấn điện thoại trên bàn, "Mạc Gì, đi vào một chút." Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị mở ra, Mạc Dĩ đi vào. "Mạc Dĩ, trước để ngươi dọn dẹp Vĩnh Nghi Vạ Tở biệt thự, an bài người thu thập xong sao?" Vệ Nhị Tư hướng Mạc Dĩ mở miệng hỏi. Mã Dị gật đầu một cái, đã thu thập xong, trong trong ngoài ngoại tất cả đều dọn dẹp một lần, bất quá có nhiều chỗ có chút tỉ vết, cần tu sửa. Ta bên này tìm mấy vị hồng công biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng, đang muốn báo cho Bao tiên sinh. Mã Dị giờ phút này nói nghiêm túc, cũng chính bởi vì thấy được biệt thự tài liệu, nàng mới phát hiện, nguyên lai lão bản của bọn họ chính là Bao gia người. Liên biệt thự cùng Bao truyền Vương hào trạch, cũng là chặt kể cùng một chỗ. Chứ không cần tu sửa, ta tính toán mấy ngày nay vào ở đi. Chờ quay đầu chờ ta đi, lại an bài người tu sửa. Lý Trường Hà khoát, khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Chỗ này trước mắt mà nói đối hắn chính là cái chỗ ở, tạm thời không cần đại động, dù sao lại tới mấy năm, hắn là tính toán phá đi xây lại. Vậy ngài cần chờ một chút, còn có gia cư đổ dùng những thứ này, bởi vì không biết ngài sở thích, ta trước mắt ở sưu tập một bộ phận hồng công cao cấp sản phẩm tài liệu, muốn đợi ngài tự mình chọn lựa một cái. Ta bây giờ đi cho bao tiền sinh lấy tới. Mạ gì lúc này tiếp tâm mà hỏi: "Đi lấy đi." Lý Trường Hà gật đầu một cái. Sau đó chưa được vài phút, Mạ Dị mang theo một phần tài liệu, đưa đến Lý Trường Hà trước mặt. Phía trên có rất nhiều sang trọng gia cư công ty cao cấp phẩm, cũng phối thêm hình cùng giới thiệu. Những thứ này đều là ta tư vấn qua, bọn họ hiện tại cũng có hiện hóa, chỉ cần bao tiên sinh ngài định tốt, lập tức liền có thể đưa đến biệt thự." Mã Dĩ kính cần hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cầm lên, chẳng qua là tùy ý nhìn mấy lần, sau đó lựa chọn một nhà. Liên nha bọn họ liên tốt, ta không có ý tứ gì. "Được rồi, ta lập tức đi an bài." Mã Dĩ sau đó lắc eo chi, đi ra ngoài. "Vừa kẻ, không phải ta nói ngươi, ta cảm thấy ngươi nên tìm thư ký, không, ngươi nên trực tiếp xây dựng cái thư ký đoàn đội. Bao gồm sinh hoạt, tài chính, phiên dịch, xuất hành chờ nhiều phương diện, đều cần có người giúp ngươi." "À đúng." Còn có An Ninh, người bây giờ giàu gì cũng là trúc tỷ phú hảo, ngày ngày mình mở xe, cất dấu nguy hiểm rất lớn. Vệ nhị tư lúc này lần nữa hướng về phía Lý Trường Hà khuyên. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ta biết, kế tiếp chỉ biết ta an bài những thứ này. Đúng rồi, hôm nay có chuyện gì không? Xế chiều hôm nay, TE cất điển cùng đoàn đội của hắn sẽ rơi xuống đất Hồng Kông, đến lúc đó chúng ta phải cùng đi. Vệ nhị tư lúc này hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhỏ nói, TE cất điển bọn họ nha, ta hiểu. Chương 318 ngươi sợ là không hiểu rõ qua LGRBT. Chương 318 ngươi sợ là không hiểu rõ qua LGRBT. Hồng Kông, Khải Đức Phi Trường. Làm TE cật điển mang theo đoàn đội của hắn từ phi trường đi lúc đi ra, rất nhanh liền thấy nhận điện thoại Lý Trường Hà. Dù sao Lý Trường Hà cái này chiều cao đứng ở trong đám người, thật ra thì vẫn là rất nổi bật. "Hi, tơ, a, quý kệ." Đi tới Lý Trường Hà trước mặt, TE cật điển cùng Lý Trường Hà nặng nghề ôm một cái. Lý Trường Hà phía sau, thấy được TE cật điển cùng Lý Trường Hà ôm, vệ nhị tư trên mặt nổi lên thần sắc khó khái. "Đi thôi, chúng ta đi trước khách sạn." Lý Trường Hà không có chú ý tới vệ nhị tư biểu tình biến hóa, mà là dùng tiếng Anh cùng TE cật điển nói. Sau đó đoàn người đi tới khách quý xuất khẩu, ở chỗ này sớm đã có một hãng Benz chờ. Lý Trường Hà công ty mặc dù không có tiếp đại chiếc xe, nhưng lại vẹn nhìn sụ La Hotel có bọn họ lên tận xe. Kỳ thực tiếp đãi đoàn xe hoàn cầu vận tải đường thủy cũng có, bất quá Lý Trường Hà cảm thấy vì chút chuyện này lại đi hướng Bao Ngọc Cương mở miệng quá phiền toái. Rất nhanh, đoàn xe đoàn người đi tới vẹn nhìn sụ La Hotel, vệ nghị tư đã sớm cho bọn họ thuê xong một giá phòng. "Ơ, có phải hay không đi nghỉ trước một cái, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp." Đến khách sạn sau, Lý Trường Hà hướng về phía TI mỉm cười nói. Di E Đình lắc đầu một cái, "Không cần, vụ okay, kệ, ta bây giờ rất có tính lực, kỳ thực ta có rất nhiều cầu thứ, muốn nói cho ngươi. Hơn nữa ngươi biết, ta tới bên này rất nhiều lần, kỳ thực từ Pazibay bay đến bên này, không hề mệt mỏi. Chúng ta tối ngày hôm qua khống chế thời gian, hôm nay ở trên máy bay nghỉ ngơi một hồi. Pháp khoảng cách Hồng Kông mất quá 8, 9 tiếng thời gian phi hành, nếu như trước hạn chuẩn bị sẵn sàng, trên máy bay lấy được nghỉ ngơi vậy, lệch giờ hiệu ứng sẽ yếu rất nhiều. Được rồi, vậy các ngươi trước an trí một cái vật, một hồi chúng ta phòng họp động đấu." "Tốt." -e đầu một cái, sau đó mang theo đoàn đội của hắn thành viên bắt đầu hướng căn phòng đi tới. Lý Trường Hà cùng Vệ Nhị Tư, thời là trước một bước đi tới phòng học. "Vệ kẻ, ta cảm thấy có chút tin tức, ngươi thật giống như bỏ lỡ." Đến phòng học sau, Vệ nhi Tư cùng Lý Trường Hà nói nghiêm túc. "Ừm." Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. "Ngươi thật giống như không biết, TE tiên sinh cật đỉn xu hướng giới tính." Vệ Nhị Tư lúc này nghiêm nghị nói với Lý Trường Hà. "Lý Trường Hà nghe vậy, hơi kinh ngạc, xu hướng giới tính? Ngươi có ý gì? Ngươi nói là, hắn là đồng tính luyến?" Vệ Nhị Tư gật đầu một cái, "Không sai, hắn rất sớm liền công bày ra hắn phương hướng vấn đề, ta cho là ngươi biết những thứ này đâu." cái này ta còn thật không biết." Lý Trường Hà lắc đầu nói, bất quá suy nghĩ một chút, làm nghệ thuật rất nhiều cũng cái này hâm mê, không, có gì lạ. Ừm. Người không kinh ngạc. Nhìn Lý Trường Hà có chút bình thản tư thế, vậy nhi tư có chút dần mình. Bởi vì bây giờ toàn thế giới đối với đồng tính luyến ái đều có một loại kỳ thị cảm giác, cho dù là được xưng mở ra ô mỹ. Trên thực tế, đầu thập niên 80 ô mỹ, đối với loại này cùng xu hướng giới tính tiếp nhận trình độ là phi thường thấp, thậm chí có thể nói rất kỳ thị. Dù sao thập niên 67 mười đám người kỳ thực cũng đều là gần như bảo thủ phong khí. Tình huống như vậy biến chuyển Muốn cho đến thập niên 80 trùng kỳ bắt đầu, mới chủ nghĩa tự do thịnh hành, thay đổi không chỉ là chính trị kinh tế, cũng có mọi người lý niệm. Sau đó thì cái gì các loại nữ quyền a, cùng phái a, đen mệnh quý a trở bình quyền vận động hưởng khởi. Lý Trường Hà còn biết, mà sau này thôi thủ, ở mức độ rất lớn là do thái tập đoàn tài chính thủ đốt. Dùng các loại các dạng dân quyền thủ đoạn xé toạc xã hội, gia tăng người do thái cảm giác can toàn, nói thí dụ như đen mệnh quý. Trên thực tế thúc đẩy đen mệnh quý lý niệm, chính là người do thái, bởi vì ở nước Mỹ, người do thái là so người da đen nhân số ít hơn số ít dân tộc, sau đó bọn họ lại có tiền, không, có quân đội. Cho nên đám người này quả quyết bắt đầu đem người da đen mang lên trước mặt bọn họ, cổ súy đen mỹ quý, dẫn dắt người da đen cùng hằng lọ xạ sân người da trắng xung đột, thông qua lôi kéo thứ lớn dân tộc gáp chế chủ thể dân tộc. Chỉ bất quá lại sau này, những thứ này vai môn tà đạo từ từ vượt ra khỏi nắm giữ, trở nên các loại phản nhân loại nhận biết. Cho nên Vệ Nhĩ Tư không thể hiểu được, Lý Trường Hà vì sao đối TS gắt điển cùng xu hướng giới tính cái vấn đề này như vậy không thèm đếm xỉa. Nếu là hắn biết tương lai cái gì gọi là LGBT, hoặc giả hắn liền hiểu Lý Trường Hà bây giờ thái độ. Không có gì hay nặng nề, đó là tự lựa chọn của mình, chúng ta muốn làm chính là tôn trọng mỗi người đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết, chúng ta cùng tập hợp tác là nhìn chúng tài hoa của hắn, mà không phải hắn phương hướng. Cho nên, yên tâm, chỉ cần chính ngươi tin chắc ngươi giới tính nam yêu thích nữ, liền không cần lo lắng ánh mắt của người khác." Lý Trường Hà cười nói với Vệ Nhị Tư. "TE cắt đỉn chút chuyện này, ở hắn nơi này, căn bản không tính chuyện." "Được rồi, ta chính là suy nghĩ nhắc nhở ngươi một cái, cảm giác hắn đối ngươi quá thân mật." Vệ Nhị Tư nhẹ giọng nói. Khi, vậy kệ." Mà đang ở Lý Trường Hà cùng Vệ Nhị Tư nói chuyện phiếm thời điểm, cửa phòng họp lần nữa bị ra, TE cắt mang theo trợ thủ của hắn đi vào. Đơ. Tinh lực của ngươi thật lạ thị vượng. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, rõ ràng cho thấy buông xuống dương hành lý đã tới rồi. Chủ yếu là ta xác thực có rất nhiều ý nghĩ, muốn với ngươi trao đổi. Đến, xem trước một chút những thứ này. Trợ thủ rất nhanh đem mang đến mở dương ra, TI e cắt điển từ bên trong lấy ra một tay phiên bản vẽ. Những thứ này là chúng ta thiết kế cao cấp dương hành lý bản vẽ, lúc ấy bọn nó dương thể ta đã cho vệ phát tới. Bây giờ phải làm, chính là ở phía trên làm ra tô điểm, bao gồm vây quanh kim cương vỡ, chế tạo hoàng kim cùng bạc trắng dương mang chờ chút. DE Tạc Đình một bên ra bên ngoài cầm bản vẽ thiết kế, một bên cho Lý Trường Hà giảng giải đây là bọn họ thiết kế cao cấp túi du lịch thành phẩm bản vẽ thiết kế, bao gồm rất nhiều trang sức cùng tiểu thiết kế. Mà đây cũng là trước Lý Trường Hà nói với Triệu Tiến Tài, hắn sản xuất dương thể chẳng qua là bán thành phẩm nguyên nhân. Quả nhiên, chân chính cao cấp thiết kế vẫn là phải tìm chuyên nghiệp đại sư tới làm những thứ này. Lý Trường Hà sau khi xem xong, không nhịn được khen ngợi nói: "Bất quá hữu kẻ, ta lần này đến, mục đích thực sự là cái này." DE Tạc lúc này lại lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nhận lấy tò mò nhìn lên. Tập đoàn bị Osa Không sai, tập đoàn Bioxac, trước pháp dệ đầu sở, đồng thời, hắn hay là đi ở trước công ty mẹ. Năm đó, chính là tiên sinh Bioxac tuyệt nhãn biết châu, công nhận của Spendee ở tiên sinh Tài Hoa, cho hắn đầu tư, mới có đi ở cái này nhãn hiệu. Trước người nói với ta, trở lại châu Âu, có thể nhìn một chút có hay không dệt công ty, ta trước tiên liền nghị đến tập đoàn Bioxac, bởi vì ta ở Didoo làm về qua, đối tập đoàn Bioxac cũng rất quen thuộc. Mà lần này sau khi trở về, ta phát hiện cơ hội. TE cật đỉnh giờ phút này, nhanh chóng hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà thời là mặt không đổi sắc nghe. Dựa theo hắn tiếp trước tra tài liệu, Phe này tập đoàn bị sắc, hẳn là đã bán cho hội luật tập đoàn mới là. TEcadin, lúc này thời là cho Lý Trường Hà nói ra nguyên do, chương 319 thịt nát ở trong nồi. Chương 319 thịt nát ở trong nồi. Dựa theo ban đầu với người thương nghị ý nghĩ, ta trở lại nước Pháp sau, bắt đầu tìm phù hợp chúng ta điều kiện công ty. Đầu tiên nghĩ đến chính là tập đoàn bị ổ sắc, dù sao tập đoàn bị Otsak bản thân liền là châu Âu rệp đầu sọ, hơn nữa dưới cờ còn có đi ụt như vậy sang trọng nhãn hiệu. Chức, nó bởi vì kinh doanh bất tiện, bán cho hội luật tập đoàn. Nhưng là tập đoàn thuộc về nước Pháp quốc gia tư bản không cộ nó tiếp nhận bị Otsak có chút bị động tiếp nhận ý tứ. Ta trước từng theo ý lọt dò xét qua có hay không bán bị Otsak ý đồ, lúc ấy bọn họ cũng không đồng ý, nhưng là từ chối cũng không hoàn toàn. Phía sau ta thông qua bằng hưu quen thuộc biết một chút, ở Ủy lọt nội bộ tập đoàn, đối với tập đoàn bị Otsak bán ra cũng rất có khác nhau. Bởi vì bị Otsak trước mắt thiếu nợ quá cao, hơn nữa thị trường hiệu ích rất tệ, Ủy lọt tập đoàn tiếp nhận về sau, cũng không có lợi nhuận, mà là thiếu nợ vận hành. Đây đối với Ủy lọt tập đoàn bản thân mà nói, là một cái cực lớn gánh nặng, bởi vì Ủy lọt tập đoàn bây giờ bản thân vận doanh tình huống cũng rất không tốt tiếp tục như vậy nữa, ủy lọt tập đoàn bản thân cũng sẽ bị liên lụy phá sản. Cho nên ở ít ngày trước, ủy lọt người của tập đoàn lần nữa liên lạc ta, tiết lộ ý tứ có bán ra tập đoàn bị Otsuka ý hướng. Nhưng là bọn họ ra giá không tính hấp, ta cần cùng kẹ ngươi thương nghị một chút. TE cắt điện giờ phút này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, cười hỏi, vậy nó ra giá bao nhiêu tiền? 70 triệu đô la. TE cắt điện hướng về phía Lý Trường Hà nghiêm nói. Bây giờ là năm 1980, đô la Mỹ còn không có toàn cầu xiểm lạm, 70 triệu đô la Mỹ đã là một rất ngẩng cao con số. Cái này bên trong bao hàm tập đoàn bị Osiris thiếu nợ sao? Lý Trường Hà suy tư một chút, tiếp tục hướng TE Cắt Điền hỏi. Bao hàm, trước mắt tập đoàn bị Osiris thiếu nợ còn không tính quá nhiều, ta nhìn báo biểu, đại khái 52 triệu đô la Mỹ tả hữu, vì lo tập đoàn còn muốn nằm trong tay chúng ta kiếm một món tiền. Để bù đắp bản thân họ tài chính cuốn cảnh. Bất quá tập đoàn bị Osiris đối với chúng ta mà nói, cũng là thích hợp nhất xí nghiệp, bởi vì hắn dưới cờ có Đi Ố. Chúng ta mới nhất đẩy ra túi du lịch, mặc dù có thể chế tạo thành sang trọng nhãn hiệu, nhưng là dựa vào TE Cắt Điền dành tiếng phải không đủ, bởi vì những năm này, TE Cắt Điền đã trầm xuống đến trung tầng thị trường. So sánh với, đi ổ nhãn hiệu giá trị lực giá trị túi du lịch bao, có thể để cho cái này sản phẩm bán ra đứng đầu giá cả. Giống vậy, túi du lịch sản phẩm mới mẻ tính cùng tiện lợi tính, có thể đưa tới một đoàn khách hàng lần nữa tiến vào đi ổ thời trang cửa hàng chuyên doanh. Có tiền tài mua xa hoa túi du lịch bọn đó, là sẽ không để ý nhiều tiêu ít tiền, phối hợp một bộ thích hợp trang phục, hoặc là mua một món phối màu găng tay. Như vậy, mượn túi du lịch thị trường khai thác, chúng ta giống vậy có thể nếm thử đem đi ổ mức tiêu thụ tăng lên. Phú hào tầng cấp tiêu phí, trước giờ là không cần tính toán tỉ mỉ, bọn họ muốn nhìn, chẳng qua là thích hợp cùng lúc ấy ý động. Cho nên Đối với hàng xa xỉ mà nói, chỉ cần khách hàng tiến vào cửa hàng, bình thường sẽ không chỉ tuyển mua đơn nhất sản phẩm. DE cắt điển tin tưởng, lấy túi du lịch tiện lợi tính, nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều mới phú hào nhóm khách hàng thể tiến vào đi ổ cửa hàng trên doanh, từ đó tăng lên đi ổ lợi nhuận. Mà DE cắt điển túi du lịch bao có thể đánh vào trung tầng thương vụ thị trường, bao gồm các lớn công ty hàng không. Về phần nhất cơ sở dân chúng thị trường, chính là người nói, dùng bình thường sản phẩm đi phô triển. Giống vậy, tập đoàn B O còn có thể cung cấp cho ngươi cần kỹ thuật cùng công nhân. -E hướng về phía Lý trưởng Hà cẩn thận phân tích nói, Lý Trường Hà thời là chăm chú lắng nghe, từ TS gật điền phân tích mà nói, tối du lịch cùng tập đoàn Bi phối hợp, đúng là tương đối cả hai cùng có lợi một hợp tác điều kiện tiên quyết là, Lý Trường Hà móc ra 70 triệu đô la. Có thể, vậy thì 70 triệu đô la. Lý Trường Hà sau đó không chút do dự, thống khoái đáp ứng. Cái giá tiền này, Lý Trường Hà đoán Trưởng ủy lọt tập đoàn ra giá không tính quá nói nhảm, bởi vì hắn nhớ, chờ đến sang năm, ủy lọt tập đoàn chỉ biết phá sản. Sau đó nước pháp chính phủ tiếp nhận Bi Osaka, lại kéo 2 năm, thực tại vận doanh không nổi nữa, tập đoàn Bi Osaka bán đấu giá cuối cùng bị bẹt nổ ạ nổ lấy 100 triệu đô la mỹ giá cả bắt lại. Cho nên như vậy vừa so sánh xuống, Lý Trường Hà cảm thấy 70 triệu đô la, hắn cũng có thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, giá cả đối với hắn mà nói, căn bản không là vấn đề, hắn nhìn chúng nòng cốt là tập đoàn bị obsolescence kỹ thuật, cùng với ở Âu Mỹ đường dây tiêu thụ đây là tăng lên quốc gia công nghiệp rện, đồng thời mở ra trang phục của hắn sản nghiệp kế hoạch trọng yếu vào công ty. Cho nên, hắn sẽ không đơn thuần lấy giá trị thị trường đi đánh giá công ty này. Nghe được Lý Trường Hà không chút do dự đồng ý số dưới, Ti E điện trong lòng rất lạ giận mình. 70 triệu đô la. Đây tuyệt đối là một số lượng lớn thu mua, cho dù là hắn dò xét qua vị kia thuyền vương gia tộc tư sản, biết được bọn họ có thực lực này, nhưng là khổng lộ như vậy vốn có thể một lời đáp ứng, TE Cát Điển vẫn còn có chút khiếp sợ. Người okay, kẻ, ngươi không cần suy nghĩ thêm một chút sao?" TE Cát Điển cẩn thận lại hỏi. "Ồ chứ, tơ, chút tiền này còn không có nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá như vậy, ngươi ở công ty mới chiếm cứ cổ phần, có thể sẽ phải ít." Lý Trường Hà cười cùng TE Cát Điển nói. Bọn họ ban đầu hi vọng, là muốn dựa theo Lý Trường Hà bỏ vốn cùng với TE hiệu giá trị sức ảnh hưởng ghé tính cổ phần đi vào. Nhưng mà ở Hồng Kông, hai bên chẳng qua là bản song hợp tác mô thức, không có ký hiệp nghị, nguyên nhân ngay tại ở, TE Cắt Điển tìm được trước thích hợp thu mua mục tiêu, sau đó căn cứ đầu tư số tiền mà lại. Mà bây giờ, Lý Trường Hà một hơi muốn ra 70 triệu USD, cái này cũng mang ý nghĩa, TE Cắt Điển ở mới cổ phần của công ty sẽ bị áp xúc đến một tương đối hơi thấp số tiền. Dù sao TE Cắt Điển nhãn hiệu giá trị coi như lại cao, bây giờ cũng là có hạn. Dĩ nhiên, ta đây hiểu, ở ta tới Hàn Yên với ngươi cái này thời điểm, ta liền cân nhắc đến một điểm này. Dù sao ta tiền tài, cũng gia tộc của ngươi xác thực không cách nào so sánh được. Bất quá ta có một loại trực giác, với người hợp tác sẽ để cho ta đạt được thành công lớn, cho nên ta cũng không thèm để ý cổ phần hạ thấp. TE Cát Điển giờ phút này chăm chú nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thấy vậy gật đầu một cái, dĩ nhiên, tin tưởng ta, ta, chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo một cái thế giới cấp trang phục hàng xa xỉ tập đoàn. Suy nghĩ một chút vệ nhi tư nói với hắn, TE Cát Điển là cái đồng tính luyến ái, bây giờ Lý Trường Hà cảm thấy cái này ngược lại thì là một tin tức tốt. Bởi vì ý vị này, TE Cát Điển có thể sẽ không có hậu nhân, Lý Trường Hà nhớ đời sau vị này thiết kế sư sắc thực không có con cháu mà không có con cháu thừa kế DE cật điển cái này nhãn hiệu, bây giờ đã biến thành Lý Trường Hà trong mắt tìm mỡ. Thịt sớm muộn là muốn nát ở trong nồi. Chương 320 hảo môn tua xuống. Chương 320 hào môn tua xuống. DE cật điển thứ việc nói bản thân tinh lực dồi dào, nhưng là lệch giờ chuyển đổi cuối cùng là có ảnh hưởng. Cho nên khi cùng Lý Trường Hà trò chuyện tiệc cổ hưng phấn kỉnh trôi qua về sau, trên mặt của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện mệt mỏi vẻ mặt. Dù sao DE cật điển tuổi tác cũng không nhỏ. Nhìn DE cật điển mặt mỏi, Lý Trường Hà chấm dứt cùng DE cật điển trao đổi. Đờ, ta cảm thấy ngươi phải đi nghỉ ngơi." Có một số việc không cần phải gấp, kế tiếp chúng ta còn có thời gian, có thể từ từ trao đổi." TE Cật Điển thấy vậy, thở dài. "Được rồi, Ưu okay, Khệ, bị ngươi phát hiện. Ta lúc này quả thật có chút mệt mỏi." Sau đó, TE Cật Điển mang theo đoàn đội trở lại trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Trường Hà cùng vệ Nhĩ tư cũng cùng nhau đi ra ngoài. "Ưu okay, Khệ, ngươi thật định dùng 70 triệu đô la thu mua cái cái gì tập đoàn bị ô sắc. Vệ nhị tư giờ phút này có chút khiếp sợ mà hỏi. Lý Trường Hà cùng TE Cật ý hướng hợp tác hắn biết một ít, nhưng là không nghĩ tới Lý Trường Hà lớn như vậy thu 70 triệu USD thu mua án đã không coi là nhỏ. Dĩ nhiên, Welet, đây cũng là ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Cùng tờ bàn xong, đăng ký tốt công ty sau, liền do ngươi phối hợp hắn, tới thu mua tập đoàn Bỉ Lý Trường Hà hướng về phía vệ nhĩ tư phân phó nói, thu mua tập đoàn Bỉ chuyện này, dĩ nhiên không thể nào để cho TE Cát Điển chủ đạo, Lý Trường Hà bên này nhất định là muốn phái người đi. Chỉ bất quá ra mặt vẫn là phải TE Cát Điển ra mặt, dù sao cùng ủy lập tập đoàn đàm phán, TE Cát Điển cái này châu Âu chứ danh nhân vật so với bọn họ thích hợp hơn. Tốt. Vệ nhĩ tư gật đầu một cái, trên mặt nổi lên thần sắc hưng đây cũng là hắn tiếp nhận cái đầu tiên nhiệm vụ lớn so sánh với trước hành động đều là tiểu đà tiểu nháo. bác trắng cùng thị trường vàng ngược lại rất lớn nhưng là ở đâu mặt hắn hoàn toàn là cái người thi hành công cụ nhân lần này hắn tính toán trở về thì bắt đầu nghiên cứu bị sắc cùng bị lọ tập đoàn tài liệu cùng vệ nhi tư phân biệt sau lý trường Hà trở lại gian phòng của mình đồng thời thuận tay đem báo hôm nay cầm vào từ hắn đi tới Hồng Công sau hắn sẽ để cho khách sạn ngày ngày cho hắn đưa tờ báo trong này chủ yếu là Hồng Hồngông mấy đại chủ lưu tờ báo Hồng C tờ báo rất nhiều rất tạp nhưng là trên đại thể có thể chia làm ba cái phái chính là phái tảạ phái hữu cùng trong phái phái tả phái hữu tự không cần phải nói Một là ôn đại lục, một là hôn đảo đại bên kia, mà trong phái trong cũng không phải cái gì trung lập phái đứng, mà là chỉ bọn họ không bên trái không phải, hôn anh. Dĩ nhiên, còn có một loại, chính là minh báo cái loại đó, ngoài mặt cái nào cũng không hôn, trên thực tế phun cái này phun cái đó, lập trường lệch nghiêng một nhõm. Năm đó minh báo trỗi dậy, chính là từ phản bên trái bắt đầu. Lý Trường Hà trước mắt chủ nhìn một là nam hoa tờ báo buổi sáng thuần tiếng anh tờ báo, dạng thuật rất nhiều quốc tế tin tức cùng buôn bán tin tức. Còn có tin báo đây coi như là Hồng công lúc đầu tương đối chuyên nghiệp buôn bán tờ báo. Sau đó chính là Hồng Công bây giờ lượng tiêu thụ tương đối lớn mấy phần, hắn cũng không phân tạp hữu, cũng sẽ định đến xem một ít, chủ yếu chính là một nhị loạn, không, có lập trường. Dù sao bây giờ thân phận của hắn là ám tuyến, tạm thời không thể quá mức hiểu đứng lớp trường. Lại nói nhìn một chút có chút tờ báo thủ đoạn, có lúc cũng có thể coi trò cửa nhìn. Dù sao đời sau hắn cũng rất thích xem một ít bên kia việc vui tiết mục, so tướng thanh đoạn tử cũng đẹp. Bất quá hôm nay buổi tối, qua báo chí thống nhất san phát một cái tin tức đó chính là lợi hiếu hòa qua đời. Hiển nhiên, ở tin tức ra ánh sáng sau, lợi ra bên kia cũng không có ẩn nút tin tức, mà là quang minh chính đại công bố ra. Dù sao người lợi hiếu họa đều chết hết, lựa gạt cũng lựa gạt không dưới. Nhìn đến đây, Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ. Ngày mai hoặc giả nên đi tìm một cái Bao Ngọc Cương. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Trường Hà tỉnh rồi thôi về sau, trước hướng Bao Ngọc Cương phòng làm việc gọi điện thoại, hẹn trước một cái. Tốt vào hôm nay Bao Ngọc Cương ở công ty, Lý Trường Hà liền lái xe, hướng Hoàn Cầu vận tại đường Thủy Tổng Bộ lái đi. Rất nhanh, Lý Trường Hà đi tới Bao Ngọc Cương trong văn phòng, gặp được Bao Ngọc Cương. "Bá phụ, ngươi đến rồi." Bao Ngọc Cương hướng Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó để cho hắn trước ngồi xuống. Chờ sau khi hết bận, mới đứng dậy đi tới ghế salon đối diện. "Ngươi lần này tới, là có chuyện gì không?" Bao Ngọc Cương sau khi ngồi xuống, hướng Lý Trường Hà cười hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, nói nghiêm túc, "Bá phụ, ta tối hôm qua ở qua báo chí thấy được, lợi hiếu hóa chết rồi." "Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, chết bởi bệnh tim đột phát." "Bất quá, ngươi chú ý chuyện này làm gì?" Bao Ngọc Cương tò mò hỏi. "Ta muốn biết, bá phụ ngươi sẽ đi điếu nghiễn sao?" Lý Trường Hà lúc này tiếp tục hỏi. "Điếu nghiễn?" Bao Ngọc Cương suy tư một chút, sau đó lắc đầu một cái. "Khó mà nói, phải xem lợi gia phát không phát mời, nhưng là ta cảm thấy" lợi ra chưa chắc sẽ phát mời. Cái này lợi ra không nên tính là Hồng công Hảo môn nha, lợi hiếu hòa chết rồi, sẽ không phát mời. Lý Trường Hà có chút không hiểu hỏi. Bao Ngọc Cương nghe vậy, cười lắc đầu một cái, sau đó cùng Lý Trường Hà giải thích lên. Trước kia lợi ra, đúng là Hồng công Lạc Hậu Hảo môn, nhưng là nhà bọn họ năm đó làm nghiệp, dựa vào là cái gì? Là bán thuốc phiện, đây chính là tiếng xấu rảnh rảnh mua bán. Người quan biết lợi ra nắm giữ nửa vịnh Đồng La thổ địa, nhưng là người sợ rằng không rõ ràng lắm, năm đó lợi hi thận mua Đồng La địa, vì chính là thuốc phiện. Chẳng qua là phía sau đội kịp Hồng Công năm đó cống cỏi, sau đó hắn mới chuyển hình nhà đất. Sau đó không có qua mấy năm, Lợi Hi Thận bị ám sát, lợi gia thanh thế cũng xuống dốc không phanh, không, có Lợi Hi Thận bảo vệ, gia tộc của bọn họ sản nghiệp bị các phe mơ ước. Vì thế, Lợi hy Thận vợ chính thức Hoàng Lan Vương không thể không đem lợi ra con trai trưởng Lợi Minh Trạch gọi trở về chủ trì gia nghiệp. Bình thường mà nói, một núi không thể chứa hai cọp, Lợi Minh Trạch cùng vừa mới chết Lợi Hiếu Hòa đều là một đời tinh anh, hai người cũng đều là lợi gia lớn như thế di sản người thừa kế, theo lý nên đấu mới là. Nhưng là phía sau hai người lại giắt tay chung thế không có trên mặt nổi mâu thuẫn, Lợi Minh Trạch chẳng qua là chồng coi lợi gia sản nghiệp mấy năm, phía sau liền đem lợi gia gia sản cũng giao cho lợi yếu hỏa. Nguyên nhân ngay tại ở, năm đó mơ gước lợi gia tư sản quá nhiều người, bước đến bọn họ không thể không liên thủ tự vệ. Mà từ đó về sau, lợi gia cùng Hồng Công những gia tộc khác lui tới cũng rất ít, bọn họ toàn tâm toàn ý, ôm chặt người anh bắt đuổi. Hai huynh đệ đều là nước anh du học trở lại, hơn nữa đều là đại học học phó tốt nghiệp, thiên nhiên có được cùng người anh giao thiệp ưu thế. Cho nên đem so sánh với Hồng Công những người hoa này gia tộc, bọn họ thật ra là anh mỹ vọng chỉ bất quá cho dù như vậy, lợi ra trợt trạng thái cũng là không thể tránh khỏi, lợi hiếu hòa cái này chết, đối lợi ra mà nói, lại là một trận nguy cơ. Người quan tâm như vậy lợi hiếu hòa tang sự, thế nào, người cũng theo dõi lợi gia sản nghiệp. Bao Ngọc Cương ngay sau đó cởi hướng Lý Trường hà hỏi. Bằng không, hắn quan tâm lợi hiếu hòa chết làm gì? Phu thân đột phát nằm viện, tối nay xin nghỉ. Phu thân đột phát náo ngạnh, ở bệnh viện, tối nay xin nghỉ. Chương 321 thương trưởng không riêng đánh đánh rất quyết, còn có thể thái nhân tình. Chương 321 thương trưởng không riêng đánh đánh rất còn có thể thái nhân tình. Cũng không phải theo dõi lợi ra sự nghiệp. Y thực chính xác mà nói, ta là coi trọng Thiệu thị công ty điện ảnh Chối giảm. Lý Trường Hà cũng không có dấu dếm, đơn giản rõ ràng nói với Bao Ngọc Cương, "Ừm, Thiệu thị công ty điện ảnh Chối giảm. Cái này cùng lợi ra lại có quan hệ gì?" Bao Ngọc Cương có chút không hiểu, không nghĩ ra trong này lời lối. "Ta nghe nói tiên sinh Thiệu nhất phu vẫn muốn nắm giữ TVB, những năm này TVB cũng trên căn bản đều là hắn ở chủ lý. Bây giờ lợi hiếu hòa chết rồi, lợi ra nắm giữ TVB cổ phần, hoặc giả liền sẽ bán ra." Lý Trường Hà nói tới chỗ này, Bao Ngọc Cương rõ ràng biết Lý Trường Hà tính toán. "Ngươi a?" Bao Ngọc Cương hướng về phía Lý Trường Hà lắc đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói, "Ngươi là nghĩ tham gia lợi ra TTVB cổ phần tranh đoạt chiến, sau đó dùng cái này cùng Thiệu Nhất Phu làm trao đổi, đổi Thiệu Thị công ty điện ảnh chỗ Giảm. Ta tạm thời là như vậy suy tính." Lý Trường Hà nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu như ngươi làm như vậy, ta cho ngươi biết, tỷ lệ thành công rất thấp. Bởi vì ngươi đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, Thiệu Thị công ty điện ảnh chỗ dạng ở trong tay ai? Bá phụ, chẳng lẽ không đúng trong tay Thiệu Nhất phu? Lý Trường Hà có chút ngạc nhiên mà hỏi, "Thiệu Thị công ty điện ảnh tên đầy đủ kêu cái gì?" Tiệu Thị huynh đệ xưởng phim Lở tờ giờ. Công ty này, tạo dựng người là Thiệu Nhất Phu, cùng với hắn tam ca Thiệu Nhân Mai, người cho là Thiệu Thị điện ảnh thuộc về Triệu Nhất Phu nắm giữ, nhưng là trên thực tế, chúa rạp nắm quyền trong tay, ở hắn tam ca Triệu Nhân Mai trên tay. Cho nên, người muốn Thiệu Thị điện ảnh chỗ rạp, quan Triệu Nhất Phu gật đầu phải không tính toán, được hắn tam ca Triệu Nhân Mai gật đầu mới tính. Người đơn thuần cầm TVB cổ phần suy nghĩ muốn bức nói Triệu Nhất Phu, cái này chưa chắc thấy được là chuyện tốt. Có một số việc, đường đường chính chính đi nói, so ngươi âm thầm dùng thủ đoạn, là muốn tốt rất nhiều. Trên thương trường, giảng cứu chính là tiên lễ hậu binh. Ngươi liền nói cũng không nói, liền trực tiếp cùng người sử dụng bạo lực, coi như thành công, đối với mình mà nói, cũng chỉ là khắp nơi thu địch, hỏng danh tiếng. Cho nên ngươi phải hiểu được, ở trên thương trường, có cái tiếng tăm tốt là vô cùng trọng yếu. Hồng công thương giới không lớn, một khi danh tiếng hỏng, chuyển sau khi đi ra ngoài, mỗi người cũng sẽ để phòng ngươi một tay, cứ như vậy, ngươi ở nơi này thường trong vòng, chỉ biết từng bước duy gian. Bao Ngọc Cương lời thầm thì cùng Lý Trường Hà chỉ điểm nói, "Lý Trường Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Bá Phụ, ta thụ giáo." Sắc thực, Bao Ngọc Cương nói chính là vô cùng có đạo lý. Hồng công cái này buôn bán vòng, nói lớn không lớn, kỳ thực cao cấp buôn bán vòng tầng, liền tập trung ở cái này trên trăm cây số trên đất. Thương nhân quan hệ giữa, rắc rối phức tạp, lẫn nhau có đan vào. Lý Trường Hà đối với Hồng Kông buôn bán vòng tầng hiểu đúng là vẫn còn quá cạn, hơn nữa hắn theo thói quen dùng trí nhớ của kiếp trước đi làm lá bài tẩy, tới mưu đồ giao dịch. Loại hành vi này, có lúc đi là át chủ bài nơi tay, thu được kích lợi ích lớn, nhưng là cũng có lúc không tính là đường đường chính chính, dễ dàng làm người lên án. Bao Ngọc Cương nhắc nhở, đối với hắn mà nói, đúng là một trận cờ thời vũ, để cho hắn không có lật hạ sai lầm lớn. Người bây giờ mặc dù có vốn, nhưng là trên thương trường, không phải có tiền chính là và năng, bằng không nhiều như vậy buồn bán mua bán sắp nhập án, vì sao cuối cùng dễ dàng xuất hiện lật đi lật lại. Nếu như đều là vì tiền, đại gia thống thống khoái khoái nói thu mua không phải tốt. Nghe được Bao Ngọc Cương dặn đi dặn lại dạy dỗ, Lý Trường Hà chăm chú gật đầu. Ta đã biết, bá phụ. Trên thương trường, không chỉ có tiền tài đang bảo, còn có thế thái nhân tình. Nghe được Lý Trường Hà cái này rất là hiểu ra vậy, Bao Ngọc Cương gật gật đầu. Ngươi có thể hiểu một điểm này cũng rất tốt, thế thái nhân tình, có lúc so tiền tài càng hữu hiệu. Liên lấy Thiệu thị điện ảnh chuối giạp mà nói, kỳ thực mong muốn tới tay, cũng không có phiền phức như vậy. Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta đều là Ninh Hải người. Mặc dù mọi người vị trí ngành nghề bất đồng, nhưng là làm ở Hồng Công Ninh Hải người, vẫn có Ninh Hải thương hội cái này nói. Ta cùng Triệu thị hai vị lão ca quan hệ cũng không tệ, theo ta được biết, Triệu nhân mai bên kia, tuổi tác của hà lớn, nhưng là trong nhà con cái, đối với thừa kế thiệu thị chỗ dạng, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi bây giờ thân cho chúng ta bao giờ con em, đến lúc đó ra mặt, đại biểu đồng dạng là Ninh Hải con em thân phận, nếu như Triệu gia nguyện ý bán ra chỗ dạng, như vậy điều kiện tương đương nhau, vì sao không bán cho quê quán người? Ngược lại, liền coi như bọn họ bây giờ không bán, lấy ngươi bao ra con cháu thân phận, theo chân bọn họ mở miệng cầu mướn, luôn là có thể nói ra tới à. Chỉ cần trước tiên đem chuối giảm mướn tới tay, vậy chờ đến thiệu thị muốn bán thời điểm, tất nhiên hay là yêu trước tiên nghĩ ngươi, đến lúc đó hai bên nói, chẳng qua cũng chính là cái vấn đề giá cả. Cái gọi là hưng đảng, rất nhiều lúc chính là như vậy tới, muốn bán tài nguyên đổi thành ở người mình trong tay, lẫn nhau giữa giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết bên nhau mà thành, mới có thể đặt chân hồng công giới kinh doanh. Bao Ngọc Cương giờ phút này chăm chú cho Lý Trường Hà nói giải thích, Lý Trường Hà thở là chăm chú nhận lấy dạy dỗ. Bá phụ chuyện này, ta nên làm như thế nào?" Lý Trường Hà giờ phút này thành tâm hướng Bao Ngọc Cương hỏi. Bao Ngọc Cương cười một tiếng, "Đơn giản, chờ mấy ngày nữa, ta tổ chức cái tiệc thương tụ hội, đem chúng ta chết thương mấy lao già cũng gọi tới. Đến lúc đó, chính thức hướng bọn họ công đố người một chút bao già con cháu thân phận, ngươi nhận một vòng tứ bá, sau đó chọn cơ cùng Thiệu Nhân Mai mở miệng là được. Đến lúc đó nhớ tư thế thấp một chút, đem mình đặt ở tiểu đối tầng diện bên trên, trước thử thăm dò hỏi có thể thu mua hay không, không thể thu mua, liền lui một bước cầu hợp tác. Bình thường mà nói, đến loại trình độ này, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt." Dĩ nhiên, nếu như hay là cự tuyệt, kia liền có thể cân nhắc bên trên thủ đoạn khác, nói thí dụ như người mưu cầu TVB cổ phần. Lợi Hiếu Hòa vừa mới chết, coi như Thiệu Nhất phu mong muốn lợi ra trên tay tệ cổ phần, hắn cũng sẽ không bây giờ lập tức liền đi nói. Lợi ra người cũng phải có một đoạn thời gian muốn bình phục tâm tình, đồng thời cũng cắt đẻ Lợi Hiếu Hòa lưu lại tư sản. Mà cái này thời gian chiến lược, đủ chúng ta trước cùng Thiệu thị tiếp xúc, nếu như tiếp xúc không được, cuối cùng suy nghĩ thêm lợi ra lá bài này. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi gần đây vẫn dạy vào công ty điện ảnh? Ngươi nghĩ giao thiệp với điện ảnh nghề nghề. Bao Ngọc Cương nói với Lý Trường Hà song song Mỹ kinh ngạc hỏi, hắn ngược lại không phải là kỳ thị điện ảnh ngành nghề, nhưng là bây giờ điện ảnh ngành nghề ở Hồng Kông, thật không tính là gì đại sự làm. Một bộ phim tiền vẽ mấy triệu, coi như hàng tháng đều có cao như vậy tiền vẽ, một năm qua mấy chục triệu tiền lời. Lại khấu trừ chi phí chế tác, phân cho này phí dụng của hắn, một năm qua lợi nhuận không tính là bao nhiêu? Lý Trường Hà tay cầm nhiều như vậy vốn, không đến nỗi tiến vào cái nhỏ như vậy ngành nghề a? Hay là nói, giới điện ảnh trong nhiều ngôi sao nữ, người tuổi trẻ thiếu niên mộng ngại, không hiểu ý nhiều đi. Đó cũng không phải, bá phụ, điện ảnh ngành nghề chẳng qua là ta tiện tay mà làm. Trước mắt ta chủ yếu đang làm là trang phục dệt cái này khối. Ngày hôm qua Châu Âu trừ danh chuyên gia thiết kế thời trang TE Cắt Điển mới vừa mang theo đoàn đội đi tới Hồng Kông, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Kế tiếp sẽ chung nhau thành lập một công ty, sau đó trước thu mua nước Pháp tập đoàn Bi đồng thời mượn tập đoàn Bi dưới cờ đi ổ hiệu, hơn nữa TE Cắt Điển tự có nhãn hiệu, liên hiệp phổ biến ta làm cái đó túi du lịch cùng với trang phục ngành nghề. Đồng thời, ta muốn lợi dụng tập đoàn Bi kỹ thuật nước mang đến dệt Lý Hà đem kế hoạch của mình cho Bao Ngọc Cương giảng một cái, Bao Ngọc Cương sau khi nghe xong, tán thưởng đầu. Cái này kế hoạch buôn bán cũng tạm được, so điện ảnh ngành nghề tiểu đà tiểu nháo tốt hơn. Giao thiệp với điện ảnh ngành nghề, chẳng qua là ta nghĩ một tuyên truyền điểm, đến lúc đó, lợi dụng điện ảnh tuyên truyền trang phục cùng túi du lịch loại sản phẩm, ta cảm thấy có thể so với đơn thuần quảng cáo hiệu quả càng tốt hơn. Âu Mỹ bên kia đã có thương gia bắt đầu giao thiệp với loại này quảng cáo cắm vào mô thức, ta cho là chúng ta ở châu Á bên này cũng có thể nếm thử. Lý Trường Hà nói đơn giản một cái bạn thân tham gia điện ảnh ngành nghề động cơ, Bao Ngọc Cương thì là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Quảng cáo vào, người cái này nói, cũng là đúng là một rất mới mẻ tuyên truyền phương thức. Đúng vậy, bá phụ ta cảm thấy không chỉ là trang phục, bao gồm khách sạn, thương trường, chờ chúng ta bắt lại hạt cùng Hồng Kông lên sau, bọn họ dưới cờ thương trường sản nghiệp, cửa hàng bách hóa đều có thể thành cho chúng ta điện ảnh lấy cảnh. Mà những thứ này kỳ thực đều là vô hình tuyên truyền tải nguyên, không chỉ là Hồng Kông bên này người xem, bao gồm Đông Nam Á bên kia, Singapore, lớn mã, Nhật Bản, đảo đài các nơi, kỳ thực cũng sẽ phải chịu vô ý thức ảnh hưởng. Một bộ hai bộ hoặc giả không có vấn đề, nhưng là nếu như nhiều bộ phim đều không ngừng tắm vào, cái này kỳ thực liền là một loại vô hình chỉ, sẽ gia tăng thật lớn chúng ta khách hàng nguyên. Lý Trường Hà chăm chú nói với Bao Ngọc Cương, Bao Ngọc Cương giờ phút này cũng suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, Tán Dương nói: "A Dương, ý nghĩ của ngươi, theo chúng ta những thứ này là hậu thương nhân sắc thực không giống nhau. Mặc dù không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là từ ngươi hoạch định mà nói, ta có thể cảm giác được, ngươi cái này buồn bán ý nghĩ là có thể được. Hơn nữa nhẹ tơ lụa công nghiệp, đúng là một loại lớn, đối với cải thiện trong nước sản nghiệp có rất mạnh hiệu quả. Cái nghề này ta không hiểu, nhưng là ta có thể cho ngươi giới thiệu một người, đây cũng là càng chúng ta đạo chết thương bên trong truyền kỳ." Nghe được Bao Ngọc Cương nói như vậy, Lý Trường Hà trong lòng, một cái cũng nhớ tới một người. Quả nhiên Chỉ ngay Bao Ngọc Cương vừa cười vừa nói, người này, gọi tao con Dưu, hắn bây giờ thế nhưng là hùng công nghề dệt đầu sỏ, nghiệp vụ trải khắp Hải Nội ngoài, bao gồm Châu Phi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, hắn cũng là một vị ái quốc nhà công nghiệp, người có thể yên tâm cùng hắn lui tới. Kỳ thực sớm tại 3 năm trước đây, khi đó quốc gia còn không có nói lên cải cách mở ra đâu, hắn đang ở Châu Thị bên tiên sáng lập dệt lên xưởng. Thập niên 60 thời điểm, trong nước thượng hải thọ lông chính là hắn trợ giúp đẩy hướng toàn thế giới. Còn có trong nước áo lông cũ, kỳ thực hắn cũng coi là trong nước nhà đại lý, rất nhiều áo lông cũ đều là trải qua tay hắn bán đi. Bao Ngọc Cương hướng về phía Lý Trường Hà giới thiệu nói, Lý Trường Hà thời là chăm chú nghe, hắn biết Bao Ngọc Cương muốn giới thiệu với hắn tất nhiên là Tào Quang Bưu, nhưng là hắn cũng không rõ ràng lắm Tào Quang Bưu cụ thể sự tích. Lý Trường Hà hiểu chủ yếu chính là Tào Quang Bưu vị này được xưng dệt lên đại vương, nhưng là trọng yếu nhất là hắn cùng Bao Ngọc Cương liên hiệp sáng lập Giờ Dạc Gôn. Hai người liên thủ thành lập Giờ Dạc Gôn, ý đồ đánh vỡ Cattus Pacific đối hồng công hàng công nghiệp lũng đoạn. Chẳng qua là cuối cùng ở chính phủ Hồng công Thiên vị hạ, Dở Dạc bị áp ý ép, nhiều năm liên tục thua lỗ, cuối cùng trải qua đàm phán, nhập vào Cattus trở thành Cattus công ty con. Dĩ nhiên, trong tư bộ phận cũng mượn cơ hội này đảo ngược nắm trong tay một bộ phận Catic Pacific cổ phần, nhưng là cuối cùng phần lớn cổ phần như cũng tại tập đoàn sở bị giờ trong tay. Bất quá nghĩ đến nơi này, Lý Trường Hà đột nhiên nhớ lên, dường như bây giờ còn có hướng Catic Pacific cơ hội hạ thủ a. Ta đã biết, bá phụ, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau hướng Tào Tiên Sinh cầu cạnh. Đúng rồi, bá phụ, theo ta được biết, HSBC trong tay có phải hay không có rất nhiều Hồng Công xí nghiệp cổ phần. Lý Trường Hà lúc này lại bộột chụp hướng Bao Ngọc cương hỏi. Không sai, những năm trước đây, Hồng kinh tế trưởng nhất là 73 năm khủng hoảng chứng khoán sau, rất nhiều sĩ nghiệp nguyên khí thương nặng, nhất là anh tư sĩ nghiệp. Gia đình, Hutty Sơn Hẹp Hoa, tập đoàn Sở Uy giờ chờ cũng có cổ phần ở HSBC trong tay. Ngươi lại muốn có ý đồ gì? Bao Ngọc Cương giờ phút này xem Lý Trường Hà, kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Bá phụ, theo ta được biết, Cathter Pacific có phải hay không cũng có cổ phần ở HSBC trong tay." Không sai, HSBC trong tay có Cathter Pacific 30% cổ phần. Làm HSBC độc lập đồng sự, Bao Ngọc Cương đối những tin tức này vẫn là rất rõ ràng. Ngươi muốn cắt thử Pacific cổ phần, nhưng là cắt thử Pacific cũng không có lên sản, cổ phần của nó 70% đều ở đây tập đoàn sở hủy giờ trong tay, cho dù là ngươi mua được cái này 30%, cũng không có ý nghĩa gì. Bao Ngọc Cương giờ phút này cao mày nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, không sai, liền trước mắt mà nói, chúng ta cho dù bắt lại cắt thử Pacific 30% cổ phần, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là ngài nghĩ, chính là bởi vì nó còn không có lên sản, cái này 30 cổ phần, kỳ thực mới có giá trị. Chuyến mắt trong nước hàng không đã bắt đầu cải chế, nguyên bản thuộc về Không quân quản hạt hàng không nghiệp vụ, đã độc lập trở thành công ty hàng không. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, trong nước hàng không nghiệp là sẽ tiến một bước mở ra. Trong anh liên quan tới hàng không dân dụng lĩnh vực đàm phán, vòng qua Hồng Kông công ty hàng không, trên thực tế cũng là bởi vì ở bên này, Cathay Pacific bị tập đoàn sở hữu giờ 5 giữ. Ngược lại, một khi mở ra Hồng Kông cùng đại lục hoàn toàn thông tàu thuyền, chúng ta hoặc là tự đi xây dựng bản thân công ty hàng không, hoặc là chính là cướp đoạt Cathay quyền chế. Bây giờ thuộc về nhà sở giữ, nhưng là nếu như chúng ta bắt được kia 30 cổ phần thì tương đương với ở cả thứ ba nội bộ đóng xuống một viên đình chỉ cần cả thứ mong muốn có trường nó liền nhất định phải lên thị một khi lên sản nó sẽ phải phát hành lưu thông cổ khi đó liền là cơ hội của chúng ta Dĩ nhiên nó cũng có thể không lên sàn bất quá bởi như vậy toàn dựa vào nhà sở bị giờ vốn mong muốn làm lớn là rất khó cho nên bất kể như thế nào chúng ta nếu như có thể bắt lại cả thứ ba cổ phần ta cảm thấy cũng sẽ không thua thiệt trọng yếu nhất là ta cho là chúng ta còn có thể nhờ vào đó câu một đất cá lý trường Hà lúc này tiếp tục nói bao Ngọc Cương trên mặt thời là nổi lên thần sắc tò mò Câu cá, cảm tạ đại gia chúc phúc. Cha ta phát hiện rất kịp thời, mới xuất hiện triệu chứng sẽ đưa đến bệnh viện, kịp thời đánh hòa tán kim, làm kiểm tra không có vấn đề quá lớn, trước mắt nằm viện quan sát, lần nữa cảm ơn mọi người khích lệ cùng chống đỡ. Chương 322 tự mình tỉnh lại. Chương 322 tự mình tỉnh lại. Ta cảm thấy hoặc giả giật điện cùng Hồng Cống Lên đều chú ý tới ngài, đang đợi một cái cơ hội, một cảm thấy có thể đối với ngài cơ hội đánh bất ngờ. Ta cho là không ngại thử đem mua vào Caterpillar si phép cổ phần chuyện này, làm thành một mồi, một dẫn bọn nó xuất thủy mồi chuyện này chúng ta có hay không có thể làm vah động một chút Quang Minh chính đại một chút sau đó làm ra nguy trang mê hoặc giặt đin cùng Hồng công an để bọn hắn cảm thấy chúng ta thật ra là ở đa nguyên hóa đầu tư tiền trong tay không ngừng ở vượt qua ngành nghề thu mua mà không phải chặt chằm chặm một chỗ kể từ đó có lẽ sẽ cho đối phương một loại hào giác chính là chúng ta kỳ thực đối hạt còn không có niềm tin quá lớn từ đó dẫn dụ đối phương chủ động đánh ra lý trường Hà giờ phút này cẩn thận đem ý nghĩ của mình nói với bao Ngọc Cưng lênở dĩ cẩn thận là bởi vì hắn cũng không thể bảo đảm bản thân cái này ý nghĩ liền nhất định thành hình Dù sao bàn về trên thương trường chiến tranh, Lý Trường Hà thật ra thì vẫn là cái tiểu bạch, rốt cuộc có thể hay không đem giật điển cùng nhà kẻ suy con cá này câu đi ra, hắn cũng không tốt nói. Câu cá, để cho giặt đỉn chủ động đánh ra. Bao Ngọc Cương giờ phút này thời là chăm chú suy tư lên. Hắn Dĩ vãng làm việc, trên thực tế thích tính trước làm sao, không quá thói quen chủ động đánh ra. Nhưng là Lý Trường Hà nói ra ý tưởng, không thể nghi ngờ cho hắn cung cấp một ý nghĩ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, hắn hiện ở trong tay có tiền, có át chủ bài. Bạch Tráng Hoàng kim cái này sóng trong gió lốc tiền lợi, để cho hắn có đầy đủ lòng tin, đi tiến hành loại này vi cắt thực Pacific cổ phần, bây giờ giá cả không cao lắm, ngược lại có thể thử một chút. Cắt thực Pacific bây giờ giá trị, xác thực không tính là bao cao, bởi vì nó chẳng qua là một nhà địa khu tính nhỏ công ty hàng không, trong tay đường biển cũng không tính có nhiều giá trị, cũng không có bao nhiêu chất lượng tốt máy bay. Cắt thực Pacific chân chính cất cánh, phải chờ tới trong nước hoàn toàn đổi mới, đem toàn bộ đại lục hàng không thị trường biểu diễn ra. Khi đó, nhiều chất lượng tốt đường biển cùng phi hành nhóm khách hàng, mới đưa nhà này công ty hàng không giá trị cho nói tới. Mà bây giờ nha, nó đến lên sàn cũng không có liền nhìn ra được. Bây giờ liền nhìn, HSBC có bán hay không rồi? Lý Trường Hà suy tư nói, chủ yếu là hắn cũng có chút băn khoăn đó chính là HSBC đối Catter Pacific định vị. Công ty hàng không loại này rất nhiều lúc là một cái địa khu trọng yếu chuyển bận lưới đi, cho nên nó có lúc không thể đơn thuần lấy buôn bán công ty đi đối đãi. Bất quá suy tư một chút, Lý Trường Hà cảm thấy mình có lẽ có ít lo bỏ chẳng răng. Bây giờ mới 80 năm, trong anh liên quan tới hổng công đàm phán cũng còn chưa bắt đầu, lúc này, Catter Pacific chính trực địa vị không có cao như vậy, nó về bản chất chính là một nhà địa khu tính công ty hàng không. Cho nên Lý Trường Hà cảm thấy, bây giờ HSBC hoặc giả sẽ không kẹn chết Catter Pacific cổ phần. Chẳng qua nếu như chừng 2 năm nữa, trong anh một khi bắt đầu liên quan tới Hồng Kông vấn đề đàm phán, khi đó cắt thử Pacific chính trị giá trị chỉ biết thể hiện ra. Khi đó, mong muốn lại từ HSBC trong tay mua cắt thử Pacific cổ phần, HSBC chỉ biết cẩn thận châm trước. Mà bao Ngọc Cương nghe xong lý trưởng hà lời nói sau thời là cười một tiếng, chỉ cần giá cả thích hợp, ngân hàng không có không bán vật. Đối HSBC mà nói, năm đó rất nhiều tư sản, nó là bị động tiếp nhận, bởi vì mấy năm trước Hồng Kông kinh tế tình thế trở nên nắc liệt, nó không thể để mặc Hồng Kông nghệ buôn bán đổ Cho nên HSBC lúc ấy không thể không bỏ vốn, trợ giúp rất nhiều công ty duy trì vận doanh, tiếp nhận cổ phần. Nhưng là ngân hàng nhà, nó thích chính là vận hành chất lượng tốt công ty cổ phần, nói thí dụ như bây giờ ta hoàn cầu vận tải đường thủy. Đối với những thứ kia không kiếm tiền công ty, bọn nó là rất chán ghét, bởi vì đây là bọn nó trong trường mục thiếu lợi. Giống như hủ tỷ sân hẹp hóa, ai cũng biết hụ tỷ sân hẹp và giá trị rất lớn, nhưng là đối với HSBC mà nói, trên thực tế là cái gánh nặng. Nó được mời người xử lý hụ tỷ sân hẹp hóa, còn phải thanh toán đối phương tiền lương, từ ngân hàng vận hành độ, cái này thuộc về một mớ lùm núm. Cả cái Pacific bây giờ cũng không khác mấy, mặc dù không có hủ tị sần hẹp hòa như vậy nát, nhưng là cũng chưa nói tới đặc biệt tốt. Cùng Sạn vợ nói, ta cảm thấy là có thể nói tiếp. Nghe được Bao Ngọc cương vậy, Lý Trường Hà gật đầu một cái. Sạn vợ hẳn biết, HSBC bây giờ chủ nhà, cùng Bao Ngọc cương quan hệ rất tốt, đồng thời còn được gọi là là lý gia thành đại quý nhân. Bất quá nói cuối cùng, nhưng là vẫn là câu nói kia, phải xem ai đi nói. Nếu là Lý Trường Hà đi tìm HSBC nói, đoán chừng HSBC để ý cũng sẽ không để ý hắn. Nếu Bao Ngọc Cường có ý tưởng, Lý Trường Hà cũng liền không nói thêm lời, cụ thể buôn bán thao tác Hắn là không tham dự được. Cho nên, Lý Trường Hà liền đứng dậy cáo từ đợi Lý Trường Hà rời đi về sau, Bao Ngọc Cương trở lại trước bàn làm việc, suy tư một chút, sau đó cầm điện thoại lên. "Buổi tôi giúp ta hẹn trước một cái HSBC sạn bờ chủ bữa ăn tối." Bên kia, ra hoàn cầu vận tại đường thủy tổng bộ sau, Lý Trường Hà trở lại trên xe của mình. Ngồi ở trên xe, nhẹ nhàng tở ra một hơi, Lý Trường Hà lắc đầu một cái. Hắn đang tỉnh lại chính mình. Hôm nay trên thực tế làm phiền Bao Ngọc Cương nhắc nhở, Lý Trường Hà mới không có phạm sai lầm. Bằng không, giống như Bao Ngọc Cương nói như vậy, Cho dù là lợi dụng cái chết của lợi hiếu hòa lấy được đến thiệu thị chuỗi giảm, đối Lý Trường Hà mà nói, cũng được không bù mất. Trong này không chỉ là thủ đoạn vấn đề, y thực càng làm cho Lý Trường Hà cảnh giác đến hắn một lực điểm, đó chính là đối cảm thương định vị. Có lẽ là bởi vì đời sau tới nguyên nhân, Lý Trường Hà luôn cảm thấy hắn đối với rất nhiều người có một rõ ràng hơn nhận biết, loại này nhận biết sẽ ảnh hưởng hắn làm một ít quyết sách. Nhưng là sau ngày hôm nay, Lý Trường Hà phát hiện, loại này nhận biết rất nhiều lúc, cũng tồn tại vấn đề. bởi vì hắn mang đến Đồng dạng là một loại vẻ mặt hóa nhận biết, là đứng ở một cái nào đó lập trường đối với những người này vật khái quát, giống như trong địa đồ lở vở cờ. Loại này nhận biết là ưu thế, nhưng là cũng tương tự sẽ để cho Lý Trường Hà rất khó theo chính thường buồn bán góc độ đi cân nhắc những thương nhân này, nhất là không thể thay nhập bản địa giới kinh doanh đi nhìn thẳng những người này, đây thật ra là cái rất lớn thiếu sót. Sinh hoạt không phải chơi game, Lý Trường Hà không thể đem bọn họ thật hợp lý thành nhất bạn nhất nhãn lở vở cờ đi đối đãi. Cho nên tiếp xuống, Lý Trường Hà nhất định phải dùng càng buồn thổ thị giác, đi đối đãi bên này rất nhiều người cùng sự đây mới là hôm nay, Bao Ngọc Cương giải thích cho hắn thu hoạch lớn nhất trong đầu đem toàn bộ ý tưởng cắt tỉa qua một lần sau, Lý Trường Hà nổ máy xe, sau đó hướng bẹn Nhĩ Sủ Lạ Hồ tèn lại đi. Sau đó, hay là trước tiên đem cùng TE Cắt Điển chuyện hợp tác giải quyết. Cùng lúc đó, bẹn Nhĩ Sủ Lạ Hồ tèn trong phòng họp, vệ nhị tư đang mang theo bên mình tài chính cùng luật pháp nhân viên, cùng TE Cắt Điển muốn bán đoàn đội đang dựa vào lý lẽ biện luận. Mặc dù hai bên người quyết định, TE Cắt Điển cùng Lý Trường Hà đều đã đặt thành hợp tác nghị. Nhưng là phía dưới cùng công ty các hạng điều khoản, cần hai bên muốn bán đoàn đội cụ thể đi nói, bao gồm mỗi nhà quyền lợi cùng nghĩa vụ đây cũng là Lý Trường Hà buổi sáng liền đi ra ngoại nguyên nhân, đàm phán bên trên Hắn cũng không tham dự. Chương 323 thời thượng tệ sạ. Chương 323 thời thượng tệ sạ. Ben nhìn sủ lạ hổ tển trong phòng ăn, Lý Trường Hà thấy được đang ăn cơm trưa TE đi cật điển đối so với hôm qua mệt mỏi, hôm nay hắn đã tinh thần sáng láng. Khi, ta xem ra, ngươi hôm nay hoàn toàn khôi phục sức sống." Lý Trường Hà đi tới TE đi cật điển trước mặt, mỉm cười ngồi xuống. "Hừ kệ, buổi sáng ngươi đã đi đâu? Ta vốn còn muốn cho ngươi biểu diễn một món lễ vật." -e lúc này hướng về phía Lý Trường Hà mỉm cười nói, "Ta buổi sáng đi gặp ta bá phụ, cùng hắn nói một chút kinh doanh bên trên chuyện." Lý Trường Hà cười giải thích một câu, "Ngươi bá phụ, là vị Tiêu thuyền vương tiên sinh sao? Ta ở châu Âu cũng thường nghe được đại danh của hắn." Ti Cắt Cát lúc này tò mò hỏi, "Không sai, chờ có cơ hội, ta có thể giới thiệu các người nhận biết." Nghe được Lý Trường Hà vậy, Ti E Cát mừng rỡ gật đầu, kia thật đúng là quá vinh hạnh. Sau đó, Ti E Cát để đồ ăn trong tay xuống, "Đi thôi, vị kẻ, dẫn ngươi đi nhìn một chút, ta mang cho ngươi lễ vật. Hôm nay mới biểu diễn cho ngươi, là bởi vì nó hôm nay mới đưa đến." Ồ. vậy ta ngược lại muốn xem xem, là lễ vật gì?" Lý Trường Hà to mò đi theo TE cật đỉnh lên lầu, sau đó trở lại phòng của hắn. Mà giờ khắc này, bên trong phòng của hắn đang để một rộng lớn cái dương. Đây là xem cái này cao lớn cái dương, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, đây là cái lớn kiện nhé. Hàn, giúp chúng ta mở ra. Sau đó, mấy cái trợ thủ giúp TE cật đỉnh mở cái giường ra, đem đồ vật bên trong bày đó là một trường tấm thảm thật to. Đến từ Pháp Hoàng thất Tắt và nạ thủy thủ công thảm lông dê, là ta trước trên buổi đấu giá vỗ tới một trường, nghe nói đến từ cung điện vợ xèo okay, ta cảm thấy ngươi có thể đem nó phô ở ngươi ở kinh thành nơi ở. Có nó" Cho dù là mùa đông giá rét, ngươi đạp trên đất cũng sẽ cảm thấy ấm áp." TE cắt định hướng về phía Lý Trường Hà biểu diễn nói. "Nhắc tới, ta cùng Phương Đông Tình Truyền cũng là nguồn gốc từ một cái thảm treo tượng, là các ngươi một cái trường thành thảm treo tượng, là nó mở ra ta đối phương Đông nhiệt Tỉnh." "Ờ, cái này quá quý trọng." Lý Trường Hà lắc đầu cảm thắn nói. "Vật này đã không thể coi như là cái đơn thuần thảm sản, càng có thể nói là kiện văn vật." TE cắt định đưa vật này, cũng đúng là dụng tâm, thấp nhất kinh thành mùa đông, trên đất nếu như phô cái thảm sản, chắc thực sẽ rất thoải mái đáng tiếc, pháp hoàng vật, hắn không thể mang về. "Thế nào, ngươi không thích?" Nhìn Lý Trường Hà mặt mũi có chút bình tĩnh, Ti E cật điểm có chút tò mò hỏi. "Lý Trường Hà nghe vậy?" Lắc đầu một cái. Kỳ thực thấy lòng, hắn xác thực đối địa thảm vật này không ngỡ Đông văn hóa phương Tây khác biệt ngay tại ở, rất nhiều người phương Tây cảm thấy ắt không thể thiếu vật, đối với người phương Đông mà nói, cũng không tính là gì. Giống như thảm sàn, thảm sàn đối với phương Tây mà nói, thuộc về mua nhà tất bị vật phẩm, nhưng là đối với phương Đông mà nói, cũng không tính đặc biệt nhu cầu. Bất quá ý nghĩ thế này tất nhiên là không thể biểu hiện ra. Đờ, không phải không thích, ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, ta giống như có cái thích hợp hơn địa phương của hắn." Nhắc tới Ta bá phụ mới vừa đưa cho ta một bộ hào trạch, đang ở chỗ không xa. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi trương này thẳng sản, ta có thể thả vào ta mới bên trong biệt thự, vừa đúng đem nó đặt ở phòng ngủ của ta trong, phương tiện ta ở. Đúng rồi, tơ, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, ta có thể mời ngươi cùng đi trong biệt thự của ta mặt nhìn một chút. Chúng ta cùng đi tham một chút, như thế nào? Lý Trường Hà lúc này quả quyết suy nghĩ cái lý do, hướng Ti E Cật Điền nói. Mà Ti E Cật Điền nghe vậy, thời là rất là ngạc nhiên. Mới biệt thự sao? Dĩ nhiên, ta rất có hứng thú. Hơn nữa Hu hoặc giả ta còn có thể cho ngươi rất nhiều đề nghị ta trừ thiết kế trang phục ra, kỳ thực ta đồng dạng là một rất ưu tú kiến trúc thiết kế sư. TE cắt định hướng về phía Lý Trường Hà kêu ngậm nói: "Vậy à, như vậy, vậy xem ra, ta càng nên mời người đi biệt thự của ta nhìn một chút." Lý Trường Hà giờ khắc này quả quyết mượn nói: "Có tốt như vậy thiết kế đại sư, không dùng thì phí a." Quả nhiên, chờ đến khi vào tơ 75 số trong phòng, TE cắt định không nhịn được lắc đầu một cái. Người kẻ, người phòng này, phong cách tràn đầy thế chiến 2 khí tức. Trên thực tế, ta ba phụ đưa cho ta làm mảnh đất này, ý của hắn là để cho ta ở mảnh đất này phía trên, lần nữa lập một căn biệt thự." Bất quá ta bây giờ cũng không nóng nảy. Lý Trường Hà chăm chú cùng TE Cật Điển giải thích nói. TE Cật Điển gật đầu một cái, cái chỗ này hoàn cảnh phi thường tốt, ở vào giữa núi rừng, trông về phía xa đại hải, rất thích hợp biệt thự. Người okay. kẻ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi thiết kế." TE Cật Điển chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. "Ngươi ra tay ta đương nhiên nguyện ý, chẳng qua là gần đây không nóng nảy, ta, chúng ta thiết yếu công tác, hay là thu mua tập đoàn Bỉ ổ sao?" Nói tới chỗ này, ta ngược lại có một vấn đề. Đờ, nếu chúng ta thu mua Bỉ ổ, sắc, bắt lại Đi ô, có đảm nhiệm thiết kế sư ý tưởng sao?" Lý Trường Hà hướng về phía TE Cadin tò mò hỏi: "Hàng xa xỉ bán chạy hay không?" Cùng hắn nhãn hiệu thiết kế sư cùng một mỉm cười. Hoặc là nói, rất nhiều hàng xa xỉ nhãn hiệu cũng là bởi vì nó thiết kế sư mà nổi danh, giống như Dior là bởi vì Karl Dior, Chanel là bởi vì có có chén ổ. Giống vậy, một chữ danh thiết kế sư cũng tùy thời có thể chế tạo một mới nguyên nhãn hiệu. Giống như TE Cadin, chế tạo hắn TE Cadin nhãn hiệu. Mà giống vậy, Karl một cái khác tài hoa hơn người trợ thủ, Eversen Logan, đi Dior sau. Giống vậy chế tạo bản thân nhãn hiệu chính là đời sau tiếng tăm lừng tăng lửng nhờ vậy có thể thấy được một thiết kế sư đối với một nhà nhãn hiệu tầm quan trọng hàng xa xỉ thiết kế linh hồn ngay tại ở thiết kế sư lý trường Hà Thu mua đi ổ dù rằng muốn nhờ đi ổ nhãn hiệu sức ảnh hưởng nhưng là giống vậy hắn cũng phải đem đi ổ tạo nên đứng lên trong này nhất định phải tìm một cái tốt thiết kế sư mà đi ổ thiết kế sư không vòng qua được đi là làm đi -e cảỉn hắn cần trước hỏi thăm ti đi -e cả đin ý kiến dù sau đây chính là Hàn đối tác đi thiết kế sư no no no Ta cũng không muốn đảm nhiệm đi ổ thiết kế sư, vì kẻ, một điểm này ta nhất định phải giải thích cho ngươi. Cho dù là chúng ta thu mua đi ổ, ta cũng sẽ không xảy ra nhận đi ổ thiết kế sư." TE Cắt Điền giờ phút này quả quyết lắc đầu nói. "Ồ, vì sao?" Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. TE Cắt Điền cười một tiếng, "Ngươi phải biết, cho người giàu thiết kế sản phẩm là nhất đương giả chuyện, ánh mắt của bọn họ quá mức kén chọn, một chút như vậy cũng không tự do, để cho ta không cảm giác được thiết kế niềm vui thú. Hơn nữa, nếu như ta nghĩ tiếp nhận đi ổ, rất nhiều năm trước ta liền có thể tiếp nhận, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ." Năm đó của Sandy ồ liền cố ý để cho TE cập điện tiếp nhận đi ồ công ty, bất quá bị TE cập điện tự tuyệt, lúc ấy hắn cũng sẽ không tiếp nhận đi ồ công ty, hiện tại hắn lại không biết đi về. Được rồi, đã như vậy, ngươi cảm thấy phòng làm việc của ngươi có có thể đảm nhiệm nhãn hiệu thiết kế sư nhân tuyển sao? Lý Trường Hà chăm chú tiếp tục hỏi. TE cập điện thời là rơi vào trầm tư. Lần này, hắn suy tư rất lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. "Hừ kệ, mặc dù ta rất muốn cho ngươi tiến cử, nhưng là ta phải đối đi ồ phụ trách, rất xin lỗi cùng ngươi nói, không có. Cao cấp nhãn hiệu thiết kế cùng trung cấp cấp không giống nhau, nó muốn là đặc biệt tính." muốn là độc nhất vô nhị, cái này nhất định thiết kế sư nhất định phải có thiên phú kinh người. Mà cái này cùng phòng làm việc của ta bây giờ phong cách vừa vặn ngược lại, bởi vì ta bây giờ đã thối lui ra khỏi Paris cao cấp thời trang hiệp hội rất lâu rồi. Giống vậy, ta trong phòng làm việc người, bọn họ không thiếu có tài hoa hơn người thiên phú, nhưng là ở phòng làm việc của ta bên trong, bọn họ chưa từng tiếp xúc được cao cấp thời trang đặt riêng công tác. Cái này cũng nhất định, bọn họ gánh không nổi đi ổ thiết kế sư trọng trách. Nếu như ngươi cần cho đi ổ tìm một cái thiết kế sư, biện pháp tốt nhất chính là đi châu Âu trang phục giải đấu lớn, tìm ở trong đó thiên tài. DE Đi cắt điện giờ phút này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà thời là gật gật đầu, "Hiểu. Nhắc tới, còn thực sự có người cho ta đề cử một vị thiết kế sư, bá phụ ta một vị bằng hữu, hắn là Hồng Công bên này chứ danh xệt Lên đại vương. Hắn hướng ta đề cử một vị châu Âu tân duệ thiết kế sư, gọi cắt Lệ Tập, "Ơ, ngươi biết hắn sao?" Lý Trường Hà giờ phút này tò mò hướng DE Đi cắt điện hỏi. "Cắt Lệ Tập, ngươi nói là cái đó gở mạng thiết kế sư?" DE cắt đạo cái tên này, lúc này kinh ngạc hỏi, "Ừm. Ơ, cũng đã nghe nói qua hắn?" Lý Trường Hà giờ phút này rất là kinh ngạc hỏi. TE Cát Điển gật đầu một cái, không sai, ta biết hắn, bởi vì hắn cũng là ở Paris trưởng thành. Năm đó, ở Paris thời thượng thiết kế giải đấu lớn trong, hắn liền triển lộ ra thiên phú rất cao, sau đó bị TE Bạt Mện Tu làm trợ lý. Hắn xác thực rất có thực lực, sau tới đảm nhiệm phẹn đi nhãn hiệu thiết kế, đem phẹn đi trực tiếp đẩy hướng cao đúng giờ trang một đường địa vị. Nếu như mời hắn, đạo cũng không phải là không thể. TE Cát Điển như có điều suy nghĩ nói, Cắt lượt kỳ thực so hắn cũng liền nhỏ mấy tuổi, e. đối hắn còn là rất quen. Lý Trường Hà gật đầu một cái, kỳ thực TE nói những thứ này, hắn không có chút nào hiểu. Hắn đôi cách lẽ hiểu rõ, hoàn toàn đến từ đời sau danh tiếng. Giới thời trang kệ xá đại đế, phương đông gọi đùa là lão Phật ra, một tay chủ đạo chế nổi nhãn hiệu sướng lại, để nó lần ngươi trở thành thế giới đỉnh cấp xa xỉ sản phẩm. Mà hiểu những thứ này, hay là bởi vì tiếng tâm lừng lấy Xuân Ca Lý Ngọc Xuân. Có đoạn thời gian, Lý Trường Hà nhìn mắt quái, vẫn luôn nói Lý Ngọc Xuân là trong nước thời thượng tài nguyên nhất no một một cái kia, hắn còn hơi kinh ngạc, dù sao cái này thì nhóm, đó là chân hán tử a. Sau đó mới phát hiện Nguyên lai Xuân ca chính là cặt lượt lao đầu này đấyy lòng sủng. lão Phật gia đặc biệt thích Xuân ca cái này khoản nữ nhân là thật cái chủng loại kiêng nghệ thuật bên trên thưởng thức mà không phải nam nữ tình dục cũng vì vậy Xuân ca thành trong nước giới thời trang non một ở Âu Mỹ giới thời trang bên trong có thể nói châu Á công chúa thỏa thỏa hàng đầu c vị cũng như vậy Lý trường Hà mới biết cặt lợt lao đầu này danh hiệu cùng với bỏ của hán Quốc chỗ Lý trường Hà nhớ cắt lượt là năm 1983 mới được chế nổi nhãn hiệu thiết kế tổng giám mà bây giờ lao đầu này nên vẫn chỉ là phẽ đi thiết kế tổng giám kể từ đó lý trường Hà cảm thấy Hắn hoàn toàn có thể cướp ở chế nô trước, chẳng ngang vị này thời thượng kế xa. Hàng xa xỉ cái nghề này đi, thay vì tìm vận may tìm cái khác thiết kế sư, Lý Trường Hà thật đúng là cảm thấy không bằng tìm loại này, lịch sử chứng minh đỉnh cấp nhân vật. "Ơ, chờ trở lại châu Âu, nếu như chúng ta thành công thu mua bị ổ sắc, vậy ngươi không ngại liên lạc một chút vị này cắt lợt như thế nào?" Lý Trường Hà lúc này hướng về phía DE gật đèn vừa cười vừa nói. "No, Wei okay, Ke, nếu như ngươi muốn mời hắn, vậy ta chân thành cho ngươi cái đề nghị, không để cho ta đi mời. Bất kỳ một cái nào thiết kế sư, cũng sẽ không tại cái khác thiết kế sư trước mặt tiếp nhận công việc." Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đây không phải là thưởng thức mà là vũ dụng. Giống như ban đầu, ta vì sao không đón lấy Đi Ổ, bởi vì Đi Ổ là Đi Ổ tiên sinh sản phẩm, ta cho dù là làm khá hơn nữa, đó cũng không phải là sản phẩm của ta. Giống vậy, nếu như ta với ngươi cùng xuất hiện ở Cắt Lở trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý tiếp nhận Đi Ổ, bởi vì rất rõ ràng, chúng ta trước nhận biết, là ta đừng thiết kế sư vị trí, mới đến với hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao?" Ti -e cắt điển quả quyết lắc đầu nói. "Còn có, ta được nhắc nhở ngươi chút, Cắt Lở tính khí rất cổ quái, hoặc là nói, toàn bộ người gỗ mạn, tính khí cũng rất cổ quái." Bọn họ cứng nhắc, nghiêm cẩn, người cùng hắn tiếp xúc, tốt nhất phải có nhất định chuẩn bị tâm tư. Ti -e cắt điện cuối cùng lại chăm chú hướng Lý Trường Hà dặn dò nói. Lý Trường Hà nghe vậy, gật đầu một cái, ta hiểu. Đối với mời cắt lệ tập, Lý Trường Hà kỳ thực có nắm chặt nhất định. Trong lịch sử chế nổ xính dụng cắt lệ tập, rất lớn nguyên nhân là là ở nhà thầy mẹ ra quyền. Nhã thấy mẹ là nút ở ché nổ phía sau màn do Thái gia tộc, bất quá cùng tiếng tâm lừng lấy lở vờ mở nhà nổ nhà án bất đồng. Nhã thấy mẹ ở nổ nhãn hiệu bên trên cũng không có quá tồn tại cường đại cảm giác, rất nhiều người thậm chí không biết, chế nổ phía sau màn gia tộc gọi thầy mẹ. Bọn họ đem tất cả ánh sáng huy cũng bao phủ ở nhãn hiệu thiết kế tổng giám cặt lợt trên thân mà cả gia tộc kín tiếng tự nhiên nuút ở phía sau màn thậm chí ngay cả công ty hội nghị cũng không tham gia hoặc giả gia tộc này hàng năm công tác chính là lặng lẽ kiểm điểm chế nổ vì bọn họ kiếm tiền giấy cái này có lẽ cùng năm đó bọn họ cùng có có chế nổ đánh kiện cáo có liên quan bất quả nói tóm lại nhà thầy mẹ cho cặt lợt quyền lợi tương đối lớn loại này hoàn toàn ra quyền hoặc giả cũng là đánh động cặt lợt nguyên nhân mà một điểm này lý trường Hàỳ thực cũng tương tự có thể làm được dù sao việc hắn muốn làm rất nhiều bản thân cũng không phải là chỉ coi trọng một điều lại nói, hắn một người phương đông, cũng xác thực không quá thích hợp xuất hiện ở phương tây cái loại đó cái gọi là nghệ thuật trong hội. Hắn cũng không có hứng thú gì. Nói theo nhà thấy mẹ cách làm, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Chính là không biết, đến lúc đó có thể hay không đả động vị này lao phần ra, còn có. Chương 324 anh tư sóng gió nổi lên. Chương 324 anh tư sóng gió nổi lên Bao thuyền vương gặp kín HSBC trưởng môn nhân, thuyền vương gia tộc sẽ có đại động tác kiếm chỉ hàng không, HSBC muốn bán cắt The Pacific cổ phần cho Bao Ngọc Bao muốn tạo hải lục không tam tê chiến hạ. Không thể không bội phục Hồng Công tin tức truyền thông bắt năng lực. Ngay kế một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà sau khi tỉnh lại, mới vừa cầm tờ báo ngồi vào phòng ăn, liền thấy được trên báo chí nhiều tin tức. Mà trong đó, rất nhiều đều là Bao Ngọc Cương cùng sản bợ gặp mặt tin tức. Cái này mùi, thả có chút quá rõ ràng. Lý Trường Hà vừa ăn trà sớm, một vừa nhìn tờ báo bắt đầu thầm thở dài nói. Bất quá nói đi thì nói lại, chính là muốn rõ ràng mới chân thật, bởi vì Bao Ngọc Cương là chân chân chính chính muốn thu tập The Pacific cổ phần. Giống vậy, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, bởi vì Bao Ngọc Cương có này, Hồng Công Shenzhen Thật là nhiều gian phòng làm việc trong giờ phút này cũng không còn bình tĩnh nữa. Trường Giang thực nghiệp tầng bộ, Lý Gia Thành sắc mặt bình tĩnh để tay xuống trong tờ báo. Thu mua cắt The Pacific. Bao Sinh, ngươi cái này đã có, quả thật là vô duyên vô cớ a. Mặc dù đương tha cho hạt, bắt lại Hữu tỷ sân hẹp hoa, nhưng là Lý Gia Thành âm thầm, vẫn chú ý Bao thị cùng giật điển hạt tranh đoạt chiến. Dù sao Hữu tỷ sân hẹp và mặc dù khổng lồ, nhưng là thật bản về giá trị hay là hạt cao hơn. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, Lý Gia Thành muốn thông qua Bao thị cùng hạt đại chiến tiếp tục quan sát giật điển mặt đệ sẵn ăn không vô hạp, vậy hắn liền nhắm ngay giật điển dưới cửa một cái khác tạm mỡ dậy, đây mới thực sự là tiệc. Cho nên đối với Lý Gia Thành mà nói, hắn kỳ thực một mực tại trong lòng dự diễn Bao Ngọc Cương cùng giật điển hợp tranh đoạt chiến. Dựa theo suy đoán của hắn, giờ phút này Bao Ngọc Cương sẽ không có dư thừa tiền, tới thu mua cắt tập Pacific cổ phần mới đúng. Cho nên cái này tin tức, xem ra càng giống như là đã khói. Cùng lúc đó, Hồng Công Sencho Jattdinox, đây là châu Á tòa thứ nhất trời, cũng là hồng công bây giờ cao nhất tòa nhà. Mà chỗ ngồi này từ Hồng Công dựng lên công ty, bây giờ cũng là cùng Hồng toàn bộ. Vào giờ phút này, Giám điện chủ Lữ bị Dĩnh cũng ngồi ở trong phòng làm việc mặt, nắm trong tay báo hôm nay, chân mày sít sao như lại. Bao Ngọc Cương Thu mua cả tập si Pacific cổ phần. Hắn cái này đang làm cái gì? Lữ bị Dĩnh trong lòng có chút không hiểu đối với Bao Ngọc Cương lòng cảnh giác, Lữ bị Dĩnh trước giờ liền không có buông xuống qua, nhất là ở Bao Ngọc Cương cùng con rể của hắn tiến họp hội đồng quản trị sau đối phương đối với Hạp Nưu là tim, kỳ thực đã lộ rõ ra. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Lữ bị Dĩnh đều có chút nhức đầu. Ban đầu dùng HSBC đổi đi lý gia thành, ai có thể nghĩ tới? Lý Gia Thành vậy mà trở tay đem hạp cổ phần bán cho Bao Ngọc Cương đối giặt đình mà nói, đây là mới vừa đuổi xong sói, lại tới chỉ hổ. Hơn nữa con này hổ còn vô cùng hung mạnh đối phó Lý Gia Thành, giặt đình còn có thể thông qua chính trị cho hắn làm áp lực. HSBC ra mặt, Lý Gia Thành liền phải lui, lấy quyền thế đệ người. Thế nhưng là đối mặt Bao Ngọc Cương, nịu bị định liền không có chiêu. Bất kể là HSBC, hay là ở London bên kia, Bao Ngọc Cương phân lượng cũng không thể so với giặt đình kém, thậm chí còn hơn cái trước điều này cũng làm cho giặt đình rất nhức đầu Không cách nào dùng quyền thế áp chế Bao Ngọc Cường, vậy thì bức bách bọn họ chỉ có thể dùng kinh tế bên trên thủ đoạn đi giải quyết hắn. Nhưng vấn đề là, bây giờ gia đình thiếu chính là tiền. Thu mua Pacific cổ phần. Trước phòng làm việc mặt, Liễu bị lỉnh suy tư một chút, sau đó cầm lên điện thoại trên bàn hiệu đồ, gọi một taxi. Ta là Liễu bị rình điện thoại một đầu khác, chính là tập đoàn sở hữu Giờ phía sau màn gia tộc, nhà sở hữu vợ bây giờ người cầm lái, thì gọi một taxi. Dĩ nhiên, hắn tên đầy đủ trên thực tế là John Anthony Sawyer, cũng là nhà sở hữu đời thứ 5 trưởng môn nhân. Không tới Hồng Công Quỷ Tây Dương cũng thích cho mình lấy cái phương Đông tên, cho nên ở Hồng Công liền xuất hiện rất nhiều cổ quái tên. Nói thí dụ như Summer, Liệu Liubilin, Thizon, cả đủ gì loại này. Mà lúc này, nhà sở hữu dự lưng chừng núi trong khu nhà cao cấp, Thizon nghe được điện thoại đối diện giới thiệu, khóe miệng khẽ mỉm cười hiểu lồ. Từng có lúc, gia đình là Hồng Công hiệu buôn Tây trì vương, là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách. Gia đình chủ, cho dù không phải người nhà kẻ suy, nhưng là cần nhà sở hủ dự chăm chú đối đãi. Nhưng lại bây giờ nha, phong thủy luân chuyển a. Nghe được bên đầu điện thoại kia không mặn không nhạt tiếng đáp lại, bịị trong lòng không dám có bất kỳ bất mắt nào dù sao lúc này nhà sở bây giờ đã không phải là trước kia tiểu gia tộc. tộcố tức sĩ ta nghĩ thỉnh giáo với ngài một cái bao Ngọc Cương nghị muốn thu mua cả thứ ba sĩ si phép cổ phần xin hỏi là chân thật tin tức sao? liệu bị định nhẹ dọn hướng thi dôn dò hỏi mà thi dôn thời là vừa cười vừa nói chủ tiên sinh theo ta trước mắt mà nói không có được bất kỳ liên quan tới bao Ngọc Cương thu mua cả thứ ba si phép cổ phần tin tức Trừ qua báo chí gia đình cùng thái cổ trước kia Mặ dù có cạnh tranh nhưng là bây giờ ở côngông bọn họ cũng coi như là một phe cánh bên trong thành viên Zôn Sở ủy dở không ngại cho Nụ bị rỉn tiết lộ chút tin tức. Bất quá đang ở Sở ủy giờ tiếng nói mới vừa nói xong, trên bàn một bộ khác điện thoại lại vang lên. "Chủ tiên sinh, xin đợi." Thì Zôn đem điện thoại buông xuống, sau đó tiếp lên một bộ khác điện thoại, nghe chút lát, sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, cắt đứa sau, hắn lại cầm lên Nụ bị rỉn điện thoại. "Rất xin lỗi, tiên sinh Nụ bị rỉn, ta bây giờ không thể không đính chính một cái ta mới vừa rồi giải thích. Ngay tại vừa rồi, HSBC gọi điện thoại tới cho ta, mời ta tiến về HSBC, cùng nhau thương nghị liên quan tới Cathu cổ phần xử trí vấn đề. Cho nên Ta bây giờ nhất định phải đính chính cùng ngươi nói tin tức. Bao Ngọc Cương nghĩ muốn thu mua cặp thức taxi phép chuyện cổ phần, là thật. Thì John nói với Nhiễu Bì Kinh xong, sau đó liền cúp điện thoại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tức sĩ. Đi HSBC tổng bộ. John sở bí giờ giờ phút này cao mày nói. Vốn là, hắn thấy được qua báo chí tin tức cũng chỉ là làm cái việc vui nhìn, nhưng là bây giờ HSBC vậy mà thật gọi điện thoại tới, mời hắn thương nghị cặp taxi phép chuyện cổ phần. Nói là thương nghị, kỳ thực chính là theo thông lệ thông báo mà thôi, dù sao Caterpillar Pacific không phải công ty lên sàn, HSBC trong tay cổ phần nghĩa xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Dĩ nhiên, bởi vì tập đoàn sở hữu giờ cùng HSBC đều là thuộc về đại anh tư bản, giữa song phương nhiều năm như vậy có một tia hương có tỉnh. Cho nên HSBC thông báo bản ý, kỳ thực cũng là cho tập đoàn sở hữu giờ mật mũi, nhìn nhà sở hữu giờ, có hứng thú hay không mua lại cổ phần, cho nhà sở hữu giờ một lựa chọn quyền mà thôi. Hắn vậy mà thật mong muốn Caterpillar Pacific cổ phần. Trên xe, dỗn sở hữu giờ chặt chân mày, có chút không hiểu nghĩ đến. Mà giống vậy, cái vấn đề này cũng xuất hiện ở Dynamics, liệu bị lệnh trong miệng. Bao Ngọc Cương vậy mà thật muốn thu mua Cath Pacific cổ phần. Liệu bị lỉnh trong lòng không ngừng suy tư, đồng thời bắt đầu ngồi ở chỗ đó tính toán. Hoặc giả, đây là một cơ hội. Buồn chương xong, chương 325 không người nào có thể dùng. Chương 325 không người nào có thể dùng. Hồng Kông quá nhỏ, nhỏ như căn bản không giấu được tin tức gì. Cho nên, làm bao thị, HSBC cùng với sở hủy giờ ba nhà ở HSBC tổng bộ hiệp đảm thời điểm, rất nhiều phú hào cùng kinh tế tài chính truyền thông đều chiếm được tin tức. Mà nhận được tin tức đáng người Tôi giật mình, cũng là đầu vóc mơ hồ. Vừa đến, là thán phục với Bao Thị Vốn. Caterpillar Pacific mặc dù không có lên sàn, nhưng là làm Hồng Kông bây giờ hàng không đầu sổ, tổng giá trị cũng không tính rất thấp, 30% cổ phần cũng đáng giá không ít tiền. Trọng yếu nhất là, bọn họ không nghĩ ra, Bao Ngọc Cương ở nơi này điểm mấu chốt bên trên, xài nhiều tiền như vậy đi thu mua Caterpillar Pacific cổ phần, có ích lợi gì? Mấu chốt là lại không làm được không cổ, Caterpillar Pacific không phải công ty lên sàn, 30 cổ phần nhìn như rất nhiều, nhưng là ở nắm giữ 70% cổ phần nhà sở bị giở trước mặt, căn bản không có ý nghĩa gì đối với Bao Ngọc Cương nó này. Phần lớn người trên thực tế cũng nhìn không hiểu, liền xem như đầu tư tính mua vào, cũng không cần thiết lựa chọn cả tập Pacific. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì, thời kỳ này hưng công, gần như không có ai sẽ theo chính thẳng góc độ đi đối đai cả tập Pacific để vị. Thời gian quá sớm. Bất quá đối với giặt điện mà nói, tin tức này xác nhận liền để bọn hắn rất nhức đầu. Có thể mua vào cả tập Pacific cổ phần, cũng mang ý nghĩa Bao Ngọc Cương trong tay còn có vốn. Tin tức này xác nhận, để cho giặt điện chủ lũ bị định trong lòng chỉ muốn mắng chửi người. Cùng ăn nhập hợp nhiều như vậy cổ phiếu, Bao thị vì sao còn có vốn. Trọng điếu nhất là Hắn hiện tại cũng có thừa tiền đi ra mua cặp The Pacific, cho nên trong tay hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền. Sau đó, hắn có thể hay không nhân cơ hội tiếp tục thu nạp hạ cổ phần. Cái này muốn tiếp tục thu mua đi xuống, vậy lưu cho cơ hội của gia đình, coi như không nhiều lắm a. Bất kể như thế nào, Liệp bị Lẩm cảm thấy, cũng không thể đợi thêm nữa. Nhìn một chút đồng hồ treo tường, Liệp bị Lẩm cũng bất kể Luân Đôn có phải hay không buổi tối, cầm điện thoại lên, cho Luân gọi tới. Có chút quyết định, phải vội vàng hạ. Penmindsu nhìn hotel, Lý Trường Hà trong phòng. Vệ nhĩ tư giờ phút này đang theo Lý Trường Hà hồi báo hai ngày này đàm phán tiến triển. Trước mắt chúng ta chủ lưu khác nhau, thật ra thì vẫn là là ở PE cập điển nhãn hiệu giá trị. Mặc dù PE đại sư cập điển danh tiếng rất vang dội, nhưng là cái này nhãn hiệu tổng hợp giá trị, theo chúng ta đầu nhập hay là kém xa. Dựa theo chúng ta chắc toán, toàn bộ trang phục thị trường vận hành, chúng ta thấp nhất muốn đầu nhập xấp xỉ 100 triệu USD 4, mà đối phương đầu nhập, một phần 10 cũng không tới. Cho dù là tương đương nhãn hiệu giá trị, hai bên giá trị đầu nhập vẫn không đối đẳng. Bây giờ hai bên đàm phán, cũng là kẹt ở chỗ này, đối phương mong muốn không thua kém 20% cổ phần, ta cảm thấy như vậy chúng ta sẽ rất thua thiệt. Cho nên cái này khác nhau không giải quyết được. Lý Trường hà giờ phút này tò mò hướng về phía Vệ nhĩ tư hỏi. Vệ nhĩ tư cười lắc đầu một cái, cũng không phải, chúng ta buổi chiều kỳ thực có ý mới hướng, cho nên tới hướng ngươi hội báo. Ta cho là, chúng ta có thể đem tập đoàn Bị Osaka cùng trang phục của chúng ta sản nghiệp tách ra. Dù sao bản thân TE công ty cả đỉn, bọn họ đối tập đoàn Bị Osaka là không có hứng thú quá lớn, đó là phối hợp nghiệp vụ của chúng ta nhu cầu. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể đem hợp tác chia làm hai cái công ty, một là thu mua tập đoàn Bị Osaka công ty mẹ, tiền của chúng ta rót vào nhà này công ty mẹ, chúng ta vì đại cổ đông. Sau đó ở công ty mẹ phía dưới Chúng ta đem đơn độc trang phục nhiệm vụ, căn cứ tiêu thụ thị trường, cùng TE Cắt Điền thành lập công ty con, đơn độc xác nhận nhãn hiệu tiền lời. Nói thí dụ như ở Âu Mỹ, chúng ta muốn nhờ TE Cắt Điền đường dây tiêu thụ, như vậy có thể định một cổ phần tiêu chuẩn, mà ở Đông Á, chúng ta mua đức TE Cắt Điền nhãn hiệu thuộc quyền, cái này lại có thể là một cổ quyền tiêu chuẩn. Chỉ bất quá như vậy hợp tác, chính là khá là phiền thoái. Vệ Nhị Tư cùng Lý Trường Hà nghiêm nghị nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, là thật phiền chẳng qua nếu như có thể rõ ràng trách nhiệm, ta cảm thấy cũng không có gì. Chúng ta có câu cách ngôn, gọi tiền bạc phân minh ái tình rực khoát, người Âu Mỹ cẳng là dạng cứu lợi ích làm đầu. Cho nên, nói tiền thời điểm cũng không cần nói tình cảm, trước tiên đem lợi ích phân phối xong, mới có thể có lâu dài tình cảm. Nhiều đăng ký mấy cái công ty không có vấn đề, chỉ cần quyền lực và trách nhiệm phân chia tốt là được rồi. Lý Trường Hà cũng không ngại tách ra hợp tác biện pháp, dù sao có ít thứ thống nhất đến cùng nhau, xác thực rất phiền toái. "Ừm, ta chính là cùng ngươi nói một cái cái này ý nghĩ, người bên này nếu đồng ý, vậy chúng ta kế tiếp liền hướng cái phương hướng này nói. Còn có chính là, chúng ta phải tăng nhanh tuyển mộ nhân thủ, xây dựng bản thân quân đội." Một khi công ty mới đăng ký thành công, chúng ta đoàn đội liền phải tiến về châu Âu, cùng tập đoàn vì Lộc Kè đàm phán. Đến lúc đó, cần nhân thủ cũng không ít. Vệ Nhĩ Tư ngay sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhỏ nói: "Những chuyện này hắn dĩ nhiên cũng có thể làm, nhưng là lúc này, hắn không thể tự tiện được quyền. Ta nói, nhiệm vụ này giao cho ngươi, ta bên này chỉ phụ trách tiền đến nơi. Cái khác, Velvet, nhìn ngươi." Lý Trường Hà mỉm cười hướng về phía Vệ Nhĩ Tư nói: "Nghe được Lý Trường Hà vậy, Vệ Nhĩ Tư nghiêm nghị gật đầu, "Tốt." Giờ khắc này, hắn còn khá có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ công nhận cảm giác. Trở về nhị tư rời đi về sau, Lý Trường Hà thở dài. Hắn cũng không phải cố ý cho vệ nhị tư cho gà ăn canh, chủ yếu là hắn bây giờ thật không người nào có thể dùng. Kiếp trước những công ty kia vì sao không ngừng huy động vốn, tan không chỉ là vốn, cũng có xí nghiệm phát triển mở rộng quá trình bên trong cần các loại nhân tài. Nhưng bây giờ, Lý Trường Hà bản thân không có đường dây đi đào móc người tài giỏi như thế, từ Hồng Kông cùng Âu Mỹ tuyển mộ, kỳ thực hắn chiêu cùng vệ nhị tư chiêu, không có gì khác biệt. Cho nên cùng cái khác hao hết tâm lực đi xây dựng, còn không bằng để cho vệ nhị tư toàn quyền phụ trách. huống chi Lương theo lấy Bao Ngọc Cương đối cật thực Pacific ra tay, Lý Trường Hà tin tưởng, Dật Điền bên kia khẳng định bắt đầu sốt ruột. Dù sao chuyện này bất kể được hay không được, Bao Ngọc Cương ra tay, liền đại biểu trong tay của hắn xuất hiện một khoản tiền. Cái khoản tiền này nếu như thu cật thực Pacific còn tốt, nếu như thì tù, tiếp tục chạy vào thị trường chứng khoán, đối giặt Điền mà nói, tuyệt không phải tin tức tốt. Cho nên giặt Điền bên kia, khẳng định đã đang thương lượng sức lực. Cái này kỳ thực cũng đại biểu, Dật Điền chẳng mấy chốc sẽ ra tay, dù sao nói cho cùng, không có tiền dưới tình huống, Dật Điền bên kia, kỳ thực không có biện pháp gì ứng đối Bao Ngọc Cương. Thời gian đến buổi tối, rất nhanh Lý Trường Hà trong phòng, điện thoại reng reng reng vang lên. "Này, A Dương, tới nhà." Bên đầu điện thoại kia, chuyển tới Bao Ngọc Cương giọng ôn hòa, Lý Trường Hà vừa nghe, cũng biết chuyện xong rồi. "Được rồi, bá phụ, ta lập tức đi tới." Cùng lúc đó, Jack Dinhaus, nếu bị lình bên trong phòng làm việc, một mực ngồi ở trước bàn làm việc mặt chờ tin tức liệu bị lình, cũng rốt cuộc trở đến điện thoại. "Chủ, Bao thị định giá 87 triệu đô la Hồng Kông, thu mua HSBC trong tay cắt được Pacific 20% cổ phần. Không có 30% toàn bộ bán ra, nhưng là cũng bắt được 20% cổ phần." Bao Ngọc Cương một hơi móc ra sắp xỉ 100 triệu vốn ở xác nhận tin tức này sau, liệu bị định tờ giải. Không thể chờ. Buồn chương xong, chương 326 các hoài tâm cơ. Chương 326 các hoài tâm cơ. Nói như vậy, HSBC chỉ nguyện ý bán ra cho ngài 20% cổ phần. Vĩnh Ípá e Bao Ngọc Cương trong thư phòng, Lý Trường Hà ngồi ở Bao Ngọc Cương đối diện, ngay Bao Ngọc Cương nói xong sau, không nhịn được cảm thắn nói. Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, không sai, bản thân họ cất giữ 10%. Trên tổng thể. HSBC hay là coi trọng Cathay Pacific, dù sao trước mắt Hồng Kông bên này công ty hàng không chỉ có Cathay Pacific một nhà. Trừ cái đó ra, nhà sở ủy giờ bên kia cũng để yêu cầu. Bọn họ đối Cathay Pacific rất coi trọng, yêu cầu ta không thể ác ý thu mua Cathay Pacific, một điểm này ký chính thức thử ở cổ phần hiệp ước chuyển nhượng trong hiệp nghị, một khi ta phát khởi ác ý thu mua, nhà sở ủy giờ cùng HSBC có quyền thu về cổ phần. Một điểm này, ta đoán chừng bọn họ phía sau màn làm câu thông, HSBC có thể đồng ý cái yêu cầu này, là rất ra dự liệu của ta. Lý Trường Hà nghe vậy, cũng nhịn cười không được cười. Bọn họ cũng không đốc, có hạng vết xe đổ, nhà sở hữu giờ cũng sợ, mặc dù tập tập Pacific không có lên sản, nhưng là cái này cũng không tính an toàn. HSBC đoán chừng cũng là lo Âu lại xuất hiện tình huống như vậy, cho nên đồng ý nhà sở hữu giờ điều kiện. Dù sao nếu như nhà sở hữu giờ không đồng ý, chúng ta cho dù ép mua cổ phần, cùng nhà sở hữu giờ sinh ra xung đột, cũng chỉ làm liên lụy tập tập Pacific phát triển, đây đối với HSBC mà nói, cũng không phải chuyện tốt." Lý Trường Hà suy tư nói. Mặc dù Bao Ngọc Cương cùng HSBC quan hệ tốt, nhưng là không có nghĩa là nhà sở giờ ở HSBC bên kia liền không trọng yếu. Lam Thâm canh Hồng Công nhiều năm tứ đại dương hành gia tộc một trong, mơ hồ có thể coi là thứ hai hiệu bọn Tây tập đoàn Sở Huy giờ, HSBC làm quyết sách trước, cũng nhất định phải cân nhắc ý kiến của bọn họ. Bất quá chúng ta cũng không thua thiệt gì, nếu để cho ta ký như vậy điều kiện hà khắc, như vậy nhà sở hữu giờ cũng có chỗ bỏ ra. Chứ cho chúng ta nhượng lại một hội đồng quản trị chỗ ngồi ra, ta còn yêu cầu một độc lập đồng sự quyền tiến cử. Mặc dù cổ phần bên trên chúng ta không có chiếm được tiện nghi, nhưng là có độc lập đồng sự chế ước, đối với Cathay Pacific, chúng ta sẽ có đầy đủ quyền phát biểu. Bao Ngọc Cương lúc này trời là tự tin hướng về phía Lý Trường Hà Nói. Lý Trường Hà nghe xong, ánh mắt sáng lên, sau đó hướng về phía Bao Ngọc Cương giơ ngón tay cái lên. "Bá phụ, ngươi ngón này, thật sự là cao." Tới Hồng Kông khoảng thời gian này, Lý Trường Hà trừ chuẩn bị bài công khóa ra, cũng đang không ngừng học tập Âu Mỹ kinh tế kiến thức. Dù sao bây giờ mới năm 1980, rất nhiều thứ cùng đời sau là không giống nhau. Liên giống với Bao Ngọc Cương mới vừa nói độc lập động sự, ở thời sau là khá thường gặp một vị trí, nhưng là ở niên đại này, trên thực tế là vô cùng ít thấy độc lập đồng sự xuất hiện rất sớm, những năm 30 liền xuất hiện, nhưng là ở mấy năm trước mới bị nước Mỹ bên kia rộng rãi ứng dụng bị lập pháp cưỡng chế yêu cầu công ty lên sàn thiết lập độc lập độc sự, cũng có thể duy trì một độc lập kiểm toán ủy ban. Cái thân phận này tác dụng lớn nhất, kỳ thực chính là giám sát, tương tự cổ đại trong quân doanh giáng quân, đồng thời đối với trọng đại giao dịch sự hạng có kiểm toán tư cách. Vì sao Lý Trường Hà tán dương Bao Ngọc Cương ngón này diệu đâu? Bởi vì trước mắt mà nói, trước vị này là nước Mỹ bên kia công ty lên sàn thiết định, Hồng Kông cùng đại anh bên này bình thường không tiếp thu. Bao Ngọc Cương đây là cầm nước Mỹ đao, chém vào công ty Hồng Kông mạch đập lên A. Mặc dù đều là Âu Mỹ quốc gia phương Tây, nhưng lại anh mỹ ở công ty pháp thiết định phía trên có sự bất đồng rất lớn, nước Mỹ công ty cơ cấu quyền lực bình thường là hội đồng quản trị, hội đồng quản trị chủ đạo quyền to, mặc dù hội đồng quản trị xuất xứ từ cổ đông, nhưng là dù sao cách một tầng. Nhưng là Đại Anh không giống nhau, công ty của nó pháp, càng chống đỡ cổ đông trực tiếp chấp trưởng quyền to, hội đồng quản trị bình thường quyền hạn không lớn đây cũng là Hồng Kông rất nhiều công ty, chỉ cần nhận được đủ cổ phần, liền tự động nắm giữ công ty quyền to ở Hồng Kông cùng Đại Anh công ty hệ thống bên trong, đại cổ đông liền là công ty cao nhất người nắm quyền, bắt được cổ phần, liền lấy đến công ty quyền quản lý cùng quyền khống chế. Cho nên độc lập đồng sự cái này đồng dạng tại Hồng Kông không thiết trí trước vị này, hơn nữa các thập Pacific công ty cũng không phải công ty lên sàn, không cần thiết trí trước vị này. Nhưng là bao ngọc cương bây giờ chính là mượn nhà sở bị giờ ra điều kiện thời cơ, giống vậy để một đối phương rất khó chịu nhưng là vừa không cự tuyệt được điều kiện. Người không để cho ta áp ý thu mua, có thể. Vậy ta giống vậy muốn giám đốc người chính quy kinh doanh, không thể áp ý hư hại cổ đông nhỏ lợi ích, thiết trí một độc lập đồng sự, từ ta tiến cử, không thành vấn đề đi. Hơn nữa cái này chế độ. Lý Trường Hà không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, HSBC nhất định sẽ ủng hộ độc lập đồng sự, về bản chất chính là vì chế ước tầng quản lý đối công ty ác ý quản lý, bảo vệ cổ đông nhỏ lợi ích. HSBC bây giờ cũng coi là Caterpillar Pacific cổ đông nhỏ, bọn họ không nhu cầu cấp lấy Caterpillar Pacific, nhưng là khẳng định nghị đối phương đứng đắn vận doanh, đừng giống như kiểu trước đây làm càng rỡ. Cho nên, chuyện này Bao Ngọc Cương chỉ cần nói ra, HSBC không lý do không đồng ý mà HSBC đồng ý, nhà sở uy giờ sẽ rất khó đi tự tuyệt, dù sao đại gia chẳng qua là bình thường giám đốc, ngươi vì sao không đồng ý bị giám đốc? Lý Trường Hà bây giờ cũng có thể nghĩ ra được, nhà sở bây giờ đồng ý thời điểm, mặt kia tất nhiên là lục. Trước mắt mà nói, chúng ta nghĩ muốn bắt lấy Cắt Thật Pacific rất khó, hơn nữa công ty hàng không là trọng tư sản ngành nghề, ta cảm thấy chúng ta không có cần thiết thả quá nhiều tinh lực ở trên người của nó. Mục đích của ngươi thật ra là bảo đảm ở Cắt Thật Pacific quyền phát biểu, ta cảm thấy trước mắt loại tầng thứ này đã có thể. Ngược lại, nếu như chúng ta thật nắm trong tay Cắt Thật Pacific, như vậy tiếp xuống, liền đến phiên phụ tổng đốc bên kia đối phó chúng ta. Dù sao đối phương giống vậy không hi vọng thấy được, một nhà hỗn đại lục công ty hàng không nắm giữ hổng công phi hành lối đi. Bao Ngọc Cương lúc này lại ôn hòa nói với Lý Trường Hà, kỳ thực cũng là đang ám chỉ Lý Trường Hà, đối Caterpillar Pacific bây giờ không thích hợp tiếp tục ra tay. "Tiến tâm đi, bá phụ, ta hiểu." "Caterpillar Pacific cái này, không nóng nảy, chờ nó lên sàn lại nói. Kế tiếp chúng ta nên đề phòng hay là giật đỉnh?" "Ta đoán chừng tin tức này vừa ra, giật đỉnh bên kia, nên giơ chân." Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ nói. Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, "Ta đoán chừng cũng đúng, trên thực tế lần này, ta cùng Sạn Bờ cũng nói chuyện, HSBC bên kia tư thế sẽ không cải biến. Bọn nó nhịn giật đỉnh cũng rất lâu rồi." Hậu thiên ta ở châu Âu bên kia có cái thuyền vận hội nghị, ta sẽ đi tham gia. Vừa đúng cho giật điển cơ hội hạ thủ, xem bọn hắn có nhạy hay không đi ra. Người bên này thu mua hạp cổ phần thu bao nhiêu? Nghe được Bao Ngọc Cương hỏi thăm, Lý Trường Hà lắp đầu một cái, không có bao nhiêu, hiện đang bình thường ra giá, căn bản không thu được. Từ Bao Ngọc Cương tham gia hạp tranh đoạt chuyến sau, tứ đại sở giao dịch bên trong hạp cổ phần, liền bắt đầu như điên vậy bị lấy đi. Giật điển ở Thu, Bao Ngọc Cương ở Thu, Hồng Kông nhiều dân chứng khoán cùng cơ cấu cũng ở đây Thu. Giật điển cùng Bao Ngọc Cương là vì tranh đoạt hạt cổ phần, mà dân chứng khoán cùng cơ cấu thời là đang đánh cuộc. Ai cũng biết, hai hổ tranh nhau, bất kể tổn thương hay không, giá cổ phiếu là nhất định phải cao đến bầu trời, cho nên chỉ cần cướp được hạng cổ phần, đợi đến hai hổ khai chiến, bọn họ chính là kiếm được ngồi chờ tăng giá liền tốt. Cho nên hiện ở trên thị trường hạt cổ phần, Lý Trường Hà mong muốn thu đã rất khó thu đến. Mà Lý Trường Hà thu hạt cổ phần, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là hắn cùng Bao Ngọc Cương đoàn chắc, dật Điền một khi đánh lén, tất nhiên hay là sẽ chọn lựa đổi cổ sách lực. Dật Điền trong tay bây giờ là không có tiền, mong muốn cầm vàng dòng bạc trắng tiền đi thu mua hạt cổ phần, rất khó, hắn cũng không bỏ ra nổi. Như vậy dật mong muốn đổi hạt cổ phần Sắc suất lớn sẽ còn áp dụng năm đó thu mua sữa bỏ công ty biệt pháp, cầm Hồng cổng Lên cổ phần đi đổi. Lấy cổ đổi cổ, dùng cái này tới hấp dẫn dân chứng khoán. Ma Lý Trường Hà tính toán làm, chính là tương kế tiểu kế, đến lúc đó trực tiếp cầm hạ cổ phiếu, đổi Hồng Cống Lên cổ phiếu. Cứ như vậy là gia tăng trong tay hắn cổ phần đếm, thứ hai nha, suy yếu Hồng Cống Lên nắm giữ cổ phiếu đếm, dù sao giặt điền đổi cổ, lấy ra nhất định là bản thân nắm giữ Hồng Cống Lên cổ phiếu, đồng thời còn có thể gia tăng Hồng Cống Lên Dĩ nhiên, cái này có cái tiền đề, chính là được bảo đảm bao Ngọc Cương cổ phần đếm nhất định phải dẫn trước. Nếu không hơi không cẩn thận, liền dễ dàng biến thành tứ địch. Bất quá tốt tại trải qua Lý Trường Hà trước hạn bố cục, Bao Ngọc Cương vốn so trong lịch sử càng thêm sung túc, đã so trong lịch sử thu thập nhiều đến không ít hạt cổ phần. Mặc dù Bao Ngọc Cương không có tiết lộ qua, nhưng là Lý Trường Hà đoán chừng, Bao Ngọc Cương nắm giữ hạt cổ phần tuyệt đối đã vượt qua 35%, thậm chí nhiều hơn. Ta hiện ở trong tay chỉ có 2 triệu không tới hạt cổ phiếu, trên thị trường hạt lưu thông cổ phiếu quá ít. Quá ít, như vậy đối giật đèn mà nói, không có lực hấp dẫn gì. Như vậy, đợi đến ngày mai, ta bán 6 triệu cổ, ngươi gộp đủ 10 triệu cổ, đến lúc đó nhìn dưới tình huống trận 10 triệu cổ, đối với Hạp mà nói, đã là xấp xỉ 10% cổ phần. Mức này, đối với Dật Đin mà nói, đem sẽ có sức hấp dẫn thật lớn. Cái này, bá phụ, cái này cũng quá là nhiều đi. Được rồi, như vậy nguy hiểm quá lớn. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù trong lịch sử Bao Ngọc Cương thành công bắt được Hạp, nhưng là bây giờ có Lý Trường Hà tham dự, có thể xuất hiện hay không biến cố, Lý Trường Hà cũng không chừng, loại này nguy hiểm, Lý Trường Hà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể bước lên. Bá phụ, ta cảm thấy kỳ thực bằng vào ta bố trí, dù là mạnh Hồng Tông cũng có rất lớn tỉ lệ thành công. Lúc này Chúng ta không có cần thiết đi mạo hiểm. Bất kể nói thế nào, trước phải bảo đảm hạp rơi vào trong tay của chúng ta, ngàn chim ở rừng không bằng một chim nơi tay mà. Ta dùng hạt cổ phiếu đổi Hồng Kông Land, chẳng qua là làm nhỏ hậu thủ mà thôi, chúng ta không cần gánh lớn như vậy nguy hiểm. Bao Ngọc Cương thấy vậy, rất là hài lòng xem Lý Trường Hà, A Dương, ngươi có tâm tính này, kỳ thực ở trên thương trường là thành công một nửa. Bất quá chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tâm lý năm chắc. Chúng ta nếu mưu đồ Hồng Kông Land lâu như vậy, như vậy thì phải nhường Vạn Vô nhất thất. Bằng không, sau này chúng ta hai người nhưng thua thiệt lớn phải biết, lần này mưu đồ Hồng Kông Len, đắc tội cũng không chỉ là Hồng Kông Len. HSBC bên kia, ta đoán chừng sau đó cũng phải đàng hoàng Trần An. Cái này sóng hạ, không thiếu được HSBC trợ lực, nhưng là giống nhau, kỳ thực cũng tương đương với Bao Ngọc Cương liên thủ Lý Trường Hà bẩn cợt HSBC. Cho nên sau đó, Bao Ngọc Cương nhất định là muốn buộc tội. Nếu như bỏ ra cái giá như thế này cũng không thể bắt lại Hồng Kông Len, vậy thì đối với bọn họ mà nói, coi như quá thua thiệt. Mà đang ở Bao Ngọc Cương cùng Lý Trường Hà âm thầm tính toán Hồng thời điểm, Giác Điền bên trong phòng làm việc, liễu bị lĩnh sắc mặt khó coi buông điện thoại xuống. Luân Đôn kia đáng ngu xuẩn, đến bây giờ còn suy nghĩ cùng Bao Ngọc Cương hòa đảm. Nếu như có thể hòa đảm, đối phương làm sao có thể sẽ còn ở hack bên trong yêu cầu gia tăng động sự chỗ ngồi. Bây giờ nên tranh thủ thời gian, tìm cơ hội ra tay, làm sao có thể còn trông cậy vào đám phán. Bất quá đối phương cuối cùng là đại cổ đông, liệu bị định chẳng qua là chủ, không phải đại cổ đông, cho nên, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngày mai, tìm Bao Ngọc Cương nói một lần cuối cùng. Trong chớp mắt, khoảng cách Lý Trường Hà cùng Bao Ngọc Cương gặp mặt đã qua 3 ngày, thời gian đi tới cuối tháng 4. Ba ngày nay, Bao Ngọc Cương bên kia không có tin tức, nhưng là cùng TE đi Cắt Điền nó tác cũng đã đạt thành. Hai bên áp dụng xây dựng bất đồng công ty phương pháp, đem thu mua cùng marketing tác ra, rốt cuộc ở mọi phương diện đạt thành nhất trí. Sau đó, hai bên ở Bến Mìn Xu là tổ chức buổi họp báo, tuyên bố hợp tác công việc. Bất quá buổi họp báo Lý Trường Hà cũng không có ra mặt, ký kết nghi thức toàn trình là do vệ nhị tư ra mặt. "Uy okay, Kệ, thật là đáng tiếc, ngươi không có xuất tịch chúng ta buổi họp báo." Hội nghị sau trong tiệc rượu, e hướng về phía Lý Trường Hà lắc đầu nói: "Ờ, biết, ta không có phương tiện lộ diện." Vậy vẻ da mặt cùng ta là giống nhau. Dĩ nhiên, ta hiểu, giống như các người đại gia tộc như thế con em, thường thường cũng thích nút ở phía sau màn, châu Âu có rất nhiều gia tộc cũng thích như vậy. Có lúc biểu diễn ở trước này cũng không thấy được là chuyện tốt. Ti E cất nhún nhún bay, hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Làm đỉnh cấp thiết kế sư, hắn tiếp xúc qua rất nhiều châu Âu đại thương nhân cùng quý tộc hậu duệ, có thể nói được là kiến thức rộng. Bất quá ta cảm thấy, kê, nếu như ngươi sau này nghĩ phải kiêm tốn, vậy ngươi bây giờ kỳ thực còn thiếu một món vật rất trọng yếu." Ừm. Lý Trường Hà có chút không hiểu xem Ti E cất Diệp đi -e Cát điển thời là cười hướng Lý Trường Hà tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ thiếu một bạn gái. Mặc dù ngươi không muốn đi đến trước đại, nhưng là giống như rượu như vậy biết, ngươi là tránh không khỏi. Huệ khệ, okay, một khi tham gia tửu rượu, như ngươi vậy người tuổi trẻ sẽ bị phái nữ điên cuồng truy đổi, càng là cao cấp tửu rượu, càng là như vậy. Ngươi nếu như muốn chân chính tránh khỏi những thứ này, tốt nhất trước hạn cân nhắc đến một điểm này, an bài một bạn gái vì ngươi làm màn che. Nhất là đến Âu Mỹ, điên cuồng phu nhân cùng các tiểu thư, thích nhất ngươi như vậy ưu nhã phú quý người tuổi trẻ, nhất là ở trên thân thể ngươi, còn nhiều hơn rất nhiều phương đông thần bí. Không nên coi thường những nữ nhân này." Tâm nàng rất nhiều là rất điên cuồng, điên cuồng đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi bị các nàng dây dưa tới, kia ngươi muốn kín tiếng ý tưởng, liền có thể vứt bỏ, phóng viên giải trí thích nhất truy đổi cứ bộ của bọn họ. Cho nên, đây là ta một đến từ châu Âu lao thiết kế sư, đối ngươi lời khuyên chân thành. Ta cảm thấy ở Hồng Kông bên này, kỳ thực hẳn là cũng có thể như vậy đi. Nặng, ngươi nhìn, vận may của ngươi tựa hồ đến rồi. Ti .E. cắt điện mỉm cười hướng một bên chép miệng, Lý Trường Hà quay đầu, sau đó liền thấy một thiếu nữ đang xách theo váy, cất bước đi tới, bổn chương xong, chương 327 vô danh tiểu tốt cùng tương lai đại Chương 327 Vô danh tiểu tốt cùng tương lai đạt lưu. Xem xuất hiện ở hội trường quan giai tuệ, Lý Trường Hà có chút ngạc nhiên. Hôm nay tiệc rượu mặc dù nói là hội mừng, nhưng là trên thực tế kích thước không lớn, cũng không có mời cái gì hùng công danh lưu. Kỳ thực về bản chất, chính là hai cái đoàn đội người đạt thành hợp tác ăn mừng một cái, thuận tiện mời một ít kinh tế tài chính tờ báo phóng viên truyền thông. Dù sao bây giờ công ty của bọn họ chẳng qua là đăng ký mới công ty nhỏ, DE Cát Điển mặc dù nói có chút mặt bài, nhưng là ở phương Đông còn lâu mới có được phương Tây như vậy có danh tiếng. Nói là nội bộ ăn mừng tiệc rượu không quá đáng. Dưới tình huống này, Quan Gia Tuệ xuất hiện ở nơi này, liền rất thần kỳ. "Sao ngươi lại tới đây?" Lý Trường Hà xem Quan Giai Tuệ, có chút tò mò hỏi. Quan Giai Tuệ giờ phút này có chút câu nệ, dù sao loại này thương vụ tự hội, nàng vẫn là lần đầu tiên thăm dự, hơn nữa theo nói hợp tác phương còn là một vị thế giới đỉnh cấp thiết kế thời trang đại sư. "Ta là theo Vương đạo diễn cùng đi đến, kết quả sau khi đến, Di Chát nói với chúng ta, công ty ở cử hành thực diệu. Vương đạo cảm thấy có thể để cho ta được thêm kiến thức, hãy cùng Vệ Tiên Sinh xin phép một cái, chúng ta liền tiến vào." Như vậy cũng là tích lũy sau này quay phim kinh nghiệm. Quan Gia Tuệ cẩn thận hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói, "Lý Trường Hà nghe vậy gật đầu một cái, "Ngươi đến rồi cũng đúng lúc. Vị này là tiên sinh DE Tật Điền. Ờ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là mít quan, là ta giới cờ công ty điện ảnh nữ diễn viên." "Ồ, công ty điện ảnh?" "Hừ okay, kẻ, ngươi còn có công ty điện ảnh?" DE Tật Điền nghe được Lý Trường Hà giới thiệu, có chút ngạc nhiên mà hỏi, "Dĩ nhiên, tơ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, điện ảnh thật ra là quảng cáo tốt nhất sao, nhất là đối trang phục của chúng ta mà nói?" Thử nghĩ chúng ta xuất phẩm trang phục nếu như mặc ở trên người bọn họ, ở trong phim ảnh biểu diễn cho người xem, ta cảm thấy cái này so rất nhiều quảng cáo hiệu quả muốn càng tốt hơn. Lý Trường Hà cười nói với TE Cát Điển. TE Cát Điển sau khi nghe xong, một cái rơi vào trầm tư, sau đó lại tràn đầy khen ngợi gật đầu. "Hừ kẻ, người ý nghĩ xác thực rất tuyệt. Điện ảnh đúng là cái cực kỳ tốt tuyên truyền phương thức, trên thực tế trước kia, điện ảnh diễn viên phục sức chỉ biết dẫn linh lưu. Nhưng là dường như không có ai giống như ngươi vậy, cố ý dùng điện ảnh đi mở rộng trang phục." E. cảm thấy, Lý Trường Hà ý tưởng luôn lá rất ngoài dự đoán. Đó là bởi vì châu Âu từ trước đến giờ giảng cứu nghệ thuật Dĩ nhiên trọng yếu nhất là, làtrào lưu trước cũng không có nghĩa là đại chúng không phải mà. màtơ đã nguyên là trang phục đại sư không bằng giúp chúng ta diễn viên tiểu thư chỉ điểm một chút nhìn nàng một cái nên đi thế nào lộ tuyến phải biết chỉ có nàng biến thành ngôi sao mới có thể tốt hơn mang theo sản phẩm của chúng ta Quan giai Tuệ đi tới tâm tư lý trường Hà liếc mắt liền thấy thấu bất quá hắn cũng không để ý rút một tay có ti e cắt đi như vậy đại sư ra tay có thể cho con giai Tuệ chỉ điểm mấy câu luôn là tốt thấp nhất đối phương lửa kiếm tiền chính là mình Dĩ nhiên cho ta nhìn một chút DE Cật Điền lúc này trên giới đánh giá quan giai tuệ, sau đó không nhịn được lắc đầu một cái. "Tiểu cô nương, không thể không nói, ngươi tối nay lễ phục lựa chọn rất hồng vẻ, số tuổi của ngươi cũng không lớn, gánh không nổi loại này eo hết lễ phục. Còn có, khuôn mặt của ngươi." DE Cật Điền không hổ là chuyên nghiệp, chẳng qua là quan sát thêm vài lần, liền bắt đầu toàn phương vị cho quan giai tuệ đề nghị. Mà giờ khắc này quan giai tuệ, thời là chăm chú nghe DE Cật Điền đề nghị, cũng may mà nàng hiểu tiếng Anh, có thể nghe hiểu được DE Cật Điền. Cho nên cho dù là bị rủa sả, nàng cũng chăm chú nghe, dù sao cái này đối với nàng mà nói, đều là chỉ điểm. Lý Trường Hà nghe một hồi, cảm giác đến phát chán, dù sao TE cặp điển nói rất nhiều chuyên nghiệp tổn ngữ, hắn cũng nghe không hiểu, định nhìn một chút xung quanh, sau đó thấy được cách đó không xa, tiểu mập mạp Vương Kinh đang mang theo mấy người, ngồi đàng hoàng ở nơi nào. Thấy được Lý Trường Hà ánh mắt nhìn sang, Vương Kinh lập tức đứng dậy, sau đó liền thấy Lý Trường Hà hướng hắn vây, vây tay. "A Phong, A Đông, đi, bao tiên sinh gọi chúng ta." Thấy được Lý Trường Hà hướng hắn ngắt, Vương Kinh lập tức chào hỏi bên cạnh hai người trẻ tuổi, sau đó nhanh chóng đi tới Lý Trường Hà trước mặt. "Bảo tiên sinh." Vương Kinh sau khi đến, lập tức cung kính hướng Lý Trường Hà chào hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó có chút tò mò nhìn Vương Kinh bên cạnh hai người trẻ tuổi. Vương Kinh thấy vậy, lập tức cho Lý Trường Hà dẫn kiến. "Bao tiên sinh, hai vị này đều là ta mời đến công ty chúng ta kịch tổ thành viên. Cái này gọi Đỗ Kỳ Phong, là ta tìm đoàn làm phim chấp hành đạo diễn, đây là cha ta đặc lực đệ tử tới, ta tự thiệu thị đạo tới." "Bao tiên sinh tốt." Giờ phút này chừng 20 tuổi Đỗ Kỷ Phong ở Vương Kinh giới thiệu song sau, 10 phần cung kính hướng Lý Trường Hà vấn an. Cái này là A Đông, Trình Hiểu Đông tới, là chỉ đạo hành động. "Bao tiên sinh ngài không phải nói điện ảnh đánh nhau nhất định phải sinh đậm nha?" A Đông thiết kế động tác cũng rất tiêu sái. Năm ngoái dễ điệp Phlơ Si ẩn hỏa hoàn thiên tầm biến chỉ đạo hành động chính là A Đông thiết kế. Hơn nữa Bao tiên sinh, A Đông phụ thân chính là hồng công trước hết đọc phim đánh bạc đạo diễn, vua bài lớn trò biểu chính là A Đông phụ thân đỡ. Vương Kinh lúc này cố gắng cho trình hiểu đông soát lý lịch. Lý Trường Hà trên mặt mặc dù không chút biến sắc, nhưng là trong lòng kỳ thực thật kinh ngạc. Không thể tưởng Vương Kinh vừa ra tay, liền đào tới hai cái Nói thật, ngươi muốn nói khuôn mặt, Lý Trường Hà thật đúng là chưa chắc nhận biết, liền hai người này đứng ở trước mặt hắn, Lý Trường Hà cũng chưa chắc có thể nhận ra bọn họ. Nhưng là hai người kia danh tiếng Lý Trường Hà ngược lại thật biết đố kỳ phong vậy thì thôi, hắn tác phẩm tiêu biểu kỳ thực cũng đến thập niên 90, Lý Trường Hà nhớ xem qua hắn cùng Lưu Đức Hoa đập dây phút đoạt mệnh trên xe buýt mông gia tuệ năm đó còn là rất xinh đẹp. Ngược lại Trình Hiệu Đông ở thập niên 80, sắc thực là nhân tài hiếm có, động tác của hắn thiết kế, thế nhưng là có thể cùng viên Tam gia sánh ngang tiến nữ u hồn Đông Phương bất bại Tân Long muôn khách sạn anh hùng những thứ này, điện ảnh hắn đều là chỉ đạo hành động. Làm đạo diễn trình độ trình tiểu Đông khó mà nói, nhưng khi chỉ đạo hành động, hắn thật sự chính là một đời đại Nhìn Lý Trường Hà đánh giá bọn họ, không nói gì, Vương Kinh trong lòng giờ phút này cũng có chút thất vọng. Hắn đào hai người kia, nói thật, ở trước mắt mà nói là có chút không lên được mặt đại Đỗ Kỳ Phong nói trắng ra, chính là TVB1 làm việc vặt, chính là tương đối bị hắn ông bố thưởng thức, Vương Kinh cùng hắn cũng rất quan biết. Trinh Tiểu Đông cũng không tính là là vô tên người, ngược lại các đài truyền hình qua lại buôn ba, cho bộ này kịch đánh cái công, cho kia bộ kịch thiết kế cái động tác loại, nghe danh tiếng lớn, trên thực tế chính là ma cà đông. Bây giờ hai người, nói là Hồng Kông truyền hình điện ảnh vòng vô danh tiểu tốt cũng không quá đáng. Thế nhưng là Vương Kinh cũng hết cách rồi, hắn bây giờ bản thân cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt, nói thật để cho hắn xây dựng đoàn làm phim, trừ trở về đảo Triệu Thị gấp tưởng. Hắn kỳ thực cũng không có chiêu gì khác, hơn nữa đảo góc tường Triệu thị những thứ kia đại lao hắn cũng đào không ngã, chỉ có thể đào đào đố kỵ phong tình tiểu đồng như vậy miếng tự tiệu. Giờ phút này Vương Kinh cũng không biết tương lai hai người thành tựu, hắn bây giờ chỉ hy vọng Lý Trường Hà đừng chê bai, cảm thấy hắn đảo đều là phế vật, cho nên hắn mới có thể hết sức cho Lý Trường Hà cổ súy hai người tư lịch. Xem ra hai vị đều là A Kinh tìm người tới mới, nếu nguyện ý gia nhập tình cầu sương phim, ta đương nhiên là hoan nghênh. Tình huống công ty của chúng ta A Kinh khẳng định với các ngươi nói, đãi ngộ nhất định là trong ngành một đường, trọng yếu nhất là chúng ta nguyện ý nâng đỡ người mới. Chỉ cần các ngươi thật tốt làm, sau này công ty sẽ cho các ngươi cơ hội thi triển. Không cần hoài nghi ta là nói dối, dù sao A Kinh cho các ngươi làm tạm ương, ta rất tin tưởng hắn. Lý Trường Hà giờ phút này cười cho hai người vẻ bánh nướng. Dĩ nhiên, cũng không phải bánh nướng, hai người sau này thật là có bản lĩnh, làm đạo diễn cũng không phải là không được. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Vương Kinh trong lòng cũng là hử vấn. Thấp nhất Lý Trường Hà những lời này, để cho hắn đối đối Kỷ Phong cùng Trình Hiểu Đông thổi như biến thành thật. Thế nào, A Phong, A Đông, ta đã sớm đã nói với các ngươi, bao tiên sinh rất coi trọng người tuổi trẻ. Các ngươi tới công ty nhất định có thể thỏa sức tung hành, chúng ta sau này bản chân đá thiệu thị, quyền đánh ra hỏa, tiền vẽ hơn cả thành Long A." Vương Kinh nói nói, liền bắt đầu miêu rộng, liền quyền đánh triệu thị loại này khẩu hiệu cũng gọi ra. "Cảm ơn bao tiên sinh công nhận, chúng ta sau này nhất định thật tốt làm việc." Giờ phút này Đỗ Kỷ Phong cùng Trình hiệu đông trong lòng cũng là cực kỳ lựa nóng. Trước khi tới bọn họ liền đã biết thân phận của Lý Trường Hà, bao thuyền vương cháu trai nhà. Mặc dù trước kia chưa nghe nói qua cái này lại thiếu, thế nhưng là một hơi vứt cho Vương Kinh 2 triệu đô la hùng công đóng phim, tiền cũng tới sổ, vậy còn có giả. Hùng chi hôm nay bọn họ càng lá thấy được cùng trên thế giới chứ danh thiết kế sư hợp tác tiệc rượu, đó là châu Âu cao cấp nhất thiết kế thời trang đại sư, rất lợi hại. Như vậy nhân vật lớn, sau này nếu là coi trọng bọn họ, cái kia có thể nói tiền đồ tựa như gama. Ừm, sau này thật tốt làm, ta kỳ đợi các ngươi mỗi người đều trở thành đại đạo diễn. A Kinh, kế tiếp ngươi dẫn bọn hắn thật tốt chơi, buổi tối nếu như có nhiều, có thể ở vẹn Mịn Sú Lạc Hồ tèn mở cái gian phòng, ghi vào tài khoản công ty là được rồi." Lý Trường Hà thuận miệng hướng về phía Vương Kinh Vân phó nói. Cho dù là biết hai người tương lai là đạn Lý Trường Hà cũng không có gì nh nhịn. Dù sao bọn họ giờ phút này còn chưa trưởng thành đứng lên không phải. Hơn nữa, đời này chờ bọn họ lớn lên, mấy chục triệu tiền vẽ đối Lý Trường Hà mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Hắn bây giờ, biết hai người tương lai thành tựu, có thể cho bọn họ cái cơ hội, cũng không tệ rồi. Được rồi, bao tiên sinh, ngày trước vội, chính chúng ta đợi một hồi liền tốt. Vương Kinh thấy vậy, lập tức thời mang theo đố kỳ phong cùng trình hiệu đông rời đi. Lý Trường Hà mới vừa rồi có thể biểu hiện ra đối bọn họ tán thưởng, đối Vương Kinh bọn họ mà nói, đã đủ rồi. Lần nữa tìm chỗ sofa ngồi xuống sau Vương Kinh Dương Dương đáp ý hướng về phía Đỗ Kỷ Phong nói với Trình Hiệu Đông, "Thế nào? A Phong, A Đông, ta đều nói, Bao tiên sinh rất coi trọng ta, cũng sẽ cho các người cơ hội. Cho các người thêm tiết lộ cái tin thức, tiếp xuống, công ty chúng ta còn sẽ có bản thân chỗ giảm. "Chỗ giảm. Nghe được Vương Kinh vậy, Đỗ Kỳ Phong cùng Trình Hiểu Đông là thật sự có chút giật mình. "Công ty được ảnh, có chỗ rạng cùng không có chỗ rạng, đây chính là hai khái niệm. Công ty muốn xây bản thân chỗ rạng." Đỗ Kỳ Phong thấp giọng mà hỏi. "Không biết, ngược lại Bao tiên sinh chính miệng nói với ta, công ty tiếp xuống sẽ có bản thân chỗ giạc. Bằng không, công ty sẽ chuẩn bị nhiều như vậy thì bản, ta đều nói, quang kịch bản công ty cũng chuẩn bị mười mấy bộ, kế tiếp nhất định là muốn làm đại động tác. Cái này cần ném bao nhiêu tiền? Trình Hiểu Đông trận mắt nghẹn họng nói, "Thôi đi, tiền, tiền tính là gì? Các người biết tối hôm nay cùng người Tây cái này hợp tác, công ty muốn ném bao nhiêu tiền không?" Vương Kinh lúc này ngạo ừ khi nói, "Bao nhiêu?" Đỗ Kỷ Phong chần chờ mà hỏi. Vương Kinh ngón cái cùng ngón trỏ tách ra, so với một tám nét chữ, "8 triệu." Đố Kỷ Phong thất thanh hô, "8 triệu? A Phong ngươi quá coi thường bao tiền sinh, cùng người Tây hợp tác thì 8 triệu?" Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Phía sau lại thêm số 0, 80 triệu. 80 triệu. Trinh hiệu Đông cùng Đỗ Kỷ phong một cái trận to hai mắt. Không sai, chính là 80 triệu, hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, đơn vị là USD. 80 triệu USD, không phải đô la Hồng Kông. Ta ở nhà cầu nghe có người nói tới, Bao Tiên Sinh lấy ra 80 triệu USD cùng cái này người Tây hợp tác. Cho nên các ngươi hiểu chưa, 2 triệu đô la Hồng Kông đóng phim, đối Bao Tiên Sinh mà nói, nhiều nước rồi. Chối giặc cũng không phải con lạc, dù sao coi như Thiệu Thị ra hỏa chuối giặc cấp lại, cũng không bán được 80 triệu USD. Tống Chi Bao tiên sinh đứng phía sau là ai? Bao thuyền vương à, bây giờ là Hồng công cao cấp nhất đại lão, hắn cùng tiểu trước sinh hay là đồng hướng tới? Vương Kinh giờ phút này đem bản thân nghe được bắt quái, không chút do dự ra công cháu chút, cho đô Kỷ Phong cùng chỉnh hiệu đông tội phùng lên. Chỉ nghe hai người sửng suốt một chút, sau đó nhìn về phía Vương Kinh, trong mắt tràn đầy há hốc. Cái này tiểu mập mạp, đây là ôm lên thật lớn chân a. Bên kia, Vương Kinh mang theo trình hiệu đông cùng Đỗ đô Kỷ Phong rời đi về sau, TE Cắt Điển cùng quan giai cũng xong. Kỳ thực cũng không có quá nhiều tốt nói, -E chỉ cần cho nàng chỉ điểm mấy câu là đủ rồi. Cảm ơn tiên sinh Cắt Điển. Sau khi nghe xong, quan gia tuệ đứng dậy, cung kính hướng TE Cật Điển nói: "Đi tìm Vương Kinh bọn họ đi, nếu như không muốn về nhà, buổi tối ở khách sạn mở cái gian phòng ở một buổi chiều cũng được." Lý Trường Hà thấy TE Cật Điển nói với quan gia tuệ xong, gật đầu hướng về phía quan gia tuệ nói. Quan gia tuệ gật đầu một cái, sau đó bước nhanh rời đi. "Huy Kệ, đây là ngươi ở Hồng Kông bạn gái nhỏ sao? Nàng rất xinh đẹp, không thể so với ngươi ở kinh thành bên kia bạn gái kém." Đợi quan gia tuệ rời đi về sau, TE Cật Điển tò hướng Lý Trường Hà hỏi: "Hắn ở kinh thành là gặp qua Chu Lâm một mặt, không phải?" Nàng chẳng qua là ta công ty điện ảnh ký một diễn viên, không là bạn gái của ta." Lý Trường Hàng nghe vậy, lắc đầu nói. Tiếc -e đắt điền cười một tiếng, "Tin tưởng ta, Uy Kệ, nàng nhìn ánh mắt của ngươi, thế nhưng là rất không giống nhau." Kỳ thực ta ngược lại cảm thấy, nếu như tiểu cô nương này làm bạn gái ngươi, với ngươi hay là rất hợp sướng. "Huống chi ngươi đây là đang ở công, cũng không phải là ở bên trong lục. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Ngươi biết, ở châu Âu, quý tộc phú hào đều là có rất nhiều tình nhân, cái này tại xã hội thượng không hề ly kỳ. Nữ nhân, rất nhiều lúc cũng là một loại tài nguyên." Chương 328 Góc giặt đền. Chương 328 Móc giặt đền. Penn nhìn sủ là hổ tèn làm hồng công nổi danh nhất sang trọng khách sạn một trong, nó không chỉ có ưu chất nhất khách hàng, cũng có phồn hoa nhất muốn bán. Cho dù là buổi tối, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, nồng dự rỡ. Từ Penn nhìn sủ là hổ tèn đi ra quan giai tuệ rất nhanh đi tới bên cạnh một gian tiệm bán quần áo. Mới vừa rồi TE cật điển cùng nàng giảng giải một ít nhằm vào nàng thiết kế, nàng thế nhưng là chăm chú nhớ kỹ. Khác trang phục khó mà nói, nhưng là bây giờ nàng trước tiên có thể từ mặc quần áo thay đổi bản thân, nhìn một chút hiệu quả. Nhân đại này không có gì cửa hàng chuyên doanh cái này nói, nhưng là có thể lái được ở vẹn Mẫn xù là hổ tẹn chung quanh tiệm bán quần áo, cũng không phải bình thường tiệm bán quần áo, bán nhãn hiệu cùng dạng thức, cũng rất cao ngăn. Cũng may Quan Gai Tuệ bây giờ cũng không kém tiền, công ty điện ảnh ký kết cho nàng ký kết phí, để cho nàng bây giờ bao nhiêu cũng coi là một tiểu phú bà. Món này, món này, còn có món này, cũng bắt lại cho ta tới. Quan Gai Tuệ dựa theo TE cật điển cho nàng nói mấy cái điểm, quả quyết chọn mấy bộ thích hợp y phục của mình, sau đó cầm tiến phòng thử áo. Chỉ chốc lát sau, đổi xong quần áo, từ phòng thử áo đi ra, đi tới trước gương chiếu một cái. Quả nhiên, liền chính nàng cũng cảm thấy mình đẹp mắt rất nhiều. Những y phục này mặc lên người, quả thật làm cho nàng càng đột hiển tuổi thanh xuân của nàng sức sống, nhất là một đôi chân dài, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, hiện lên trắng non mịn màng sáng bóng. Quả quyết đem cái này mấy bộ quần áo mua lại. Nàng đã nghĩ xong, đợi lát nữa tìm cái lý do, đi Lý Trường Hà căn phòng, để cho hắn nhìn một chút bản thân trang phục mới. Thống khoé sau khi trả tiền, quan giày tuệ sách theo túi, vui vẻ hướng Vạn Mịn Sụ Lã Hổ Tiện tiếp tục đi tới. Chẳng qua là mới tới đến Vạn Mịn Sụ Lã đại sảnh, sau đó liền thấy được Lý Trường Hà, bước chân vội vàng đi xuống. Victor Thấy được Lý Trường Hà, quan gia Tuệ vội vàng hướng hắn hô. Lý Trường Hà nghe được sau, thoáng chậm một xuống bước chân, thấy là quan gia Tuệ, cười gật đầu một cái, tiếp theo sau đó đi ra ngoài. to, người muốn đi ra ngoài sao?" Nhìn Lý Trường Hà không có để ý nàng, tiểu cô nương vội vàng theo kịp, tò mò hỏi. "Không sai, ta có việc muốn đi ra ngoài, chính ngươi ở khách sạn chơi đi." Lý Trường Hà thuận miệng hướng về phía quan giai Tuệ nói một tiếng, sau đó trở lại xe của mình trước mặt, cắm vào chìa khóa, đánh lên lửa động cơ ầm vang, sau đó xe thật nhanh mở đi ra ngoài. "Xem xe rời đi, quan gia Tuệ không nhịn được buồn bực dậm chân. Tối nay tâm tư lại uốn phí, mà giờ khắc này lái xe rời đi Lý Trường Hà, ngược lại không có quan tâm quan dài tuyệt ý đồ. Hắn giờ phút này đang hướng về tờ lái đi, bởi vì Bao Ngọc Cương triệu hắn. Bản thân có lẽ là nên tổ cái thư ký đoàn đội, thấp nhất có người liên lạc bản thân phương tiện. Lý Trường Hà giờ phút này vừa lái xe, một bên suy tư. Tối hôm nay, Bao Ngọc Cương là trực tiếp tìm được khách sạn Vương, Penn nhìn su là hộ tên quản lý liên lạc với Lý Trường Hà, sau đó mới tìm được hắn. Lái xe, rất nhanh liền đi tới Bao Ngọc Cương hào trạch. Lần này ở Bao Ngọc Cương trong thư phòng, trừ Bao Ngọc Cương già, Lý Trường Hà còn gặp được một cái khác nam tử. Nam tử này không là người khác, chính là Bao Ngọc Cương hai nữ thế, tương lai thừa kế Bao Ngọc Cương phần lớn ra sản người may mắn nô quang chính. A Dương đến rồi. Thấy được Lý Trường Hà đi tới, nô quang chính trước tiên hướng về phía Lý Trường Hà chào hỏi đối với cái này đột nhiên xuất hiện bao gia con cháu, nô quang chính trong lòng từng có mấy phần suy đoán. Vốn là hắn đối Lý Trường Hà là không mặn không nhạt tư thế, nhưng là phía sau nhìn Bao Ngọc Cương thậm chí còn bao triệu long đối hắn cũng 10 phần coi trọng, nô quang chính cũng chậm chậm thay đổi thái độ. Chủ yếu nhất ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tiến vào hoàn cầu vận tại đường thủy, trở thành bao thị tập đoàn cao tầng nhưng là sau đó Ngô Quang Chính phát hiện cái này gọi Bao Trạch Dương Bao Thị con em cùng Hoàn Cầu vận tải đường thủy không hề có một chút quan hệ, điều này cũng làm cho hắn buông xuống lớn nhất để phòng tâm tư. Bá phụ, anh rể. Tiến thư phòng sau, Lý Trường Hà thấy được Nô Quang Chính ở chỗ này, hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hướng về phía hắn cười chào hỏi. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Bao thuyền vương mặc dù có bốn con rể, cũng đều cho không ít tư sản, nhưng là chân chính thừa kế hắn nòng cốt sản nghiệp chính là trước mắt Nô Quang Chính. Hợp cùng với tương lai hợp sẽ từ trước mắt nam tử này giữ, trừ năng lực của hắn ra, Lý Trường Hà suy đoán cùng hắn chết biến người thân phận cũng không khỏi có quan hệ. Dù sao đem so với mấy cái kia ngoại quốc con rẻ, thấp nhất Nô quan chính là đường đường chính chính trước người. Sau đó Hồng Công trở về sau, vị này còn tranh cử qua đời thứ nhất đặc biệt thủ, đáng tiếc khi đó Bao thuyền vương đã qua đời, chỉ bằng vào chính hắn, cuối cùng vẫn là không có cạnh tranh qua một vị khác truyền vương chi tử. A Dương đến rồi, ngồi đi. Bao Ngọc Cương chỉ chỉ trước mặt chỗ ngồi, để cho Lý Trường Hà ngồi xuống đợi Lý Trường Hà sau khi ngồi xuống, Bao Ngọc Cương chậm rãi mở miệng. Mấy ngày nay, giật điển chủ Lựu bị rình tìm ta tiến hành cuối cùng đàm phán. Hắn muốn dùng Hồng nắm giữ một địa, đổi chúng ta hạt cổ phần bất quá giật điện ở Hồng Kông làm bá chủ quá lâu, vĩnh viễn hay là bộ kia cao cao tại thượng tư thế. Cha, bọn nó cho ra cái nào thổ địa? Lô Quang Chính lúc này tỏ mò hỏi, "Ta hỏi hắn muốn Môn, thái cổ, thái tử hành những thứ này cao ốc, bất quá bọn họ không muốn, bọn họ chỉ nguyện ý cho Kim Môn, Tiêm Sa Chớrth House, còn có Thái Bình Sơn bên trên mấy bộ nhà." Liên điểm này thổ địa, đổi hạc cổ phần, nằm mơ đâu?" Bao Ngọc Cương lắc đầu khinh thường nói. Lý Trường Hà nghe xong thì là có chút ngạc nhiên. "Bá phụ, Starthouse có phải hay không liền lúc trước ra cái đó? Starthouse là nằm ở Tiêm Sa Chớrth buôn bán các ốc." Sớm nhất từ Hoắc gia chủ đạo xây dựng, vốn là muốn dùng tới Thu Tô. Bất quá bởi vì lúc ấy Hoắc tiên sinh thân cận đại lục, bị chính phủ Hồng Kông chèn ép, cao Úc sau khi xây xong, chính phủ Hồng Kông cho nó cắt nước cung điện, thậm chí không nghe điện thoại tuyến. Lao Mỹ bên kia cũng phát biểu thanh mình, không cho phép ở sở ta học thương nhân mua nước Mỹ hàng, vì chính là cho Hồng Kông một đám thương nhân yêu nước giết gà doa khỉ. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hoắc tiên sinh đem vị trí ưu việt sở ta House vô cùng giá tiền thấp bán cho giật điện Phía sau Hoắc càng là gần như thối lui ra khỏi Hồng bất động sản, bằng không tương lai Hồng Kông tứ đại tay buôn Úc, thật đúng là không nhất định bị kịp Hoắc gia. Không sai, chính là Hoắc Anh Đông khai sáng cái đó Star House, mặc dù vị trí không sai, nhưng là muốn đổi hạng cổ phần, coi như suy nghĩ nhiều. Sir ta House nhóm thời hạn muốn cùng Sencho Hồng Cống Lên nắm giữ những thứ kia năm 999 nhóm thời hạn muốn cao ốc căn bản không cách nào so sánh được đây cũng là Bao Ngọc Cường coi thường Sở Ta House như nhân, mặc dù đối phương vị trí cũng rất tốt. Nói tóm lại, lần này ta cùng Giặt Điển coi như là toàn diện đàm phán không thành. Ta đoán chừng tiếp xuống, Dật Đình rất nhanh liền sẽ tìm cơ hội ra tay. Quang Đang, mấy ngày nữa, ta sẽ đi châu Âu bên kia tham gia hội nghị, Dật Điển rất có thể sẽ mượn thời cơ này ra tay. Đến lúc đó người bên này đừng hoảng. Bao Ngọc Cương giờ phút này trước hướng về phía con rể của mình Ngô Quang Chính phân phó nói: "Bây giờ Ngô Quang Chính là Bao Ngọc Cương trợ thủ đắc lực, bao ra rất nhiều tài nguyên, đều ở đây Nô Quang Chính trong tay. Anh rể, nếu như giật địn ra tay, thời gian cụ thể khó mà nói, nhưng là ta đoán bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thứ 6. Bởi vì một khi lựa chọn thứ 6, bọn họ chiếm hữu tiên phát thời cơ, có thể nhanh chóng thu nạp hạt cổ phần. Mà thứ 72 ngày cuối tuần sở giao dịch sẽ ngừng giao dịch, chờ chúng ta phản ứng kịp, mong muốn lại tham gia đến giá cổ phiếu mặt, thấp nhất phải đến thứ hai. Cái này tính được." Chính là trọn vẹn 3 ngày thời gian trong 3 ngày này ra đình tất nhiên sẽ làm hết sức đánh quảng cáo thu nạp hạ cổ phần mà kho chúng ta gấp rút được nối đến lúc đó có thể chỉ biết bỏ lỡ ti cơ ra đình nhờ vào đó đánh chúng ta một ứng phó không kịp lý trường Hà lúc này chăm chú nói với ngô con chính những thứ này đều là kiếp trước Giặt đình đã dùng qua thủ đoạn chủ yếu là cái niên đại này cổ phần thu mua phải dựa vào đánh quảng cáo thu mua phương được ở qua báo chí nói cho rộng lớn dân chứng khoán ta muốn thu mua nhà nào cổ phần sau đó từ nơi nào đuổ phần lớn dân chứng khoán biết ý động rồi thôi về sau Cầm cụ phiếu chứng đi thị trường giao dịch đặc biệt thu mua cửa sổ giao dịch ở loại này giao dịch mô thức hạ, dù chỉ là thời gian một ngày, kỳ thực đã có thể thu nhiều rất nhiều cổ phần. Dù sao thời này cho dù là nhỏ lẻ chơi chứng khoán đồng dạng cũng không phải người bình thường, trong tay vốn không thể khinh thường, nắm giữ số lượng cổ phiếu sẽ không quá rải rác. A Dương nói không phải là không có đạo lý, nếu như giặt đỉnh đánh lén, rất có thể sẽ chọn thời gian này. A chính, người đến lúc đó nhớ, lấy bất biến ứng và biến, nếu như giật đỉnh đánh lén như vậy, quả quyết đăng báo phát thanh minh. Chúng ta không cần ra giá, chỉ cần để cho dân chứng khoán ở trên thị trường chờ một chút, chờ ta trở lại là được rồi. Bao Ngọc Cương giờ phút này hướng về phía Nô Quang Chính dặn dò nói, Nô Quang Chính chăm chú gật đầu, "Hiểu, cha. Tất A Dương, lại có là người bên này, nếu như giật điện ra tay lén lén, người bên này không nên gấp gáp kết quả. Dựa theo chúng ta phân tích, giật điện có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, cầm hồng công len cổ phiếu đổi cổ là biện pháp tốt nhất. Người cấp cho nó yếu hóa cổ phần thời gian. Bằng không, người trước tiên giao bảng, giật điện bị giật mình phía dưới, rất có thể sẽ buông tha hạp, toàn lực bảo đảm hổng công Dù sao đối bọn họ mà nói, hổng công len có thể so với hạp trọng yếu nhiều." Bao Ngọc Cương lo lắng Lý Trường Hà nóng lòng Đến lúc đó trước hạn ra tay, cho nên lúc này cũng hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Bá phụ, ta hiểu, đến lúc đó ta không nắm này, ta sẽ còn trước tiên đem một bộ phận hạt cổ phần hủy đi bán cho nó, để nó thấy được điểm hy vọng." Lý Trường Hà trong tay giờ phút này cũng có một chút hạt cổ phiếu, đến lúc đó, hắn sẽ trước tiên bán cho giặt điển một bộ phận, cho bọn họ một chút lòng tin. "Không thành vấn đề, ngươi về điểm kia cổ phần, không ảnh hưởng được đại cục." Bao Ngọc Cương biết Lý Trường Hà trong tay nắm giữ hạt cổ phần số lượng, về điểm kia xác thực không thể nào ảnh hưởng đại cục. Mà một bên Ngô Quang Chính Nghe được hai người đối thoại, đáy lỏng thời là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe cha cùng Bao Trạch Dương ý tứ, hai người lại vẫn đánh lên Hồng Cống Len chú ý. "Cha, các ngươi còn phải xuống tay với Hồng Cống Len?" Lô Quang chính giờ phút này tràn đầy giật mình hướng Bao Ngọc Cương hỏi. Bao Ngọc Cương cười một tiếng, "Làm sao vậy? Xuống tay với Hồng Cống Len rất khó có thể tin." "Không phải, chúng ta căn bản không có lớn như vậy lượng tiền bạc, ăn Hồng Cống Len đi." Nô Quang chính có chút không có thể hiểu được. Một hạ, sẽ phải hao phí bao giá của cải, thậm chí còn được dự vào ngân hàng. Hồng Cống Len thể lượng, vậy nhưng so hạp lớn hơn. Ngụy nuốt vào Hồng Cống kia được bao nhiêu tiền a? Vốn vấn đề ngươi không cần lo lắng, a chính, ta lần này để cho mục đích của ngươi tới, còn có một việc, chính là ngươi phải chuẩn bị từ sớm nhân thủ. Ngươi theo ta ở hợp hội đồng quản trị cũng lịch luyện hơn một năm, đối với địa sản ngành nghề có hiểu biết. Tiếp xuống, ngươi được chuẩn bị một nhóm người, trừ hợp gia, còn phải giúp Hạ Dương nắm giữ Hồng Công Lên. Đến lúc đó, hắn nắm giữ Hồng Công Lên, cần một bộ phận người mình. Bao Ngọc Cương giờ phút này hướng về phía Lô Quang Chính nói nghiêm túc. Một nhà lớn như vậy địa sản công ty, ông chủ mới vào ở, nhất định phải diện tích lớn đội người mình, hơn nữa còn được phải là hiểu địa sản ngành người. Lý Trường Hà hiện tại không có nhiều người như vậy tay, hắn chỉ có thể mượn Bao Ngọc Cương. Bằng không, cho dù là hắn nắm trong tay Hồng Công Len, vậy không có phía dưới người phối hợp, đó cũng là cái sắt giống. Nô Quang Chính nghe được Bao Ngọc Cương vậy, trong lòng khiếp sợ từ từ bình phục xuống dưới. Từ lời nói giữa rất rõ ràng, Bao Ngọc Cương cùng Bao Trạch Dương hai người đã hoạch định xong hết thảy, không chỉ là hạ, liền Hồng Cộng Len cũng một bộ đã tới tay tự tin điều này, nói rõ hai người quả thật có sâu hơn như đồ. Nghĩ đến hắn đoán Bao Trạch Dương lai lịch, Lô Quang Chính trong lòng có chút lộ vẻ xúc động. Như vậy lượng tiền bạc Sắc thực không phải bình thường phú hào thậm chí còn gia tộc có thể lấy ra được tới đối phương lai lịch, quả nhiên rất phi phàm a. Ta hiểu, cha, ta sẽ rút đi một nhóm tinh anh nhân thủ, đến lúc đó cho A Dương chuẩn bị xong. Nô Quang Chính giờ phút này chăm chú hướng về phía Bao Ngọc Cương nói, Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, a chính, lần này ngươi là chúng ta hậu cần đại quản gia, trách nhiệm trọng đại, nhà chúng ta có thể hay không bắt lại hạ, liền nhìn ngươi phản ứng cùng trễ. Cho nên, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm giắt đi động tác, trước tiên cho ta tin tức. Bao Ngọc Cương cuối cùng lại hướng về phía Lô Quang Chính dặn dò nói, Lô Quang Chính chăm chú đầu, cha, yên tâm đi. Quả nhiên, cha chỉ nói hạng, chưa nói Hồng Cống Len. Mà từ Bao Ngọc Cương thư phòng sau khi đi ra, Lý Trường Hà chưa có trở về vẹn Nhịn Sú Lạ Hotel, mà là đi thẳng tới ở vào Sencho khách sạn Mện đã gì Nó Zin tổ trong ở chỗ này. Giờ phút này ở đến từ nước Mỹ ngân hàng trả sở Mạn Hạ tự tặng một đội tài chính tinh anh. Bọn họ cũng là trợ giúp Lý Trường Hà ra mặt thu mua Hồng Cống Len đại lý đoàn đội. Khoảng thời gian này, Lý Trường Hà âm thầm thu nạp Hồng Cống Len cùng các cổ phần thao tác, vẫn là từ bọn họ hoàn thành. Nhắc tới Hà cảm thấy cũng có chút hạ não, phải biết khách sạn Mện Đạ Dĩ gì Nó Zin tổ chính là Hồng dưới cờ khách sạn. Nhưng lạ bây giờ hắn an bài thu mua Hồng Kông lên người, liền đường hoàng ở tại Văn hóa họ Di tổ hộ tẹn bên trong. Ai bảo khách sạn này vào vị trí chỗ centro, cách mấy lớn sở giao dịch gần đâu? Dĩ nhiên, dựa theo Bao Ngọc Cương cách nói chính là, không sợ giặt điện tra được lai lịch của những người này, chỉ sợ giặt điện không tra được lai lịch của những người này. Biết những người này đến từ Trạ Sơ Mạn Hạ tờ tặng, cho dù là giật điện biết cũng không thể thế nào. Dù sao Trạ Sơ Mạn Hạ tờ Tầng đứng phía sau, là nước Mỹ tư bản gia tộc cao cấp rộng kỳ phèo Bao Ngọc Cương muốn, chính là để cho giật phát tán suy nghĩ đi liên tưởng. Hừ hừ thật thật Để cho dạt điển đoán đi đi, chương 329 lời đồn dừng lại ở trí giả. Chương 329 lời đồn dừng lại ở trí giả Nam Hoa kinh tế tài chính, chuyên phóng truyền vương Bao Ngọc Cương châu Âu ngành đóng tàu đại hội, thế giới thuyền vương tề tụ. Một buổi sáng sớm, Liệu Bỉ r� đi tới phòng làm việc sau, cầm lên trên bản tờ báo buổi sáng. Đây là Nam Hoa nhật báo cho Bao Ngọc Cương chuyên phóng. Kế tiếp hắn muốn đi tham gia châu Âu ngành đóng tàu đại hội. Liệu Bị r� thấy được qua báo chí tin tức, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên. "Này, B, giúp ta tra một cái, Bao Ngọc Cương hướng đi." Qua không bao lâu, Trong điện thoại lần nữa vang lên, Liệu Bị định nhận điện thoại, nghe được bên trong hội báo, sau đó khẽ mỉm cười. Dựa theo hoàn cầu vận tại đường thủy nội bộ có được tin tức, Bao Ngọc Cương giờ phút này đã ngồi đi lên hướng châu Âu máy bay. Mà lần này châu Âu ngành đóng tàu đại hội, sắp gì muốn mở 7 ngày trở lên, coi là hướng hướng, phải có 8 9 ngày hành trình. Cái này còn không bao gồm Bao Ngọc Cương có thể ở châu Âu cái khác hành trình, nếu như hắn còn nữa an bài khác, vậy lần này đi ra ngoài, thấp nhất muốn nửa tháng. Thời cơ thật tốt ta. Liệu Bị trên mặt nổi lên nụ cười khó hiểu. Bên kia, một buổi sáng sớm, thấy được trên bản tờ báo, Lý Trường Hà cười một tiếng. Gần quả nhiên là lóc cay, đây là lợi dụng phỏng vấn Quang Minh chính đại tiết lộ bản thân không có ở đây, tin tức á nghi đến giật điển bên kia thấy được loại này tin tức, nhất định sẽ động tâm. Tung tung tung đang ở Lý Trường Hà xem tờ báo thời điểm, cửa phòng bị gõ. Lý Trường Hà đứng dậy đi tới, mở cửa, đứng ngoài cửa chính là trang điểm tinh xảo quan giai tuệ. Từ ngày đó bị TI e cắt điện chỉ điểm sau, quan trai tuệ trong lòng thì có biến chuyển phương hướng, bắt đầu tìm cách thu thập mình. Lam tóc, đổi kiểu tóc, lại phối hợp các loại quần áo, chỉnh cá nhân trên người non nớt từ từ giúp đi. Chuyện mà bắt đầu cho thấy tuổi thanh xuân của nàng Thanh Thoát, một cặp mắt bảo hoa, thỉnh thoảng xuất hiện ở Lý Trường Hà trước mặt. Nghe nói hôm nay tiên sinh TE cặp điện phải đi, ta có thể hay không đi chung với ngươi đưa một cái tiên sinh TE cặp điện. Đợi Lý Trường Hà mở cửa sau, Quan Gia Tuệ dùng đã sớm nghĩ kỹ mờ cớ, hướng Lý Trường Hà hỏi: "Có thể, ngươi trước tiến đến chờ một chút đi." Lý Trường Hà nghe vậy, cũng không có cự tuyệt. Hôm nay không chỉ là TE cặp điện rời đi ngày, cũng là vệ nhị tư dẫn người đi nước Pháp này. Hắn được cùng TE cùng đi nước Pháp, sau đó cùng tập đoàn Vi Lọt Kẹ tiếp xúc, mở ra thu mua tập đoàn bị ô sặc đàm phán. Lý Trường Hà bản thân cũng là tính toán đi tiến lên máy bay, Quan Gia Tuệ tới nguyện ý đi cùng đưa một cái, Lý Trường Hà cảm thấy cũng không có gì. Dù sao gần đây mấy ngày nay, biến hóa của nàng Lý Trường Hà là nhìn ở trong mắt, đóa này kiểu diễm đóa hoa đã bắt đầu từ từ nở rộ. Người trước ở phòng khách chờ, ta đi đổi bộ quần áo." Lý Trường Hà trên người bây giờ còn ăn mặc áo ngủ, nếu Quan Gia Tuệ tiến vào, vậy hắn liền không thể mặc như vậy. Lại nói một lát nữa liền phải xuất phát. Phòng của hắn là căn hộ, bên ngoài là phòng tiếp khách, bên trong còn có đơn động phòng ngủ. Lý Trường Hà tiến phòng ngủ, sau đó tiện tay lấy ra một bộ nhẹ nhàng mỏng tây trang. Mấy ngày gần đây, hắn cũng phải cùng ngân hàng Mãn Hạ tợ tặng người gặp mặt, xuyên nhất định phải chính thức một ít. Lễ thư gian tây trang, mặc ở Lý Trường Hà trên thân, một cái liền đem hắn thẳng tắp vóc người nổi lên vô cùng tinh tế. Làm Lý Trường Hà đi ra khỏi phòng thời điểm, quan gia tuệ ngồi ở chỗ đó, một cái liền nhìn lên người. Nguyên lai like một cái nam nhân, thật có thể dáng dấp dễ nhìn như vậy. Lý Trường Hà thời là đi đến bên ngoài, sau đó mở ra biểu hộp, tiện tay từ bên trong đã lấy ra một cái đồng hồ đeo tay, sau đó bắt đầu hiệu chỉnh. Biểu hộp là bao ra 4 người tỷ tỷ tặng lễ vật, trong hộp có 4 khối hạng sang đồng hồ đeo tay, mỗi người tỷ tỷ một khối là trước kia gặp mặt cho lý trường Hà lễ vẩn dùng các nàng lời nói nói lý trường Hà sau này xuất tịch thương vụ trường hợp cũng là cần rất nhiều phối hợp nhất là đồng hồ đeo tay không thể chỉ có một khối đeo sau sau lý trường Hà nhìn một cái ngồi ở trên ghế salon quan giai Tuệ đi thôi a nha quan giai Tuệ ngay từ đầu không có phản ứng kịp nhìn lý trường Hà đi ra ngoài mới phản ứng được sau đó đứng dậy đuổi theo đi theo lý trường Hà phía sau đi không có mấy bước quan giai tuệ theo kịp lấy dũ khí người kẻ người bên này có cần hay không thư ký a từng thư ký lý trường Hà nghe đạo quan gia tuổi vậy Tô Mò nhìn nàng một cái. "Cái kia, Vương Kinh nói ta sau này có thể đóng vai nhân vật như vậy, để cho ta tốt nhất tìm cái cương vị thể nghiệm một cái. Ta chỉ muốn ngươi bây giờ còn chưa có thư ký, nếu không để ta làm một đoạn thời gian, ngược lại ta bây giờ cũng không có gì hứng đập. Hơn nữa ngươi dùng ta lớn nhất một chút chỗ tốt, chính là yên tâm a. Ta giúp ngươi bảo thủ bí mật mà." Quan Gia Tuệ lúc này nhẹ dọng hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, cười một tiếng. "Ngươi nói đây đều là ưu điểm của ngươi, nhưng là ngươi cũng không nói quyết điểm của ngươi đi. Thư ký công việc này, cũng không phải là ngươi muốn làm là có thể làm." Cái này cũng không phải là ăn nhậu chơi bởi, người hướng nơi đó một làm liền có thể làm đến. Lý Trường Hà sát thực cần thư ký, nhưng là hắn là có chuyện cần thư ký làm, mà không phải không có sao ở đó làm thư ký. "Tameda, ta, ta, ta kỳ thực âm thầm có ở học, người có thể luyện từ từ nha." Quan gia tuệ nếu mở miệng, tự nhiên đã sớm suy tính qua những thứ này điểm. Lý Trường Hà nghe vậy, dừng bước lại, nhìn nàng một cái. Có một chút nàng nói xác thực rất đúng, trong ngắn hạn dùng nàng, có thể bảo đảm hai chữ an toàn. Lý Trường Hà thân phận giả hoặc giả không được quá lâu, nhưng là tiền kỳ vẫn là phải muốn bảo mật đợi đến hắn ở Hồng Kông cùng trên thế giới nắm giữ tài nguyên đủ nhiều. Kia cái thân phận này thật giả, cũng cũng không sao. Dù sao nói cho cùng, thân phận thật giả quyết định bởi một người giá trị. Chỉ cần Lý Trường Hà trên người mặt trận thống nhất giá trị đủ, dù là thân phận của hắn hoàn toàn ra ánh sáng, có ít người cũng nhất định phải đem hết toàn lực lôi kéo hắn. Dù sao thời kỳ này, Âu Mỹ phương Tây thế nhưng là có thể ra sức mong muốn từ phương Đông chọn người đại diện. Bất quá tiền kỳ, thân phận an toàn hay là rất trọng yếu. Trên một điểm này, cái tiểu nha đầu này sắp thực có ưu thế. Được, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, tiếp xuống cho ngươi một tuần lễ khảo sát kỳ, để cho ta nhìn ngươi một chút năng lực rốt cuộc như thế nào. Đúng rồi, biết lái xe không? Mở là xe mở, nhưng là ta không có bằng lái. Nàng biết lái xe, dù sao nàng bây giờ có tiền, học xe vẫn là rất dễ dàng. Không có bằng lái. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Ta phải đến tháng 9 mới có thể thi bằng lái, hiện tại không có a. Bằng không ta một mực không có mua cho mình xe, bởi vì ta mua cũng vô dụng thôi. Ngươi lại đợi mấy tháng, ta là có thể cho ngươi làm tài xế. Quan Gia Tuệ giờ phút này cười hì hì hướng về phía Lý Trường Hà nói, ta ngược lại quên, ngươi bây giờ còn chưa tròn 18 tuổi. Hồng Kông xin phép bằng lái tuổi tác phải đến 18 tuổi tròn. Con trai Tuệ phải đến tháng 9 mới tròn 18 tuổi tròn, đến lúc đó mới có thể xin phép bằng lái. Được rồi, để nói sau đi. Trước ăn điểm tâm đem so sánh với bên này uống trà sớm, kỳ thực Lý Trường Hà hay là càng thích buổi sáng ăn điểm tâm. Qua không bao lâu, vệ nhị tư bọn họ cũng xách theo cái dương đi tới. Mặc dù bây giờ có không ít dương hành lý hàng mẫu, nhưng là do bợ̣ bảo mà cần, bây giờ vệ nhị tư cùng ti e cắt địn bọn họ cũng sẽ không trước hạn sử dụng. Dù sao chờ thu mua xong tập đoàn bị ô sắc, kế tiếp chính là phô hàng thời kỳ mấu chốt. Công ty mới muốn trông cậy vào cái này sản phẩm, một pháo nổ vang danh tiếng đoàn người cùng nhau ăn rồi điểm tâm. Sau đó ngồi lên xe, hướng phi trường lái đi. "Ờ, chúc các ngươi chuyến này một đường thuận lợi." Lý Trường Hà cùng TE gật đỉnh ôm một cái. Cho dù là biết đối phương phương hướng, hắn cũng không có cố ý đi dự vững cùng đối phương khoảng cách. Giống vậy, Lý Trường Hà bây giờ lục tức bén ngậy, hắn cũng có thể cảm thụ đi ra, TE gật đỉnh đối hắn, không, có cái loại đó ẩn nốt dục vọng. Hai người càng giống như là cái loại đó bạn vong niên tình bạn, giống như hắn cùng Trương Sĩ Kỳ. "Huỷ okay, kệ, ở Hồng Kông chờ tin tức tốt của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta lập tức sẽ phải khởi hành." Nói với TE gật Trường Hà lại cùng vệ nhĩ tư phân phó mấy câu. Sau đó, đưa mắt nhìn đoàn người từ khách quý lối đi tiến phi trường. Chờ DE cắt đỉn sau khi bọn họ rời đi, Lý Trường Hà xoay người mang theo Quan giai Tuệ rời đi. Trở lại Lý Trường Hà trên xe của mình, Quan giai Tuệ ngồi vào đến, tò mò đánh giá cái này chiếc siêu xe. Tới thời điểm, chiếc xe này là khách sạn tài xế lái tới, Lý Trường Hà cùng DE cắt đỉn cùng nhau ngồi chính là gì chat mở Benz. Bứt, người chiếc xe này, có phải hay không chính là cùng Thành Long mua chiếc kia vậy? Lên xe sau, Quan Gia Tuệ cũng lịch đổi xưng hô. Nên là đi, ta không có quá chú ý. Lý Trường Hà vừa lái xe, một bên thuận miệng ừ phó nói. Có trách tiếp trước rất nhiều người căm ghét động áo phong cái gì, lão bị hỏi như vậy rất không có tí sức lực nào a, hắn cũng muốn lần nữa mua một chiếc. Đúng rồi, buột, cùng ngươi nói cái bí mật. Ta muốn đổi tên. Kia rất tốt a. Lý Trường Hà thuận miệng hồi đáp. Ừm. Ngươi chẳng lẽ không tò mò, ta muốn đổi tên là gì? Ngươi có muốn hay không đoán một cái? Ba ba ta nói, ta đi quay phim, liền không thể dùng nguyên lai like tên, muốn lấy một tên mới, hắn giúp ta lấy. Đây cũng là hắn đưa cho ta cuối cùng một phần lễ vật. Nói tới chỗ này, quan gia truyện vẻ mặt có chút đăm đạm. Cuối cùng một phần lễ vật, có ý gì? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Về phần tên, cái này có cái gì tốt đoán? Ai còn không biết, người sau này phải gọi Quan Tri Lâm. Hắn đóng phim lại buổi, trong tay không có bao nhiêu tiền, lui về phía sau cũng không đóng phim, chuẩn bị mang theo hắn mới bạn gái, đi Vịnh Đảo buồn bán đi. Quan Gia Tuệ giờ phút này tâm tình có chút xuống thấp nói 75 năm cha mẹ nàng liền ly hôn, mẫu thân mang theo đệ đệ đi nước Mỹ, mà nàng cùng phụ thân Quan Sơn ở lại Hồng Kông. Cha con hai mặc dù trôi qua không thế nào giàu có, nhưng là cũng chưa nói tới nghèo khốn, cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng là phía sau, Quan Sơn nhất định phải làm đạo diễn quay phim. Kết quả đem không nhiều của cải phung phí trong không. Cũng may nàng vận khí không tệ, gặp phải Lý Trường Hạ, sau đó hướng dẫn theo đạo phát triển, gia nhập tình cầu điện ảnh. Phu thân hắn lại từ vệ nhĩ tư trong tay, bắt được một khoản tiền. Lần này, hắn không cam lòng lại nếm thử đập một bộ phim, không nghi ngờ chút nào, lại bội. Bất quá Quan Sơn lần này thông minh chính là không có đem tiền toàn nện vào đi, lưu lại một bộ phận ở trong tay. Bây giờ ỷ vào chút tiền này, muốn chạy đi đảo đài bên kia buôn bán. Nói là bán, kỳ thực còn chưa phải là mang theo mấy bạn gái qua bên kia qua thế giới hai người. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, toàn bộ hằng công Liên đem còn lại nàng một cái tiểu cô nương lẻ loi trơ trọi lưu lại nơi này bên. Lý Trường Hà nghe được quan gia tuệ kể lệ, có chút không nói. Cứ thật, cô nương này cha mẹ cũng là nhân tại a, mới 10 tám tuổi, liền dám đem nàng một người nhét vào Hồng Tông, cũng khó trách nàng phía sau bắt lấy người đàn ông liền xuất giá điển hình thiếu yếu a. Thế nào, bây giờ là không phải cảm thấy ta rất đáng thương. Nhìn Lý Trường Hà yên lặng không nói, quan gia tuệ trận to hai mắt, hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Có chút đi, ngươi cái này cha, quả thật có chút không đáng tin cậy. Lý Trường Hà gật đầu một cái, rất là im lặng nói. Ký thực cũng không có rồi. Chủ yếu là ta cảm thấy vận khí ta đặc biệt tốt, gặp phải ngươi. Thật, vì okay, kẻ, gặp phải ngươi sau, ta cảm thấy ta đột nhiên vận khí liền thay đổi tốt hơn, không lo ăn mặc, có công tác, còn rất không ý tiền. Ba ba ta nói, hắn cũng là quan sát công ty của các ngươi rất lâu rồi, phát hiện công ty của các ngươi hay là rất đáng tin, cũng vì vậy hắn mới yên tâm đi ta ở lại Hồng Kông, hắn đi đảo Đài bên kia sống sáo. Đúng rồi, ta còn không có nói cho ngươi, ba ba ta cho ta lấy tên mới đâu. Quan Tri Lâm, thế nào, dễ nghe đi. Quan Giai Tuệ lúc này cười hì hì hướng về phía Lý Trường Hà nói, trên mặt mới vừa rồi đạm cũng quét một cái sạch. Là không sai, cái tên này sẽ nhất định ngươi ở Hồng Kông nội như cồn. Bất quá ngươi cũng phải chú ý, nữ nhân xinh đẹp một khi thành ngôi sao, bị tung tin đồn bắt quái cũng liền có thêm. Lý Trường Hà vừa lại xe, một bên hướng Quan Trì lẩm nói, người nữ nhân này không nói khác, tương lai trên người điểm nhờ, vậy nhưng thật nhiều lắm. Một gọn, thỏa mãn toàn thế giới ăn dương muốn, phần lớn người thậm chí sẽ không phân biệt cái đó trong bắt quái bệnh viện tên rốt cuộc có tồn tại hay không, cho dù là tương lai quạt gió lưu tự mình cải chính, không tin người như cũng không tin. Còn có cái gì cho thanh xã gọi điện thoại khoe khoang để cho đối phương sẩy tay, sau đó cũng bị Trần Mị kỳ tự mình cải chính. Nói điện thoại căn bản cũng không phải là năng đánh. Bất quá làng giải trí xưa nay đã như vậy, ai lửa, ai trên người tài liệu đen liền nhiều. Mười mấy tuổi Lưu Thiên Tiên, đang lúc lửa thời điểm, bị người đồn đại Dương Châu xấu mã, thành bao nhiêu hấp tử công kích trò cười. Ngay cả nhà hắn tức phụ, bị lời đồn đái thầm mến Đường Tăng diễn viên đã bao nhiêu năm. Nhưng trên thực tế Chu Lâm kiếp trước đập Tây Du ký thời điểm không những kết hôn, hơn nữa tổng cộng cùng Đường Tăng cũng không có đập mấy ngày, lời cũng không có nói vài lời. Bất quá đại chúng ăn dưa, chỉ nguyện ý tin tưởng mình muốn nhìn đến những thứ kia, nay sẽ không lo lắng thực tế. Cho nên mới có một câu như vậy, lời đồn Dừng lại ở trí giả. Yên tâm đi, ta căn bản không quan tâm, bọn nó thích nói cái gì liền nói gì. Ta trước kia trong trường học, ta bằng hưu tốt nhất, sau lưng cũng nói ta đi ra ngoài làm tiểu thư bán mình. Ta sớm đã thành thói quen. Không nghĩ tới a, trên người ngươi còn thật nhiều câu chuyện. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói. Đúng thế, ngươi lường tưởng rằng trường học cũng rất đơn thuần, tiểu nữ sinh tâm cơ cũng rất nặng. Ai, ngươi thế nào lái đến vịnh Ị e Va đến rồi? Nhìn Lý Trường Hà lái xe tiến núi, Quan Gia Tuệ có chút ngạc nhiên hướng Lý Trường Hà hỏi. Mới vừa rồi chỉ lo cùng. Đương nhiên là trước an bài cho ngươi hạng thứ nhất công tác. Số xe. Dừng xe ở số 75 biệt thự trước mặt, Lý Trường Hà hướng Quan Gia Tuệ nói, "Chương 330 Hạp đại chiến bắt đầu." "Chương 330 Hạp đại chiến bắt đầu." "Bắt đầu từ ngày mai, sẽ có nhân viên thi công vào sân, đối nhà tiến hành trình cải. Việc ngươi cần, chính là cho bọn họ làm nô công, để bọn hắn căn cứ bản vẽ thiết kế tiến hành sửa chữa cùng lần nữa bố trí. Đây chính là ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất." Lý Trường Hà mang theo Quan giai Tuệ tiến biệt thự, hướng nàng phân phó nói. "Vốn là phòng này đều có thể vào ở, nhưng không chịu được TE cắt đỉnh tới đi dạo một vòng, sau đó bị hắn rửa sàn nửa ngày. Rửa sạch rồi thôi về sau." lại cho ra rất thiết thật tu sửa ý kiến, cũng không cần đại động công, liền nho nhỏ nghỉ dưỡng sức một cái là được rồi. Ti E Cạc đình còn rất thiết tâm cho ra sửa chữa đồ, sau đó Lý Trường Hà cũng liền từ chối thi bất kính. Đây là biệt thự của ngươi. Quan Giai Tuệ sau khi đi vào, xem lớn như vậy biệt thự, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai. Đúng rồi, loại này thi công đồ sẽ xem đi, sẽ không vậy, hôm nay tranh thủ thời gian đi tìm người bồi huấn một cái. Lý Trường Hà đem bên trong nhà thi công đồ đưa cho Quan Giai Tuệ, theo miệng hỏi. Quan gia Tuệ nhận lấy thi công đồ, môi. Xem thưởng ai đó, ta đương nhiên sẽ nhìn. Ta đã nói với ngươi, ta sớm nhất mơ mộng, kỳ thực chính là làm thiết kế sư, ta ở trường học hướng thú trường xa Qua. Quan giai Tuệ lúc này đã ý hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Vậy thì thật là tốt, để bọn hắn đi theo bản vẽ thiết kế đổi." Ngươi nhìn chằm chằm, "Đây là chìa khóa. Mấy ngày nay ta có những chuyện khác, công việc của ngươi chính là đem nơi này chỉnh cái tốt." Vậy nhị tư đi nước pháp, vừa đúng thủ hạ không có có thể dùng người. Vốn là Lý Trường Hà tính toán để cho Di Chát tới canh trường, kết quả không thể tưởng, Quan Gia Tuệ bản thân đưa tới cửa, hay là cái có thể xem hiểu bản vẽ thiết kế. Cái này cũng coi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tuất, buốt ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Cho nên nơi này chính là người ở Hồng Kông nhà sao?" Quan giai Tuệ giờ phút này cười hì hì hướng Lý Trường Hà hỏi. "Coi là vậy đi, nơi này tính cái truy nhà, các hết cỡ chính là cái tạm thời chỗ ở mà thôi. Bất quá loại chuyện như vậy, không cần thiết nói với nàng để cho quan giai Tuệ ở trong này quen thuộc một lúc sau, Lý Trường Hà mang theo nàng lại trở về vẹn Mịn Sủ Lạ Hotel. Sau đó đưa nàng bỏ lại sau, Lý Trường Hà lại rời đi. Sau đó hắn phải đi khách sạn Mện đã Dĩn bên kia, liền không có phương tiện mang theo quan gia Tuệ. Khách sạn Mện Đa Dĩn chính là khách sạn Mện Đa Dĩn ạ." Bất quá bây giờ bọn họ còn không có thêm phương Đông hai chữ, liền kêu khách sạn Mện đã Dịn. Khách sạn bên trong phòng họp, Lý Trường Hà cất bước đi vào. Hắn bây giờ sở dĩ còn quan minh chính đại hướng khách sạn Mện đã Dịn bên này, chủ yếu vẫn là bởi vì bây giờ khách sạn không có hệ thống theo dõi. Trước mắt thế giới bên trên ngược lại có hệ thống theo dõi, cũng có màu sắc máy thu hình, nhưng là bây giờ camera giám sát toàn bộ đều là thời gian thực theo dõi, không có biện pháp tồn chữ, mà có thể tồn chữ bế lộ hệ thống theo dõi Lý Trường Hà không biết có hay không phát minh ra đến, nhưng là tốc nhất bây giờ hỏng công những rượu này trong tiệm là không có. Bên trong phòng họp, Lý Trường Hà lúc tiến bảo, mấy cái tóc vàng nhắm mắt nam tử đang ở bên trong gọi điện thoại. "Hi, Wei kẻ, chờ ta một chút. Nghe, giúp ta mua vào 200.000 đô la Mỹ đẹp nợ, đúng vậy, vẫn là bán khống, thời gian đương nhiên là đến cuối năm." Chờ sau khi nói xong, đối phương để điện thoại xuống, sau đó nhìn về phía Lý Trường Hà. "Wei okay. kẻ, thật, ngươi nên theo chúng ta cùng nhau bán khống đệm đỡ, ngươi biết ta năm nay hoạt lợi đã vượt qua 70%. Dìm, ngân hàng các ngươi bây giờ thật sự là đi rồi." Lý Trường Hà có chút im lặng nói, Dìm cả Putin ngân hàng trạ sơ màn hạ tợ tặng phía dưới chứng khoán ngành một người quản lý bọn họ bây giờ làm chính là đang ban không đẹp nợ mà chuyện này không chỉ là gìm bản thân đang làm toàn bộ công ty trạ ờ mặt hạ tợ tặng đều ở đây làm nguyên nhân ngay tại ở hiện đang ban không đẹp nợ đối với tài chính công ty mà nói là một loại gần như bao kiếm tài chính mua thức mà nguyên nhân ngay tại ở bây giờ đẹp nợ hoặc là nói toàn bộ nước Mỹ mua lại thị trường tồn tại một chỗ sơ hở sau đó bị đám nàyy tài chính kẻ đầu cơ phát hiện chỗ sơ hở này chính là thế chân hơi thở chên lệch đơn giản mà nói chính là rất nhiều người nắm giữ đẹp nợ Sau đó phải thay đổi tiền thời điểm sẽ ở trên thị trường thế chân đổi tiền, cái này thị trường liền ứng mua lại thị trường. Phía sau có người liền phát hiện, đẹp nợ lợi tức thực hiện nhật kỳ là hàng định, hàng năm ngày 31 tháng 6 cùng ngày 31 tháng 12 các một lần, mỗi nửa năm trả tiền mặt một lần lợi tức. Mà trong lúc này giao dịch, bởi vì là thế chân giao dịch, không tính công trái bên trong có được lợi tức, như vậy từ mua lại thị trường bắt được công trái, thường thường có thể kiếm được cục dự trữ liên bang Mỹ phát ra lợi tức điều này làm cho đẹp nợ bản thân thì có hơi thở chênh lệch lợi nhuận không gian. Hơn nữa đẹp nợ kéo dài đi thấp, bán không bản thân liền là một loại lợi nhuận Sau đó, hữu cơ cấu liên hiệp Trà Sở Băng bắt đầu quy mô lớn bán khống đẹp nợ. Bởi vì như vậy vừa đến, đẹp nợ giá cả ở hạ thấp cùng ngang hàng dưới tình huống, nắm giữ phương cũng có thể lợi nhuận. Chỉ có ở đẹp nợ giá cả tăng lên dưới tình huống, nắm giữ mới có thể thua lỗ. 2 phần 3 lợi nhuận tỷ lệ, ngân hàng Trà Sở Mãn Hạ tự tặng trực tiếp đầu tư 300 triệu đô la cho nhà kia chứng khoán công ty bán khống đẹp nợ, đồng thời bắt đầu quy mô lớn giúp đối phương ở trên thị trường thu mua đẹp nợ. 300 triệu đô la, không có bảo đảm, không có thế chân, liền dựa vào chỗ sơ hở này, Trà Sở Băng liền đặt lên toàn bộ giấc mã. Liền phía dưới công nhân viên cũng theo chụp đẹp nợ lâm D cho nên lý trường Hà mới nói ngân hàng trả sờ mà hạ tờ tặng đã điên rồi vì okay, kẻ tin chúng ta đây tuyệt đối là bây giờ nhất lợi nhuận đầu tư một trong phương thức người có nhiều như vậy vốn thay vì thu mua một nhà Hồng công địa sản công ty còn không bằng đầu nhập đẹp nợ thị trường gì vẫn còn ở tận tình hướng lý trường Hà khuyên. lý trường Hà lắp đầu một cái tin tưởng ta gìm không bao lâu đẹp nợ giá cả chỉ biết tăng lên đẹp nợ giá cả kỳ thực cùng lao mị phát triển kinh tế cùng với khủng hoảng dầu mỏ có quan hệ rất lớn lý trường Hà Mặc dù không hiểu rõ đẹp nợ lịch sử nhưng lại hắn biết, nhiều nhất sang năm, lão thị kinh tế cùng với khủng hoảng dầu mỏ đều sẽ bị giải quyết, đến lúc đó đẹp nợ nhất định sẽ cường thế bán ngược, giá cả nước lên thì thị lên. Những thứ này bán không cơ cấu, nếu như trễ chạy đến, vậy tuyệt đối muốn thua thiệt một số lớn. Huy okay, Kè, trên một điểm này, phán đoán của chúng ta hoàn toàn bất đồng. Được rồi, ta cảm thấy chúng ta còn chưa cần thảo luận cái này, chúng ta nên đảm luận chúng ta hợp tác. Người tới có phải hay không phải nói cho ta biết, thu mua chiến muốn bắt đầu. Dịp sau đó Trương chú hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không sai, ta đoán chừng liền mấy ngày nay. Để cho người của ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ tùy thời cho các ngươi hạ đạt chỉ thị. Dĩ nhiên, chúng ta sớm liền chuẩn bị được rồi, ngươi biết, ở Hồng Kông loại này thị trường chứng khoán bên trên tiểu đà đá tiểu nháo, thật sự là không có gì hay. đem so sánh với nước Mỹ thị trường chứng khoán, Hồng Kông bên này thị trường, xác thực không lớn. Yên tâm đi, không có mấy ngày." Lý Trường Hà mỉm cười nói. Trên thực tế, gia đình cũng xác thực không có để cho Lý Trường Hà thất vọng ở Bao Ngọc Cương rời cả ngày thứ ba, ngày mùng ngày 9 tháng 5 ngày này, gia đình ngang nhiên phát động đại bút, mở ra đối hặc tranh đoạt đại chiến, cái này so với trong lịch sử đình nhắc lên hạp đại chiến thời gian, sớm trọn vẹn hơn 1 tháng. Công ty Dật Điền tuyên bố, lấy hai cổ giá trị 12.2 đô la Hồng Kông hồng cộng lên cổ phiếu, cộng thêm 75 6 đô la hồng cộng mặt giá trị 10 ly vòng hơi thở công trái, tổng cộng giá thị trường 100 đồng đô la hồng cộng giá cả, đổi hạng một cổ. Tin tức này không chỉ có xuất hiện ở thứ 6 sáng sớm cấp thật sơ báo, thậm chí xuất hiện ở Dật Điền Hồng Kông lên dưới cờ các đại công ty cửa. Tึก lớn biểu ngữ treo ở centro cùng cựu Long chất lượng tốt địa vực, hướng hồng công dân chứng biểu diễn dật quyết tâm. Phải biết cho dù là trải qua dật điền cùng bao thị tranh đoạt, bây giờ hạng cổ phiếu cũng bất quá 70 đô la hồng cộng tả hữu. Cái này kỳ thực đã là hư cao giá cả. Dựa theo lý ra thành đánh giá giá trị hạt cổ phiếu thực tế giá cả cũng chính là ở 50 đô la Hồng Kông tài hữu giá đình vừa ra tay trực tiếp lại kéo cao 30 giá cả đem cổ phiếu giá thị trường trực tiếp kéo cao đến 100 đô la Hồng Kông một cô cái giá tiền này vừa ra toàn bộ Hồng Kông dân chứng khoán trong nháy mắt xôi chàoo gia đình không hổ hay là gia đình vừa ra tay chính là phá khoáng trực tiếp đem hạt cổ phiếu kéo cao 30% trở lên thậm chí đối với rất nhiều người mà nói đây là trực tiếp cho gia tăng gấp độ giá cả dù sao rất nhiều chứng khoán công ty cùng dân chứng khoán mua hạt cổ phiếu thời điểm giá cả cũng liền 3 40 đồng tiền của cô mìụ là hotel, xem các lớn trên báo chí đầu để quảng cáo lý trường Hà lắp đầu một cái quả nhiên nghèo liền chút tiền mặt cũng không bỏ ra nổi tới cổ phiếu công trái nói trắng ra chính là gộp đủ 100 nguyên đô la Hồng công vật nhưng là về bản chất không phải 100 nguyên đô la Hồng công Hồng Công len cổ phiếu đừng nói công trái thứ này tương đương với giấy vay nợ đây chính là có nguy hiểm bên kia nô Quang chính xa sớm tự nhiên cũng nhìn thấy qua báo chí tin tức quả nhiên giặt tiền ra tay cùng cha cùng A Dương phán đoán không kém chút nào chọn ở thứ sáu lập tức triệu tập nhân thủ tới phòng làm việc của ta họ thấy được tờ báo trong ngáy mắt, nô quan chính quả quyết cùng thư ký Hạ đạt chỉ thị. Rất nhanh, hắn sớm liền chuẩn bị xong cả đám tay đi tới nô quan chính phòng làm việc. "David, ngươi lập tức đi cho chủ tịch đập khẩn cấp điện báo." Liền nói giặt địn ra tay, "Giá cả trăm nguyên, mau trở về, điện báo đập xong sau, an bài người không gián đoạn cho chủ tịch gọi điện thoại, một mực đẩy đến đạt thông thì ngưng." Nô quan chính quang ở liên lạc Bao Ngọc Cương Phương diện này, liền làm phương án dự phòng, điện báo điện thoại đồng thời tuyên bố, để tránh cho liên lạc không được Bao Ngọc Cương ngoài ý muốn muốn phát sinh. Linh, đem phần này thảo." lập tức phát hướng các tòa báo lớn, hôm nay báo chiều trang địa, nhất định phải toàn bộ bắt lại, dù là lại cao giá cả cũng sẽ không tiếc. Ta muốn toàn bộ Hồng Kông, bao gồm những thứ kia bắt quái tin tức giải trí trên báo chí quảng cáo, tất cả đều là phần này bản thảo. Dật đình nếu đánh nút, cũng là chiếm cư tuyên truyền tâm tư cho nên ở sớm trên báo đánh quảng cáo, ở Hồng Kông các chất lượng tốt khu vực kéo biểu ngữ, kỳ thực chính là đoán chắc Bao thị không tìm được tuyên truyền tài nguyên. Tờ báo buổi sáng buổi sáng đã phát xong, Bao thị nghĩ muốn đáp lại, coi như nhanh nhất cũng chỉ có thể dựa vào báo chiều. Kể từ đó, báo chiều cho dù sắp phát, đối với Dật mà nói, cũng là tương đương với mượn một ngày. Dạ Điền vẫn chiếm ưu tiên cơ, nhưng là Ngô Quang Chính cũng không nắm nệ, hắn còn có hậu thủ. Mà cái này hậu thủ, nhắc tới, hay là Lý trưởng Hà đêm hôm đó dạy hắn. Mặc dù cái biện pháp này có chút không lên được mặt đại, nhưng là Ngô Quang Chính biết, hiệu quả khẳng định dùng tốt, còn có. Chương 331 gặp lại Lâm Viễn. Chương 331 gặp lại Lâm Viễn. Ha ha ha, phát tài. Dạ Điền quả nhiên phong khoáng, trực tiếp đem giá cả kéo đến 100 khối a. Hồng Công Tây Hoãn, một gian cao ốc trong phòng làm việc, một nhân viên thấy được qua báo chí tin tức, lập tức vui vẻ ra mà hô. Oa, a vui. Ta nhớ được ngươi có phải hay không nắm giữ hạp cổ phiếu tới. Đúng vậy a, hắn lúc ấy mua được 500 cổ, đem mình tiền thưởng tiền lương cũng nện vào đi. 100 khối một cổ, bây giờ 500 cổ chẳng phải là đáng giá 50.000 đô la Hồng Kông. A vui phát tài a. Trung quanh đồng nghiệp giờ phút này rối rít lộ ra thần sắc hâm mộ, cái này sóng A vui thấp nhất kiếm hơn 20.000 đô la Hồng công. Cái này đỉnh bọn họ 1 năm tiền lương. Yên tâm đi, các vị, chờ ta đổi cổ phiếu, khẳng định mời các ngươi ăn cơm. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Chờ ta cầm chức cổ phiếu đi đổi lại nói. Gai quản lý đến rồi thì nói ta ra đi gặp khách hàng." A Vui phóng khoáng cùng đồng nghiệp nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Về phần đồng nghiệp rốt cuộc có thể hay không giúp ăn dầu dếm, A Vui bây giờ hoàn toàn không thèm để ý gê gớm từ trước không làm, có 50.000 đô la ngân công, hắn có thể toàn chức chơi chứng khoán a, đến lúc đó tùy tiện tăng điểm kiếm cũng so tiền lương nhiều đi xuống lầu, A Vui không nhịn được tội lên huýt sáo. Trở về nhớ khi xưa, bản thân mua hạp cổ phiếu, trong công ty người cũng cười hắn kẻ ngu. Dù sao khi đó hắn nhưng là ăn theo mùa, bị cổ phiếu kinh tế gạt đấm, nói lý ra thành đều ở đây mua, nhất định kiếm lớn. Kết quả không thể tưởng, một đám người ăn theo mua ở cao điểm, Lý Gia Thành lại bị bắt buộc đem hạt cổ phiếu ra tay. Bất quá ai có thể nghĩ tới, hạt phía sau bị Lý Gia Thành bán cho Bao thuyền Vương, giá cả lại bộ bộ cao thăng, từ 51 đường tăng tới 70. Công ty đồng nghiệp khuyên hàn bán, A Vui lưu lại, bởi vì hắn tin tưởng, gia đình cùng Bao thuyền Vương khẳng định còn phải trong nhà. Quả nhiên, bây giờ chờ đến, gia đình ra giá, trực tiếp để cho hắn tiền lời gấp bội a. Này, taxi, đi tới văn đường. A Vui trực tiếp phóng khoáng chặn một chiếc taxi, trước kia đều là làm xe buýt, bất quá hôm nay kiếm tiền nha. Đi phố miếu lên xe A vui cùng tài xế báo địa chỉ cổ phiếu của hắn trứng đều đặt ở trong nhà trước phải đi lấy bên trên cổ phiếu chứng mới có thể đi đổi các vị dân chứng khoán xin tin tưởng báo sinh chờ thêm một ngày các vị dân chứng khoán xin tin tưởng báo sinh chờ thêm một ngày xe taxi ở một đèn xanh đèn đỏ đầu đường mới vừa dừng lại sau đó A vui liền nghe phía ngoài có người đang dùng lớn kèn cao rộng a vui mở cửa sổ ra nhìn một cái chỉ thấy đầu đường có một chiếc xe và tải có người đứng ở hàng trên xe đang cầm lớn kèn lớn tiếng hô hoắn đây là a vui có chút kinh ngạc đến với người chờ đèn xanh đèn đỏ biến sắc chiếc xe kia cũng chậm dãi lái đi, nhưng là người ở bên trong như cũ tại cầm lớn kèn không ngừng kêu, cách thật xa à Vui cũng có thể nghe. Hình như là thuyền vương bao sinh cùng giặt điển cấp cổ phiếu, giật điển làm quảng cáo, bao sinh người bây giờ liền lái xe, ở Sencho cùng Cựu Long cắt con đường bên trên không ngừng lên mặt cái đều. Hồn đến rất ra. Tài xế xe taxi lúc này lắc đầu bất đắc dĩ cùng A Vui rủa sả nói: "A Vui giờ phút này thời là sững sờ ở nơi đó đúng a? Bao sinh cùng giật điển tranh đoạt, bây giờ giật giá, bao còn sống không, có giá giá? Có phải hay không chờ một chút?" A Vui giờ phút này trong lòng bắt đầu xoắn Nếu như Bao Sinh cùng dạt điện cấp cổ phiếu, hắn ra giá cả, chắc chắn sẽ không so giặt điện thấp, dù là quý mấy đồng tiền, đôi hắn A Vui mà nói, cũng là mấy ngàn khối thì lời. Thế nhưng là hắn cũng lo lắng, nếu như đi mượn, dạt điện trước hạn đem cổ phiếu thu đủ rồi, kia cổ phiếu của hắn bán không hết, liền nát ở trong tay. Dọc theo đường đi, A Vui cũng đang do dự, cho đến hắn đi tới hồng Khám Đường Hầm xuyên biển lối vào. Mà giờ khắp này đầu đường, một cái cực lớn biểu ngữ đã treo ở nơi đó. Tin tưởng Bao Sinh, xin đợi một ngày. Hầm Khám Đường Hầm xuyên biển quyền kinh doanh trong tay Bao Ngọc Cường, treo cái biểu ngữ đối bọn họ mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ dàng mà giờ khắc này Hồng Công cùng Cựu Lão Giữa, chỉ có Hồng khám đường hầm xuyên biển con đường này, tương lai đông khu đường hầm cùng tây khu đường hầm cũng còn không có xây dựng. Bao Sinh thật rất hạ khí lực, Hồng khám đường hầm cũng phụ lên biểu ngữ. Tài xế xe taxi không nhịn được cảm thán nói: "A vui nghe được câu này, tâm chúng một cái làm quyết định. Quay đầu, không đi phố miếu, trở về nơi vừa nãy." Là, Bao Sinh coi trọng như vậy hạ, nhất định phải cùng giặt điện tranh đoạt đến lúc đó. Bao Sinh giá cả chắc chắn sẽ không so giật điện thấp, điều kiện chỉ sẽ tốt hơn. chờ một ngày. Câu phú quý trong nha. A vui trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó không để ý tới tài xế nghi ngờ, quả quyết đến Cửu Long sau, lại quay đầu trở lại Tây Hoàn. Lần này, hắn ép Bao thuyền Vương một ván. Dật điển tổng bộ, dật dinas. Liệu Bỉ Lĩnh tự tin đứng ở cực lớn cửa sổ sắt đất trước mặt, quan sát phương xa Victoria cảng cùng với biển đối diện Cửu Long. Ván này, hắn thiết kế tỉ mỉ, chọn ở hôm nay, chính là vì đánh Bao Ngọc Cương một hứng phó không kịp. Coi như Bao Ngọc Cương nhận được tin tức, vội vã chạy về thì thế nào? Hắn được lấy ra được đủ vốn cùng vô liếng, mới có thể cùng dật điển đối kháng. Cái này sóng, Liệu Bỉ một cái đem hạt cổ phần kéo đến 100 khối, không phải vô na hướng mà là cố ý cho Bao Ngọc Cương chế tạo độ khó. Một chương cổ phiếu 100 khối, Bao Ngọc Cương muốn nắm giữ hạt 49% cổ phần, thấp nhất còn phải lại thu 20 triệu cổ, tổng số tiền xuống không thua kém 2 tỷ đô la Hồng công Hắn mặc dù có tiền, nhưng là nếu bị rỉn nhưng không tin, hắn có thể lấy ra 2 tỷ, liền xem như tìm ngân hàng tiền vay, dám như vậy vay cho hắn cũng không có mấy cái. Giác đình có thể cầm Hồng Kông lên cổ phần để đổi, hắn cũng không thể cầm Hoàn Cầu vận tại Đường Thủy cổ phần để đổi đi. Hoàn Cầu vận tại Đường Thủy thị phi công ty lên sàn, cổ phiếu lại không thể công khai giao dịch, nếu bị rỉn nhưng không tin, Bao Ngọc Cương chịu cho cầm vòng hàng cổ phần để đổi. Cho nên, Bao Ngọc Cương mong muốn thắng, trực tiếp nhất biện pháp chính là đặt tiền. Thế nhưng là, 2 tỷ đô la Hồng Kông, chờ hắn gom góp đủ, gia đình đã sớm đem cổ phần đổi đủ rồi. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị gó, sau đó có người đẩy cửa đi vào. "Chủ, giờ y cơ cơ, chuyện gì?" Liệu Bị rỉnh xoay người, xem trợ thủ của mình, mỉm cười hỏi. "Chủ, cổ phiếu của chúng ta thu mua rất thuận lợi, cho đến bây giờ, chúng ta đã thu mua 2.7 triệu phần cổ phiếu. Rất nhiều sở giao dịch đều ở đây đem cổ phiếu bán cho chúng ta." Ta nói, 100 đồng giá cả, đối bọn họ mà nói là hấp dẫn rất lớn, gia tăng thu mua lộ độ, chúng ta muốn ở Bao Ngọc Cương chạy về trước, tranh thủ bắt được hạng 49 cổ phần. Liễu bị Lệnh nói nghiêm túc: "Vâng, chủ." "Còn có một việc, bao ra phải mấy chục chiếc xe, cầm lớn kèn, ở Vũ Long cùng Sen Trô đại lộ chính, cùng với tứ đại sở giao dịch trước mặt hô hoán. Giờ y cờ cờ do dự một chút, hay là quyết định đem chuyện kế tiếp?" Nói với Liễu bị Lệnh một cái. "Ồ, hô hô cái gì?" Liễu Bỉ Lệnh nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi thú liễm, nghiêm mà hỏi: "Để cho dân chứng khoán chờ một chút, tin tưởng Bao Ngọc Cương." cờờ cờ giờ phút này bất đắc gì nói người nói là những người kia lái xe cầm nước kè trên đường phố la như vậy liệu bị ỉnh tao mày hướng giờờ cờ, cờ hỏi giờ cờờ cờ gật đầu một cái đúng bọn họ vẫn còn ở hồng khám đường hầm xuyên biển treo biểu ngữ kêu gọi dân chứng khoán chờ một ngày liệu bị đi ngay vậy chân mày hơi hơiữ lại bao gia phản ứng nhanh như vậy hơn nữa biện pháp này lái xe trên đường phố lên mặt cái lập tức cho sở cảnh sát gọi điện thoạiế lại những chiếc xe này để cho cảnh sát đưa ra liệu bịỉ giờ phút này quả quyết hướng giờ cờ cờ nói chủ cái này Bao gia người phản con nên hay không nhanh như vậy, cái này rất giống là đã sớm chuẩn bị. Bọn họ đây là đang kéo dài thời gian, những thứ này lớn kèn tê vậy, rất dễ dàng để cho đám dân chứng khoán do dự, bởi vì ai cũng biết, Bao Ngọc Cương nhất định sẽ theo chúng ta đấu giá. Một khi cái này nhận biết truyền bá ra, chúng ta tranh thủ được thời gian, liền lãng phí. Lập tức, đi tìm sở cảnh sát, khiếu nại những chiếc xe này, liền nói bọn họ chế tạo tiếng ổn, đồng thời để cho người tăng nhanh thu mua tốc độ. Nếu bị lỉnh không chút do dự, quả quyết hướng giờ y cở cở hạ đạt chỉ thị. Vâng, chủ. Giờ y cở cở nhanh chóng chạy ra ngoài. Màn Liễu bị định giờ phút này đứng ở trước cửa sổ, trong mắt hiện ra một tia u tối. Bao ra như vậy phản ứng nhanh tốc độ, loại này ngoài người ta dự liệu phương pháp ứng đối, để cho Liễu bị lịn trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Phản ứng của đối phương, quá nhanh, cái này không bình thường. Nhưng là bây giờ, nói gì cũng không làm nên chuyện gì. 100 khối một gỗ, vừa là cho Bao Ngọc Cương thiết trí chướng ngại, cũng là giật điển cực hạn. Giá cả lại cao thấp đi, giật điển kỳ thực cũng không bỏ ra nổi. Bây giờ, chỉ hy vọng giật có thể so sánh bao thị, sớm hơn thu mua đến đủ nhiều cổ phần. Bên kia, Hoàng Cầu vận tại đường thủy tổng bộ. Lô Quang Chính cũng là đứng ngồi không yên trong phòng làm việc đi tới đi lui. Dùng xe hàng dạng phố xứng lớn kèn phương thức đem tin tức tuyên truyền đi, chính là Lý Trường Hà giao cho hắn phương pháp. Cái phương pháp này mặc dù rất lão, nhưng là có một chút chỗ tốt, chính là có thể tùy thời ứng đối giật điện truyền thế công. Dù sao đoàn xe chỉ cần chờ ở nơi đó, tùy thời cử đi người, vây quanh Hồng Công kêu là được. Nắm giữ hạt cổ phiếu dân chứng khoán, phần lớn ở cùng công tác đều ở đây cựu long cùng Hồng Công cái này hai khu vực. Ban về diện tích, kỳ thực cũng không lớn, mấy chục chiếc xe qua lại tuần hoàn hô hào, đủ để cho rất nhiều người biết được. Trọng điếu nhất là, loại này bắt quái rất dễ dàng truyền bá nói thí dụ như tài xế xe taxi loại, xuyên thấu qua miệng của bọn họ đem bao thị thái độ truyền bá ra ngoài, kỳ thực như vậy đủ rồi. Bây giờ Ngô Quang Chính đang đợi đám người trở lại phản hồi hiệu quả. Nô tổng, xong rồi. Xong rồi. Ngay vào lúc này, có người bước nhanh chạy đến Nô Quang Chính phòng làm việc, cũng không có gõ cửa, trực tiếp xông vào. Thế nào? Nô Quang Chính nghe đạo lời của đối phương, vội vàng hỏi, có hiệu quả, Nô tổng. Chúng ta người đi giật điển thu mua cổ phiếu điểm chăm chú nhìn, phía sau đi người, rõ ràng so ngay từ đầu đi nghỉ. Đi hướng giật điển đổi cổ dân chứng khoán số lượng có rất rõ ràng hạ xuống. Điều này nói rõ đám dân chứng khoán nghe được tiếng hô của chúng ta, do dự. Nô Quang Chính phái người kêu la đồng thời, cũng phái người tập trung vào giật đỉn điểm thu mua, quan sát số người của bọn họ biến hóa. Mặc dù nhỏ lẻ nắm giữ số lượng cổ phiếu không giống nhau, nhưng là nhân số tóm lại là cái chỉ tiêu. Nghe được đi người ít, Lô Quang Chính trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có hiệu quả, đám dân chứng khoán nghe lọt được, Á Dương biện pháp quả nhiên hữu hiệu. Tiếp xuống, sẽ chờ tra trở lại rồi. Lô Quang Chính giờ phút này thở ra một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ đến Bên kia, lái xe đi tới sen Sencho Lý Trường Hà nghe được bên thai những thứ kia trong xe vận tải lớn kèn tiêu thanh âm, khỏe miệng khẽ mỉm cười. Biện pháp là láo một chút, thế nhưng là hữu hiệu a. Đời sau những thứ kia xe hoa dạ phố, lớn kèn vây quanh toàn chỉnh địa, ở chỗ này hiệu quả là rất không tệ. Lý Trường Hà bây giờ bất quá là ở Hồng Kông sao chép một cái, để cho tin tức truyền bá ra ngoài như vậy đủ rồi. Dù sao giặt điểm thiết định điểm thu mua cũng là cố định, vây quanh điểm thu mua tuyến đường lớn kèn qua lại T. Dù là đi giặt điểm đổi cổ phiếu dân chứng khoán ngay từ đầu không bị ảnh hưởng, nghe nhiều lần cũng sẽ rõ dự, loại này liền tiêu tẩy não. Dù là đối phương lái xe ngồi xe cũng không đáng kể, dù sao bây giờ xe không có mấy chiếc là cách âm pha lê. Lái chậm chậm xe, đi tới Sen Chu cùng Tây Hoàng tiếp giáp địa phương, Lý Trường Hà đi tới một căn giới lầu. Nơi này không phải nơi khác, chính là Lâm Viễn để lại cho hắn địa chỉ. Bây giờ Hập Đại chiến đã bắt đầu, kế tiếp chính là hắn nhưu đoạt Hồng Công Lên. Chờ hắn bắt lại Hồng Công Lên, cũng mang ý nghĩa bao trạch dương cái thân phận này, đem chính thức leo lên Hồng Công Quân bán võ đại. Cho nên, hắn An Ninh đoàn đội cũng lên ra sân. Hào Môn Tử Đệ, phải có con em thế gia phong phạm mới phải, không có bảo tiêu đoàn đội được kêu là gì Hào Môn Tử Đệ a? Xin chào, thiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Lý Trường Hà đi vào cửa, sau đó liền bị trước đại ngăn lại. Xin chào, ta tìm Michael rừng, ngươi liền nói Victor tới chơi, ta là hắn ở nước Mỹ bạn tốt. Lý Trường Hà hướng về phía trước đại mỉm cười nói, "Được rồi, ngài chờ." Trước đại tiểu cô nương rất vượt ra điện thoại, sau đó chỉ chốc lát sau, Lâm Viễn tử thang máy bên trong đi ra. "Hello, Victor." Lâm Viễn lúc này xài bước đi tới, cho Lý Trường Hà một rất khoa trường tiểu mỹ ấp. Mà Lý Trường Hà cùng hắn ôm hạ, sau đó ở Lâm Viễn nhiệt tình mời hạ, tiến thang máy. Rất nhanh, hai người đi tới Lâm Viễn phòng làm việc tiến phòng làm việc sau, Lâm Viễn gửi một tiếng, "Ta cho là ngươi sẽ rất nhanh liền tới tìm ta, kết quả không nghĩ tới, ngươi kéo lâu như vậy. Trước mắt thân phận của ta còn không có chính thức công khai, chúng ta cũng không thích hợp tiếp xúc nhiều." Nghe được lý Trường Hà vậy, Lâm Viễn gật đầu một cái, "Hiểu. Ngươi lần này tìm ta là vì mấy người kia đúng không?" "Không sai, ta đây nên đang chạng, bên người thế nào cũng phải có mấy cái thân tín đi." Lý Trường Hà lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Ta biết, ta đã sớm sắp xếp xong xôi. Đây là địa chỉ của bọn họ." Lâm Viễn rất nhanh lấy ra một cái địa chỉ, giao cho Lý Trưởng Hà. Lý Trưởng Hà tiếp đi tới nhìn một chút, khét cao mày. Ngươi để bọn hắn, gia nhập cùng nhớ. Lâm Viễn cho địa chỉ là một nhà quyền quán địa chỉ, mà Hồng Kông quyền quán, trên căn bản cũng cùng xã đoàn có liên quan, cái này mang cùng chữ quyền quán, rõ ràng là cùng nhớ quyền quán. Không phải ta để bọn hắn thêm, là bản thân họ thêm. Đây là lãnh phi chủ ý, lãnh phi chính là phía trên phái gia vị kia. Dùng hắn lại nói, qua một nam Việt nạn dân thân phận là chứng minh không là cái gì, biện pháp tốt nhất, là dùng cái thân phận này, ở bên này đánh ra danh tiếng, như vậy người ta tra thời điểm, mới bảo đảm thật. Cho nên ta cho bọn họ sắp xếp xong xuôi thân phận sau, bọn họ ở chỗ này đánh co tiếng đầu, bây giờ sẽ chờ ngươi đi hợp nhất. Tốt. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cầm lên địa chỉ, đi ra ngoài. Chương 332 đoàn đội tiếp xúc. Chương 332 đoàn đội tiếp xúc. Năm 1975, Trường Xuân số tàu hàng chở 3000 nam Việt nạn dân đến Hồng Kông, lúc ấy đúng lúc gặp thế Elizabeth cái này nữ vương phòng vấn Hồng Kông. Cân nhắc đến phương diện chính trị ảnh hưởng, cũng vì ở nữ vương trước mặt làm dáng, càng phủ thu dụng nhóm người này, như vậy vì Hồng Kông thu dụng nam Việt nạn dân chôn xuống phục bút đợi đến năm 1978. Khăn một chiếc thuyền mang theo 2700 nam Việt người đến Hồng Kông thời điểm, Càng phủ liền không tiếp thu, thuyền bè bị tự tuyệt ở đảo ngoài, chỉ cung cấp chủ cột thức ăn nước uống đám người đạo vật liệu. Càng phủ cũng không đốc, cái lỗ này vừa mở, Hồng Kông nhất định sẽ bị Nam Việt nạn dân đánh bảo, ảnh hưởng bản địa phát triển kinh tế cùng trị ăn. Nhưng là chuyện luật xuất hiện ở năm 1979, Mỹ anh chờ nhiều quốc gia phương Tây ở giờ cờ mở cử hành hội nghị, cũng ký một hạng liên quan tới xử lý Nam Việt nạn dân vấn đề liên nghị, yêu cầu Đông Nam Á một ít quốc gia cùng địa khu làm thứ nhất thu dụ khu. Nước anh làm tham dự nước, nhất định phải có chút bài tỏ, cho nên Hồng Kông quả quyết bị nước anh người Tây bán. Đem Hồng Kông liệt vào thứ nhất thu dụng cảng cam kết vô điều kiện thu dụng nam Việt nạn dân. Cũng như vậy, nước Anh người Tây ở trên quốc tế giành được một mảnh khen ngợi tiếng, nhưng là Hồng Kông nhưng từ này bị hố tiến một nạn dân động không đáy trong. Từ năm 1979 bắt đầu, đại lượng nam Việt nạn dân bắt đầu ngồi thuyền đến Hồng Kông, chỉ có thống kê liền bảy vạn người nhiều, mà 80 năm bắt đầu, nhân số càng là tăng vọt. Mà đây cũng là Lý trưởng hạ để cho mình an bài những người kia phía nam càng chuyển dân thân phận tràn vào Hồng Kông nguyên nhân. Nhân số quá nhiều, cảng phủ căn bản không thể nào thống kê, nó cũng không muốn thống kê. Bởi vì nói trắng ra, những người này ở đây cảng phủ xem ra vẫn là phải thả về hoặc là rời đi, Cảng phủ trước giờ không nghĩ tới đem bọn họ biến thành người Hồng Kông, mà là đối bọn họ chọn lựa cô lập chính sách. Cảng phủ thường thường là ở chính bọn chúng nắm giữ trên đất, vẽ cái khu tị nạn, sau đó liền đưa bọn họ nhốt vào, chỉ cung cấp trụ cô sinh tồn vật liệu, không có cái khác quyền lợi. Cho nên đám người này có thể nói đều là hắc hộ, cũng như vậy, rất nhiều người trốn ra cái lòng nhà, tràn vào Hồng Kông, cái khác địa khu. Những người này không có có thân phận, cho nên tờ sự thường thường đều là không đảng hoàng nghề nghề, thậm chí rất nhiều trực tiếp là được xã đoàn đả thủ thậm chí còn sát thủ. Bởi vì bọn họ không có có thân phận, cho nên làm việc không chút kiêng kỵ cuối cùng tạo cho rất nhiều phim bên trong tài liệu sự tích. Trừ cái đó ra, những người này còn đào một cái hố, đó chính là bọn họ đời sau, bởi vì càng phụ chính sách vấn đề, thường thường có thể quang minh chính đại lấy được thân phận, trở thành người Hồng Kông. Mấy chục năm sau, nhóm này gốc Việt Nam nhị đại ba đời người Hồng Kông ở Hồng Kông, lại trở thành một đám giao họa. Lý Trường Hà để cho Lâm Viễn cho bọn họ an bài, chính là lợi dụng chỗ sơ hở này an bài thân phận. Lệnh phi thân phận của bọn họ là tìm địa phương đầu rắn mua, cho nên sau này cho dù là cha, cũng chỉ là cha được bọn họ là nạn dân tới, nhưng là cái khác, rất khó khăn điều tra đến. Bởi vì bây giờ Hồng Kông an nam nạn dân, trừ Nam Việt ở ra, còn có Bắc Việt người nhập cư trái phép, nói thật căn bản không thể nào tra được. Sở dĩ an bài như vậy, còn là vì lần tránh cảng phủ điều tra. Mặc dù kiếp trước nhìn phim Hồng Kông, cảm thấy bên trong cảng phủ cùng cảnh sát cũng là một đám phế vật, cái gì cũng không làm được. Nhưng trên thực tế, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy thì quá ngây thơ rồi. Không nói khác, đang truy tra bên trái phái hữu nhân viên tình báo phương diện này, cảng phủ vẫn là không lưu dư lực. Bất kể là phái tả người hay là phái hữu người, bị bọn họ tra được, hoặc là lẽ đưa ra cảnh, hoặc là cho ngươi tìm cái lý do bắt vào ngục giam. Ngược lại Tuyển sẽ không làm như không thấy, cho nên Lý Trường Hà trực tiếp đưa bọn họ người hoa thân phận sửa đổi, dù là có người truy xét, phương hướng cũng là sai. Ra Lâm Viện phòng làm việc, Lý Trường Hà tìm cái ven đường buồn điện thoại công cộng, Lý Trường Hà dựa theo giấy giấy số, gọi đi ra ngoài. "Này, ta tìm Nguyễn Ngày Huy." Lý Trường Hà hướng về phía bên đầu điện thoại kia, bình tĩnh nói. Viết! Người đi An Nhạc quyền quán, liền nói tìm Minh Vương đánh quyền, hắn ở nơi nào? Chúng ta đều biết ngươi." Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một đạo thanh âm trầm ổn. "Tốt." Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cúp điện thoại. Sau đó lái xe Đoàn chuyên môn phương hướng lại đi. Cảm trong phim phim hành động tình hành, đó là bởi vì bên này có rất nhiều quyền quán, lưu truyền nam quyền rất nhiều môn phái. Cái gì Huyền Quyền, Bác Cực, Vịnh Xuân, Cối Ly Phụt trở chút? Mà những thứ này quyền quán, ngươi muốn cho là đơn thuần dạy quyền liền lỗi, bọn nó 89 phần 10 cùng xã đoàn đều là có quan hệ. Dù sao đánh thiên hạ, đầu tiên chính là đánh, mà phải có thể đánh, liền phải từ tiểu học quyền. Cho nên Lý Trường Hà vừa nhìn thấy Lâm Viễn cho quyền quán danh xưng, liền đoán được. An Nhạc ở Hồng Kông là cùng ghi nhớ mặt một chữ đầu danh xưng, lại xương thủy phòng. Cho nên An Nhạc quyền quán, xác suất lớn cùng chữ đầu có quan hệ. Từ Sencho lái xe qua đường hầm xuyên biển, tiến tiểu Long, sau đó dọc theo công lộ một đường hướng phương hướng tây bắc, ra khỏi thành khu, rất nhanh liền đi tới chuyên môn khu. Kỳ thực đem so sánh với Sencho cùng Cựu Long Phồn Hoa, tân giới chuyên môn xa điển nguyên lãng những thứ này mới nổi thị trấn, mới là càng trong phim giang hồ khu vực đi theo Cựu Long không giống nhau. Lái xe đi lại ở chuyên môn đầu đường, Lý Trường Hà thỉnh thoảng là có thể thấy được hai bên đường đi một ít người tuổi trẻ, người người ngậm lấy điếu thuốc tốt 5 tốt 3 tụ lại ở đường, nói cười đùa Dĩ nhiên, đối với Lý Trường Hà siêu xe, bọn họ cũng rối rít tới nhìn chăm chú ánh mắt, có tò mò, có không, có ý tốt. Dù sao siêu xe liền đại biểu có tiền, chính là không biết người ở bên trong rốt cuộc là ai. An nhạc quyền quán vị trí không tính vắng vẻ, Lý Trường Hà rất nhanh liền tìm được. Dừng xe ở quyền quán cửa, Lý Trường Hà xuống xe, xem nhà này cũ kỹ hai tầng kiến trúc. "Này, bạn trai, tới học quyền sao?" Thấy được Lý Trường Hà đi tới, cửa một vị trẻ tuổi nữ tử lập tức tiến lên đón. Kỹ thực mới vừa rồi xuyên thấu qua cửa hắn liền thấy được, Lý Trường Hà từ một chiếc bốt chờ phía trên xuống. Tuổi trẻ như vậy mở ở bốt chờ, người lại cao lớn lại đẹp, rõ ràng công tử ca tới học quyền tìm thú vui á đẹp Hà thấy vậy, dĩ nhiên không thể thả qua, chủ động tiến lên đón ta đến tìm Minh Vương, đánh quyền. Lý Trường Hà sau khi vào cửa, mỉm cười hướng trước mắt cái này coi như xinh đẹp tiểu thái muội nói, nghe được Lý Trường Hà vậy, Đẹp Hà biến sắc. Tới phá quán. "Vành trai, bại não rồi ngươi, Minh Vương rất có thể đánh, hơn nữa không muốn sống, ngươi tìm hắn đánh quyền." "Ngươi cái nào chứ đầu?" Xem ở Lý Trường Hà dáng rất thật sự là đến mức, Đẹp Hà hay là chủ động cùng Lý Trường Hà khuyên. Lý Trường Hà nghe vậy, sau đó móc bóp ra, lấy ra một xấp tiền giấy. Mỹ nhân, giúp ta kêu một cái hắn, những thứ này đều là ngươi." "Hào phóng như vậy, bất quá muốn ta nói, chính ngươi muốn chết ta." Được rồi, xem ở tiền mức, đợi lát nữa Minh Vương muốn đánh chết người thời điểm, ta sẽ giúp người cầu tha thứ." Đẹp Hà vừa nhìn thấy Lý Trường Hà cho tiền giấy, hai mắt lập tức sáng lên. Cái này thay phiên tiền giấy, nói ít ngàn thanh khối, đỉnh nàng một tháng thu nhập. Lý Trường Hà giờ phút này ánh mắt thời là nhìn về phía bên kia, hắn nhận ra được, bên kia có người đang ngó chừng hắn. Quả nhiên, xoay qua chỗ khác, một tinh anh tóc ngắn thanh niên đang xem Lý Trường Hà. Nhìn Lý Trường Hà nhìn sang, đối phương trên mặt nổi lên lau một cái nụ cười hấp áp. Hướng Lý Trường Hà gật gật đầu, đối phương xoay người đi vào. Hoa Và tang mặt cái đó suy tử vậy mà lại hướng ngươi cười, thật là ít gặp a." Đẹp Hà giờ phút này kêu lên nói. "Tang mặt?" Lý Trường Hà nghe đạo ngoại hiệu này, hơi kinh ngạc. Minh Vương huynh đệ tới, ngày ngày tăng cái mặt, với ai cũng không làm sao nói chuyện, cho nên sau lưng chúng ta cũng gọi hắn tang mặt, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể hướng ngươi cười. "Tang mặt sẽ không thích như ngươi vậy bảnh trai a." Đẹp Hà giờ phút này kinh thanh hô. Lý Trường Hà thì là có chút không nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa rồi hắn chắc cũng là người mình, dù sao tóc mặc dù dài chút, nhưng là có thể mơ hồ nhìn ra đầu bằng dấu vết. Rất nhanh, Đẹp Hà mang theo Lý Trường Hà đi tới lầu 2, trên lầu 2 mặt có mấy cái võ đài, một người trong đó, vây quanh không ít người. "Này, Minh Vương ca, có người tới tìm ngươi đánh quyền a." Đẹp Hà đi tới võ đài trước mặt, hướng về phía trên đài người là lớn. Lý Trường Hà men theo Đẹp Hà theo phương hướng nhìn, trên lôi đài, một hơn 1m8 năm tử, khuôn mặt rắn giỏi, đang cùng người đánh nhau, hoặc là nói đang đánh người. Nghe được Đẹp Hà tiếng kêu, đối phương ngừng lại, sau đó đi tới bên lôi đài. Chỉ thấy Đẹp Hà hướng về phía Lý Trường Hà phương hướng chỉ chỉ, đối phương nhìn tới, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà ngắc ngắc ngón "Tiểu tử" Đi lên. Thật đánh? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, vốn là còn tưởng rằng là ám hiệu, kết quả không nghĩ tới, thật muốn lên lôi đài đánh. Thế nào? Không dám, nghe nói người đánh rất tốt a. Minh Vương đứng trên lôi đài, làm cái động tác kiệt ngạo bất tuần hướng Lý Trường Hà nói. Lời nói này nghe ra không có gì, bất quá rơi vào Lý Trường Hà trong tai, càng giống như là một loại ám chỉ. Bởi vì mới vừa rồi hắn làm động tác kia, chính là thất tinh đường lang quyền một động tác, hơn nữa làm cùng Khương Viện rất giống. Cho nên đối phương biết hắn rất có thể đánh. Được rồi, hắn xác thực rất có thể đánh. Tiễn tay đem tay trang áo khoác trở ra, Lý Trường Hà cất bước đi lên lôi đài. Mở trang, mua định rời tay. Minh Vương thắng một buổi 1, Bạch trai thắng một buổi năm. Ngay vào lúc này, dưới đài lại có người lớn tiếng hô. "Ta tha, bay tử ngươi liền đại ca ngươi bạn cũng mở. Vui đùa tử nha, có hay không đặt cược? Ta mua Minh Vương ca, 500 khối. Ta mua Minh Vương ca, 100 khối. Ta mua Minh Vương ca, 300 khối. Ta ta mua Bạch trai, 1000 khối." Đang ở bay tử cho là không người đổ Lý Trường Hà thời điểm, chợt nổ ra một cái thanh âm, bay tử nhìn kỹ một chút, lại là mang Lý Trường Hà đi vào đệ hạ. Đẹp Hà ngươi làm cái gì a, ngươi không mua Minh Vương mua Bạch Trai. Bay Tử giờ phút này im lặng hướng về phía Đẹp Hà hô. Mẹ nó, hắn cho là chỉ có mấy người bọn họ biết, Lý Trường Hà rất có thể đánh. Vốn là nghĩ trước khi đi, từ nơi này giúp nát tử trên người kiếm một đợt tiền, ai có thể nghĩ tới, trước đại cái này nát ngụi vậy mà nhảy ra, mua Lý Trường Hà thắng. Ta xem các ngươi cũng mua Minh Vương cả, ta ủng hộ một chút Bạch Trai nha. Lại nói, cái này ngàn khối là mới vừa rồi Bạch Trai đưa ta dẫn đường phí, ta ủng hộ một chút hắn thế nào. Đẹp Hà lúc này không chút khách khí nói, được, mua liền mua đi. Bay Tử có chút bất đắc dĩ, mẹ nó Sớm biết mới vừa rồi cũng không têo một buổi năm, lần này con mẹ nó sợ rằng không kiếm được tiền gì. Mà mượn bay tử hấp dẫn đáng người sự chú ý thời điểm, Minh Vương cùng Lý Trường Hà đã đánh. "Đại lao, chăm chú đánh. Chờ chút thắng mời ta uống cà phê." Hai người đánh nhau thời điểm, Minh Vương thấp giọng hướng Lý Trường Hà nói. "Lý Trường Hà nghe vậy, hiểu tính toán của đối phương. Sau đó hai người giao thủ, không còn là múa may hoa lá, mà là thực sự đánh. "Chờ Lý Trường Hà 100 chú," Minh Vương sắc mặt liền đại biến. Trước khi tới, Khương Viễn cho bọn họ đã làm buổi vấn, sau đó nói với bọn họ Lý Trường Hà cận chiến thực lực rất mạnh, để cho trong lòng bọn họ có chuẩn bị đừng tưởng rằng Lý Trường Hà chính là bình thường thư sinh. Minh Vương lúc ấy có chút ngạc nhiên, hỏi qua Khương Viễn, Lý Trường Hà mạnh bao nhiêu? Khương Viễn cho ra trả lời là mạnh hơn hắn. Đáp án này để cho Minh Vương bọn họ rất là giật mình, dù sao Khương Viễn thực lực có bao nhiêu lợi hại, bọn họ là rõ ràng. Mà Khương Viễn cũng xác thực không có nói láo, mặc dù ngay từ đầu, Lý Trường Hà ở trước mặt hắn không đủ mạnh. Nhưng là theo Lý Trường Hà bị Khương Viễn cùng Vu hai cái đường lang quyền đại sư dạy dỗ rồi thôi về sau, hơn nữa thân thể tố chất của hắn, Khương Viễn biết Lý Trường Hà thực lực chân thật, chỉ sợ sớm đã vượt qua Võ thuật nói cho cùng căn bản nhất hay là khí lực cùng phản ứng, tiếp theo mới là kỹ xảo. Cũng chính bởi vì biết những thứ này, Minh Vương bọn họ mới định loại này tiếp xúc phương thức để cho Lý Trường Hà nhìn nhìn bọn hắn thực lực, dĩ nhiên, bọn họ cũng thuận tiện nhìn một chút Lý Trường Hà thực lực, mấy người bọn họ trong lòng có cái đánh giá. Nhưng là bây giờ nhìn lại, thương Viễn giáo viên thật không có nói đáo. Vào giờ phút này, dưới đài đã vây lại một đám người, nguyên bản đều là hương phấn mà nhìn xem trên đài, tính toán nhìn Minh Vương thế nào hành hung cái đó bánh trai. Dù sao dáng dấp quá đẹp cũng là tội lỗi, bọn họ thề ngửa mắt. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải Minh Vương muốn hành hung bánh trai mà là bạn trai muốn hành hung Minh Vương. Ẩm Hai người quả đấm phanh ở chung một chỗ, Minh Vương cảm nhận được bảng bạc ra sức, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mà đây đã là Lý Trường Hà thu lực kết quả, gần đây thân thể của hắn lại thay đổi tốt hơn. Ta thua. Minh Vương thấy vậy, cũng dứt khoát nhận thua đánh tiếp nữa, tự dước khi dễ. Người trình độ cũng không thể đại gia kết giao bằng hữu, đi thôi, ta mời ngươi uống cà phê." Lý Trường Hà thuận miệng nói. "A, Tháng Bay tử, đưa tiền, đưa tiền." Đẹp Hà lúc này lớn tiếng hô. Bay tử thời là cố làm không thể làm gì bắt đầu điểm tiền giấy. Mẹ nó Vốn là có thể kiếm hơn 10.000, bây giờ một cái chém lửa. Trong quán cà phê, Lý Trường Hà xem đối diện Minh Vương, có chút không nói. "Các người chọn cái này tiếp xúc phương thức, thần nát." "Đại lão, chủ yếu là phù hợp hình tượng nha, gừng huấn luyện viên nói, nói chúng ta tới rồi làm bộ thuyền nhân dân, được có khác nhau đặc sắc, không thể giống như trước kia, một mực quân lữ tác phong." Hắn còn nói, "Những thứ này đều là ngài dạy hắn, đem trên người một loại nào đó đặc chất bày ra, thì có thể làm cho người coi thường trên người người cái khác các thủ." Mấy người chúng ta đi tới nơi này một bên, suy tư một chút, liền làm phân chia. "Thân ta cao cao nhất, chính là cận chiến mạnh." Lãnh vị vốn là nói cười trang trọng, bất quá tham quan mấy ngày, vậy mà học ra bay tử đặc chất. Tiểu hổ quá thành thật, sẽ để cho hắn mặt lạnh, ai cũng không để ý tới. Còn có Tiểu đinh, một mực tại nhà, coi chừng ngoài điện thoại. Liền các ngươi bốn cái sao? Lý Trường Hà có chút tò mò hỏi. Không, còn có một cái, bất quá nàng không ở quyền quán. Bởi vì nàng là người nữ. Ngoài mặt nàng là bay tử muội muội, không có ở quyền quán công tác, mà là tại bên cạnh một nhà cửa hàng tiện lợi đi làm. Minh Vương thấp giọng hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, cứ thật, cái này trả lại cho an bài cái nữ đồng chí. Hôm nay ba ta xuất viện, Cho nên tối hôm qua không có viết, buổi tối còn có, ngày mai khôi phục cánh bà, chương 333 ai vào việc nấy. Chương 333 ai vào việc đấy. Minh Vương, ta nhưng đợi các ngươi huynh đệ không thể đi. Ta thậm chí đem quyền quán cũng giao cho ngươi, để ngươi làm quyền quán huấn luyện viên, bây giờ ngươi theo ta nói, các ngươi phải đi. An Nhạc quyền quán, một cả người xăm sâm mình chán hán lúc này nhìn chằm chằm Minh Vương, mười phần bất mãn nói. Minh Vương khinh thường cười một tiếng. Điên hổ, ban đầu nói xong, chúng ta lẫn nhau khảo sát nhà, huynh đệ chúng ta giúp ngươi làm việc, ngươi cho chúng ta cung cấp cái nơi ăn thân. Mấy người chúng ta cũng không nhậm ngăn cùng nhớ đi. Lại nói, ngươi biết bây giờ là ai chiêu mộ chúng ta sao? Thuyền Vương Bao Ngọc Cương cháu trai, Hà Môn đại thiếu tới. Hắn chiêu mộ chúng ta làm thủ hạ, đại lao, để ngươi ngươi thế nào chọn? Ở nơi này lăn lộn giang hồ, hay là cho người ta làm thủ hạ? Ta cảm thấy cái này đều không cần cân nhắc đi. Minh Vương không chút khách khí hướng về phía Điên Hổ nói Điên Hổ nghe đạo Minh Vương vậy, biến sắc. Thuyền Vương bao ra, đây chính là Hồng Công bây giờ đỉnh cấp Hà Môn, mơ hồ có người hoa đệ nhất ý tứ. Không nói khác, bọn họ thủy phòng rất nhiều nghiệp vụ, kỳ thực cũng cùng hoàn cầu vận tại đường thủy có liên quan. Ngươi xác định là Bao Vương cháu trai? Sế trưởng hôm nay tới đánh quyền cái đó là bao gia đại thiếu. Điên hổ có chút chần chờ hướng Minh Vương hỏi. Người cũng đều thấy được, người ta mở post chờ tới, lại có thể đánh như thế, chẳng lẽ sẽ gạt ta. Người ta nhìn ta có thể đánh, quý mến người mới tới, lại nói đại gia tộc bên người có ta loại người này không phải rất bình thường. Đại lao, các ngươi người Hoa có câu cách ngôn, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Giữa chúng ta, hòa bình hữu hảo chia tay tốt bao nhiêu. Dĩ nhiên, ta ông chủ mới phó khoáng, cho ngươi 100 ngàn khối, liền khi chúng ta thanh toán xong rồi. Minh Vương lấy ra một tờ chi phiếu, bỏ vào điên hộ trước mặt, đồng thời trên mặt cũng nổi lên nghiêm túc vẻ mặt đối phương nếu là không nhận cái này 100 ngàn, vậy cũng chỉ có thể ra tay, ngược lại hắn bây giờ an nam người tới, sợ cái quái. Mà điên hổ thấy được Minh Vương tư thế, thở dài đối phương đã quyết tâm, có điều người ta nói cũng đúng, hào môn đại thiếu cùng hắn một xã đoàn quyền quán ở giữa, hoàn toàn không cần so. Được rồi, nếu là bao đại thiếu mở miệng, chúng ta dĩ nhiên cấp cho mặt mũi này. Sau này, các ngươi cùng ăn nhạc quyền quán, lại không dính dớp. Đa tại đại lão, đi." Minh Vương đứng dậy, sau đó nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng đã có một đám người vây ở chỗ này, xem Minh Vương. Chư vị huynh đệ, núi cao đường xa, chúng ta sau này có duyên gặp lại. Bay Tử, A Bỉ, đi. Minh Vương hướng cửa cả đám phất phắt tay, sau đó mang theo Bay Tử cùng A Bỉ đi ra An Nhạc Quán quán. Đại lão, cứ như vậy để cho Minh Vương ca đi rồi. Đẹp hà lúc này xông tiến gian phòng trong, có chút kinh ngạc hỏi. Nàng mặc dù là cái cô bé ở Quẩy Thu Ngân, nhưng là ông bố lúc trước xã đoàn đại lão, điên hồn trước kia hãy cùng qua nàng ông bố, cho nên nàng ở quán quán, hay là rất thân mợ. Bao truyền Vương cháu trai mời, hào môn đại thiếu tới, ta có thể làm sao? Hơn nữa đám này Việt Nam lão căn bản là không có nhập chữ đầu, không chịu gấp thúc. Điên Hồ mặc dù ngoại hiệu mang điên chữ, nhưng là hắn cũng không phải là thật điên. Có ít người có thể đắc tội, có ít người nhưng không thể đắc tội. Minh Vương bọn họ sau khi đi ra, rất nhanh đi tới cùng Lý Trường Hà hẹn địa phương tốt. Mà giờ khắc này trừ Lý Trường Hà ở chỗ này ra, Di chắc cũng mở ra bẹn chạy tới. Dù sao Lý Trường Hà xe không ngồi được mấy người bọn họ. Bụt đi tới Lý Trường Hà trước mặt, Minh Vương bọn họ cùng tiếng hô, lên xe trước, trở về khách sạn lại nói. Lý Trường Hà hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó lên xe. Trong đó Ngoại hiệu bay tử Phi bên trên lý trường Hà lái phụ mà Minh Vương 4 người bọn họ thời là bên trên gì chắc xe ngoài mặt nhìn mấy người Minh Vương là đại ca nhưng là trên thực tế chân chính người phụ trách cũng là lá Phi trở lên xe sau lánh Phi hướng về phía lý trường Hà kính cái quân lễ mới vừa muốn nói chuyện lại bị lý trường Hà ngăn lại đừng làm những động tác này nhớ kỹ các người bây giờ là An nam người không phải đại lục quân nhân loại sửa đổi này muốn dung nhập vào thường ngày đừng âm thầm cảm thấy không có ai liền khôi phục bản tính loại chuyện như vậy không sợ nhất bạn chỉ sợ vắn nhất vạn nhất bạ lộ đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt Lý Trường Hà hướng về phía Lánh Phi phân phó nói, "Lãnh Phi nghe vậy, gật đầu một cái, "Hiểu, bút. Vậy ta liền đơn giản cùng ngài giới thiệu một chút mấy người chúng ta." Minh Vương vóc dáng, thích hợp làm trên mặt nổi bảo tiêu, trừ cái đó ra, hắn còn tinh thông các loại súng ống hỏa lực, nhất là tiểu mị súng ống, hắn chơi rất sở trường, là cái thần thương thủ. A hổ bên kia am hiệu chính là các loại cơ giới thiết bị, bao gồm máy bay, xe tăng, xe hơi lái các loại cơ giới thiết bị, hắn có thể làm ngài tài xế. Tiểu Đinh am hiệu chính là truyền tin mật điện cùng thuốc nổ, hắn tinh thông các loại vô tuyến điện thiết bị thao tác, sẽ thiết kế các loại mật mã sẽ còn phối trí các loại bom cùng với hụy đi đạn. Cuối cùng chính là Dương hy năng am hiệu chính là chiến trường cấp cứu, trong nhà trước kia là trung y thế gia, lại tiếp xúc qua hiện đại y học, có thể nói là trung tây kết hợp, phía trên chi cho nên ăn bài nằm đến, cũng là vì phòng ngừa có người cho bột ngải hạ độc. Nàng nấu cơm trình độ cũng cao, nghe nói sẽ còn nấu thuốc bữa cơm. Gió lạnh đem mấy người đặc điểm từng cái một báo cho Lý Trường Hà, Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, sau đó lại hướng về phía lánh Phi hỏi. Nói xong bọn họ, vậy còn ngươi? Mấy người bọn họ đều là lưu mãn đường giúp hắn tẩm, duy trì có Lãnh không phải Lãnh Phi là phía trên đại lãnh đạo trực tiếp An bài xuống Bụt, ta liền không có bọn hắn chuyên nghiệp như vậy trừ cận chiến cùng thương pháp ra ta cảm thấy ta thiệt giải hoặc giả chính là đỡ đạn đỡ đạn lý trường Hà hơi kinh ngạc đúng phản xạ có điều kiện tức đỡ đạn đây là chúng ta luyện ra được trực giác lãnh Phi giờ phút này mỉm cười nói như vậy à ta cảm thấy loại vật này quay đầu ta cũng có thể luyện một cái bởi vì trực giác của ta cũng rất chuẩn đem so sánh với đỡ đạn ta cảm thấy ta có thể tự mình nhận ra được nguy hiểm sẽ an toàn hơn đúng không Lý trường Hà vừa cười vừa nói lãnh vi gật đầu một cái Dĩ nhiên có thể, ta nghe Khương đội trưởng nói qua, nói ngươi ở thương pháp phía trên thiên phú rất cao, rất dễ dàng là có thể luyện được thương cảm giác. Có thiên phú như thế, là có thể luyện được đối xứng ống loại nguy cơ trực giác. Đúng rồi, bơi lội các ngươi biết sao? Chúng ta cái này bên này, rất nhiều lúc đều là trên biển hoặc là hải đảo, bơi lội, lặn xuống nước, bao gồm mô tô thuyền, du thuyền những thứ này, các ngươi đều muốn học một cái. Mấy ngày gần đây còn có thời gian, ta có thể để cho người an bài các ngươi đi trước tiến tu. Lý Trường Hà lại hướng về phía Lãnh Phi phân phó nói, bơi lội đại gia đều biết, bất quá mô tô thuyền du thuyền những thứ này, chúng ta liền không hiểu được. Ngài biết, trong nước không có điều này." Lãnh Phi có chút bất đắc gì nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ta biết, cho nên ta mới để cho các ngươi thừa dịp còn có thời gian, trước hạn học một cái. Chờ mấy ngày nữa, các ngươi liền không có thời gian. Cái này ta để cho Di Trác giúp các ngươi an bài." "Bụt, cái đó Di Trác?" Lãnh Phi suy tư hướng Lý Trường Hà hỏi. Có thể bị Lý Trường Hà an bài tới đón bọn họ, thấp nhất trước mắt đối phương là bị Lý Trường Hà tín nhiệm. Hắn là sớm nhất bao tiên sinh an bài người đó ta, cho nên biết ta là đại lục tới, nhưng là ta cụ thể thân phận, hắn là không rõ ràng lắm. Trước mắt mà nói, hắn coi như là nửa người đáng giá tín nhiệm. Lý Trường Hà hướng về phía Lãnh Phi nhẹ giọng nói, "Trước mắt Di Chát, đối với Lý Trường Hà mà nói có lẽ là trung thành, nhưng là vẫn là câu nói kia, Di Chát phản bội chi phí quá thấp. Hắn cùng vệ nhị tư không giống nhau, vệ nhị tư ở Lý Trường Hà bên này là có tác dụng lớn. Nhưng Di Chát trình độ học vẫn cùng tầm mắt nhất định, hắn không thể nào lấy được Lý Trường Hà ở về buôn bán trọng dụng, nhiều nhất chính là làm một tương đối thân tín trợ thủ hình nhân vật. Người như vậy, chỉ cần có người hạ trọng chú dẫn dụ, Lý Trường Hà cảm thấy Di Chát phản bội tỷ lệ vẫn còn rất cao. Vậy chúng ta có phải hay không?" Lãnh Phi suy tư hỏi, Không cần, chờ tìm cơ hội, đem hắn an bài ra đi là được." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Chờ quay đầu đại lục nhà máy mở, đem Di Trát an bài đi qua, cho hắn thêm một phần tiền lương cao. Chỉ cần cách xa Hồng Kông mấy năm, uy hiếp của hắn tự nhiên từ từ liền nhạt đi xuống." "Được rồi." Bật. Một đám người nói, sau đó đi tới vị nghỉ vạ tở biệt thự. Biệt thự vào ngoài là có cái khác căn phòng, trước kia là tôi tới phòng, bây giờ đang an bài xong cho Lãnh Phi bọn họ. Làm Lý Trường Hà đi tới thời điểm, bên trong biệt thự đang lèn ken lèn ken thi công. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi trước ở cái này, Dịch Trát Nghe được Lý Trường Hà gọi hắn, Di Chát lập tức đi tới. Buổi chiều, người dẫn bọn hắn đi đại lý xe, để bọn hắn chọn chiếc xe, mua cái gì xe ngay bọn hắn, dẫn bọn hắn làm xong hết thảy thủ tục. Sau đó, người lại đi du thuyền câu lạc bộ, mượn một chiếc du thuyền cùng với mô tô thuyền trở trên mặt nước công cụ, dẫn bọn hắn đi trên biển luyện tập một cái, hiểu chưa? Hiểu. Di Chát lập tức gật đầu một cái. Trên đường tới hắn đã biết, những người này là ông chủ tìm cho mình bảo tiêu, đều là từ quyển trong quán đi ra. Duy nhất không chỗ tốt, hoặc giả liền là đối phương là một đám an ninh người. Bất quá nếu Lý Trường Hà đã chọn, hắn làm theo chính là chính là không nghĩ tới, ông chủ trừ cho sương xe, còn muốn cho bọn họ luyện tập mở du thuyền. Chẳng lẽ ông chủ còn phải mua du thuyền? Cùng lúc đó, bên trong biệt thự, nghe được động tĩnh quan giai tuệ đi ra. Nhìn đến đứng ở cửa một đám người, quan gia tuệ hơi kinh ngạc. "Victor, bọn họ? Bọn họ sau này là hộ vệ của ta, ta mới vừa chiêu. Quay lại bọn họ sẽ ở nơi này. Cái này là quan tiểu thư, bây giờ coi như là ta tạm thời thư ký, cùng gì chắc vậy?" Lý Trường Hà hướng về phía Lãnh Phi bọn họ nói. "Cùng gì chấp vậy? Cũng liền đại biểu cho thân phận của quan gia Duệ định tư tương chính." Lãnh bọn họ gật đầu một cái. Sau đó dùng vẻ quạt việc ngự hướng về phía quan giai tuệ Vân An. "Đi đi, đợi Lãnh Phi bọn họ đi theo gì chắt rời đi về sau." Quan giai Duệ mới hiếu kỳ hướng Lý Trường Hà hỏi. Vít to, ngươi những người hộ vệ này, từ đâu tới?" Từng cái một xem thật hung hung ha ha. Bên ngoài vô tình gặp được một đám nạn dân bên trong. "Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta phải đi." Sắp xếp xong xuôi Lãnh Phi bọn họ, Lý Trường Hà còn có việc khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay, Bao Ngọc Cương nên chỉ biết đi máy bay chạy về. Hôm nay giật đỉnh này út, chỉ có thể coi là một trận món khai vị. Sau đó Mới thật sự là tiệc, chương 334 không cho giặt điển đường sống. Chương 334 không cho giật đến đường sống đêm khuya, một chiếc chuyến bay chậm rãi rơi vào Khải Đức phi trường. Máy bay dừng hẳn sau, khoang cửa mở ra, Bao Ngọc Cương dẫn một đám người chậm rãi từ trên máy bay đi xuống. Cha, tới đón Cơ Ngô Quang chính lập tức tiến lên đón. Đi thôi, về nhà trước. Bao Ngọc Cương trầm ổn hướng về phía Ngô Quang chính nói. Lên xe, Bao Ngọc Cương rủi rủi con mắt, mặc dù nói sớm biết giặt điển sẽ lũ, nhưng là hắn đi châu Âu là thật sự. Liên tiếp mấy ngày qua trở về không ngừng bay đường dài, đối với Bao Ngọc Cương mà nói, cũng là rất mệt mỏi. Cha, đợi lát nữa về nhà trước nghỉ ngơi đi. Nhìn Bao Ngọc Cương mệt mỏi vẻ mặt, Nô Quang Chính Nhân cần nói, "Con tốt, ngày hôm qua giặt đỉn cổ phiếu thu mua tình huống như thế nào? Bây giờ đã qua 12 điểm, giật điển đánh nút đã coi như là ngày hôm qua. Cụ thể số liệu chúng ta không hỏi, nhưng là ta cảm thấy, giật điển nhận được cổ phiếu nên là không nhiều. Ta để cho người chăm chú vào giặt đỉn các điểm thu mua, thống kê một cái đi nhân số, buổi chiều nhân số so sánh với buổi trưa ít hơn nhiều. A Dương cho ra biện pháp rất hữu hiệu, rất nhiều người truyền miệng phía dưới cũng do dự. Bây giờ ngắm nhìn dân chứng khoán rất nhiều, phần lớn cũng đang chờ chúng ta ra giá." Nô quan chính lúc này rất là kích động nói. Nghe được nô quan chính vậy, Bao Ngọc Cương mệt mỏi trên mặt hiện ra một nụ cười. A Dương cái phương pháp này, cũng xác thực có hiệu quả, xe hơi dạo phố, vẫn là rất có ý mới. Chờ một chút ngươi cũng ở trong nhà, buổi sáng cùng ta cùng nhau, đi gặp sản bở cùng HSBC cao tầng. Ta trên đường trở về, đã theo chân bọn họ hẹn xong, sáng hôm nay cùng uống trà sớm. Bao Ngọc Cương lại hướng về phía nô quan chính phân phó nói, mặc dù hắn mua biệt thự lớn, nhưng là mấy đứa con gái con rể sau khi kết hôn, đều có phòng ốc của mình, cũng sẽ không một mực ở trong nhà. Được rồi, cha. Cùng lúc đó Nương theo lấy hoàn cầu vận tại đường thủy đoàn xe rời đi, phi trường cách đó không xa trong đại sảnh, một đám người trên mặt hiện ra thần sắc hư phấn. Đập đã tới chưa? Vỗ tới vô tới, chính là bao thuyền vương, không sai. Tốt, sáng sớm ngày mai trang đầu nhất định là vậy cái, đi, hồi báo xã. Một đám ký giả tòa soạn cũng đoán được bao ngọc cương có lẽ sẽ cả đêm trở về, cho nên thật sớm trở ở khải đức phi trường, bây giờ rốt cuộc để bọn hắn thủ đến. Quả nhiên, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Qua báo chí dập trời ngập đất chính là Bao Ngọc Cương trở lại cảng tin tức đêm khuya trở lại cảng, thuyền vương đối hợp tình thế bắt buộc thuyền vương cả đêm trở về, muốn cùng giật điện quyết chiến hạp quyết chiến sắp tới, Bao Ngọc Cương đích thân ra tay ảnh tư hiệu buôn tây cùng người hoa phú hào lần nữa tỉ thí, rốt cuộc ai có thể thủ thắng. Sáng sớm, Lý Trường Hà ngồi ở vẹn Mẫn Xu là hổ tẹn trong phòng ăn, nhàn nhã xem trước bàn án mặt tờ báo. Bao Ngọc Cương tối hôm qua cả đêm trở về, sắp thực đủ dày vò. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn nên đang cùng sạn bợ bọn họ gặp mặt đi. HSBC cao tầng, nên đã sớm quyết định chống đỡ Bao Ngọc Cương tâm tư, bây giờ vấn đề liền nhìn Bao Ngọc Cương cùng HSBC có thể nói một chút bao nhiêu tiền. Bao tiên sinh, trước đại có tìm ngài điện thoại. Đang ở Lý Trường Hà nhàn nhã lúc ăn cơm, phòng ăn nhân viên phục vụ đi tới, cung kính nói: "Bọn họ đối với Lý Trường Hà đã rất quen thuộc, dù sao vị này thần bí khách nhân ở Bến Nhĩ Cẩu là hổ tèn ở rất lâu rồi. Dĩ nhiên, hiện tại hắn cũng không thần bí. Bởi vì Bến Nhĩ Cẩu là hổ tèn người trên căn bản đều biết, đối phương là vương Bao gia người, nghe nói là Bao Ngọc Cương con cháu. Thậm chí còn có người âm thầm bắt quái Nói Lý Trường Hà không phải bao Ngọc Cương con cháu, mà là bao Ngọc Cương ở bên ngoài con rơi. Dù sao thuyền vương không có nhi tử, chỉ có bốn cái nữ nhi, dựa theo gia nghiệp thừa kế lý niệm, có cái con rơi cũng rất bình thường. Bất quá bất kể nói thế nào, ngược lại Lý Trường Hà lai lịch rất lớn, điều này cũng làm cho vẹn mình xú là hổ tẹn người không dám thất lễ. "Cảm ơn, ta cái này đi đón." Lý Trường Hà tiện tay lấy ra 50 nguyên đô la Hồng Kông, đưa cho tới thông báo người phục vụ. "Cảm ơn bao tiên sinh." Thấy được Lý Trường Hà cho tiền boa, người phục vụ lễ phép nói cảm ơn. Vì sao bọn họ cung cấp vì lý Trường Hà phục vụ? Bởi vì Lý Trường Hà ra tay hào phóng á trở lại căn phòng, điện lời đã chuyển tiếp vào. Lý Trường Hà cầm điện thoại lên, sau khi nghe xong, khẽ mỉm cười. "Jim, chờ ta đi qua." Sau đó, Lý Trường Hà lái xe, đi tới khách sạn Mện Đa Dìn. "Bự chúng ta chú ý giật đỉn, bây giờ đang cùng Bao Tiên Sinh tranh đoạt hạt cổ phiếu. Bọn họ đang cầm Hồng Cống Lên cổ phiếu đổi thành, ta cảm thấy đây đối với chúng ta mà nói, là cái cơ hội tốt. Trong tay chúng ta hạt cổ phiếu, hoàn toàn có thể đổi thành Hồng Cống cổ phiếu." Lý Trường Hà vừa tiến đến, Jim liền nhanh chóng hướng hắn nói stop. Đợi Dĩnh dừng lại sau, Lý Trường Hà lắc đầu một cái. "Dĩnh, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng là bây giờ còn không phải lỗ. Nếu như chúng ta bây giờ liền đem hạt cổ phiếu bán cho gia đình, đối với Bao thị mà nói là vô cùng nguy hiểm. Ngươi nên biết, Bao thị cũng là gia tộc của ta, lúc này chúng ta không thể trợ giúp gia đình. Ta đương nhiên biết, truyền Vương tiên sinh là của ngài bá phụ, vậy chúng ta đem hạt cổ phần bán cho gia tộc của ngài như thế nào? Như vậy chúng ta có thể đổi lấy đủ vốn. Trên thực tế dựa theo chúng ta tính toán, trong tay chúng ta vốn thu mua Hồng Cổng Lệnh cổ phần là có chút chưa đủ. Ngươi lúc đó nói qua" Ngươi sẽ rời đi phần tiền khác tới." Dịp lúc này Trâm chú hướng Lý Trường Hà nói, "Yên tâm, vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng, Hậu tiên sẽ co vốn đi vào đến ngân hàng Mạn Hạ tở tặng tài khoản. Để cho các ngươi người chuẩn bị sẵn sàng, thứ ba tuần sau chính là chúng ta đang tràn thời cơ." Lý Trường Hà giờ phút này, rõ ràng cùng Dịp nói, "Hôm nay là thứ bảy, thứ bảy Chu Thiên thị trường chứng khoán nghỉ thị, mà không có gì bất ngờ xảy ra, thứ hai chính là họp đại quyết chuyến này. Chỉ cần bao Ngọc Cương chủ tập vốn, như vậy bao thị cùng giật đi giữa, nhất định sẽ ở thứ 2 Thiên Phú này ra thắng bại. Cái niên đại này, cổ phiếu giao dịch chính là đơn giản như vậy." chị cần tiền đến nơi, cổ phiếu thu mua tốc độ sẽ phi thường nhanh. Bởi vì cổ phiếu giao dịch không phải tức thì giao dịch, nhân công giao dịch, tổn tại một nhành tay có chậm tay không đạt tính. Nói trắng ra, mỗi nhà công ty thu mua số lượng cổ phiếu cứ như vậy nhiều, người nếu là bán muộn, người ta cổ phần thu mua liền không thu. Cho nên giá cả vừa ra tới, thường thường rất nhiều dân chứng khoán sẽ nóng này bán, đây chính là giật điển ngay từ đầu ý nghĩ. Chúng ta muốn ở thứ ba đăng chẳng sao. Dìm nghe xong, có chút kích động nói. Hắn kích động không phải là bởi vì muốn bắt đầu thu mua, mà là kích động với lần này công tác, rốt cuộc sắp kết thúc. Tính được bọn họ tới Hồng Kông cũng ngây người sắp 2 tháng, mặc dù thu nhập cao, nhưng là hắn hay là nghĩ phải nhanh chóng trở về nước Mỹ đi. Đúng, Lý Trường Hà sở Dĩ không ở vòng vây vào sân, cũng có hắn cân nhắc. Một khi Lý Trường Hà ở họp đại chiến trong lúc ra sân, như vậy tất nhiên sẽ kéo cao Hồng Kông lên cổ phiếu giá cả. Cứ như vậy, kỳ thực biến tướng chính là nâng cao giặt đỉn đối hạp giá giá. Dù sao Hồng Kông lên cổ phiếu giá cả tăng lên, đối dân chứng khoán mà nói, nguyên bản 100 khối cổ phiếu cùng công trái tổng giá trị, hoặc giả liền đưa lên đến 110, 120, đây đối với bao gia thu mua hợp pháp lực là lớn. Bởi vì cứ như vậy Bao thị liền phải đi theo mang giá cả cao thu mua. Nói như vậy, Lý Trường Hà liền đơn thuần giúp thêm tiền. Cho nên, Lý Trường Hà dự ổn định ở thứ ba, chờ Bao thị cùng giật điển tranh đoạt chiến, đến gần trấn Ai Lạc định thời điểm lại đang chẳng. "Hiểu, ta lập tức đi chuẩn bị." Dịch Hưng phấn nói. "Lý Trường Hà bên này an bài thuận lợi, mà giống vậy, Bao Ngọc Cương bên kia cũng tiến hành thuận lợi. Lấy hắn cùng HSBC gần 30 năm giao tình, HSBC cho hắn trợ lực lớn nhất đưa mắt nhìn sản bờ bọn họ đi, đô quang chính giờ phút này đầy "A chính, lại cho A Dương gọi điện thoại, đem hắn gọi trở về." Bao Ngọc Cương sau đó hướng về phía Nô Quang Chính phân phó nói, Lô Quang Chính gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị đi tìm Lý Trường Hạ. Chỉ chốc lát sau, hắn chàn đầy bất đắc dĩ đi về tới. "Cha, A Dương không ở khách sạn." Người của quán rượu nói, hắn buổi sáng tiếp điện thoại, ra đi. "Tiểu tử này, quay đầu được cho hắn trên xe lắp một cái xe tại điện thoại." Người cho khách sạn mện đã rỉm gọi điện thoại, liền nói tìm Dĩm Cố Lĩnh, A Dương nên ở bên kia. Bao Ngọc Cương có chút bất đắc gì nói, "Dĩm Cố Lĩnh? Là ngân hàng trả hạ tờ tặng gì sao?" Lô Quang Chính giờ phút này có chút kinh ngạc hỏi. Bao Ngọc Cương nghe vậy Vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng biết hắn? Cha, ta trước thế nhưng là ở ngân hàng Trạ Sơ Màn Hạ tở tặng công tác, cùng dịp nhưng là đồng sự đâu. Ở trở thành Bao Ngọc Cương con dễ trước, đại học ngô Quang chính tốt nghiệp, chính là ở đại thông công ty công tác." "Vậy à, đây cũng là đúng dịp, vậy thì thật là tốt, chính là hắn, ngươi liên lạc một chút hắn, A Dương nên ở hắn nơi đó." Dịp bây giờ mang theo đoàn đội, đang giúp A Dương thu mua Hồng cổng Lên cổ phiếu, chờ chúng ta học bên này kết thúc, bọn họ bên kia chỉ biết đối Hồng Cẩm Lên ra tay. Cũng đến thời gian này, Bao Ngọc Cương cũng không có gì bảo mật cần thiết, dù sao đến lúc đó còn cần Ngo Quang chính cùng Lý Trường Hà đánh phối hợp. Như vậy a, ta hiểu. Khó trách Bao thị dưới cờ hắn không nhìn thấy Đối Hồng cổng len dấu hiệu độc thủ. Trước còn đang suy nghĩ, Bao Trạch Dương muốn làm sao đối Hồng cổng len ra tay, nguyên lai là phải dùng ngân hàng Trạ Sở Mạn Hạ tự tầng người. Qua hơn một giờ, Lý Trường Hà chạy tới Bao Ngọc Cương biệt thự. Trong thư phòng, Bao Ngọc Cương đang uống trà sâm, nhắm mắt dưỡng thần. "Bá phụ, đến rồi." Ngồi. Đợi Lý Trường Hà sau khi ngồi xuống, Bao Ngọc Cương ngay sau đó mở miệng nói ra. "A Dương, ta bên này đã cùng HSBC bản xong, HSBC sẽ cho ta 1.5 tỷ triệu đô la hồng công hạn mức tín dụng." ta hiện ở trong tay có phần trăm tả hữu hạ cổ phần, nghĩ muốn thu mua đến phần trăm 49, còn cần 16 triệu cổ. Ta tính toán lấy 110 nguyên một cổ giá cả, tiền mặt thu mua, kỳ hạn 2 ngày. Người cảm thấy thế nào? Trong tay có tiền, Bao Ngọc Cương ra tay cũng không chút do dự 110 nguyên một cổ, so trong lịch sử 105 nguyên một cổ còn nhiều hơn 5 khối tiền. Cái này 5 khối tiền không nghi ngờ chút nào, chính là đẻ chết lạc đá cuối cùng một con rơm. Một mặt là cổ phiếu thêm công trái, một mặt khác là tiền mặt, còn nhiều hơn 10 nguyên tiền mặt. Cái này như thế, có thể trực tiếp sinh sinh đánh chết gia đình. Bá phụ, ngươi cái này là hoàn toàn không cho giật đền lưu đường sống a. Nếu là như vậy, ta bên này hạ cổ phần, nên trực tiếp chuyển tới trong tay của ngài. Lý Trường Hà giờ phút này, như có điều suy nghĩ nói, kỳ thực bảo tiêu đánh quyền nơi đó, vốn là muốn đưa tới một rất trọng yếu nhân vật trong kịch bản, nhưng là viết thời điểm, cân nhắc đến hắn xã đoàn đại lao thân phận, dễ dàng bị tố cáo, ta liền cho tạm thời đổi, quay đầu kịch tỉnh lại điều chỉnh đi. Chương 335 HSBC đến rồi. Chương 335 HSBC đến rồi. Ngươi không phải định dùng những thứ này cổ phần, đổi hồng cộng lên cổ phần. Bao Ngọc Cương nghe được Lý Trường Hà vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái. "Bá phụ, nếu như ngươi trực tiếp bên trên 110, ta hoài nghi gia đình sẽ trực tiếp đầu hàng. Bọn họ dùng cổ phiếu thêm công trái, mới gom đủ 100 đồng tiền đổi giá cổ phiếu giá trị. Ngươi trực tiếp dùng 110 đô la Hồng công thu mua, hay là tiền mặt. Trong này, dân chứng khoán thế nào chọn, hoàn toàn không cần cân nhắc. Không nói tiền mặt cùng công trái phân biệt, chỉ riêng giá trị mà nói, liền chênh lệnh 1 phần 10, gia đình căn bản không có sức đánh trả. Cho nên ta đoán chừng, gia đình nói không chừng sẽ trực tiếp lựa chọn đấu hàng." Khóa chèn khỏi trong tay bọn họ nắm giữ hạt cổ phần, cũng sẽ trực tiếp bán tháo cho ngươi, nhờ vào đó kiếm một món hời. Cho nên, ta cảm thấy tha rằng như vậy, không bằng ta trước hạn đem cổ phần cho ngươi, như vậy để cho bao thị trong thời gian ngắn nhất gộp đủ hạt 49% cổ phần. Cứ như vậy, ngược lại thì có thể cho giặt điện ném cái bom." Lý Trường Hà suy tư nói. Mà Bao Ngọc Cương thời là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Ngươi nói là, chúng ta ở giật điện phản ứng kiếp trước, trước hạn nhận được 49% cổ phiếu. Như vậy đợi đến giặt điện phản ứng kịp, muốn đem cổ phiếu bán cho chúng ta." Nhưng là chúng ta cũng có thể không tiếp nhận rat đỉn trong tay cổ phiếu để cho cổ phiếu của nó bán không được đúng lý trường Hà gật đầu một cái h chính là nghĩ như vậy hạp cổ phân đáng tiền chỉ đáng giá tiền ở hai bên vì tranh đoạt quyền khống chế ở đạt tới 49% không cổ tuyến trước kia nhất định sẽ giá cao tranh đoạt trên thị trường cổ phiếu nhưng là loại này giá cao cổ phiếu là có thời gian hạn định tính cũng không phải là toàn bộ cổ phiếu cũng đáng cái giá này một khi bất kỳ bên nào cổ phiếu không cổ đến đạt tới 49% như vậy còn dư lại hạt cổ phiếu lập tức liền không đăng giá sẽ rơi xuống đến nó nguyên bản giá trị Bởi vì bất kể là giành thắng Lợi phương vẫn là thất bại phương cũng sẽ dừng lại thu mua phe thất bại tiếp tục thu mua không có ý nghĩa dù là thu mua nhiều hơn nữa cũng không lấy được quyền khống chế mà thu hoạch thắng Lợi phương cũng không có cần thiết tiếp tục thu mua bởi vì một khi vượt qua 50% khấn cổ tuyến vậy sẽ phải phát động công ty Hồng công pháp án toàn diện thu mua mời toàn bộ cổ phần giành thắng lợi phương cũng phải mua lại nhưng cái này rõ ràng là không thể nào người nói như vậy cũng xác thực có đạo lý ta vốn là suy nghĩ một cái tắt đem giặt điết nhưng là như vậy xác thực có thể sẽ để bọn hắn trực tiếp được vua Nhẫn thua không cần gấp gáp, nếu là bọn họ đem cổ phiếu bán tháo cho ta, đây cũng là cái mầm họa." Bao Ngọc Cương giờ phút này mà sắc mặt ngưng trọng nói. Trong lịch sử, Dật Điền chính là đem hạp cổ phiếu bán bán cho Bao Ngọc Cương, sau đó thu tiền mặt gần 1 tỷ tiền mặt. Dùng khoản này tiền mặt, Dật Điền lại tại trên thị trường chứng khoán thu mua Cẩm đèn, không sai, chính là sau đó lý ra thành thu mua cái đó Cẩm đèn. Chỉ bất quá Dật Điền thu mua Cẩm đèn sau, rất nhanh liền đuổi kịp Hồng Công địa sản lớn bạo lôi, hơn nữa đàm phán Trung anh kết thúc, Hồng về có đáp rõ ràng. Dật địa sản phía trên tan tác, thị trường chứng khoán giảm lớn. Hơn nữa Hồng Kông rõ ràng muốn trở về, nó lại tính toán chạy, cho nên lại đem cảng đèn quảng bán cho Lý Gia Thành, Thành Lý Gia Tham gia điện lực lại giật mình bản. Vậy dạng này, chúng ta tạm thời không báo 110, trước báo 105, A Chính, ngươi chờ chút thông báo toàn cảng tờ báo, từ vòng ngay từ đầu, chúng ta lấy 105 tiền mặt giá cả thu mua hạt cổ phiếu. Thời gian là 2 ngày, tổng kết thu mua 20 triệu cổ. 20 triệu cổ. Lô Quang Chính hơi kinh ngạc, mua nữa 20 triệu cổ, cái này không ổn thỏa cổ phần vượt qua sao? Đây là cho giật điện thả nghi tín hiệu, lại nói, chúng ta nói thu 20 triệu cổ liền thật thu 20 triệu cổ sao? Chúng ta thu 15 triệu cổ thời điểm dừng lại thu mua cũng có thể. Nếu không nữa thì trước hạn đem một bộ phận cổ phiếu chuyển cho A Dương công ty, đến lúc đó, chúng ta biến tướng nắm giữ cổ phần vượt qua 50%, càng có thể vững chắc không cổ quyền không phải sao?" Bao Ngọc Cương hướng về phía Nô Quang chính giải thích nói. Binh bất tiêm trá, tiêu thu mua 20 triệu cổ, cũng là cho giặt đỉm một ảo giác, tỏ rõ bao thị trước mắt chỉ nắm giữ 30 cổ phần, cho giặt đỉm một tia hy vọng. "Như vậy, ta giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian, ngươi xem một chút đem trong tay cổ phiếu bán cho giật đỉm." Một phương diện đổi hỏng công lên cổ phiếu, mà khác, gia tăng bọn họ nắm giữ cổ phần đến Bao Ngọc Cương lúc này cùng Lý trưởng Hà nghiêm nghị nói: "Như vậy có thể hay không cho Thu mua Hợp mang đến nguy hiểm?" "Sẽ không, gia đình năm giữa cổ phần so với chúng ta trên thực tế ít hơn nhiều. Ban đầu Hồng Công Lên nắm giữ hạt cổ phần chỉ ở 5% tài hữu, cho dù là coi là giật điển công ty khác phân tán nắm giữ hạt cổ phần, cộng lại cũng chỉ là miễn cưỡng 20%. Đây cũng là ban đầu lý ra thành nhắm ngay hạt cổ phần nguyên nhân, giật điển tổng cổ phần có yếu. Bây giờ cho dù là để nó trước hạn thu mua một ngày, đối với giặt điển mà nói, hắn có thể thu mua 10 triệu cổ căng hết cửa." Trên thực tế, có ngươi phương phía kia, ta đoán chừng giặt điện sợ rằng không thu được 10 triệu cổ, tăng hết cỡ 7.8 triệu cổ. Nó bây giờ nắm giữ cổ phần, tuyệt sẽ không đến 30%, mà chúng ta trên thực tế là có 35%. Nếu như tính luôn trong tay ngươi những thứ kia, chúng ta sắp xỉ đến gần 40%, nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, chúng ta chỉ cần thu 9% cổ phần liền thắng chắc. Dưới tình huống này, thích hợp cho giặt điện nhường một chút, sẽ để bọn hắn xuất hiện phán đoán sai lầm. Kể từ đó, cho dù là giật điện mong muốn đầu hàng, hắn thấp nhất muốn do dự nửa ngày thậm chí thời gian một ngày. Mà đợi đến hắn quyết định, thật giống chúng ta đầu hàng. Vậy ta đến lúc đó sẽ lấy khống cổ đếm đủ làm lý do, thích hợp ăn hắn 1 2 triệu cổ cổ phiếu. Còn số lại, đến lúc đó ngươi có thể coi như vô liếng, dùng để cùng hắn đàm phán thu mua Hồng Cầm Land. Bao Ngọc Cương nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần hắn không ăn giặt điện trong tay hạt cổ phần, vậy những thứ này cổ phần đối giặt điện mà nói, chính là cái nặng. Trong cậy vào thị trường tiêu hóa, hoàn toàn là không thể nào. Bởi vì bao ra khống cổ hạt sau, hạt cổ phiếu trừ thị trường lưu thông ra, trên căn bản không có giá trị. Mà nếu như dựa theo thị trường lưu thông giá trị, hạt cổ phần cũng liền đáng giá 4 đồng tiền, đối giật điện mà nói, đó là chém nửa. Lúc này Lý Trường Hà thu mua Hồng Kông lên, hoàn toàn có thể đem những thứ này cổ phiếu làm thành vô liếng, cho giặt điển một chút môn ngọt. Lý Trường Hà nghe được Bao Ngọc Cương phân tích, hiểu ra gật đầu, tốt, vậy thì ấn bá phụ nói làm. Ngay kế sáng sớm, Hồng Kông cư dân tỉnh lại, thấy được ngay trong ngày tờ báo, rối rít mặt lộ vẻ kinh hãi. Thuyền Vương hào khí ra tay, 105 nguyên đô la Hồng Kông một cô mua hạp cổ phần. 2 ngày 2 tỷ đô la Hồng Kông, bao thị 2 ngày cầu mua 20 triệu hạp cổ phiếu. Là giật cổ tay, hay là bao thị đổi bộ thất bại, Hồng thượng lớn nhất thu mua đại chiến bùng nổ. Hạp đại quyết chiến mở ra, ai mới là cuối cùng thắng giả? Một buổi sáng sớm, Nô quang chính tốn rất nhiều tiền bạc mua tờ báo quảng cáo lần nữa ở toàn bộ Hồng Kông bay. Như vậy cũng có thể thấy được giật điện bây giờ dòng tiền cuốn bạch, bọn họ liền hóa trang thị cấp tờ báo trang đầu quảng cáo đầu nhập cũng không có. Buổi sáng, giật điện hacks, giật điện phòng làm việc. Liệu bị nhìn thấy được tin tức, nặng nghề đem tờ báo vô vào trên bàn. Đáng chết, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền mặt? 2 tỷ đô la Hồng Kông, hắn thế nào lấy ra được tới? Liệu bị nhìn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bao Ngọc Cương vậy mà một hơi có thể lấy ra 2 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt. Cái này ở Hồng Kông, gần như liền là chuyện không thể nào. Chủ Chủ, nhưng vào lúc này, có người vội vã đi tới lũ bị lĩnh phòng làm việc. Chủ, HSBC bên kia mới vừa chuyển tới tin tức, bọn họ thông qua một khoản đối bao Ngọc Cương 1 tỷ, 500 triệu đô la hổm công tụ tin. HSBC bên kia cũng có giặt điển nhạn tuyến, dù sao lũ bị lĩnh cũng biết, HSBC ở bao Ngọc Cương cùng giật điển giữa chọn ai, thật đúng là khó mà nói. Cái gì? 1 tỷ 500 triệu đô la hồng công tụ tin. Đối bao Ngọc Cương, HSBC điên rồi. Sặn vợ hắn thật dám. Lũ bị gì nghe được tin tức này, trong lòng đơn giản muốn trọc giận nổ. Hắn không phải là không có dự cảm. HSBC sẽ đứng ở bao Ngọc Cương bên kia dù sao từ hsBC không có ngăn cản bao Ngọc Cương tiếp nhận lý gia thành trong tay cổ phiếu liệu bị đỉnh liền đã nhìn ra gia đình hoặc giả có thể lợi dụng HSBC làm áp lực lý gia thành nhưng là ở giá đình cùng bao Ngọc Cương giữa HSBC rất lớn xác suất đứng bao Ngọc Cương một điểm này hắn là có chuẩn bị tâm tư nhưng là đánh chết liệu bị rỉnh cũng không nghĩ tới hsBC sẽ như thế bất kể chi phí chống đỡ bao Ngọc Cương nó vậy mà cho bao Ngọc Cương cá nhân thụ tin 1 tỷ đô la hàng công cái này con mẹ nó khái nhập gì ở Hồng Kông, một công ty cho dù là có thế chân, cũng không nhất định có thể từ ngân hàng vay đến 1 tỷ 500 triệu đô la Hồng Kông. Mà bây giờ, HSBC vậy mà đối đơn độc một người trực tiếp thụ tin 1 tỷ 500 triệu đô la Hồng Kông, đây không phải là điên rồi là cái gì? Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Liệu bị gình nổi không sau, từ từ bình phục một hạ cảm xúc. Chúng ta bây giờ nhận được bao nhiêu hạt cổ phần? Đại khái 28% không tới. 28%? Liệu bị lỉnh suy tư một chút, sau đó vừa nhìn về phía tờ báo, Bao Thị muốn thu mua 20 triệu cổ, cũng chính là chiếm cứ hạt 20% tà hữu. Tính được nói bao thị nắm giữ cổ phần cũng chính là ở 30% tài hữu, như vậy hơn nữa 20% hắn mới có thể đạt tới 49 khung cổ tuyến, để ở 50 trở xuống. Dù sao toàn bộ hạp tổng vốn cổ phần cũng mới 100 triệu ra mặt. Bây giờ chỉ kém 2%, cho ăn bệ bụng 3% cổ phần chiến lệnh, chúng ta còn có lực đánh một trận. Liệu bị lỉnh suy tư một chút, cảm thấy giặt đỉnh vẫn có phần thắng. Nhưng vào lúc này, Liệu bị lỉnh cửa phòng làm việc, lại tới một kẻ thuộc hạ. "Chủ, mới vừa rồi Cửu Long Sở giao dịch điện tới, bọn họ bên kia có một vị khách hàng, nguyện ý bán ra cho chúng ta 3 triệu cổ hạ cổ phiếu." 3 triệu cổ Đối phương điều kiện gì? Liệu bị nghe được thuộc hạ vậy, trước là có chút nặng nhiên. Hắn thấy, 3 triệu cổ, đủ để lau sạch cùng Bao Ngọc Cương trong tay trên lệnh. Cửu Long Sở giao dịch bên kia nói, đối phương đừng giật điển công trái, đối phương chỉ cần Hồng Cẩm Lend cổ phiếu. Nếu như chúng ta mong muốn, liền lấy Hồng Cẩm Lend cổ phiếu để đổi, một cô hạp cổ phần đổi chín cổ Hồng Cẩm Lend cổ phiếu. Hắn tại sao không đi cướp? Bây giờ một cổ Hồng Cẩm Lend cổ phiếu giá trị 12.2 đô la Hồng Kông, 9 cổ chính là 19.8 đô la Hồng Kông, đã đến gần 110 đô la Hồng Kông tổng giá trị. Cái này so bao thị 105 đô hầm công một cỗ tiền mặt thu mua quý hơn, khó trách đối phương liên hệ giật định, mà không phải bán cho Bao Ngọc Cương. Chủ, Bao Ngọc Cương tổ chức buổi họp báo tin tức, TVB cùng Jade Dirt Fợ Sỉ ẩn đều ở đây phát ra. Ngay vào lúc này, lại có thư ký đi tới phòng làm việc, cùng Liệu Bỉ Định nhắc nhở nói. Liệu Bỉ Li nghe vậy, lập tức mở ra bên trong phòng làm việc truyền hình, quả nhiên, TPP, TVB TVB Jade đang phát ra Bao Ngọc Cương triệu khai buổi họp báo tin tức. Chương 336 giật định Nhật vua. 336 giật định vua. Bao tiên sinh, xin hỏi nếu ngài tiếp hạ, ngài có cái gì hoạch định sao? Dĩ nhiên, đối với Hạp, ta cho là giật điển đối với nó hoạch định hoàn toàn thoát khỏi thời đại, chúng ta lấy hải cảng thành làm thí dụ, trong mắt của ta, hải cảng thành chiếm cứ toàn bộ duy càng tốt nhất vị trí. Trên đài chủ tịch, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Bao Ngọc Cương đĩnh đạc nói, đem bản thân đối Hạp hoạch định tỉ mỉ nói ra, đồng thời chỉ ra giặt đỉn đối Hạp an bài chưa đủ. Mà hắn những thứ này ngôn luận, cũng thông qua TV lại tiếp sóng, xuất hiện ở Hồng Kông nhiều buôn bán đoàn đội trước mặt. Hạp cổ phần không chỉ ở nhỏ lẻ trong tay, lượng càng lớn hơn, thật ra là ở rất nhiều doanh nhân, cổ phiếu người đại diện cùng chứng khoán giao dịch công ty trong tay. Những người này nắm giữ cổ phiếu Không đơn thuần là vì cổ phiếu tăng giá, rất nhiều lúc hay là nhìn chúng công ty phát triển. Cũng vì vậy, đối bọn họ mà nói, một YouTube công ty người nằm giữ, càng có thể vì bọn họ mang đến lợi ích đám người kia trong tay, thường thường cầm có hạn mức cực lớn cổ phần, chỉ phải lấy được ủng hộ của bọn họ, bọn họ chưa chắc sẽ toàn bộ bán ra, nhưng là nhất định sẽ thu tiền mặt một bộ phận, chống đỡ trong đó một phương. Mà tổn thất cổ phiếu, thời là có thể sau này ở trên thị trường bổ sung lại trở lại. Những người này tùy tiện giao dịch một tay, là có thể trên lóc mấy trăm hơn ngàn bình thường nhỏ lẻ. Cũng vì vậy, thấy được Bao Ngọc Cương lên tiếng, Liễu Bỉ liền khí cầm trong tay hộp điều khiển tivi hung hăng đánh tới hướng truyền hình. Nghĩ chiếm được hạt, nằm mơ. Cắt, cùng Cửu Long Sở giao dịch thông điện thoại, đáp ứng người kia điều kiện, chúng ta liền lấy 9 cổ đổi một cổ mô thức, trao đổi hắn 3 triệu hạt cổ phiếu. Liệu bị nhìn giờ phút này quá quyết nói, "Chủ, như vậy, Hồng Cẩm len có phải hay không nguy hiểm có chút lớn?" Một bên trợ lý Do Dự nói, "27 triệu cổ, chiếm Hồng Cẩm Lên cổ phần không tới 5%, mà chúng ta đối Hồng cổng Lên nắm giữ cổ phần vượt qua 25%, cho dù là hạ thấp một bộ phận, cũng có 20% tài hữu. Cái này cổ phần tuyến Sở so họp an toàn nhiều lắm, hơn nữa người muốn suy tính một chút, nếu như đối phương muốn thu mua Hồng Kông Land, được móc ra bao nhiêu tiền? Trước mắt Hồng Kông Land giá cổ phiếu vẫn vững vàng, trên thị trường cũng chưa từng xuất hiện quy mô lớn thu nạp Hồng Kông Land cổ phần tình huống phát sinh. Không nói khác, chỉ riêng đối phương phải cùng ta nhóm cổ phần nâng hàng, liền phải bỏ ra ít nhất 2 tỷ đô la Hồng Kông, mà muốn vượt qua thậm chí nói an ổn nắm giữ Hồng Kông Land, lại được bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ HSBC sẽ còn chống đỡ cái thứ hai bao ngọc cương thu mua Hồng Kông Cho dù là có HSBC chống đỡ, nó cũng không thể nào lại tụ tin cao như vậy hẳn mức, dù sao HSBC tiền trong tay cũng là có hạn, mà chúng ta chỉ cần giữ được hạn, sau đó sau đó lại về thu hồng cộng len cổ phần, đối hồng cộng len khống chế cũng sẽ không rất được ảnh hưởng. Liệu Bỉ Lĩnh giờ phút này suy nghĩ rõ ràng nói, hồng cộng len bị mưu đồ chuyện này, Liệu Bỉ Lĩnh cùng nhà Kệ Suýt không phải không suy tư qua. Trên thực tế tử lý ra thành đánh âm mưu của học một ra ánh sáng, Liệu bị Lĩnh cùng nhà Kệ Suýt liền cân nhắc qua hồng cộng len vấn đề. Nhưng là trải qua phân tích của bọn họ, cảm thấy hồng cộng len quyền hạn tính so hạp lớn hơn nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở hồng cộng len thể lượng so hợp lớn hơn, là cả hồng cộng cự vô phách Mong muốn Lạc Uyên không một tiếng động thu mua loại này cự vô phách, là không thể nào. Mà muốn Quang Minh Chính Đại thu mua, không có số lượng trên trời vốn, cũng không thể nào. Nhất là thu mua Hồng Kông Lend vốn thể lượng, ở toàn bộ Hồng Kông, có thể nói trừ HSBC, không, liền xem như coi là HSBC, nghĩ muốn xuất ra số tiền này cũng rất khó. Về phần Hồng Kông gia công ty, nhà kệ suy căn bản liền không có cân nhắc qua. Anh Mỹ công ty, ai sẽ nhàn nh nhán chán nhìn chúng viễn Đông Hồng Kông một nhà địa sản công ty. Nguy cơ, chỉ biết bắt nguồn từ nội bộ, những thứ kêu nhìn chằm người hòa tư bản. Nhưng là bây giờ ông công lớn nhất người Hoa Phú hào Bao Ngọc Cường đang cùng bọn họ cấp được hạng, cái khác người Hoa Phú Hảo, cái gì lý ra thành quế đắc thắng loại, coi như cộng lại tư bản cũng không đủ thu mua Hồng Cống Lèn. Mà HSBC bây giờ món lớn mượn tạm vốn cho Bao Ngọc Cường, còn giữ lại vốn, không thể nào lại tiếp viện những người khác. Về phần Sắt Đức Trật Tợ Dẹt hàng xin loại, bọn họ liên hiệp, có lẽ có điểm hy vọng. Nhưng vẫn là câu nói kia, gia đình nắm giữ Hồng Cống Lèn cổ phần bản thân cũng không ít, Sen Băng điên rồi được ăn cả ngã về không, không phải mong muốn mạnh thu Hồng bản liền không thể nào đây cũng là nếu bị bọn họ. Vì sao dám tiếp tục cầm Hồng cổng lên cổ phiếu đổi hạp cổ phiếu nguyên nhân? Theo bọn họ nghĩ, Hồng Kông lên ở trong tay của bọn họ vững như Thái Sơn, nghĩ muốn cưỡng ép thu mua, căn bản không thể nào. Nghe được lũ bị như vậy, mấy cái thuộc hạ suy tư một chút, cũng xác thực như vậy. Nghĩ muốn thu mua Hồng Kông lên, vốn thấp nhất muốn so hiện nay bao ngọc cương tăng gấp đôi nữa, mới có thể. Thế nhưng là bây giờ Hồng Kông, có ai có thể lấy ra 4-5 tỷ vốn? HSBC móc sạch của cải, hoặc giả có thể. Chủ, vậy ta đi liên hệ Cửu Long Sở giao dịch. Khách sạn Mạn Đa Jin, làm gì nhận được Long Sở giao dịch đánh tới điện thoại thời điểm? Dìm trên mặt lộ ra đắc ý vậy mặt vì kẻ bọn họ đồng ý yêu cầu của chúng ta cầm Hồng len cổ phần theo chúng ta trao đổi cái này sóng dự tính chúng ta có thể bắt được 5% tả hữu Hồng cổng len cổ phần hơn nữa chúng ta khoảng thời gian này một mực thu mua Hồng len cổ phần chúng ta nắm giữ lượng gặp nhau vượt qua 10% bất quá hữu kẻ chúng ta vì sao không đưa tay trong toàn bộ cổ phần cũng giao dịch cho gia đình Dìm lúc này tò mò hỏi như vậy vậyặ đình sẽ cảnh giác dù sao như vậy đổi Hồng cổnglen cổ phần nhiều lắm gì Ngà mai đừng vừa mở thị hay cũngặt đình giao dịch khoản giao dịch này tốt nhất kéo tới buổi sáng thời gian kết thúc Phải chờ tới gần tới giữa chương nghỉ thị thời điểm, lại cùng Dĩm dặn giao dịch. Lý Trường Hà chăm chú cùng Dĩm phân phó nói, "Cái này 3 triệu hạt cổ phần, không chỉ là vì đổi hộ công lên cổ phiếu, đồng thời cũng là mồi câu." Một cương hóa giật địn lòng tin mồi câu, để bọn hắn đừng quá sớm đầu hàng. Trong này, có Bao Ngọc cương trước giao dịch cho Lý Trường Hà một bộ phận cổ phiếu, bằng không chỉ bằng vào Lý Trường Hà bản thân thu mua cổ phiếu, là không, có có nhiều như vậy. Cái này đơn giản. Còn có, không nên để cho giật địn nhìn ra, phải dùng lý do thích hợp kéo dài thời gian." Lý Trường Hà hướng về phía Dĩm dặn dò nói. Dĩm tự tin cười một tiếng, "Yên tâm đi." Ta đều hiểu, đối với chúng ta mà nói, đây là rất đơn giản chuyện nhỏ." Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn tin tưởng lấy dĩm đoàn bọn họ đội năng lực, chút chuyện này xác thực không tính là gì. Sau đó, liền nhìn hai bên đại chiến. Trên thực tế, gia đình cũng không có nhận thua, buổi sáng Bao Ngọc Cường tổ chức buổi họp báo tin tức, mà đến buổi chiều, gia đình giống vậy tổ chức buổi họp báo tin tức ở buổi họp báo bên trên, gia đình một phương diện cổ súy Hồng Kông Land cổ phiếu giá trị. Bọn họ bây giờ không bỏ ra nổi nhiều hơn vô liếng, nhưng là bọn họ có thể cổ súy Hồng Kông Land cổ phiếu giá trị a, bây giờ 1.22 nguyên một cổ. Không có nghĩa là cổ phiếu giá cả hàng định bất động, dù sao cổ phiếu giá tiền lá sẽ tăng. Kể từ đó, cổ phiếu thêm công trái giá trị thực tế, là so bao ngọc cương 105 nguyên giá cả cao hơn. Trừ cái đó ra, Liệu Bỉ Lĩnh cũng kể lễ giật đỉnh đối họp mới hội định, tỏ rõ giật đỉnh gặp nhau toàn diện cải tạo họp chờ chút. Tóm lại, hai bên đều là ở cho hạp cổ đông vẽ bánh nướng, hy vọng lấy được ủng hộ của bọn họ. Mà thời gian đang ở hai nhà công ty quảng cáo cùng buổi họ báo cái vắt trong, lặng lẽ vượt qua. Năm 1980 ngày 12 tháng 5, thứ hai. Giật Điền cùng bao thị thiết trí điểm thu mua trước cửa, đã sớm sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Bởi vì giật điển đăng rút, các cổ phiếu ở sở giao dịch đã ngừng giao dịch, nắm giữ dân chứng khoán có thể trực tiếp tiến về hai bên điểm thu mua tiến hành giao dịch. Bao thị trước cửa sếp đầy đội ngũ thật dài, mà giật điển điểm thu mua trước cửa, kỳ thực người cũng không biết. Dù sao có người trung quy không coi trọng tiền mặt, càng coi trọng giật điển cho ra hồng cổng len cổ phiếu cùng công trái 100 nguyên cổ phiếu tổng số cùng 105 tiền mặt, cũng không có kém bao nhiêu, cổ phiếu tăng một đợt, tiền lời hoặc giả trở lại. Thời gian vừa đến, cửa vừa mở ra, hai bên ủy thác quản lý công ty, bắt đầu nhanh chóng tính toán hai phe thu mua cổ phần. Lý Trường Hà giờ phút này thời là mang theo gì bọn họ, gia văn hóa khách sạn mà là đi tới Thái Bình Sơn dưới chân một chỗ hào trại. Nơi này cũng đúng là kế tiếp điểm bọn họ chân chính cùng Hồng cộng lên quyết chiến làm việc địa điểm. Thời gian Lạc yên không một tiếng động, rất nhanh đi tới 10 giờ rưỡi. Phòng làm việc trên bàn, điện thoại rất nhanh văng lên. Lý Trường Hà nhận điện thoại, bên đầu điện thoại kia Chuyển tới Ngô Quang Chính thanh âm hưng phấn. "A Dương, cha nói, mỗi có thể cho gia đình, chúng ta nắm giữ cổ phần đã vượt qua 40%. Mặc dù hai bên giao dịch điểm đều có đại lượng người xếp hàng, nhưng là không thể không nói, phần lớn nhỏ lẻ dân chứng khoán hay là cũng đưa trong tay cổ phiếu bán cho Bao Ngọc Cương." Dù sao đem so sánh với cổ phiếu cùng công trái, thực sự tiền mặt tiền lợi là bảo đảm nhất. Mà giật đình bên kia, kỳ thực cũng loáng thoáng phát hiện không đúng. Buổi sáng dân chứng khoán mặc dù rất nhiều, nhưng là sau này giao dịch dân chứng khoán, số lượng cũng không nhiều. Trọng yếu nhất là, một ít nắm giữ cổ phiếu cơ cấu cùng chứng khoán công ty, cũng không có cùng giật đình liên hệ. Mà một điểm này, kỳ thực liền đại biểu nào đó không tốt hướng gió. Chủ, Cửu Long sở giao dịch bên kia chuyển tới tin tức, giao dịch đã hoàn thành, chúng ta lại bắt được 3 triệu hạt cổ phiếu. Mà nghe đạo thuộc hạ tin tức truyền đến, Liệu bị đỉnh chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía đồng hồ trên tường. Thời gian đã vượt qua 11 giờ, qua không được bao dài thời gian, buổi sáng giao dịch sẽ phải dừng. Mà Dật Điền bây giờ, trừ tới tay cái này 3 triệu cổ phiếu ra, thực tế thu mua không tới 2 triệu hạng cổ phiếu. Nói cách khác, cộng lại, cũng liền 5 tài hữu. So sánh với Bao thị bên kia, giao dịch số lượng tựa hồ so giặt Điền nhiều hơn. Mà chờ đến trưa, liệu bị Định ngồi ở trong phòng làm việc mặt, suy tư nửa ngày, sau đó gọi điện thoại. Nói cho ta biết, Bao thị bây giờ nhận được bao nhiêu cổ phiếu rồi. Đừng tưởng rằng quản lý công ty cũng rất có phần nước, Lệ Bỉ Định rất rõ ràng, những người này thường mua bán tin tức Chủ, 1 triệu đô la Hồng Kông, ta cho ngươi biết tin tức này, tin tức này đối các ngươi mà nói tuyệt đối không lỗ." Bên đầu điện thoại kia, chuyển tới một đạo thanh âm hùng hậu, tự tin hướng về phía liệu Bỉ Linh nói: "Tốt, liền 1 triệu đô la Hồng Kông, ngươi nói đi." Liệu Bỉ Linh giờ khắc này, căn bản không quan tâm cái này 1 triệu đô la Hồng Kông, hắn nhất định phải lấy được cụ thể tin báo. "Ta khuyên giặt điện hay là bông tha đi, mặc dù ta không biết bao thị cụ thể nắm giữ cổ phần đếm, nhưng là cái này cho tới chưa bọn họ liền nhận được trọn vẹn 10 triệu cổ, bao gồm rất nhiều cổ phiếu người đại diện cùng sở giao dịch chứng khoán truyền Nếu như dựa theo trước bao thị nắm giữ 30% cổ phần tính toán, như vậy hiện tại bọn họ nắm giữ số lượng đã vượt qua 40%. Gia đình, căn bản không có phần thắng." Đối phương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Liệu bị Lý giờ phút này, thời là sương sở ngồi ở chỗ đó. 40%? Làm sao có thể? Bao Ngọc Cương nhận được nhiều như vậy cổ phiếu? Liệu bị Lý ngồi ở trên bàn làm việc, ngơ ngác suy tư nửa ngày. Sau đó, hắn chán nản cầm điện thoại lên, hướng Luân Đôn gọi tới. Cho dù Luân Đôn là đêm khuya, nhưng là bên kia vẫn trước tiên nhận nghe điện thoại. Thiên sinh kế rất xin lỗi, chúng ta sợ rằng muốn mất đi hạ" Liệp Bỉ Định sau đó đem bản thân dò thăm tin tức cùng đối phương nói một lần. Chỉ chốc lát sau, liệu bị Định bất đắc dĩ nói, "Tiên sinh kẻ suất, bây giờ tốt nhất quyết sách chính là đem trong tay chúng ta cổ phiếu, làm hết sức nhiều bán cho Bao Ngọc Cương. Giá tiền của hắn đủ để cho chúng ta đạt được đến gần một tỷ lợi nhuận. Có số tiền này, chúng ta chẳng những có thể hóa giải tự thân tình trạng tài chính, đồng thời có thể trở về mua hồng cổng lèn cổ phần, thậm chí có thể thu mua cái khác một ít công ty để đền bù chúng ta tổn thất." Liệp Bỉ Định giờ phút này quả quyết cùng nhà kẻ suất nói, "Nếu chuyện không thể làm, dáng chống đỡ đi xuống đã không có ý nghĩa, sĩ chặt tay." Quả quyết hồi máu mới là lựa chọn tốt nhất. Bên đầu điện thoại kia, nhà suy suit người phụ trách trầm mặc hồi lâu. Cho đến Liễu bị gìm tính toán mở miệng lần nữa thời điểm, đối phương mới chậm rãi nói, "Được rồi, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ làm đi. Bất quá David, ngươi tốt nhất có thể đạt được đủ lợi ích, sau đó cùng hội đồng quản trị giải thích. Bằng không, ngươi sẽ đối lần này thất bại, phụ toàn bộ trách nhiệm." Bên đầu điện thoại kia sau khi nói xong, cúp điện thoại. Liễu bị gìm nguông điện thoại xuống, lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm điện thoại lên, sau đó thông qua một cái mã số. HSBC trong văn phòng, sàn bợ ký cũng đang chú ý hạ tranh đoạt chiến. Dĩ nhiên, hắn chú ý, càng nhiều hơn chính là xem cuộc vui thức chú ý cho đến điện thoại trên bàn tiếng chuông vang lên lèo lộ. Sản Bở cầm điện thoại lên, tò mò hướng kia vừa hỏi. Hắn còn tưởng rằng là Bao Ngọc Cương đánh tới điện thoại. Kết quả không nghĩ tới, bên kia vang lên thanh âm, để cho Sản bờ hơi kinh ngạc. "Là ta, ngài Sản Bở. Nguyên lai like là tiên sinh liệu bị dịện, ngài gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" Sản Bở lúc này thu hồi nụ cười trên mặt, nữ khí ôn hòa mà hỏi. "Chẳng lẽ đối phương là tới chất vấn? Bất quá lấy Lựu bị gì người không quá sẽ làm như vậy chuyện nhảm tràn đi. Chúc mừng ngươi, tiên sinh Sản bờ. Các ngươi thắng. Dật Điền có thể buông tha cho hạ, điều kiện tiên quyết là để cho Bao Ngọc Cương tiếp nhận giặt Điền cổ phần trong tay. Bên đầu điện thoại kia, Nữu Bị lẩm nhẩm đáp nói, lớn như vậy chán cổ phiếu giao dịch, hắn không thể nào thông qua sở giao dịch, như vậy đại biểu giặt Điền quang minh chính đại nhận thua, đối giặt Điền mà nói là đã kích khổng lồ. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là âm thầm cùng Bao Ngọc Cương giao dịch. Mà HSBC Summer thích hợp nhất làm người trung gian này, cho dù là đối phương ủng hộ Bao Ngọc Cương, hố Dật Điền. Nghe được Nữu Bị như vậy, sàn hơi sững Hắn không nghĩ tới, Dật Điền vậy mà nhanh như vậy liền nhận thua. Cho nên Bọn họ là cảm giác đến mức hoàn toàn không tranh nổi Bao Ngọc Cương rồi. Được rồi, tiến sinh điệu bị gỉm, ta nguyện ý giúp ngươi hóa trang hiệp thường, nhưng là ta không có thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ tiếp nhận giặt đìn cổ phiếu. Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Sản vờ nói xong, cúp điện thoại, sau đó lại cho Bao Ngọc Cương đánh tới. Bao, nói cho ngươi một tin tức tốt, giặt đình nhận thua. Cảm tạ đọc sách đá, bạn đọc 2018 1123 234 903084, bạn đọc 1606 1802 1422 nổi kính minh mở mắt ta tâm nơi hội tụ là phương nào phi phi đêm lạnh mưa đêm làm thành thu một vừa chạy lên nao ngôi hoàng giá lâm tất tật quỷ xuống mộng chân quân triều như khanh thơ mộ thành tuyết chín nguyệt võ thần triệu vân sóng chi nguyệt điên cuồng con kiến tên sẽ không lấy ai bạn đọc 2024 20 con yêu bướm cầu không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng lười biếng con khỉ trong miệng nói không chừng bạn. Đọc 2040 11 Tuổi người chào bái tạ, chương 337 nên ta đang chàng. Chương 337 nên ta đang chàng. Bên trong phòng làm việc, nghe được Samber gọi điện thoại tới, Bao Ngọc Cường có chút giật mình. Lúc này mới thời gian bao lâu? Mới vừa cho tới trưa, gia đình Liên Nhật vua. Michael, ngươi nói là gia nhận Nhật vua. Samber tên tiếng Anh chữ, là Michael Samber, bình thường chỉ có rất người thân cận mới sẽ xưng hôi như vậy hắn. Đúng, mới vừa rồi Liễu bị gửi cho ta gọi điện thoại tới, hắn bày tỏ gia đình nhận vua, bọn họ có thể vùng tha cho hạ. Bất quá, hắn có một cái điều kiện. Đó chính là người bên kia muốn tiếp nhận giặt đền trong tay hạp cổ phiếu. Sàn Bờ Dem nụ bị gìm điều kiện hướng về phía Bao Ngọc Cương nói. Bao Ngọc Cương sau khi nghe xong, khoe miệng phụ lên một nụ cười. Không thể tưởng giặt đền như vậy không trải qua đánh, mới vừa đánh cho tới trưa, liền đầu hàng. Hơn nữa, còn cùng A Dương nói vậy, muốn đem trong tay cổ phiếu ra cho Bao thị. Michael, người biết, ta không thể nào tiếp nhận giật đền toàn bộ cổ phiếu, bởi vì ta ăn không vô lớn như vậy số lượng. Bao Ngọc Cương không chút do dự hướng về phía Sàn Bờ nói. Sàn Bờ ở bên đầu điện thoại kia cười một tiếng, dĩ nhiên, cho nên ta cũng không có đáp ứng một tiếng Liễu Bỉn. Dật Điền bây giờ ý tưởng nên là nhờ vào đó hồi máu, ta cho rằng người có thể thích hợp phóng ra một ít thiện ý. Tốt, vậy bọn ta buổi chiều khai trương, thống kê một cái mua vào hạt cổ phiếu, sau đó cho Dật Đình một trả lời. Bao Ngọc Cương mỉm cười nói. Sau đó, Bao Ngọc Cương cúp điện thoại, suy tư chỉ chốc lát sau, hắn lại cầm điện thoại lên. Trong biệt thự, nhận được Bao Ngọc Cương điện thoại, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là đi xe, đi tới hoàn cầu vận tại đường thủy tổng bộ. Dù sao nơi này cùng Thái Bình Sơn cách cũng không xa, lái xe không tới 10 phút lộ trình. Bá phụ, ngồi Lý Trường Hà ở Bao Ngọc Cương bàn làm việc đối diện ngồi xuống sau, Bao Ngọc Cương trực tiếp mở miệng nói ra, "Dự Điền nhận thua." "Nhanh như vậy?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, lúc này mới cho tới trưa, Dự Điền liền nhận thua. "Liệu bị gìm là cái lao hồ ly, Dự Điền ở Hồng Kông tài tế nhiều năm, hắn ở các cái giao dịch chỗ đều có quen biết người. Ta đoán chừng, hắn tử sở giao dịch trong, biết chúng ta thu mua tình huống, cho nên hắn gọi điện thoại cho Summer, tiết lộ Dự Điền nhận thua ý tưởng, hơn nữa muốn chúng ta tiếp nhận Dự Điền trong tay cổ phiếu. Người bên này, tính toán vào lúc nào ra tay?" "Sế chiều hôm nay." Bao Ngọc Cương chăm chú hướng Lý Trường Hà hỏi. Ta cảm thấy hay là chờ bá phụ ngươi cùng giặt điển giao dịch xong sau, động thủ nữa. Tối hôm nay, ta sẽ an bài người đánh quảng cáo, bắt đầu ngày mai thu mua hồng cổng lèn cổ phiếu. Chủ yếu trong này sạn bợ dính dớp ở bên trong, bá phụ tóm lại là cấp cho HSBC mật muối. Lý Trường Hà không nghĩ tới, liệu bị rỉnh sẽ để cho sạn bợ làm bên trong người chịu lời. Kể từ đó, Bao Ngọc Cương liền không thể ở hặc cổ phiếu phía trên cô ý đi chỉ hoãn giặt điển thời gian, trừ phi hắn tính toán hoàn toàn cùng HSBC trở mặt. Nhưng là cái này là không thể nào, Bao Ngọc Cương cùng HSBC sâu xà quá sâu. Ta đang suy tư cũng là cái vấn đề này, chúng ta rốt cuộc muốn tiếp nhận giặt điện bao nhiêu cổ phiếu? Mức này không thể quá cao, quá cao sợ rằng đối ngươi có ảnh hưởng, nhưng là cũng không thể quá thấp, quá thấp sản bở bên kia không nói được. Bao Ngọc Cương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tự định ra nói, "Lý Trường Hàng nghe vậy, cười lắc đầu một cái, bá phụ, kỳ thực liền xem như cho giặt điện một tỷ đô la Hồng Kông, đối với đại cục mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Ta ngày mai tính toán báo ra giá cả, là 15 đô la Hồng Kông một cổ. Giật điện nếu như cùng, 1 tỷ đô la Hồng Kông nhiều nhất thu mua 66 triệu cổ, chiếm tổng 4 cổ phần 13% tại hữu." co như cộng thêm giặt đỉn trong tay còn dư lại cổ phần, bọn họ miễn cưỡng cũng liền 30%. Hơn nữa chỉ cần giật đỉn rất thêm, ta bên này sẽ còn đề cao giá thu mua mã. Hồng Công Len, chết chắc." Lý Trường Hạ tự tin nói. Hồng Công Len tuy là cái vật khổng lồ, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cổ phần của nó lưu tán ở giá cổ phiếu mặt nhiều lắm. Cho vẹn 70% nhiều cổ phần lưu ở bên ngoài, cái này cũng nhất định Hồng Công Len cổ phiếu giá cả sẽ không giống hạp như vậy, bay lên ngày. Hạp cổ phiếu có thể từ mười mấy đồng tiền tăng tới 100, đó là bởi vì bản thân nó giá trị đang ở chừng 50. Hơn nữa nó lưu thông cổ quá ít, tổng vốn cổ phần mới 100 triệu cổ, vật hiếm thì quý, đại gia sông về phía trước này. Nhưng là hồng cống lên liền không giống nhau, nó vốn cổ phần, tại trải qua sữa bỏ công ty một đợt hai, sau đó lại một hủy đi năm sau, tổng vốn cổ phần đến vượng xa học. Cho nên, hồng Công lên cổ phiếu bởi vì lưu thông đến quá nhiều nguyên nhân, không thể nào cùng như vậy, tăng bay đến bầu trời 15 nguyên một cổ, đã vượt qua hồng cống lên giá cổ phiếu rất nhiều. Dĩ nhiên, 15 nguyên ở lý trường Hà Nơi này chẳng qua là mới bắt đầu, hắn lần này không chỉ muốn hồng Len, còn phải cho giật đỉa đổ máu. Nếu là giật đỉnh thông thông khoái khoái bán tiền mang theo vốn đi, Lý Trường Hà còn không vui đâu. Để cho Hồng cổng Len mua lại vượt qua 10% hay là quá nguy hiểm, bây giờ giật đỉnh nắm giữ Hồng cổng Len bao nhiêu cổ phần? Nên là ở 20% trên giới phụ động, cụ thể khó mà nói, ta bên này mới từ Hồng cổng Len đổi được 27 triệu cổ. Lý Trường Hà suy tư nói, kia giật đỉnh đối Hồng cổng Len cầm có cổ phần nên chưa đủ 20%, đừng quên, những ngày này hắn còn đổi rất nhiều hạt cổ phiếu đâu. Hai cố đổi một cố, coi như đổi đi 10 triệu cổ hạt cổ phiếu, hắn cũng đi ra ngoài đến gần 20 triệu cổ Hồng Cống Len cổ phần. Bọn họ bây giờ nắm giữ hồng cổng len cổ phần, khẳng định không tới 20%. Bao Ngọc Cương đoán chắc nói, mà Lý Trường Hà tính một cái, cũng đúng, hạt một trận chứng này, đạt điển thả ra đến gần 50 triệu cổ hồng tổng len cổ phần, đây chính là đến gần 10%. Như vậy, ta bên này có thể thả cho đạt điển 4 tới 500 triệu vốn, cho dù là bọn họ tất cả đều dùng để mua lại hồng tổng len cổ phần, cũng trở về mua không tới 10%. Bao Ngọc Cương châm chước nói, trên thực tế, hút nộp bao nhiêu hạt cổ phần, toàn ở Bao Ngọc Cương chỉ trong một ý niệm. Hắn cũng có thể thu nạp vượt qua 49 cái này tuyến chỉ cần đem cổ phần tách ra đặt ở hai cái công ty, liền không ảnh hưởng. Đều có thể, ta cảm thấy cái này ngại cùng sản bợ hiệp thương là được, ngược lại không ảnh hưởng được đại Điển. Dật Điển bây giờ không có bao nhiêu lá bài tẩy. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Lý Trường Hà cái này kỳ thực coi như là áp ý thu mua, hoàn toàn không cùng giặt Điển câu thông. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Hồng Cổng len cho cơ hội đâu?" Dĩ nhiên, áp ý thu mua Dật Điển cũng có biện pháp ứng đối, nói thí dụ như thông qua phát hành mới cổ, gia tăng tổng vốn cổ phần, pha loãng Lý Trường Hà hấp thu cổ phần định hướng mới tăng, tăng cho Dật Điển những công ty khác loại. Lại tỷ như dẫn vào Bạch ý Kỵ sĩ, gia tăng thu mua phương người cạnh tranh. Những thủ đoạn này đều là ứng đối ác ý thu mua biện pháp, nhưng là vẫn là câu nói kia, thị trường chứng khoán, nói cuối cùng hay là tiền. Giác đình không có tiền, Hồng Công Len thể lượng lại quá lớn, có thể có tư cách dính vào chuyện này phe thứ ba, không, có mấy cái. Lý Trường Hà bây giờ chính là muốn lấy tiền đập chết Giác đình. Được, vậy người đi chuẩn bị đi, ta bên này cùng sản bơ lại câu thông một chút. Hút. Tốt, bá phụ, vậy ta liền chuẩn bị đi liên lạc các tòa báo lớn. Lý Trường Hà sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Sau đó, giờ đến Thiên Hán gia sơn. Tổng công, đại công báo phòng làm việc. Quản lý nhìn đồng hồ, khẽ tao mày. Kỳ quái, thế nào hôm nay, Bao thị cùng dật điện cũng còn không có phái người tới liên hệ chúng ta, đánh quảng cáo đâu? Bình thường mà nói, bọn họ những thứ này đánh quảng cáo công ty, muốn ở xế chiều hôm nay liền xác định quảng cáo trang địa, sau đó sáng sớm ngày mai san phát cho toàn cả độc giả. Cho nên dựa theo thường quy mà nói, phép này dật điện cùng Bao thị người, nên cũng bắt đầu liên lạc bọn họ, tranh thủ ngày mai đầu để mới là. Nhưng là hôm nay, hai bên lại không có bất kỳ một phương liên lạc bọn họ, điều này làm cho chủ biên có chút kỳ quái. Mấy ngày nay Bởi vì cái này hai hổ tranh nhau hạng, bọn họ quảng cáo trong địa, thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút. Quản lý, có phải hay không là bởi vì bọn họ đã phân ra thắng bại. Ta cảm thấy bao sinh 105 giá cả, so dạt đỉn cổ phiếu có sức hấp dẫn rất nhiều, dù sao đây chính là thực sự tiền mặt. Lấy được nhiều lợi công ty trực tiếp phái tài chính nhân viên ở nơi nào? Tại chỗ đưa tiền. Lấy được nhiều lợi chính là HSBC phía dưới tài chính công ty. Thế nhưng là đây cũng quá nhanh, mới cho tới trưa, giặt điển liền nhận vừa. Reng reng reng. Đang ở mấy người tán gấu thời điểm, quản lý điện thoại trên bàn, một cái vang lên. Đúng gì? Cái này không nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, điện thoại đến đến rồi. Các ngươi nói, là Bao thị hay là Giật Địn? Quản lý cùng phía dưới người cười đánh cái đổ, sau đó tiếp lên điện thoại. "Này, Lôi giống." "Rất nhanh." Quản lý trên mặt nét mặt bắt đầu từ từ trở nên cổ quái. "Đúng vậy, vẫn còn ở." "Được rồi, ta ở văn phòng chờ các ngươi." Sắc mặt cổ quái buông điện thoại xuống, quản lý có chút mở mịt ngồi ở trên bàn. "Quản lý, thế nào?" Một nhân viên nhìn quản lý bộ dáng, tò mò hỏi. "Kỳ quái, gọi điện thoại không phải Giật Địn, cũng không phải Bao thị, mà là một nhà chứng khoán quản lý công ty." Hắn hỏi chúng ta quảng cáo vị còn ở đó hay không, đợi lát nữa an bài người tới theo chúng ta nói trang địa. Quản lý có chút không giải thích được nói, người phía dưới cũng hơi kinh ngạc. Chơi thì chơi, cái điểm này, gia đình cùng bao thị còn không có gọi điện thoại, thật chẳng lẽ phân ra thắng bại. Quản lý, mới vừa rồi TVB báo cáo tin tức, thuyền vương bao sinh đã phát biểu thanh mình, thu đủ rồi hạt 49 cổ phần, kế tiếp không còn thu mua hạt cổ phiếu. Lúc này, một nhân viên vội vã đi tới đến, hướng quản lý nói, cái gì? Nhanh như vậy liền thu đủ rồi? Điều này sao có thể? Khó trách bọn họ không đánh quảng cáo, gia đình nhân vua Bao thị nhanh như vậy thu đủ rồi cổ phiếu, chỉ có một nguyên nhân, có đại cổ đông ra đại lượng cổ phần cho hắn. Rất hiển nhiên, Giác Điển trắng sĩ chặt tay, buông tha cho Hạc. Quản lý giờ phút này suy đơn nói, "Bằng không, thật rất khó giải thích Bao thị một buổi sáng liền nhận được trọn vẹn 20 triệu cổ. Quá nhanh. Bất quá còn tốt, hôm nay chúng ta quảng cáo còn có rơi, đại gia lên tinh thần, đợi lát nữa có mới khách hàng đến. Còn có, lập tức viết một thiên bao thị nhập chủ Hạc bản thảo, ngày mai sản phát." Nương theo lấy quản lý lên tiếng, toàn bộ báo lập tức bận rột. Không nói khác, mấy ngày nay tin tức đề tài, tuyệt đối là có. Mà đang ở toàn bộ tòa báo bận rộn thời điểm một ngoại quốc người Tây mang theo hai người đi tới tòa báo Xin chào chúng ta muốn dự định sáng sớm ngày mai quảng cáo đầu đề sau đó đối với đại công báo ra giá đối phương không có chút nào do dự rất sung sướng trả tiền sau đó chỉ thấy người Tây lấy ra một phần bản thảo đưa cho quản lý đây là ngày mai quảng cáo nội dung mời quý tòa báo đúng lúc đi bố được rồi không thành vấn đề quản lý tò mò nhận lấy bản thảo sau đó mở ra nhìn một cái một giây kế tiếp hắn sứngsờ ở nơi đó đây là muốn nổu ngắt trời a chương 338 loại thiên hạ chuyển tiếu Lâm Chương 338 loại thiên hạ chuyện Tiếu lâm. Năm 1980 ngày 13 tháng 5, thứ ba, không gì kiêng kỵ. Ông chủ, cho ta tới một phần minh báo. Có cái gì tin tức lớn a? Nghe nói Bao thị thành công thu mua hạp, Dật Điền đã bỏ đi. Sập báo trước mặt, mấy cái chuẩn bị mua báo nam tử một bên Táng gấu, một bên chọn báo hôm nay. Bao thị thành công thu mua hạp tin tức, ngày hôm qua liền đã xuyên tấu qua TVB thông báo đi ra. Hồng Kông diện tích lại không lớn, Dật Điền cùng hạp lại tại Hồng Kông danh tiếng lấy lửng, truyền miệng phía dưới, loại này tin tức truyền bá rất nhanh. Ta tha, có lầm hay không? lại có người thu đủ hồng công len. Lúc này, trước hết bắt được tờ báo ở đó nhìn người đột nhiên một tiếng hô to, đưa tới người trùng quanh vây xem. Thu đủ hồng công len. Thật hay dạ. Ai to gan như vậy, thu đủ hồng công len. Không cần vây quanh nhìn à, báo hôm nay đầu đề đều là cái này, mỗi người mua một phần tùy ý nhìn, có nội tình. Sắp báo tờ báo lao lúc này lạnh nhạt thông giọng nói. Dĩ nhiên, đây là bởi vì hắn hôm nay một bắt được tờ báo liền thấy, kia cổ khiếp sợ kinh đã qua. Cho ta tới một phần, ta cũng phải. Nghe được tờ báo lao vậy, nguyên bản còn không nóng nảy mấy người lập tức bỏ tiền mua một phần tờ báo. Quả nhiên, các tờ báo lớn đầu đề phía trên đều là một cái tin tức cảnh báo hồng cộng rộng lớn dân chứng khoán, bản công ty soạn lấy 15 nguyên giá cả, thu mua hồng cộng lên cổ phần. Các tờ báo lớn bên trên đầu đề tin tức, gần như đều là điều này. Vậy mà thật sự có công ty dám đi cấp hồng cộng lên, đây là nhìn bao sinh thành công, an theo sao? Sinh lão, có hiểu hay không kinh tế tài chính, đối phương đây là đồ thật, đô la hồng cộng thêm đô la Mỹ công trái thu đủ a, tương đương với đối phương cầm USD thẳng tiếp thu. USD thu hồng cộng lên, rõ ràng quá giang tới. Có hơi hiểu kinh tế tài chính kiến thức độc giả, lập tức cho những người bên cạnh khoa phổ đứng lên. Rất rõ ràng, bản địa công ty cũng sẽ dùng đô la Hồng Kông thu đủ, rất ít biết dùng USD, bởi vì USD được tìm ngân hàng lớn đổi, còn chưa nhất định có thể đổi ra bao nhiêu. Cái này đã nói lên, đối phương đến có chuẩn bị. Rõ ràng, nhu đồ đã lâu a. Mà phần này thu nạp Hồng Kông Lend cổ phần Thanh Minh, không chỉ để cho Hồng Kông dân thường khiếp sợ, cũng để cho Hồng Kông nhiều phú hào khiếp sợ. Thu mua Hồng Kông Lend, còn thực sự có người to gan như vậy, hơn nữa chọn ở hạp sau đại chiến. Trường Giang thực nghiệp trong phòng làm việc, Lý Gia Thành nhìn xong tờ báo, lắc đầu cười lẩm bẩm lù bù. Hồng Công Lend hắn nhưng là thèm rất nhiều năm, nhưng đến bây giờ cũng không dám ra tay, nói cho cùng cũng là bởi vì không có thực lực đó. Nếu như hắn có thể giống như Bao Ngọc Cương như vậy, HSBC ra sức chống đỡ hắn, một hơi cho hắn 23 tỷ đô la hồng Công vốn, vậy hắn mới dám. Nhưng là bây giờ nha. Quá lô mãng, như vậy sẽ chỉ làm giật điển đánh dẫn độ cỏ, mới vừa ném đi hạt, giật điển là không thể nào lại vông tha cho Hồng Công Lend. Lắc đầu một cái, đơn giản đánh giá một câu, Lý Gia Thành liền đem tờ báo vứt xuống một bên. Cái này tin tức, càng giống như là một chuyện tiếu lâm. Trên thực tế, Hồng công phần lớn phú hào thái độ, cùng Lý Gia Thành không hề khác gì nhau cứ việc Lý Trường Hà quảng cáo đang dọa trời ngập đất khắp nơi đều là, nhưng là dịm đoàn đội giúp hắn đăng ký phương Đông Quốc tế cái công ty này ở Hồng Kông không có chút nào danh tiếng. Cái này rõ ràng chính là cái công ty mới đi ra bờ cười. Bất quá đối phương dùng công trái đại biểu USD cách chơi, ngược lại rất mới mẻ độc đáo. Hồng Kông thị trường cổ phiếu phải dùng đô la Hồng Kông hoặc là cổ phiếu công trái loại thu mua, nhưng là không cho dùng cái khác tiền tệ. Mà công ty này thời là dùng đô la Mỹ công trái mua thức, để cho số lượng lớn cổ phiếu chuyển nhượng trực tiếp đổi lấy đô la Mỹ công trái. Sau đó ở ngân hàng Mãn Hạ tợ tặng đổi USD ngón này coi như là chui hồng công thị trường giao dịch chỗ sơ hở, biến tướng dùng đô la Mỹ thu mua Hồng Cẩm Lên cổ phần đây cũng là để cho nhiều Hồng Công phu hào mở con mắt. Cùng lúc đó, gia đình tổng bộ trong phòng làm việc, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi thật tốt một đêm nỉu bị rịn tới đến phòng làm việc, liền bị thuộc hạ hốt hoảng đưa lên tờ báo. "Chủ, hôm nay có công ty bắt đầu thu đủ Hồng Cẩm Lên cổ phiếu. Thu mua Hồng Cẩm Lên." Mới tới đến phòng làm việc nỉu bị rịn có chút chán vắng, một buổi sáng sớm, hắn không nghe lầm chứ? Ngày hôm qua mới vừa cùng Bao Ngọc Cương bản xong sôi hạt cổ phiếu giao dịch, Bao Ngọc Cương tiếp nhận giật điển trong tay 5 triệu cổ hạp cổ phiếu, giật điển nhập chứng 500 triệu đô la Hồng công. Sau đó còn có 5 triệu cổ phiếu, đối phương sẽ trong vòng nửa năm trả gót, từ từ ăn hạn. Nói cách khác, giật điển bán ra cho Bao Ngọc Cương 10 triệu cổ hạt cổ phiếu, Bao Ngọc Cương lấy 100 nguyên một cô ăn, tổng giá trị 1 tỷ đô la Hồng công. Nhưng là lập tức tới sổ, chỉ có 500 triệu, còn sót lại 500 triệu, Bao Ngọc Cương trong vòng nửa năm trả góp. Một điểm này bất kể là giật hay là HSBC cũng không có ý kiến, HSBC mặc dù tiếp viện cho Bao Ngọc Cương 1 tỷ 500 triệu đô la Hồng Kông nhưng là cũng không phải là nói tiền mặt cho bao Ngọc Cương mà là dưới cờ công ty giúp hắn chi ra tiền mặt tiền kỳ bao Ngọc Cương thu mua đã chi tiêu đi 8 cái nhiều ức tiền mặt HSBC cho bao Ngọc Cương Thụ tin, cũng chỉ còn giữ lại 600 triệu nhiều tiền mặt cho dù là cộng thêm bao Ngọc Cương tự có vốn lại một hơi cầm một tỷ đi ra cũng rất biết đưỡng cho nên tiền đặt cọc 500 triệu theo giai đoạn 500 triệu phương thức hsBC cũng chống đỡ dù sao bao Ngọc Cương lần này kỳ thực cũng là ăn vào rất nhiều lẽ ra không nên ăn vào cổ phiếu theo giai đoạn cổ phiếu vừa đúng hắn dùng công ty khác nắm giữ tránh khỏi phát động thu mua mời Vệ phân giật điện trong tay còn dư lại hạp cổ phiếu, nói trắng ra tự kiểm chế cũng được, nguyện ý từ từ thả vào thị trường cũng có thể. Bất kể là HSBC hay là Bao Ngọc Cương, cũng sẽ không xế vào. Bất quá đối giặt điện mà nói, cho dù là từ từ chạy vào thị trường, những thứ này cổ phiếu cũng có thể đổi lại đại bút tiền mặt. Dù sao Bao Ngọc Cương không chế hạ sau, không nói khác, hạp cổ phiếu tất nhiên sẽ trở lại một hợp lý giá cả, dưới tình huống này, giật điện phải không thua thiệt. Ra cái hạp, xem ra giật điện tổn thất một cái cánh tay, nhưng là mượn cơ hội này, trở về khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông cộng thêm sau này dùng hạp cổ phiếu chạy trở về tiền mặt, đối với giặt Điền mà nói, cũng là hết sức hóa giải bọn họ tình trạng tài chính đây cũng là giặt Điền phía sau màn nhà kệ suýt đồng ý nợ bị lĩnh cái quyết định này nguyên nhân. Ném đi hạp dù rằng đau lòng, nhưng là chạy trở về vốn, là có thể để cho Dật Điền hết sức lấy hơi, thậm chí vững chắc những công ty khác không cổ quyền, nói thí dụ như mua lại hồng cổng lên cổ phần. Hoặc giả duy nhất tí vớ nhỏ, chính là bao Ngọc Cương thủ kỳ chỉ cấp 500 triệu tiền mặt, còn dư lại 500 triệu trả góp. Bất quá cái này trả tiền kỳ hạn cũng không dài, liên nửa năm mà thôi, Liễu Bị Lĩnh cảm thấy cũng không phải là vấn đề lớn lo gì. Sau đó Hắn ngày hôm qua cùng Bao Ngọc Cương bản xong sau, khó khăn lắm mới thật tốt ngủ mở giấc, kết quả hôm nay tới đến công ty, lại nghe thấy có người thu đủ hồng cổng Lên tin tức. Để cho Bẹt phỏ tới ngay phòng làm việc của ta họ, đúng, thu mua hồng cổng Lên chính là nhà nào công ty, lại là người Hoa tư bản sao? Liệu bị lỉnh thuận miệng phân phó nói. Bẹt Phọ là bây giờ Hổng Cống Lên hành chính tổng giám đốc, coi như là hồng Cống Lên chủ. Chủ, không phải người Hoa tư bản, là một nhà chưa nghe nói qua phương Đông quốc tế, là cái đăng ký mới công ty. Tin tức cụ thể, chúng ta người còn đang dò xét, không có hỏi tham được công ty này lai lịch. Thư ký giờ phút này có chút lúng túng nói. Ai, nhìn một chút, đây chính là tổn thất hạp chỗ xấu, cũng cho là rác điển sổ, là con chó cũng dám đăng ký cái công ty đến cướp đoạt Hồng Kông Lend. Vậy chúng ta muốn tuyên bố mở ra mua lại sao? Thư ký do dự một chút, hướng Liễu bị lĩnh hỏi. Không nóng nảy, trước tra một chút tin tức của nó. Một nhà tầm thường công ty, muốn nhận Hồng Kông Lend, cũng phải dân chứng khoán tin tưởng nó mới được. Liệu bị lĩnh không thèm để ý chút nào nói, một phương diện, hắn hiện ở trong tay có tiền, tùy thời có thể mở ra mua lại, mặt khác, rác điển Hồng Kông nắm giữ cũng không phải là cùng hợp như vậy. Dạp Điền đối Hồng Cổng Lên cổ phần nắm giữ thế, nhưng là đủ nhiều đây cũng là Liễu bị rỉn lòng tin. Bất quá, hắn mới vừa tự tin 10 phần ngồi xuống, nước còn không có uống một hớp, liền thấy Bẹt Phọ vội vàng vàng đi bảo. "Chủ, xảy ra chuyện. Người nói là kia cái gì phương Đông quốc tế thu đủ Hồng Cổng Lên chuyện." Liễu bị rỉn cười hướng Bẹt Phọ hỏi. "Đúng, chủ, bọn họ không phải chơi đùa, bọn họ đến có chuẩn bị. Đang ở mới vừa rồi, bọn họ đã ở sở giao dịch giơ bảng, trước mắt nắm giữ Hồng Cổng Lên phần trăm 1.6 cổ phần." Bẹt kinh hờ nói. Man Liễu bị rỉn xong, thời là sắc mặt biến đổi lớn. "Cái gì?" trong 1.6 bọn họ làm sao có thể có nhiều như vậy đây chính là vượt qua 50 triệu cổ hồng Hồngông len cổ phần cho dù là ổn định giá thu đủ tiền kỳ đầu nhập cũng phải đến gần 600 triệu đô la hồng Hồngông nhiều như vậy vốn tràn vào thị trường làm sao có thể không có phản ứng chờ chút liệu bị tình giờ khác này một cái phản ứng lại đối phương hôm nay mới rơi bảng mà trước một mực không có rơi bảng điều này nói rõ đối phương nắm giữ cổ phần cũng không cao hơn 5% bởi vì chỉ có vượt qua 5% sở giao dịch mới sẽ yêu cầu dơ bảng công khai mà gần đây số lượng lớn cổ phiếu giao dịch mẹ nó Liệu bị định giờ phút này một cái suy nghĩ ra ngày hôm qua 3 triệu hạ đổi Hồng cổ Llen cổ phần tất lại chính là phía sau màn công ty này làm bọn họ từ giặt điển trong tay đổi đi 27 triệu cổ cổ phần lần này chính là phần trăm năm cổ phần nếu như đối phương trước lại phân tán nắm giữ 3% cổ phần như vậy hợp lại cũng một cái đạt tới 11% không phải là không có có thể trọng yếu nhất là ở trên thị trường chứng khoán phân tán hấp thu mấy triệu cổ chỉ cần thời gian tuyến kéo dài xác thực sẽ không sinh ra cái gì chấn động dù sao Hồng cổ lên ở trên thị trường lưu thông cổ phần nhiều lắm Mỗi ngày đều sẽ có người giao dịch, không giống hợp cổ phiếu, càng giao dịch càng ít. Mà nếu quả thật là như thế này, nếu bị gì giờ phút này trong lòng trở nên lạnh leo đối phương cũng không phải là loại thiên hạ, mà là thật mưu đồ đã lâu, thậm chí vào hôm nay, lựa chọn phát động ra ánh sáng, chỉ sợ cũng là mượn giặt điển ở hấp thất bại cơ hội, cổ động dân chứng khoán. Chủ, chúng ta tra được một ít tin tức, công ty này là ủy thác các lớn chứng khoán giao dịch cơ cấu giúp một tay thu đủ, phía sau màn người không phải người Hoa, mà là tới từ nước Mỹ. Bọn họ cùng ngân hàng Trạ Sở Mạn Hạ Tự Tạng, có rất sâu dính líu, rất có thể đến từ ngân hàng Trạ Sở Mạn Hạ Tự Tạng. Lúc này lại có một người trợ thủ mang theo tra được tài liệu, đi tới Liễu Bỉ lĩnh phòng làm việc, vội vàng nói. Liễu Bỉ nghe xong, thời là càng thêm khiếp sợ. Ngân hàng trả sờ mắn Hạ tờ tặng. Không đúng, ngân hàng sẽ không chủ động đi thu đủ công ty, bởi vì đây không phải là nó nghiệp vụ. Có ngân hàng tham dự, chỉ có thể một cái nguyên nhân, vậy chính là có người ủy thác ngân hàng. Cho nên, có đến từ phương Tây tư bản tập đoàn tài chính, nhắm ngay Hồng Cầm Lên. Lập tức triệu tập hết thể mọi người phòng học. họp. Liễu Bỉ nói xong, sau đó cầm lên điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi đi ra ngoài. Lúc này, hắn nhất định phải cùng London liên hệ. Rất rõ ràng, có ngoại lai like tư bản, theo dõi Hồng Kông lên. Chương 339 rục kỵ phéo lở tỉ thí giật đỉnh mặt đệ sẵn. Chương 339 rục kỵ phéo lở tỉ thí giật đỉnh mặt đệ sẵn ở tư bản trên thị trường, ngân hàng là vô cùng trọng yếu một vòng. Thậm chí có thể nói, nó là rất nhiều thương nhân xuốn nguồn, là chủ nghĩa tư bản thế giới tạm phúc thần thoại tối thủ. Lấy Hồng Kông mà nói, Hồng Kông bây giờ ít có người hoa phú hảo, sau lưng gần như đều có ngân hàng cái bóng. Bao Ngọc Cương lấy được HSBC chấm đỡ, chính là ở HSBC duy trì dưới, Bao Ngọc Cương mới từng bước một làm lớn của hắn vận đế quốc, trở thành đệ nhất thế giới thuyền vương. Bây giờ càng là vượt biển độ bộ, nhất cử nuốt vào tiếng tăm lừng lẫy tập đoàn hạ, sự nghiệp đồng bột phát triển. Mà cái khác địa sản công ty, càng không cần phải nói. Tân Hồng Cơ cùng hàng Cơ triệu nghiệp phía sau, là hang sen băng, không có hang sen băng nâng nữa, Tân Hồng Cơ cùng Hằng Cơ sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Trường Giang thực nghiệp Lý Gia Thành, trước kia vẫn còn không tính là đỉnh cấp ông trùm bất động sản, nhưng là người này bây giờ nhập sạn bợ mắt, một hủ tỷ sần hẹp hoa, để cho Lý Gia Thành nhảy lên một cái, trở thành hồng Kông cao cấp nhất ông trùm bất động sản một trong. Có thể nói bất kỳ một cái nào thương nhân chỉ cần leo lên ngân hàng quan hệ, như vậy hắn thì có con kiến nuốt còn vòi có thể. Làm liệu bị ỉnh nghe được thu mua phương sau lưng có ngân hàng trạ sờ mà hạ tợ tặng cái bóng thời điểm liệu bịỉnh cũng biết chuyện đại điều nếu như chẳng qua là một cái bình thường công ty cho dù là cái chứ danh công ty lên sàn thu đủ Hồng Clen liệu bị đỉnh cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ lo lắng nào nhưng là một khi liên lụy đến ngân hàng hay là trạ sơ mà hạ tợ tặng như vậy ngân hàng liệu bị đỉnh liền không thể không chăm chú đối đãi phải biết cho dù là hsBC cũng bây giờ trạ sờ mà hạ tợ tặng so với nói thật cũng kém cả mấy ngă đây chính là toàn đẹp nổi danh ngân hàng lớn cấp thế giới đem so với mà nói giờ phút này hBC Mặc dù ở Hồng Kông là cự vô phách, nhưng là cũng chỉ là một địa khu cấp, cùng Trà Sở Mãn Hạ Tự chẳng còn kém xa lắm đâu. Mà đang ở nếu bị rỉn cùng London nhà kệ suýt liên lạc thời điểm, Lý Trường Hà giờ phút này đang nhàn nhã ở Hồng Kông các lớn sở giao dịch đi dạo. Hắn đang nhìn Hồng Kông lên cổ phần thu mua tình huống. Bởi vì Phương Đông Quốc Tế không có bao ngọc cương như vậy nổi danh, cho nên Lý Trường Hà cũng nghĩ tới, quảng cáo một đăng, dân chứng khoán liền chen chúc tới bán cổ phiếu. Điều rõ ràng là không thể nào, dù sao ngươi không có, có danh tiếng, cũng thì không bao giờ để cho dân chứng khoán tin những ngươi. Còn nữa, mới vừa trải qua hạt đại chiến, dân chứng khoán cũng học tính Hồng Công Lên có thể nói là hồng công thứ nhất địa sản công ty, nếu thu mua là thật, giật điện Thỏa thỏa sẽ ra tay chống thu mua cổ phiếu đến lúc đó, tất nhiên lại là một vòng giá cao. Cho nên, cho dù là Lý Trường Hà cho ra giá cả không sai, phần lớn dân chứng khoán cũng vẫn là ở ngắm nhìn. Dĩ nhiên, cũng có chút dân chứng khoán, dạng cứu rơi túi vì an, không đợi tranh đoạt, ra tay trước lại nói. Dù sao hạp cổ phiếu, rất nhiều một mực ngắm nhìn dân chứng khoán cuối cùng liền không có bán đi, uổng phí ở trong tay, thua thiệt một số tiền lớn. Cho nên, tổng thể nhắc tới, mặc dù không có xuất hiện hạp cái loại đó nổ lửa bán cục diện, nhưng là theo Lý Trường Hà quảng cáo đánh ra Phương Đông Quốc tế thu mua hồng cộng lèn cổ phiếu tốc độ, so với trước thu mua, sắp thực nhanh hơn rất nhiều đi dạo một vòng. Lý Trường Hà lái xe, đi tới vịnh Iverter, tới trước biệt thự của mình bên trong nhìn một chút đội xây cất tiến triển rất nhanh, Quan Giai Tuệ cũng sắp thực để ý, mỗi lần Lý Trường Hà đến, cũng thấy được nàng ở chăm chú đốc công. Không có lời biếng, tùy ý tán dương nàng mấy câu, Lý Trường Hà lại lái xe, đi tới Bao Ngọc Cương hào trại. Hạp Hạ màn, đối với Bao Ngọc Cương mà nói, cũng là một việc lớn. Tới tay cũng liền mang ý nghĩa, bao thị sản nghiệp trọng tâm, ở vận tải đường thủy ra, cũng có thể chuyển tới trên đất bằng đến, đến rồi. Bất quá tiếp nhận hạt không phải chuyện một sớm một chiều, mặc dù có Ngô Quang chính mang theo đoàn đội nhập chủ hạt, nhưng là Bao Ngọc Cương hay là ở lại Hồng Kông, tự mình trấn giữ. Cũng vì vậy hôm nay, hắn ở lại biệt thự nghỉ ngơi, dù sao mấy ngày nay, hắn cũng thực mệt lạ. Lý Trường Hà biết Bao Ngọc Cương ở nhà, cho nên đi thẳng tới Bao gia. Bao gia trước biệt thự trên bãi cỏ, Bao Ngọc Cương đang dịu nhau phụ thân Bao Triệu Long đi dạo. "Đậu a a, đại gia gia." Lý Trường Hà đi tới, từ bên kia đỡ Bao Triệu Long, cung kính kêu một tiếng. "La Dương a, ngươi tới thật đúng lúc, ta nghe nói ngươi bây giờ đã bắt đầu thu đủ Hồng Kông lên, tiến triển thế nào?" Bao Triệu Long lúc này vừa đi, một bên tỏ mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Hắn năm đó cũng là ưu tú doanh nhân, lái qua nhà máy, đã làm ngân hiệu. Có thể nói, Bao Ngọc Cương ở ngân hàng Phương Diện Trưởng Thành, rất lớn một bộ phận trình độ thượng nguồn với Bao Triệu Long rải rỡ. Hai người có lúc cũng sẽ thương nghị một ít kế hoạch buôn bán, đừng xem lão ra từ năm nay hơn 80, nhưng là thai thánh mắt tinh, đầu góc hay là rõ ràng. Ta mới vừa đi nhìn một chút, cũng không tệ lắm. Lý Trường Hà nghe đạo Bao Triệu Long hỏi thăm, trả lời ngay nói, nói càn, ngươi mặc dù mời ngân hàng Mãn Hạ tở người, nhưng là bọn họ ở Hồng Kông không có căn cơ chỉ bằng qua báo chí quảng cáo, nghĩ muốn người ta bán cổ phiếu cho ngươi, rất khó khăn. Ngươi a, được nghĩ biện pháp, lấy được địa phương dân chứng khoán tín nhiệm mới được. Bằng không, dắt điện một phản kích, ngươi chẳng ngày thu mua, có thể liền thất bại trong căn tấc. Bao Triệu long lời thấm thía hướng Lý Trường Hà nói, "Cha nói không phải hù dọa ngươi, dắt điện hoặc giả so với ngươi tưởng tượng có tiền. Nhắc tới chuyện này cũng là ta không để ý đến, khi đó ngươi vừa đúng từ Hồng Kông rời đi. Hồng Kông Len ở tháng 1, bán một tòa nhà lớn, bán xấp xỉ 1 tỷ. Cho dù là một bộ phận dùng cho công ty vận doanh, Hồng Kông Len trong tay, nên là còn có chút tiền." Bao Ngọc Cương hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhở nói, "Lý Trường Hà nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, "Bá phụ, ngươi nói là Hồng Cổng Lèn cùng Cạ Dĩ Ẩn gỡ giúp giao dịch đúng không?" "Đúng, ngươi biết chuyện này?" Bao Ngọc Cương tò mò nhìn Lý Trường Hà, kinh ngạc hỏi, "Biết, nhắc tới ta kế tiếp thủ tín Hồng Công dân chứng khoán biện pháp, hay là cùng Trần Tùng Thanh học?" "Trần Tùng Thanh, Cạ Dĩ Ẩn gỡ giúp chủ tịch, một bài bảo chế Hồng Công trong lịch sử quy mô lớn nhất tư bản lường cả tán." Hắn vốn là cái phá sản tay buôn người, nhưng là người này biết nói, và một chương ba không nát miệng lưỡi, từ hải ngoại mượn đến đại vốn. Sau đó ở Hồng Kông đóng gói ra một hải ngoại tư bản ông trùm hình tượng. Một hồi lại là ô mỹ tư bản ông trùm, một hồi lại là phỉ con khỉ tổng thống phu nhân hào hữu, có lúc hay là đại lục chúng ta chính phủ người đại diện, các loại thân phận khó bề phân biệt, tóm lại, thoạt nhìn là một thần thông quảng đại tư bản ông trùm. Mà ngắn ngủi mấy năm, hắn ở Hồng Kông công ty càng là đạt hơn hơn 200 nhà, trên danh nghĩa nghiệp vụ trải khắp toàn cầu. Hắn ở Hồng Kông mua một nhà công ty lên sàn hắn đẹp, sau đó đổi tên cả dì rút, lại từ Hồng mua ốc, lại khai phá các loại thổ địa, hư cấu công ty lợi nhuận Sau đó CAGYENG giúp cổ phiếu đưa tới Hồng Kông thị dân điên cuồng theo đuổi. Hồng Kông các ngân hàng, thậm chí ngay cả HSBC như vậy ngân hàng đều bị hắn lửa gạt, chẳng những vay cho hắn kết số vốn, thậm chí còn triển khai nhiều hạng hợp tác. Cho đến đàm phán Trung anh, Hồng Kông thuộc về rơi xuống đất, địa sản thị trường sụt giảm mạnh, CAGYENG giúp gạt tới tiền khó lòng tiếp tục, cuối cùng công ty bại lôi. Cái này còn có thể nói Hồng Kông trong lịch sử lớn nhất lường gà tán mới bị lộ ra đi ra. Bất quá bây giờ mới năm 1980, chính là Trần Tùng Thanh Huy Hoàng bắt đầu, hắn bây giờ đem mình đóng gói thành một hải ngoại tư bản buồn bán tiền tài, mua hỏng cộng len lệm món học, đổi tên kêu tòa nhà Gia Ninh, đang đưa tới hỏng công dân chứng khoán nhiệt tỉnh theo đuổi. Trần Tung Thanh, ta luôn cảm thấy hắn cái này cả gì ủy ẩn cơ giúp, có chút không giải thích được, không nói khác, mua gệm món nát tiền, hắn dùng thế nhưng là đô la Mỹ, hơn nữa hơn 200 triệu đô la Mỹ. Nói thật lên, bút tích của hắn cũng không thể so với người kém. Bao Ngọc Cương giờ phút này cau mày suy tư nói, bá phụ, tiền của hắn là tới từ lớn Mã. Lý Trường Hà cười nói với Bao Ngọc Cương, lớn Mã, ngươi nói là Malaysia ở Thế nhưng là bên kia Phú Hảo, cũng không nghe nói ai có lớn như vậy bút đầu tư a. Quách Hà Nghiên, Lâm Thị huynh đệ, Bao Ngọc Cương nghe đạo lý Trường Hà vậy, không hiểu hỏi: "Không phải lớn mã người Hoa Phú Hạo, mà là lớn mã Quan Vương, hoặc là càng nói chuẩn xác, là tới từ lớn mã Bộ trưởng Tài chính gẹn cũ dạ dạ lịch. Lớn mã Bộ trưởng Tài chính. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Bao Ngọc Cương khiếp sợ nhìn về phía Lý Trường Hà. Bao Triệu long bước chân cũng dừng lại, tò mò nhìn Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cũng không có út mà mở, mở, vừa cười vừa nói: "Chuyện này kỳ thực không có phức tạp gì. Chân tung thanh tiền đến từ lớn mã băng bộ Mỹ Vũ Cái này ngân hàng là tẹn cụ dạ dạ lật một bài khai sáng, nhưng nó không phải tư nhân ngân hàng, mà là lớn mã ngân hàng quốc hữu. Trần Tùng Thanh là trải qua lớn mã bên kia chủ tịch Mã Hoa công hội Lý Tam Xuân giới thiệu, giới thiệu cho cô chồng, cô chồng chính là tẹn cũ dạ dạ lật gọi tắt, nhỏ khoa phổ, tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất chính là Malaysia Đảng Cầm quyền. Mã Hoa công hội tên đầy đủ Công hội người Hoa Malaysia, coi như là Malaysia người Hoa chính đảng, bất quá là cái hán gian tổ chức, cùng tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất Lang Bãi Viễn, không hề vì Malaysia người Hoa tranh thủ lợi ích, mà là thành tổ. Tổ dân tộc Mã Lai thống nhất bài Hoa Cô trong bị Trần Tùng Thanh gạt dẫm, dĩ nhiên cũng có thể là cố tình làm, đem Trần Tùng Thanh phái đến Hồng Công, sau đó đem băng bù mỹ vụ trả tiền cho hắn mượn, ngoài mặt là đầu tư, trên thực tế chính là nói công hữu biến tứ hữu. Chuyện này đâu, còn liên lụy đến lớn Mã bên kia đảng cầm quyền tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất nội bộ hệ phái đấu tranh, Trần Tùng Thanh chính là cô trong phái này một ở bên ngoài bao tay mà thôi. Lý Trường Hà đơn giản hướng Bao Ngọc tương nói, chuyện khác hắn khó mà nói, giai ninh án cái này, hắn thật đúng là rất rõ ràng, bởi vì kiếp tiểu thuyết của hắn viết lớn Mã bên kia thời điểm, hắn tra được sau chuyện này. Nếu như đơn từ Hồng công sự kiện đến xem, Trần Tùng Thanh cái này, lượng gạt dai nên án là cái rất treo kỳ vụ án, Hồng Kông truyền thông bản thân viết cũng không minh mạch. Nhưng là mở rộng đến toàn bộ Đông Nam Á, rất nhiều chuyện kỳ thực một cái liền kết hợp lại, vụ án này cũng, cũng không có cái gì phức tạp. Nói trắng ra chính là Malaysia chính đảng tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất nội bộ mấy cái đại lao nội đấu, một người trong đó đại lao đem Trần Tùng Thanh phái đến Hồng Kông, mượn Hồng Kông cơ chế rửa tiền, đem quốc hữu biến thành tư hữu. Thay vào đó chuyện này sau đó bị bang bộ Mỹ vụ nội bộ người phát hiện, cảm thấy tạo thành tài sản quốc hữu chạy mất, vì thế mong muốn xâm nhập điều tra kết quả bị ám sát ở Hồng Kông. Sau đó cái này mạng người án đưa tới Hồng Công cảnh sát tham gia, cái cuối cùng lời nói dối cần muốn không ngừng dùng lời nói dối để đền bù, chết rồi một người, được không ngừng dùng những người khác mạng người tới bưng bít cái này nắp. Cuối cùng chết trọn vẹn bốn người, bao gồm một hồng công cảnh sát, chuyện càng náo càng lớn, cuối cùng vụ án này liền bị đâm thủng. Bất quá coi như đâm thủng, cũng không có ý nghĩa gì, giống như cái đó Trần Tùng Thanh, ngay từ đầu bị kêu án vô tội, căn bản không có sao. Lại phía sau cho đến vụ án phát sinh 10 năm sau, mới lại lấy lường gạt tội bị kêu án 3 năm, trong đó 1 năm hay là ở trong bệnh viện giám ngoại chấp hành. Cho nên nói Những thứ kia nhìn như rất hại não vụ án sau lưng, kỳ thực đều có ở bên trong suy luận ở bên trong, chẳng qua là dân chúng bình thường không thấy được mà thôi. Chuyện này ở Hồng Kông là kỳ án, nhưng là ở Lớn Mã bên kia sớm đã bị khám phá, cho nên Lý Trường Hà mới biết rõ ràng. Nguyên lai like là như vậy, ta liền nói, một hải ngoại trở về người tới, không giải thích được liền mang về hơn mấy trăm triệu USD, nhảy một cái mà thành ông trùm bất động sản. Nguyên lai like sau lưng của hắn là Lớn Mã ngân hàng quốc gia. Bao Ngọc Cương giờ phút này bừng tỉnh ngộ nói, "A Dương, ngươi tin tức này ngược lại linh thông, ta đoán chừng bây giờ toàn bộ Hồng Kông cũng không có mấy người biết Trần Tùng Thanh lai lịch, ngươi ngược lại biết rõ ràng. Bao Ngọc Cương sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà cảm thán nói, Lý Trường Hà cười một tiếng, có chút nguồn tin tức khác, vừa vặn biết những thứ này. Bao Ngọc Cương nghe vậy, cũng không hỏi nhiều. Loại chuyện như vậy, nói trắng ra liên lụy đến lớn mã bên kia cục thế chính trị, bình thường thương nhân là tuyệt sẽ không chú ý đến bên kia thế cục. Chú ý điều này, hoặc là chính là làm chính thương làm ăn, hoặc là cho nên Bao Ngọc Cương cũng sẽ không nhiều hỏi, những thứ này đều là Lý Trường Hà tự có đường dây. Nói như vậy, ngươi là định đem bản thân đóng gói thành cái thứ hai Trần Tùng Thành? Dùng cái này tới lấy được Hồng Công dân chứng khoán tín nhiệm. Bao Triệu long lúc này cười ha hà mà hỏi, Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Không cần, đại gia ra, đóng gói thành Trần Tùng Thanh quá đơn giản, cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta chỉ cần học Trần Tùng Thanh thủ pháp là được. So với Hải Ngoại tập đoàn tài chính, chúng ta bên này thế nhưng là có cái thực sự hải ngoại thứ nhất tập đoàn tài chính. Người nói là nhà dốc Kiefler." Bao Ngọc Cương giờ phút này rất là ngạc nhiên nói, "Đúng, chúng ta đều không cần nói rõ những thứ này, ngài cũng biết, Hồng Công tờ báo thích nhất quyết đại liên tưởng, các loại biên tạo bậy bạ." Ta đã an bài người, đem trả sợ Mạn Hạ tờ tặng ngân hàng cùng nhà Dộc kỳ phéo Lở sâu xa tiết lộ đi ra ngoài, chuyện này chúng ta cũng không nói láo. Đến lúc đó, tự nhiên có tờ báo vì lượng tiêu thụ sẽ các loại biên tạo Dộc kỳ phéo lở ra tay giả tưởng, liền theo chân bọn họ biên tạo Trần Tùng thành các loại thân phận vậy. Trong mắt của ta, hồng công dân chứng khoán liền yêu dính chiêu này, nước Mỹ Dộc kỳ Phếu lở tỉ thí giật đỉnh mặt Đe sẩn, loại này câu chuyện tuyệt đối là những thứ kia tờ báo thích nhất biên, cũng là những thứ kia dân chứng khoán thích xem nhất. Chỉ cần những thứ này truyền lưu truyền ra ngoài, lấy nhà Dộc Kỷ Phếu lở danh tiếng, ta tin tưởng bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn. Bây giờ cũng không phải là tương lai internet toàn cầu thông thời đại, bất kỳ tin tức gì trên web vừa sẽ gặp có thể tìm tòi cái 89 phần 10. Cái thời đại này tin tức truyền lại kỳ thực có hạ, cho nên làm giả chi phí rất thấp. Bằng không Trần Tùng Thanh một lớn mã tư bản nâng đỡ bao tay trắng, ở Hồng Kông cũng có thể lừa gạt nhiều năm, gạt hơn chục tỷ tư sản. Lại nói, Lý Trường Hà cũng không cần làm giả, dìm bọn họ, đường đường chính chính ngân hàng Trạ Sơ Mạn Hạ Tự Tặng thuộc hạ đoàn đội, mà ngân hàng Trạ Sơ Mạn Hạ Tự Tặng, đó chính là nhà kỳ phiêu lờ nòng cốt ngân hàng. Cho nên, rộng kỳ phiêu lờ mặt có vấn đề sao? Một chút vấn đề cũng không có. Ngươi cái này ý nghĩ ngược lại có thể, ngược lại chính là dựa thế mà tôi, hơn nữa ta còn đang giàu thế nào đem ngươi quang minh chính đại biểu diễn ở HSBC trước mặt, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại có ý nghĩ." Bao Ngọc Cương giờ phút này cũng gửi nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà phen này thao tác, ngược lại cũng cho hắn linh cảm. "Chờ một chút ta đi theo David liên lạc một chút, đến lúc đó, ngươi ở thân phận của Hồng Công, bao gồm ngươi tiền kiếm được, liền cũng bạn vô nhất hết." Bao Ngọc Cương giờ phút này tự tin nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà biết, trong miệng hắn David, cũng không phải bình thường David. 89/10 là lạc gia bây giờ trưởng một nhân, David Dọc Kỷ Feller, chương 340 HSBC Lo Âu. Chương 340 HSBC Lo Âu đại chiến lại lên, Dật Điền 15 nguyên thu về Hồng Cống Len cổ phiếu Hồng Cống Len cối lửa, thần bí người mua rốt cuộc ra sao lai lịch kinh nổ, Phương Đông Quốc Tế thủ phạm đứng sau, nguyên lai lại là gia tộc này. Không đợi được sáng ngày thứ hai, đến trạm vào tối, Hồng Công một bộ phận báo triệu, đã bắt đầu xào nóng Hồng Cống Len thu mua đề tài. Dật Điền phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp ở muộn trên báo đăng báo minh, 16 giá về Hồng phần. Ngược lại Dật Điền bây giờ có tiền, đã mất đi. Hồng Cổng Lên cũng không thể lại mất đi, nhất định phải khí thế đánh ra tới. Ma Jim tìm tòa báo cũng bắt đầu từ từ đăng phương Đông Quốc tế thần bí bối cảnh, đưa tới Hồng Kông dân chứng khoán hứng thú. Ngược lại ăn Dư Sao, nhìn cái náo nhiệt, cũng nhìn cái bắc quái. Thứ Bao Ngọc Cương biệt thự rời đi, trở lại Thái Bình Sơn. "Uy Kệ, giá đã lên giá, bọn họ tuyên bố 16 đô la Hồng Kông thu về Hồng Cổng Lên cổ phần, chúng ta muốn cùng sao?" Dĩ nhiên, dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục phát quảng cáo, đồng thời chúng ta tuyên bố, tăng tới 17 nguyên, tiếp tục thu mua. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Uy Kệ, ngươi như vậy thật sự là thật xấu." Ngươi cái này là cố ý đang cho bọn họ đổ máu. Dịp đầu tiên là lắc đầu một cái, bất quá sau đó lại cười hì hì nói, bất quá loại phương pháp này, ta rất thích. Người khác không rõ ràng lắm, hắn là rất rõ ràng. Ngân hàng Mạn Hạ tự tẩm tài khoản trong, giờ phút này có ít kẻ ít nhất 500 triệu đô la Mỹ tiền mặt, mà 17 nguyên đô la Hồng công chết toán ra, cũng bất quá 3 đô la Mỹ tả hữu đối lý trường Hà mà nói, chút lòng thành. Ngay kế, đến thứ tư, ven đường tờ 37, một buổi sáng sớm liền bu lại người. Gần đây giật định liên tiếp đại chiến. Để cho Hồng Kông đám dân chứng khoán tràn đầy hứng thú đem so sánh với Cũ Vương tiếp tục duy trì huy hoàng, giọng lớn Hồng Kông dân chúng kỳ thực càng vui thấy được, Cố Vương vẫn lạc giải thích do nhà Dọc Kỳ Phéo Lơ, đến từ nước Mỹ đỉnh cấp tại phiệt giật đìn ngày tận thế, đến từ nước Mỹ Dọc Kỳ Phéo Lơ nghiền ép vượt biển mãnh long, thôn tính Hồng Kông Len, kiểm trị Phương Đông. Một phần phần tràn đầy trí tưởng tượng báo cáo, hiện ra ở Hồng Kông dân chúng trước mặt. Nguyễn Lai, like, cái đó Phương Đông quốc tế sau lưng là nước Mỹ nhà Khó trách bọn họ thu mua Hồng Kông lai like là vì đi phía Bắc làm văn à, Trung Mỹ cũng thành lập quan hệ ngoại giao. Giáo kỳ Pfeuler loại này nước Mỹ đỉnh cấp tài phiệt, nhất định phải hướng bên kia bố cục. Cái này, dạt đình chẳng phải là muốn bại, cái này nhà Dục kỳ Pfeuler xem ra so Bao thuyền vương lợi hại hơn a. Khang Định à, ngày hôm qua Hồng Kông lên ra giá 16 nguyên, hôm nay phương Đông quốc tế liền tăng tới 17 nguyên, hơn nữa còn là USD thu mua. Ta nhìn a, lần này Hồng Kông lên treo đi. Xem tờ báo người lúc này không tự chủ được thảo luận, một tờ báo bày chúng quanh buổi sáng mua báo, trên căn bản đều là phụ cận người, cũng rất quen thuộc, thảo luận cũng không xa lạ gì. Giống vậy, những thứ này qua báo chí tin tức, cũng rơi vào Hồng Kông nhiều phú hào trong mắt. Hồng Cầm Triệu Nghiệp, Hồng Kông một vị khác ông trùm bất động sản lý sinh phòng làm việc. Lý Chiêu Cơ buông xuống tờ báo, trong mắt tràn đầy suy tư. Dóp Kỳ Feller, bọn họ thật xuống tay với Hồng Cầm Len rồi. Cái này muốn là trước kia cùng Lý Chiêu Cơ nói như vậy, Lý Triêu Cơ nhất định là xỉ mũi khinh thường, Dóp Kỳ Feller nhìn chúng Hồng Cầm Len. Đơn giản chính là trò cười. Nhưng là bây giờ, nhìn Phương Đông Quốc tế ra tay, quả quyết cùng giá, hơn nữa rõ ràng vẫn là phải dùng đô la Mỹ tiếp tục thu mua. Mà sau này rõ ràng có ngân hàng Mãn Hạ trợ tặng hết sức ủng hộ. Nếu quả thật như vậy đi xuống, nếu là thu mua Hồng Cầm Giống như hạp như vậy bắt được 49 cổ quyền, thấp nhất muốn đầu nhập gần 13-1400 triệu USD số tiền này, đặt ở Hồng Kông, tuyệt đối là cái con số trên trời. Bình thường gia tộc cùng công ty là căn bản cầm không ra được. Nhưng là nếu quả thật chính là nhà Dục Kỳ lờ, một khoản tiền lớn như vậy qua tại Hồng Kông cũng có chút nói không thông. Phải biết HSBC bây giờ một năm lợi nhuận cũng liền 2 tỷ đô la Hồng Kông cả hữu, chế toán USD cũng liền 300 triệu nhiều. Lớn như vậy chán một khoản tiền, lấy Dục Kỳ Pfeller thực lực, qua tại nước Mỹ hoặc là châu Âu, nên càng lợi hơn đi. Hay là nói thật cùng qua báo chí nói như vậy? Docky Pfeuler chẳng qua là lấy Hồng Kông lên làm bàn đạp, mục tiêu chân chính thật ra là phía Bắc. Nếu là thật vì bên kia, một tỷ mấy USD đặt ở Hồng Kông ngược lại thật sự không tính là gì. Dù sao có lúc lợi ích chính trị so buôn bán lợi ích quan trọng hơn. Muốn thật là như thế này, Lý Chiêu Cơ chỉ có thể nói, Dật Điền bản thân vận khí không tốt, bị Docky Pfeuler loại loại này vật khổng lồ theo dõi, trở thành vật hy sinh. Mà lúc này Dật Điền bên trong phòng làm việc, liệu bị Lịnh xem tin tức cũng là nhíu mày. Thật sự là Docky Pfeuler. Đường đường Docky Pfeuler sẽ chạy đến Hồng công tới ác ý thu mua một nhà địa sản công ty. Đây cũng quá xé. Thế nhưng mà, Liễu Bỉ Linh lại cảm thấy qua báo chí nói không phải là không có đạo lý, nhất là cái đó lấy Hồng Cầm Lên làm bàn đạc nhu cầu phía Bắc ý đồ, hắn cảm thấy thật thật đúng. Thật ở cao tầng, Liễu Bỉ Linh biết so với bình thường nhiều người rất nhiều. Thấp nhất hắn biết rõ, nhà Dục Kỳ Phèo Lở đối với phương Đông kia phiến thị trường, đây không phải là bình thường có hứng thú. Năm đó Trung Mỹ bóng bàn phá băng, phía sau liền có dọc Kỳ Phèo Lở thúc đẩy. Mà bóng bàn phá băng sau, ngay sau đó nhà dọc Kỳ Phèo Lở liền đem Lạc Gia Chủ đạo ba bên ủy ban hội nghị triệu khai điểm, ổn định ở kinh thành. Từ góc độ này mà nói, Lạc Gia nuốt Hồng Cầm cũng không phải là không thể được. Mấu chốt nhất là, loại chuyện như vậy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Liệu Bỉ Lĩnh có chút nhức đầu ngồi ở chỗ đó. Cái này con mẹ nó đều là những chuyện gì a? Giống vậy, cùng liệu bị Lĩnh vậy nhấc đầu, còn có HSBC Summer. Vừa sáng tờ báo hắn cũng nhìn, vốn là ngày hôm qua thấy được Phương Đông Quốc tế thu mua Hồng cổng lên tin tức thời điểm, sàn vợ cũng không xem ra gì. Nhưng nhìn báo hôm nay, hắn lại cảm thấy tờ báo nói có lỗ mũi có mắt. Dĩ nhiên, cho dù là dọc kỳ phèo lở thật thu mua Hồng Kông lên, sàn vợ cũng không thấy được là đại sự gì. Hắn lo lắng chính là, qua báo chí nói lạc gia cầm Hồng Kông làm ván cầu chuyện. Nếu như cái này ý đồ là thật, kia nhà giàu kỳ phéo lờ thế lực có thể hay không đưa vào Hồng Kông, nhất là ngân hàng. Hồng Kông lên cái này địa sản công ty, HSBC cũng không thèm để ý, nhưng là nếu như lấy lạc ra chủ đạo ngân hàng thế lực tràn vào Hồng Kông, kia HSBC liền không thể không cẩn thận ở trung mỹ thiết lập ngoại giao bối cảnh hạ, phố hoan ngân hàng thế lực có thể hay không tràn vào Hồng Kông, đây đúng là cái rất vấn đề mấu chốt. Không được, hắn phải hỏi một chút. Sanber sau đó cầm điện thoại lên, gọi đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, phòng làm việc của hắn cửa bị đẩy ra, Bao Ngọc cường lững thững đi tới. "Bao, người đến rồi." Michael Ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, có chuyện gì? Bao Ngọc Cương đi sau khi đi vào, tò mò hướng Sạn Bợ hỏi. Sạn Bợ thở dài, "Bao, kỳ thực ta là có chuyện mong muốn hướng ngươi tư vấn, ngươi hai ngày này có không có chú ý Hồng công tin tức? Ta đoán ngươi khẳng định biết, chính là một nhà công ty mới thu mua hổng cộng lên chuyện. Bây giờ đi đầy đường tin tức, đều ở đây nói Phương Đông Quốc Tế sau lưng là nhà Dục Kỷ Phiếu lờ. Bao, ta biết ngươi cùng nhà Dục Kỷ Phiếu Lở quan hệ phi thường tốt, ngươi có thể hay không nói với ta hạ, Phương Đông Quốc Tế sau lưng rốt cuộc là có phải hay không Dục Kỷ Phiếu Lở?" Sạn Bợ giờ phút này chăm chú hướng về phía Bao Ngọc Cương hỏi. Bao Ngọc Cương sau khi nghe xong, cười nhìn về phía Summer, "Thế nào, Michael, chẳng lẽ ngươi muốn tham gia chàng này thu mua? Ngươi quả nhiên biết nội tình." Bao, "HSBC trước mắt không có tham gia ý tưởng, nhưng là nói thật, ta lo lắng, nhà dòng kỳ phèo lở thậm chí phố Loan bên kia ngân hàng thế lực sẽ tới hay không hằng công. Ngươi biết, muốn là chống lại bọn họ, HSBC rất khó làm." Summer có chút nhức đầu cùng Bao Ngọc Cương giải thích nói, "HSBC ở Hồng Kông đặc biệt địa vị, thứ nhất dựa vào là HSBC ở Viễn Đông trăm năm kinh doanh, thứ hai nha, dựa vào chính là đại anh Quyền thế." Mặc dù thế chiến 2 sau khi kết thúc đại anh đánh mất nhiều thuộc địa không còn là di Vãng đế quốc Nhật bất lạc nhưng là lạc đà đàầy còn lớn hơn người béo, bây giờ Đại anh ở toàn thế giới vẫn là ảnh hưởng cực lớn quốc gia toàn cầu dám không bán đại anh mặt mũi quốc gia không cao hơn 5 ngón tay số nhưng bi thảm chí là phía Bắc đại lục cùng Thái Bình Dương bên kia nước Mỹ đều ở đây 5 cái đến bên trong nếu như Trung Mỹ thật nhằm vào nghề ngân hàng có hiệp nghị phố ban thế lực bước vào Hồng Kông vậy song phương sợ rằng cũng sẽ không để ýsBC loại này đánh vào đối hsBC mà nói là không thể chịu đựng cho nên sàn gợ nhất định phải làm rõ ràng Trong này rốt cuộc có tồn tại hay không lực lượng chính trị ảnh hưởng? Nếu như chẳng qua là buôn bán giao phong còn dễ nói, nhưng là nếu quả thật có chính trị tầng diện ảnh hưởng, như vậy HSBC nhất định phải hướng London nhờ giúp đỡ, mời phố đảo đỉnh ra mặt mới được. Nghe được sặn vậy, Bao Ngọc Cương cười ha ha đợi cười song sau, Bao Ngọc Cương xem Summer, lại bất đắc gì lắc đầu. Michael, một điểm này ngươi có thể yên tâm, phố hoan thế lực sẽ không tới Hồng Kông, chuyện này, không có ngươi nghĩ phức tạp như thế. Kỳ thực chuyện này, cùng nhà chúng ta, thật đúng là có chút quan hệ, cũng được, ta liền chăm chú cùng ngươi nói, nói một cái. Chuyện này nguyên ở tại chúng ta bao giờ xuất hiện thiên tài? Thiên tài? Sàn vợ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bao Ngọc Cường, trên mặt đều là không hiểu. Đúng, một tài chính thiên tài, hắn là cháu của ta, là ta tam thúc cháu trai, từ nhỏ ở Singapore lớn lên. Người tam thúc cháu trai. Đó chính là các người bao giờ chi mạch, tương tự lợi quốc vĩ cùng lợi gia như vậy. Lợi quốc vĩ, Hằng Sen băng phó chủ tịch, năm đó HSBC thu mua hàng Sinh, lợi quốc vĩ chủ đạo đàm phán, cất giữ hàng Sinh nguyên bản người sáng lập quyền kinh doanh. Trừ cái đó ra, lợi quốc cũng là Hồng Công người, bất quá quan hệ rất xa, cha hắn cùng lợi hi thật là Đường Hưng Đến hắn thế hệ này, cùng Lợi Hiếu hòa đã là đời thứ tư. Bất quá người anh đối Trung Quốc loại gia tộc này phép toán là tính không rõ, cho nên sản bờ chỉ có thể từ lợi quốc vi góc độ đi tìm hiểu. Bao Ngọc Cương cũng không có biện pháp cùng hắn giải thích cặn kẽ, chẳng qua là vừa cười vừa nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta đứa cháu này quan hệ theo chúng ta tương đối gần. Càng nói chuẩn xác mà nói, ngươi nên theo lệ Ma Ca Hà Hồng sân cùng Hồng Công Hà gia, loại quan hệ này. Bao Ngọc Cương cười nói với Samber, "A a, ta hiểu. Cho nên, lần này thu mua Hồng Công Land với ngươi đứa cháu này có quan hệ rất lớn, đúng không?" Sản bở giờ phút này như có điều suy nghĩ hỏi, Bao Ngọc Cương thời là gật gật đầu. Cảm tạ thật là trắng vừa lớn vừa tròn 15 trang sáng bạn đọc 20240827163300398 lượng vị đại lao khen thường. túi người chào bái tạ, chương 341 người đàng hoàng cũng sẽ nói láo. Chương 341 người đàng hoàng cũng sẽ nói láo. Trên thực tế, thu mua hổng cộng lên chuyện này chính là hắn chủ đạo. Bao Ngọc Cương hướng về phía sản bở chậm rãi mở miệng nói ra. Sản bở sau khi nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn chủ đạo? Người nói là? Không sai, chính là hắn cùng Dục Kỷ phéo lờ liên hiệp. Hật La càng nói chuẩn xác, là hắn thuyết phục nhà dộc Kỷ Phéo Lơ, sau đó nhắm ngay Hồng Cầm Lên. Bao Ngọc Cương cười cùng Sạn Bợ giải thích nói, Sản Bợ nghe xong Bao Ngọc Cương vậy, ngồi ở chỗ đó, không nhịn được sở trưởng xoa xoa cái trán. Người đứa cháu này, có bản lãnh lớn như vậy. Một lát sau, sản Bợ có chút trần chờ mà hỏi, Bao Ngọc Cương cười một tiếng, nếu như ngươi biết chiến tích của hắn, ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Ngươi không phải một mực to mò, ta thu mua cả tận si tiền là ở đâu ra sao? Ta đã nói với ngươi, liền là theo chân Hàn Đại khái 2 năm trước, Hắn tử trong tay của ta mượn đi 1 triệu USD, nói muốn đi vào thị trường kỳ hạn. Sau đó, ngươi biết nước Mỹ thị trường kỳ hạn trận kia bạc trắng báo tác sao? Bao Ngọc Cương hướng về phía Sạn Bờ nói, Sạn Bờ gật đầu một cái, ngươi nói là Hồn gia tộc thao túng thị trường bạc đúng không? Chuyện này kỳ thực mới vừa hạ màn kết thúc không có mấy tháng, nhưng là ở Âu Mỹ tài chính vòng, sắp thực tạo thành rất lớn biến động. Dù sao trước lúc này, không có gia tộc nào có thể giống như Hồn gia tộc điên cùng như vậy, lấy sức một mình khiêu chiến toàn thế giới. Không sai, hắn khi đó liền đoán được thị trường bạc có thể có người ở Trader tìm ta mượn 1 triệu, cuối cùng đầu nhập vào thị trường bạc tiên một trận báo cáp, hắn 1 triệu, ở thị trường bạc hoạch lợi đến gần 200 triệu USD. 200 triệu USD. Sản vừa nghe được những thứ này, cũng không nhịn được khiếp sợ. 1 triệu biến 200 triệu, cái này ở thị trường chứng khoán có thể nói yêu nghiệt. Nhưng không chỉ chừng này, người biết hắn kiếm được tiền sau, lại quả quyết nhắm ngay thị trường vàng, luôn London hoàng kim kia một đợt đại thế, hắn mặc dù ra trận không tính sớm, nhưng là bằng vào đại lượng tư bản, vẫn thu hoạch tương đối khá. Cũng chính bởi vì những thứ này thao tác, hắn mới bị nhà dốc kỳ phếu lờ nhìn chúng, David bên kia vốn là nghị chiêu hắn đi ngân hàng trả hạ tự tặng đầu tư bộ công tác. Nhưng là ta đứa cháu này không theo lẽ thường ra bài hắn ngược lại khuyên David sau đó cùng ngân hàng trả sờ mặt hạ tở tặng liên thủ nhắm ngay Hồng Clen cho nên bây giờ USD kỳ thực đều là hắn tự có đô la Mỹ sản đoạn suy tư hướng bao Ngọc Cương tiếp tục hỏi về phần chuyện này tính chân thực hắn ngược lại không có hoài nghi bởi vì tài chính nghiệp xuất hiện loại thiên tài này ngân hàng đối này tiến hành đầu tư là phi thường bình thường rất nhiều lúc ngân hàng ném không phải xí nghiệp mà là nhân tài bản thân đây là chủ ngân hàng bản năng năm đó hsBC sản sĩ công nhận bao Ngọc Cương cho hắn cung cấp chống đỡ còn có bây giờ sản bờ coi trọng lý gia thành lợi dụng HSBC tài nguyên cho Lý Gia thành cung cấp chống đỡ, đều là cái này suy luận. Cho nên, David Jorgk Pfeiffer bị Bao Ngọc Cương cái đó cháu trai đảo ngược thuyết phục, sau đó ngân hàng trả sở mặn hạ tợ tặng cho hắn chống đỡ thu mua Hồng Kông lên, loại chuyện như vậy cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày, ngược lại là mười phần thường gặp. Còn nữa, lấy sản bợ đối Bao Ngọc Cương hiểu rõ, hắn lao đầu này trước giờ chính là cái người thật thả, không phải cái loại đó gian trá thương nhân. Thuyền của hắn vận đế quốc có thể làm được đệ nhất thế giới, cùng Bao Ngọc Cương thành tín có nhất quan hệ trực tiếp. Năm đó vận tại đường thủy thị trường, Nhật Bản thương nhân bởi vì chiến bại không cho phép có bản thân vận tại đường thủy thuyền bè, vì vậy từ hổng công thuyền. Toàn bộ thuyền thương đô là ký kết ngắn hạn nhiều bước, phương tiện tùy thời thay đổi giá cả. Duy chỉ có Bao Ngọc Cương chăm chú cùng hàng thương ký kết lâu dài hiệp ước, vững chắc bản thân nghiệp vụ, không vì ngắn hạn giá cả thay đổi mà độc tâm, cũng như vậy thu được Nhật Bản thương nhân lâu dài tín nhiệm. Có thể nói, thành tín là Bao Ngọc Cương lập nghiệp căn bản, mà Bao Ngọc Cương cá nhân phẩm đức, cũng một mực để cho sản bờ kính không nói khác, như vậy tài sản phú hào, gia đình hòa thuận, giữ đúng hôn nhân trung thành, người như vậy, chẳng lẽ không đáng giá tín nhiệm? Cho nên Sạn Bở sẽ không hoài nghi, từ Bao Ngọc Cương miệng bên trong nói ra là nói dối, sẽ đi cố ý lừa hắn. Bao Ngọc Cương nhìn sản Bở không có hoài nghi hắn giải thích, trong lòng cũng là thở pháo nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải cố ý muốn gạt Sạn Bở, lại nói chẳng qua là giúp Lý Trường Hà giấu giếm thân phận, khác nói nhưng cơ bản đều là thật. Chỉ có thể nói, người đàn hoàng có lúc nói là nói, lại phối hợp bên trên chính thật một giả giải thích, hiệu quả đơn giản là người tiên. Trước mắt vốn cũng là của hắn, hắn ở thị trường chứng khoán hoạch lợi cụ thể bao nhiêu, ta không rõ ràng lắm, bởi vì rất nhiều ở ngân hàng trả sở màn hạ tờ tặng bên kia. Ta phỏng đoán thận thấp nhất 3 400 triệu USD về phần ngân hàng màn hạ tợ tặng bên kia cho hắn ủng hộ bao nhiêu nói thật ta cũng không biết người biết hắn mặc dù là cháu của ta nhưng là dù sao coi như là hai cái chi mạch buôn bán thuộc về buôn bán hai bên sản nghiệp là không thể nói nhập làm một bao Ngọc Cương nguyện chuyển hướng về phía sản bờ giải thích nói cái này kỳ thực cũng là đang vì hắn bạn thân giải thích vì sao cháu của mình có tiền như vậy nhưng là học đánh một trận bao Ngọc Cương nhưng vẫn là từ hsBC vay tiền nói trắng ra chính là nói cho summer Mặc dù hai người là quan hệ thân thích nhưng là về buôn bán không phải một nhà cho nên Hắn kịp thời sớm liền chuẩn bị vốn, theo dõi Hồng Kông lên. Ta liền trước khi nói ngân hàng Mạn Hạ Tự tăng đột nhiên tăng cường Hồng Công đô la Mỹ dự trữ, một cái lộn lại mấy trăm triệu USD, nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. HSBC ở Hồng Kông, có tương tự ngân hàng trung ương chỉ có thể, cho nên các ngân hàng lớn ngoại tệ sẽ ở hắn nơi này cho một con số. Dĩ nhiên, HSBC dù sao cũng không phải là chân chính quan phương cơ cấu, cho nên giống như ngân hàng Mạn Hạ Tự tăng loại này, cũng liền chạy theo hình thức cho một con số, HSBC cũng không thể chân chính đi điều tra bọn nó nội bộ số liệu. Sàn bợ làm HSBC chủ, có ý tứ, tự nhiên có thể tra được. Ta đưa cháu này, đúng là cái thiên tài, hắn kỳ thực đã sớm coi trọng Hồng Cổng Lên, từ ta tiến vào hiệp bắt đầu, hắn liền liếc tới Hồng Cổng Lên. Lý do chẳng qua cùng lý ra thành phán đoán một dạng, hắn đoán chừng ta cùng giật điện sớm muộn cũng sẽ bởi vì hiệp đánh nhau, cho nên thật sớm sẽ chờ ở phía sau. Hiệp vừa kết thúc, hắn mới đúng Hồng Cổng Lên ra tay. "Đừng nói là ta, Michael, liền ngươi cũng bị hắn tính tới." Bao Ngọc Cương lúc này chỉ sạn bợ nói, "Ồ, ta đều bị tính đi vào rồi. Hắn nói ta cái gì?" "Bao." Sạn bợ giờ phút này thú, hướng về phía Bao Ngọc Cương tò mò hỏi. Hắn nói ngươi không nhìn chúng giật điển, cho nên HSBC bên này sẽ không chống đỡ giật điển, dù sao giặt điển mấy năm này đều ở đây ra bên ngoài rồi đi vốn, không có thật tốt kinh doanh hồng công địa sản ý tứ. Nghe được Bao Ngọc cứ vậy, sàn bờ trong lòng lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Hắn đứa cháu này, vậy mà thật sự có như vậy tinh chuẩn phán đoán. Xem ra, bao ra thật ra cái buôn bán tư tài. Nhắc tới, ta trước còn đang do dự, nếu như giặt điển thật hướng ta cầu viện, ta phải làm sao? Nói thật, hạp ta có thể không ủng hộ giật điển, nhưng là hống cộng lên đối với giật thậm chí đối với cả phụ mà nói địa vị cũng so hạp cháu yếu. Ta đoán chừng chuyện này nháo đến cuối cùng, càng phủ thậm chí có thể sẽ ra mặt tìm ta, để cho ta chống đỡ giật Sản vợ giờ phút này cũng lắc đầu hướng về phía Bao Ngọc Cương bất đắc gì nói, Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, đúng vậy à, ta cũng là như vậy đoán, cho nên ngươi hiểu, hắn tại sao phải kéo lên nhà dọc kỳ phếu lờ đi. Hắn đã sớm đem các ngươi phản ứng cũng tính đi vào, cho dù ngươi bị Cảng phủ uy thác ra mặt, thế nhưng là phía sau hắn có ngân hàng màn hạ tờ tặng, đến cuối cùng ai chết vào tay ai, thật đúng là không nói chính xác. Nói thật, từ sáng sớm hôm nay, ta liền do dự có phải hay không đem những tin tức này nói cho ngươi, coi như ngươi không cứ gọi điện thoại cho ta. Ta đoán chừng buổi chiều ta cũng phải tới. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ta đứa cháu này thật sự là đem giặt đỉn cho tính chất rồi, phía sau hắn có hậu thủ gì, ngay cả ta cũng không biết." Bao Ngọc Cương hướng về phía sản Bờ nói nghiêm túc. Sản Bờ gật đầu một cái, dùng các ngươi người hoa chuyện cũ kể, dạng này thiên tài, đi một bước nhìn ba bước, vận chú duy ác trong, quyết thắng ngoài nàng dảm, ta tin tưởng lời của ngươi nói." Bao, cảm tạ ngươi nói với ta những thứ này, bằng không, HSBC một đầu đâm vào chiến trường này, sát thực rất dễ dàng rơi vào đi. Nếu là thật dựa theo Bao Ngọc Cương nói, kia HSBC kết quả Đối mặt cũng không phải là những tư kia tựa như con kiến hôi người hoa tư bản, đối mặt là tới từ nước Mỹ chân chính tư bản chúng sòi trăm năm tài phiệt. Loại này tỉ thí hạ, HSBC cũng không thể nói mình nhất định liền có phần thắng. trong yếu nhất là, sản vợ cảm thấy, gia đình thật sự là cái heo đồng đội A, hai phe lôi kéo phía dưới, có thể hay không giành thắng lợi, hay là hai chuyện đâu. Michael, chúng ta đều là người mình, loại chuyện như vậy ta nhất định phải với ngươi thông khí. Đúng rồi, còn có một việc, ngươi muốn cảnh tỉnh một cái. Đó chính là gần đây bước lửa cả e. rút Bao Ngọc Cương lúc này quyết định cho thêm sạn bờ một chút món ngọt, ngọt, gia tăng tín nhiệm của Hàn Độ. "Cà dì Yi'an Gozu, ngươi nói là mua gẻm bọn Hắc Cà dì Yi'an Gozu?" Sạn bờ nghi ngờ hỏi. Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, "Đúng, chính là nó. Ta được đến tin tức, công ty này hải ngoại tư bản, rất nhiều đều là giả dối, nó chân thực vốn nguồn gốc, là từ Malaysia Ava Ngụ Mỹ tụ trả tới, trong này dính đến tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất nội bộ đấu tranh. HSBC cùng Jay Ninh tiếp xúc, muốn cẩn thận một chút, công ty này có thể tùy thời sẽ xảy ra chuyện." Bao Ngọc Cương hướng về phía sạn bờ nói nghiêm túc. Sản Bở sau khi nghe xong, cau mày gật đầu một cái, "Ngươi nói là, bọn nó thật ra là bên kia nội đấu sản vật." "Đúng, Trần Tùng Thanh nên cùng lớn Mã Bộ trưởng Tài chính có quan hệ, ngươi có thể đi tra một cái, miễn cho bị hắn nói gạt." Nói tóm lại, nguồn tin tức là tương đối đáng tin. Bao Ngọc Cương hướng về phía Sản Bở nghiêm nghị nói, "Sản vợ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nếu Bao Ngọc Cương nói nguồn tin tức đáng tin, như vậy tin tức này đại khái là đáng tin. Tin tức này sẽ không lại là ngươi cái đó cháu trai." Sản Bở tò mò tiếp tục hướng Bao Ngọc Cương hỏi. Bao Ngọc Cương cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Sản Bở thấy vậy, Trong lòng không nhịn được thở dài. Cũng đúng, lớn mã loại này nội bộ đấu tranh, trừ một ít đường dây ra, cái khác buôn bán thế lực nào có cái gì người chú ý a. Được, ta sẽ chú ý một cái, gần đây cả gì Úy ẩn gờ giúp thật vẫn có ở hướng HSBC tìm cầu vay tiền, ngươi vừa nói như vậy, ta xác thực có cần phải thật tốt tra một chút. Bao, nói thật, ta đối với ngươi đứa cháu này bây giờ thật sự là càng ngày càng hiếu kỷ, ngươi nên tìm cơ hội đem hắn giới thiệu cho ta. Kỳ thực ta cảm thấy HSBC có lúc cũng là có thể cùng hắn hợp tác. Sạn vợ giờ phút này thành khẩn hướng về phía Bao Ngọc cương nói. Bao Ngọc Cương nghe đạo sản bợ vậy, lập tức cười gật đầu một cái, như vậy, mấy ngày nữa ta an bài một chút, đem hắn giới thiệu cho người. Ta cũng đã nói với hắn, ở Hồng Kông, mong muốn làm công ty, là lượn quanh không ra HSBC. Không nghi ngờ chút nào, sản bợ những lời này, kỳ thực chính là ở hướng Bao Ngọc Cương nhắn nụ, HSBC lần này sẽ không chống đỡ gia đình. Bằng không, hắn đều đến đứng phía đối lập đi, còn thế nào thấy Lý Trường Hạ. hiển nhiên Bao Ngọc Cương mượn nhà dọc kỷ phéo lờ đại thế nói những thứ này, sắc thực cho sản bợ tạo thành nói g Hắn những lời này cũng đền bù hạp lớn trong chiến đấu xuất hiện một ít chỗ sơ hở, cho sản bờ một cái viên mãn giải thích. Mà đây chính là bao ngọc cương ngày hôm qua nghĩ tới, giúp Lý Trường Hà xác nhận thân phận phương pháp. Nguyện dùng nhà dọc kỷ phèo lở danh tiếng, nói gạt HSBC, như vậy sạn bợ chỉ biết cho là Lý Trường Hà đứng phía sau lật ra, thân phận của Lý Trường Hà, đem vững như Thái Sơn. Cho dù là sau này lại truy xét được Lý Trường Hà cùng đại lục có dinh líu, bọn họ cũng không có ai sẽ lại đi tra cứu. Dù sao HSBC còn không có như bước đến đi nhà dọc kỷ phèo lở tiến hành tình báo đối sổ xét mức. Thân phận không đối đẳng dưới tình huống. Không có phe thứ ba xe chỉ luận kim, bất kỳ bên nào cũng sẽ không tiến hành thân phận đối chiếu, chỉ biết căn cư phán đoán của mình quyết định tự thân tư thế. Mà đối với nhà Dục Kỷ phéo lở mà nói, hắn chẳng qua chính là cảm thấy giúp Bao Ngọc Cương một vấn đề nhỏ mà thôi. Dù sao Lý Trường Hà cùng Lạc ra Lợi ích vừa không có dính dớp, làm đến bước này, Bao Ngọc Cương tin tưởng, Lý Trường Hà sau này liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Hồng Kông tầng chốt nhất trước mặt. Về phần Hồng Công Len, nương theo lấy sản bợ mới vừa rồi tỏ thái độ, Bao Ngọc Cương biết, Hồng Công Len lần này là thật xong, chương 342 nhất định phải nắm giữ bản thân an minh lực lượng. Chương 342 nhất định phải nắm giữ bản thân an minh lực lượng. Bá phụ, ngươi tìm ta. Hoàn Cầu vận tại Đường Thủy tổng bộ, Bao Ngọc Cương phòng làm việc, Lý Trường Hà cất bước đi vào. "Đến rồi, ngồi." Bao Ngọc Cương thấy được Lý Trường Hà đi vào, hướng về phía hắn vẫy vây tay. "Sáng hôm nay, sản bợ tìm ta, là vì Hồng Không lên chuyện." Lý Trường Hà nghe được Bao Ngọc Cương lời nói về sau, tò mò hỏi, "Không hoàn toàn là, hắn là bị ngươi phát cái đó, Dục Kỳ Phèo lừa muốn cầm Hồng Không làm ván cờ dọa sợ. Hắn sợ ngân hàng màn hạ tự tặng chẳng qua là mới bắt đầu, sau này phố Hoan tài chính lực lượng sẽ tiến vào chiếm giữ Hồng Không." trở thành cùng quốc gia chúng ta hợp tác lực lượng trung tiên. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, cười lắc đầu một cái. Không thể không nói, sàn bơ nhìn hay là lâu dài, hắn nói tình huống như vậy, không phải không có thể phát sinh. Tương lai HSBC có thể mượn Hồng Kông trở thành cấp thế giới ngân hàng lực lượng, cái này sau lưng dựa vào, cũng không riêng tuần là nước anh người Tây lực lượng, mà sau này, cũng có ủng hộ của chúng ta. Có thể nói, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, HSBC tiếp nhận đông tây phương tài chính giao hội nhà trung gian nhân vật, cũng như vậy thu được cực lớn lợi ích. Có thể nói, nếu như chúng ta buông miệng ra tử, Hồng Kông tài chính ngành nghề khẳng định gánh không được phố Hoan tối tàn. Bất quá trong nước trên một điểm này giống vậy có ranh giới cuối cùng, hai quyền tướng hại lấy này nhẹ. Thay vì bị phố Hoan lực lượng nắm giữ, còn không bằng để cho HSBC làm nhà trung gian, mặc dù đều là hố, nhưng là HSBC phía sau lực lượng so với phố Hoan cuối cùng là phải yếu. Cho nên HSBC an ổn mấy mươi năm, cho đến tương lai, hướng nước Mỹ tối đầu, trồng sau lưng mua hoa. Bất quá ta nói với Samber. Bao Ngọc Cương đem hắn cùng sản bợ nói chuyện cho Lý Trường Hà giảng thuật một lần, Lý Trường Hà sau khi nghe xong, cảm kích nhìn về phía Bao Ngọc Cương. Bá phụ, cảm ơn ngươi. Bao Ngọc Cương cái này sóng, không chỉ là giúp hắn giải quyết thân phận mầm họa, càng quan trọng hơn là giúp hắn ngăn cản HSBC gia nhập chiến trường. Sạn vợ đối Bao Ngọc Cương tỏ thái độ, không chỉ mang ý nghĩa HSBC sẽ không chống đỡ gia đình, càng quan trọng hơn là còn đại biểu HSBC sẽ ngăn cản cả phủ đối gia đình viện trợ. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, gia đình ở bước ngoặt quan trọng, nhất định sẽ tìm cảng phủ cầu viện. Nha kệ suite ở London lực lượng chính trị khó mà nói, nhưng là ở cảng phủ bên này, vẫn rất có mặt mũi. Cảng phủ chỉ sợ cũng sẽ không đối hỏng cộng bỏ qua một bên, tất nhiên ra mặt. Nhưng là nó làm hành chính cơ cấu, là không thể nào trực tiếp kết quả. Cho nên cảng phủ thủ đoạn tất lại chính là ám chỉ HSBC trợ giúp gia đình Sản vợ tỏ thái độ, kỳ thực chính là biểu lộ, đến lúc đó, hắn sẽ gánh vác cảng phủ áp lực, cự tuyệt ra trận. Mà HSBC cự tuyệt ra trận còn có một cái chỗ tốt, đó chính là chặt đứt giặt đìn dòng tiền. Hồng Kông ngân hàng rất nhiều, nhưng là có thể tham gia Hồng Kông lên đại chiến loại này vốn tầng diện ngân hàng, lại không có mấy nhà. Tính tới tính lui, HSBC, sân đất chặt tờ Z, sinh coi như là có thực lực nhất ba ngân hàng. Trong này, hang sen băng cũng là không ngân hàng Mặc dù Hang sen bang độc lập vận hành, nhưng là không có nghĩa là HSBC đối với nó không có có sức ảnh hưởng. Thấp nhất có chút tin tức, HSBC nhất định sẽ hướng hàng sinh tiết lộ. Cho nên HSBC cử tuyệt, trên căn bản cũng đại biểu hàng sinh cử tuyệt. Còn giữ lại sắt nứt charter Z, chỉ dựa vào chính mình, chưa chắc dám thả nhiều tiền như vậy cho gia đình. Dĩ nhiên, gia đình cũng có thể tìm thêm mấy ngân hàng, giống như tỷ bằng loại này đẹp tư ngân hàng ở Hồng Kông cũng có chi nhánh. Nhưng là vẫn là câu nói kia, thời gian không đợi người. Gia đình nghĩ phải nhanh chóng từ ngân hàng tiền vay, hoặc là có quan hệ tốt đẹp giữ gìn hoặc là chính là có siêu giá trị thế chân vật. Mà thôi giặt đỉn bây giờ nợn nợ, ẩn, nó nghĩ phải nhanh chóng thế chân bỏ tiền, chỉ có thể nói rất khó. Trung chi ngân hàng giữa cũng có so sánh, liền HSBC cũng không ra tay, cái khác ngân hàng chỉ biết càng cẩn thận hơn. Mà ở trên thị trường chứng khoán, đây đối với Lý Trường Hà cũng rất có ích lợi. Nếu như HSBC cự tuyệt ra tay tin tức chuyển đi, chỉ biết càng gia tăng giặt đỉn đổi thế, tăng cường dân chứng khoán đối phương Đông Quốc Tế lòng tin. Cho nên Bao Ngọc Cương nó này, nhìn như chẳng qua là ổn định HSBC, trên thực tế đối Lý Trường Hà trợ giúp là rất lớn ta thuận tiện đem cả gì vì ẩn gờ giúp chuyện nói với sản bợ xuống, nhắc nhở hắn, cũng coi là cho hắn một lời nhắc nhở. Sản vợ mấy ngày nữa muốn gặp ngươi, ta thay ngươi đáp ứng. Ở Hồng Kông bên này, HSBC là không vòng qua được đi một đỉnh núi. Bất kể trong lòng ngươi có nguyện ý hay không, trước mắt mà nói, cũng phải cùng HSBC tạo mối quan hệ. Bao Ngọc Cương lúc này lại hướng Lý Trường Hà dặn do mấy câu, hắn nhìn ra được, Lý Trường Hà đối HSBC không thế nào quan tâm. Tiên tâm đi, bá phụ, ta hiểu. Lý Trường Hà gật đầu nói. Từng, sản người này, yêu thích không nhiều, nhưng là duy độc một chút, hắn thích đồng hồ đeo tay. Xa bên này có mấy khối người khác tặng hạng sang đồng hồ đeo tay, đợi lát nữa ngươi chọn một khối mang đi, đến lúc đó đưa cho sàn bờ. Coi như trong lòng không ngớ hắn, mặt mũi công tác, vẫn là phải làm một lần. Bao Ngọc Cương sợ Lý Trường Hà không để ở trong lòng, còn tiếp tục dặn dò mấy câu. Lý Trường Hà cười một tiếng, bá phụ yên tâm, những thứ này ta đều hiểu, HSBC bất kể như thế nào, hôm nay là Hồng Công cự vô phách, bất kể là ta, hay là quốc gia, đều nhất định muốn cân nhắc nó phân lượng, trong này, ta sẽ không xử trí theo cảm tính Rất nhiều lúc không thể đơn phần dựa vào cá nhân sở thích cùng hình thái ý thức đi phân biệt được ta, một điểm này Lý Trường Hà rất sớm liền hiểu. Bao không, chúng ta vì sao có mặt trận thống nhất cái này nói, muốn chính là đem kẻ địch kéo xuống bản thân trong chiến hảo. Nghe được Lý Trường Hà nói như vậy, Bao Ngọc Cương yên tâm hẳn đầu, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Đúng rồi, còn có chuyện ngươi phải chú ý. Từ về buôn bán đến xem, dạo gần lần này chỉ sợ là nhất định phải thua, không thấy được cái gì lật ngược thế cờ hy vọng. Nhưng là cũng đúng là như vậy, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận bọn họ chó cùng rất dữ dội, tay với ngươi. Loại chuyện như vậy không thể không phòng. Có lúc đem người chỉ đạo đằng sau giải quyết, vậy có thể thoát khỏi khốn cảnh của bọn họ. Nếu như giặt điện biết ngươi là chủ đạo, khó tránh khỏi chỉ biết ra tay với ngươi, dù sao xử lý ngươi, bọn họ cảm thấy dộc kỷ phếu lợ hoặc giả cũng sẽ không lại đối hồng cổng len có hứng thú. Cho nên, ngươi bên này phải cẩn thận, muốn ta nhìn, tốt nhất tìm mấy cái bảo tiêu. Bao Ngọc Cương lúc này lại nghĩ tới những thứ này, thường Lý Trường Hà nhắc nhỏ nói. Lý Trường Hà nghe vậy, khẽ cười nói, "Bá phụ, một điểm này ta đã sớm chuẩn bị. Ta bên này đã tìm mấy cái bảo tiêu." Ồ, tìm? Tìm nơi nào công ty an ninh?" Bao Ngọc Cương nghe được Lý Trường Hà vậy, tò mò hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Không phải công ty an ninh, là chúng ta bên kia, bất quá ta cho bọn họ lần nữa tắm thân phận, đổi thành Việt Nam nạn dân thân phận." "Đổi thành Việt Nam nạn dân thân phận." "Đây cũng là biện pháp tốt." Bao Ngọc Cương sau khi nghe xong, than thở gật đầu một cái. "Hồng Kông bên này vốn chính là rồng rắn lẫn lộn đất, người Tây phương, người Tây, Nhật Bản tư nhân, Ấn Độ quân cảnh, Philippines hầu nữ, Việt Nam nạn dân cùng với người Hoa giai tầng, có thể nói trừ người da đen trở ra bên này loại người gì cũng có, hoàn toàn chính là cái tạp lũ. Cho nên ở bên này, bất kể là tìm người nào, cũng sẽ không đột nột. Chúng chi người Việt Nam cùng người Hoa bản thân ở trên mặt mũi cũng rất tương tự, người bình thường cũng chưa không quá đi ra. Bá phụ, ngươi nói, chúng ta nếu như ở bên này mở công ty an ninh, thế nào? Lý Trường Hà lúc này lại mở miệng hướng về phía Bao Ngọc Cương nói. Bao Ngọc Cương thì là hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy Lý Trường Hà thật sự là một hồi một cái ý nghĩ. Ngươi thế nào đột nhiên muốn lái công ty an ninh rồi? Bá phụ, Hồng Kông bên này rồng rắn lẫn lột, xã đoàn thực lực rất nhiều, khó tránh khỏi có chút nguy mô. Ta cảm thấy mở công ty an ninh có lợi cho chúng ta nắm giữ một chút lực lượng cơ động, hơn nữa bản thân bên này ta cảm thấy an ninh thị trường cũng rất lớn. Không nói khác, Hồng Kông người hoa phú hào nhiều như vậy, Đông Nam Á rất nhiều người hoa phú hảo, cũng ở đây hướng Hồng Kông bên này rời chuyện, cái này kỳ thực liền thật là tốt khách hàng. Trừ cái đó ra, chúng ta bắt lại hợp cùng Hồng Kông Land, cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta gặp nhau nắm giữ rất nhiều tòa nhà văn phòng thương trường cùng cửa hàng. Mà những chỗ này, đồng dạng cũng là cần an ninh đội ngũ địa điểm. Một cái nữa, bất kể là Hồng Công Land hay là Hap, kế tiếp ngôi nhà địa sản chúng ta cũng sẽ tham gia, một có yếu tố an ninh lực lượng nhà ở tiểu khu, ta cảm thấy cũng có thể thành cho chúng ta tuyên truyền điểm sáng. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ nói. Hắn biết kế tiếp lại tới mấy năm, Hồng Kông sẽ rất loạn, nhất là xã đoàn lực lượng, trắng chặn quốc trương. Nếu như Lý Trường Hà là người Hồng Kông, như vậy hắn đã sớm to gan nâng đỡ một chi Hồng Kông xã đoàn lực lượng, sau đó đối ngoại thu phát đáng tiếc hắn không phải, hơn nữa có một số việc hắn vẫn không thể làm, thấp nhất bây giờ không thể làm. Cho nên Lý Trường Hà nghĩ chính là lợi dụng công ty an ninh danh nghĩa, là một chỉ thuộc về mình an ninh lực lượng, tốt nhất phía sau có thể làm thành hạt thủy an ninh như vậy tầng cấp. Dĩ nhiên, hắn cũng không cần thế giới tính, Lý Trường Hà mục tiêu, có thể đem nghiệp vụ duy trì ở Hồng Kông cùng Đông Nam Á như vậy đủ rồi. Mà Bao Ngọc Cường sau khi nghe xong, thời là cười nhìn về phía hắn, ngươi nói những thứ này cũng không tệ, bất quá có cái tiền đề, cần rất nhiều chất lượng tốt công nhân viên. Nếu như ngươi nghĩ ở Hồng Công Triều lại huấn luyện, vậy nhưng không có đơn giản như vậy. Bá phụ, nói thật, ta muốn từ Đại Lục Triều. Theo ta được biết, đại lục bên kia bây giờ đang trong chuẩn bị giải trừ quân bị, có rất nhiều chất lượng tốt binh nguyên lực lượng sẽ bị giải ngũ, bị chuyển hóa thành người bình thường. Đây đối với chúng ta mà nói, thật ra là cái cực lớn nhân lực tài nguyên ưu thế. Thậm chí ta có thể nói, bọn họ chính là có sẵn an ninh lực lượng. Lý Trường Hà nói nghiêm túc, Bao Ngọc Cương nghe xong, thời là ngưng trọng lắc đầu một cái. Chuyện này, không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Không nói khác, cảng phủ bên kia đối loại này thẩm tra chỉ biết rất nghiêm khắc, bọn họ coi như giải ngũ, kia cũng đã từng là con nhân, ngươi không biết, cảng phủ đám người kia, đối các ngươi là vừa kính vừa sợ. Ngươi nếu là thật mang nhiều người như vậy tiến vào hồng công, tuyệt đối sẽ đưa tới cảng phủ bên kia cảnh giác cùng đề phòng. Bọn họ sẽ không để cho nhiều như vậy có con nhân bối cảnh người tiến vào hồng công. Một điểm này, ta cân qua Lý Trường Hà theo sau đó tiếp tục hướng về phía Bao Ngọc Cương nói: "Bây giờ cảng phụ sẽ không cho phép, nhưng là chúng ta trước tiên có thể đem công ty dáng vẽ dựng lên tới." Bá phủ không dối gạc ngài nói: "Ta cho là kế tiếp hai nước rất nhanh chỉ biết triển khai liên quan tới Hồng Không thuộc về đàm phán. Trong anh hàng không dân dụng hiệp định chính là cái rất rõ ràng tín hiệu, trong này hai bên cũng không có điểm danh liên quan tới Hồng Kông định vị. Điều này cũng làm mang ý nghĩa Hồng Không thuộc về vấn đề, nhất định sẽ bị bày ở trên bàn." "Ồ, vậy ngươi cảm thấy nó thuộc về sẽ như thế nào?" Bao Ngọc Cương giờ phút này thợ là chăm chú hướng Lý Trường Hà hỏi. Không nghi ngờ chút nào, Chúng ta nhất định sẽ thu hồi Hồng Kông, chủ quyền vấn đề, không cho đàm phán." Lý Trường Hà giờ phút này kiên định nói. Bao Ngọc Cương thấy Lý Trường Hà bộ dáng này, không nhịn được sửng sốt một chút, một lát sau, sâu sắc thở dài. "Không nói rằng ngươi, kỳ thực năm ngoái tháng 3, mặt lệ họ sở đi ngay qua kinh thành. Mật lệ họ sở chính là bây giờ lớn Hồng Công phủ tổng đốc, là Hồng Kông trên mặt nội cao nhất chấp chính trưởng quan. Lúc ấy đại lục thái độ, để cho hắn cảm thấy hoàng sợ. Bằng không giặt điển vì sao hoàng hốt không chịu nổi một ngày, bởi vì có một số việc, bọn họ đều là biết. Chỉ bất quá đối ngoại cảng phủ không có thả ra tin tức này." Phần lớn người Hoa giai tầng là không biết. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái đừng nói mặt lệ họ sợ, Lý Trường Hà đoán trưởng, ngay cả lão Bao lúc ấy đi, chỉ sợ cũng không là đơn thuần đi hôn đơn giản như vậy. Không nói khác, Bao Ngọc Cương thế nhưng là mấy năm trước liền bị nữ hoàng anh trao tặng cờ bờ E4 lệnh hôn trường, cái này không chỉ là vinh dự, kỳ thực cũng đại biểu chính trị địa vị, càng phủ thậm chí còn vỗ đập đỉnh, hiển nhiên cũng là ở lôi kéo loại này Hồng công người Hoa mặt bài nhân vật. Cho nên, Lý Trường Hà mặc dù không phải trần, nhưng là từ hiện nay tình thế nhìn lên, Bao Ngọc Cương đi đại lục, chỉ sợ cũng có chính trị cân nhắc. Dù sao hắn coi như là bây giờ Hồng Kông người Hoa trong có sức ảnh hưởng nhất nhân vật. Thậm chí lại nghĩ sâu suy nghĩ một chút, hẳn sẽ không phải là đại anh cùng cảng phụ lôi kéo Bao Ngọc Cương vô liếng. Lý Trường Hà kỳ thực ở đáy lòng không loại bỏ loại khả năng này. Bất quá kiếp trước trong lịch sử rất nhiều chuyện chứng minh, lão Bao hay là tâm hướng đại lục, thấp nhất cùng một cái khác họ Lý mách lẹo không giống nhau, hắn trừ tiền quyền góp, cũng là thực sự ở thuyền bè công nghiệp phương diện trợ giúp đại lục. Về phần tâm tính vấn đề, Lý Trường Hà cảm thấy cái này cũng rất bình thường, dù sao cũng không phải là người người cũng mở nhãn, rất nhiều phú hào ở sơ kỳ cùng đại lục tiếp xúc kỳ thực đều là rất phức tạp tâm tính. Sợ hại cùng lòng yêu nước nghĩ hôm tạm, chưa nói tới ai nặng ai nhẹ. Cho nên cổ nhân nói, luận việc làm không luận tâm, luận tâm không người hoàn hảo. Người nếu là chỉ từ nghĩ muốn đi lên đánh giá hạ phán đoán, kia rất khó tìm ra hoàn toàn phù hợp lưu cầu người. Cho nên quốc gia rất nhiều lúc khai triển hợp tác, bao gồm đối ngoại, suy tính cùng đánh giá cũng là dấu vết mà không phải bọn nó tâm. Bá phụ, cho nên chuyện này, hai bên sớm muộn là cần nói, mà trên một điểm này, ta cảm thấy người anh căn bản không có chỗ để đàm phán. Nói trắng ra, Hồng công cách thăm quyến gần như vậy, chỉ cần chúng ta nghĩ, thu phục bên này căn bản không tốn sức chút nào, năm đó là có thể thu phục. Người anh nói tới cuối cùng, nhiều nhất chúng ta cũng chính là cho hắn cái thể diện mà thôi. Dĩ nhiên, có chút thuộc về ích lợi của bọn nó, ta đoán chừng bọn họ cũng sẽ hết sức tranh thủ, nói thí dụ như gia đình, Sở Uy giờ bọn họ bây giờ buồn bán thu hoạch. Bất quá đến lúc đó, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể nói, nói thí dụ như, vùng ra đối đại lục công nhân quản chế. Người nói là, đến lúc đó dùng quan phương lực lượng, để cho cảng phủ phá mở cái miệng này tử. Bao Ngọc Cương giờ phút này rất là ngạc nhiên xem Lý Trường Hà hỏi. Nhắc tới, hắn cái này kỳ thực vẫn là lần đầu tiên cùng Lý Trường Hà thảo luận liên quan tới Hồng Kông chính trực bên trên vấn đề. Đúng Nói thí dụ như, để cho cảng phụ đồng ý, hàng năm mở ra 3000 người, hoặc là 5000 người quan phương thu nhận công nhân lỗ hổng, tóm lại chính là ý tứ như vậy. Đến lúc đó, chúng ta chủ động đem người dẫn tới, chính là Nhưng là chuyện này, sợ rằng cần ta cùng bá phụ cùng nhau cố gắng, đại lục bên kia ta đi nói, mà cảng phụ bên này chỉ có thể bá phụ ra mặt. Lý Trường Hà giờ phút này trịnh trọng hướng Bao Ngọc Cương nói, Lý Trường Hà có lòng tin thuyết phục đại lục bên kia, nhưng là cảng phủ bên này, nói thật, liền phải Bao Ngọc Cương ra mặt. Mà đang ở Lý Trường Hà cùng Bao Ngọc Cương say sưa nói thời điểm, vào giờ phút này Sa ở kinh thành Chu Lâm cũng xuất hiện phiền thoái. Chương 343 đóng phim, quá mệt mỏi. Chương 343 đóng phim, quá mệt mỏi. Kinh thành, xưởng phim Bắc Kinh nhà khách. Chu Lâm nhức đầu trở lại căn phòng. Trong căn phòng, Cung Tuyết thấy được Chu Lâm trở lại, lập tức cho Chu Lâm đến một chén nước. Lâm Lâm tỷ, còn không có bàn xong a? Nàng biết Chu Lâm đã làm gì, nhìn Chu Lâm tư thế này, rất rõ ràng không có bàn xong. Chu Lâm mệt mỏi ngồi ở trên giường, thở thật dài. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái này giới điện ảnh, làm sao lại phức tạp như thế đâu? Cung Tuyết thấy vậy, cũng không biết nên nói như thế nào, chủ yếu là chuyện này Nàng cũng là lần đầu tiên thấy Á Dễ hay là xuất hiện ở giải bách Hoa phía trên. Chức, bởi vì Lý Trường Hà hai bộ tác phẩm gần như ôm đồn giải bách Hoa toàn bộ giải thưởng, Chu Lâm liên lạc Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cho nàng ra chủ ý, thông qua quân đội bên kia lực lượng, để cho rừng trận Thương Vương lui chọn, đem hạng ngược lại. Chu Lâm cảm thấy đây cũng là ý kiến hay. Sau đó nàng trước nói với ông Dương một tiếng, hai người sau khi thương lượng, Chu Lâm lại đi tìm Lưu Mãn Đường, xuyên thấu qua Lưu Mãn Đường quan hệ, cho giải Bạch Hoa bên kia hạ thông báo văn kiện. Tất cả mọi chuyện vốn là cũng tuần tự từng bước phát triển, ai có thể nghĩ, ở nhất không có thể xảy ra tai nạn mất tích xuất hiện biến cố giải bách hoa bên kia sai lầm đơn giản mà nói cũng là bởi vì rút lui ra khỏi bình chọn chuyện này giải bách hoa nội bộ ban giám khảo phân chia thành hai phái nhất phái cảm thấy rừng rầm thương vương lui chọn dính đến cơ mật quân sự hợp tình hợp lý có thể nặng sắp xếp mới cái khác điện ảnh đưa bộ vào nhưng là cũng có một nhóm người cho là nếu giải bách hoa là đại chúng bình chọn tiên nên thực sự cầu thị đem đại chúng bình chọn chân thực giải thưởng mang lên đi rừng rầmm vương bản thân đều là một bộ trình chiếu địa ảnh nhiều như vậy người xem cũng xem qua lúc này Nguyên nói lấy liên quan mật nguyên do đem nó từ thưởng trong cổ bỏ đi vậy đơn giản chính là chuyện ti Lâm Nếu như là liên quan mật điện ảnh, người có thể không lên chiếu, thậm chí chỉnh chiếu sau thu về nó nguồn phim để nó không còn biểu diễn. Nhưng là ban thưởng chẳng qua là cái tên, cái này có cái gì tốt thủ tiêu đây này. Đại chúng trong giáp chiếu bóng cũng sẽ qua, vì sao không thể lên lấy được thưởng danh sách? Hơn nữa phe phản đối bên này còn có cái lý do, từ bỏ phiếu ghi chép nhìn lên, bỏ phiếu 7 trong cơ thể, có rất lớn một bộ phận quần thể là lý trường hà độc giả trung thành quần thể. Những người này bất kể là bởi vì nguyên nhân gì bỏ phiếu, người ta thực sự ủng hộ. Nhưng vấn đề là, ngươi đem dừng rầm thương vương hạ Lý Trường Hà liền không có giải thưởng tin là Lý Trường Hà tiểu thuyết sửa đổi không giả, nhưng vấn đề là tin biên kịch không có quan hệ gì với Lý Trường Hà a, hắn chẳng qua là nguyên tắc tác giả. Lý Trường Hà hai bộ phim mặc dù bao thầu phần lớn giải thưởng, nhưng là trong này Lý Trường Hà chân chính ký tên, liền một, đó chính là rừng rầm thương vương đó là hắn ký tên biên kịch tác phẩm, cái khác giải thưởng phía sau màn cũng cùng Lý Trường Hà có liên quan, nhưng là ngoài mặt cũng không có tên của hắn. Dù sao đạo diễn diễn viên vai phụ cái gì, cũng không có quan hệ gì với Lý Trường Hà. Cho nên đem Dừng rầm thương vương bỏ đi, kỳ thực chính là bỏ đi Lý Trường Hà hoặc là nói lăng tuyệt giải thưởng. Đối với hắn độc giả mà nói, đây chính là điển hình màn đen. Một khi những độc giả này bùng nổ, đối với giải bách Hoa công bằng công chính kia miệng mà nói, là một cái cực lớn ảnh hưởng. Tương lai đại gia sẽ không lại tín nhiệm giải bách Hoa bình chọn. Sau đó, cái này hai phái liền cứng lại, ông nói gà bà nói vịt, nội bộ hoàn toàn đạt không được một thăng bằng, cho đến cuối cùng nháo đến một vị văn nghệ chiến tuyến đại lao nơi đó. Mà đại lao chỉ nói một câu nói, văn nghệ giải thưởng phải có độc lập tính, đừng bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Một câu nói này, đứng yên giai điệu, phản đối rút lui thưởng những người kia đại hội toàn thắng. Sau đó giải Bách Hoa ban giám khảo trực tiếp cho tổng chính phát trở về văn kiện, cự tuyệt triệt tiêu rừng rầm Thương Vương giải thưởng. Quân khu nhận được trở về văn kiện cũng ngông, không nghĩ tới ban giám khảo cự tuyệt triệt tiêu, hơn nữa người ta nói có lý có căn cứ. Nếu như liên quan mật, có thể phát chính thức thông báo, từ điện ảnh cục hạ đạt chỉ thị, cả nước trong phạm vi thu về rừng rầm Thương Vương phim âm bản, ban giám khảo chỉ biết triệt hạ bình chọn. Nhưng là chuyện như vậy rõ ràng là không thể nào, bởi vì cho tới bây giờ, điều tra bộ đội thăng cấp hay là thí nghiệm tính chất thử, hơn nữa chỉ thuộc về kinh thành quân khu phía dưới thử. Trước quân khu chẳng qua là cùng xưởng phim Trung Hoa chào hỏi giảm bất rừng dầm thương vương chỉnh chiếu, nhất là vùng biên cương. Nhưng là người muốn nói chính thức hạ đạt văn kiện, bao gồm cùng điện ảnh cục thậm chí bộ văn hóa bên kia đối tiếp, kia tối thiểu cũng phải chờ bộ đội đặc chủng cái này nếm thử thành công sau này mới có thể thực hành. Cho nên quân khu cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao bây giờ văn nghệ chiến tuyến rất nhiều đồng chí, kia tất cả đều là lao cái mạng, già đời, bối phần cao, quyền phát biểu cũng lớn. Trọng yếu nhất là, bọn họ rất nhiều người vừa trở về, người người cùng cái ống pháo vậy, đối loại này lạm dụng đặc quyền quyền ghét đến xương tủy. Hai bên cũng không thể ngạnh cương. Sau đó chuyện một cái lại trở về vừa mới bắt đầu. Giải thưởng bình chọn bị Lý Trường Hà tác phẩm chiến đoạt. Bất quá cho dù là những thứ kia ngay từ đầu phe phản đối cũng phải thừa nhận, trước mắt tình huống như vậy, đối giải Bách Hoa giống vậy không tốt. Lý Trường Hà độc giả bỏ phiếu là công nhận, nhưng là từ mặt khác mà nói, cũng là nào đó gian lận ảnh hưởng giải thưởng tác phẩm công chính tính. Vì vậy, vì giải quyết vấn đề, quy củ cũ, họp, giải Bách Hoa giám khảo tổ, cùng với xưởng phim Bắc Kinh bắt đầu hiểu thương. Vốn là cái này cũng cùng Chu Lâm không có quan hệ gì, nhưng là cân nhắc đến cái này hai bộ phim kỳ thực đều là Lý Trường Hà tác phẩm, cũng không biết là ai đề nghị đem hắn kéo lên. Sau đó bởi vì Lý Trường Hà không ở Chuyện này lại rơi vào Chu Lâm trên thân. Bởi vì những thứ này phá sự, liên đối bây giờ người chân ngựa tiến độ cũng trở nên chậm. "Tỷ, nếu không, cho thêm anh rể gọi điện thoại hỏi một chút." Nhìn Chu Lâm ở nơi nào mệt mỏi không chịu nổi dáng vẻ, Cung Tuyết đau lòng hướng Chu Lâm nói. "Chu Lâm nghe vậy, thở dài. "Được rồi, anh rể ngươi bây giờ cũng ở đây vội chuyện lớn, điểm này phá sự cũng không cần tìm hắn." Chu Lâm mặc dù không biết Lý trưởng Hà đang bận cái gì, nhưng lúc trước hắn chưa từng có đi ra ngoài thời gian lâu như vậy. Trước kia Lý trưởng Hà đi Hồng Kông, tối đa cũng liền một tuần thời gian, rất mau trở về đến rồi. Nhưng là lần này, đã đi hơn 1 tháng. Sắp 2 tháng, vẫn chưa về. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn ở bên kia chuyện rất trọng yếu, vàng không sẽ không kéo thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên, có lúc Chu Lâm cũng sẽ lo lắng, có thể hay không hắn ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui nàng lại cảm thấy, nếu thật là xảy ra chuyện, bộ môn đối ngoại bên kia nhất định sẽ thông báo nàng, sẽ không giấu giếm. Cho nên lớn hơn có thể hay là đang bận một ít các nàng không biết chuyện lớn. Dưới tình huống này, nàng càng không muốn vì loại chuyện nhỏ này đi quay rời hắn. Vì thực hiện tại nói trên căn bản cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù Dương Dậm Thương Vương không lựa chọn, nhưng là có chút giải thưởng, lấy được thưởng người chủ động lui chọn. Rừng rầm Thương Vương bên này một ít lao tiền bố khí tiết cao đẹp, chủ động tối lui ra khỏi bình chọn, chống ra một bộ phận giải thưởng. Một cái nữa, ban giám khảo bên kia cũng làm ra thay đổi, đoán chừng đến lúc đó, một ít giải thưởng sẽ xuất hiện hai người hoặc là ba người chung nhau lấy được thưởng cục diện. Hơn nữa ta nghe ý của bọn họ, năm nay cái này bình chọn, chỗ sơ hở quá nhiều, sang năm đoán chừng giải Bạch Hoa muốn cải cách, rất nhiều giải thưởng đều sẽ bị chém nước. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, nhẹ giọng hướng về phía cung tiên nói: Lâm Lâm tỷ, quản nó thế nào đổi, chuyện này có thể giải quyết chính là chuyện tốt. Gần đây nhìn ngươi qua lại chạy, nhiều mệt mỏi a. Cung Tuyết xem Chu Lâm hơi lộ ra tiểu tùy khuôn mặt, không nhịn được có chút cảm thán đóng phim liền đủ mệt mỏi, trở lại còn phải các loại tham gia hội nghị. Có lúc vô tới một nửa, cũng phải đi tham gia. Làm phiên đoàn làm phim có điển cháng cháng cùng Trần Khải Ca bọn họ, bằng không toàn bộ đoàn làm phim liền phải tê liệt. Ta bây giờ rốt cuộc hiểu ra trưởng hà nói câu nói kia, điện ảnh là cái vòng, trong này không chỉ đóng phim. Một bình thường, liền kéo ra nhiều chuyện như vậy, cuộc sống bách thái a. Trước kia nàng còn cảm thấy, Lý Trường Hà nói với nàng đóng phim có người cầu tiền có người cầu lợi những thứ này, quá mức khoa trường, nhưng là lần này, nàng coi như là thấy được một chút. Sẽ lên, không thiếu có lao tiền bối một lòng vì công, công bằng công chính, nhưng là cũng có chút người để cho nàng mở rộng tầm mắt. Rất nhiều âm thầm nội tình, sau đó vông Dương Sưởng trưởng cho nàng một nói, càng làm cho nàng trợn mắt nghiện họ. "Đúng rồi Tiểu Tuyết, người giúp ta đi đem Tráng Tráng cùng Khải Ca bọn họ gọi tới, ta theo chân bọn họ thảo luận một cái chuyện." Chu Lâm lúc này lại hướng về phía Cung Tuyết nói. Cung Tuyết gật đầu một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài. Không lâu lắm, Điền tráng tráng cùng Trần Khải ca bọn họ đi tới Chu lâm căn phòng, bốn người ngồi xuống. Lão Điền, Khải ca, ta bảo các người đến, là có chuyện này muốn nói với các người. Giải bách hoa bên này, số 20 chuẩn bị ban thưởng, đến lúc đó, có trường hà giải thưởng, ta được thay hắn xuất tịch cho nên thảo nguyên bên kia, ta liền không có cách nào với các ngươi đi qua. Ta suy nghĩ để cho các ngươi hai cái dẫn đội, mang theo đoàn làm phim người qua bên kia, nhìn một chút đem còn dư lại ống kính đọc xong, thế nào? Đợi điên tráng tráng cùng Trần Khải Ca sau khi ngồi xuống, Chu Lâm hướng về phía hai người nói người chăn ngựa còn giữ lại phần diễn kỳ thực không nhiều lắm, chủ yếu là một bộ phận núi xa cùng thảo nguyên ngoại cảnh, hơn nữa Hứa Linh Quân vì tránh né năm đó thay đổi, lên núi nuôi thả ngựa cái tỉnh. Những thứ này tốt nhất vẫn là đi chân chính đại thảo nguyên bắt ngát đi quay trụ, chỉ dựa vào kinh tây thảo nguyên cảnh tượng là không thỏa mãn được. Bất quá đừng xem phần diễn ít, nhưng là quay trụ đứng lên cũng phiền vãi. Chủ yếu đến bên kia được tìm cảnh, thời này tìm quay cảnh, không có cách nào nói một lần là xong, chỉ có thể tự mình đi từ từ tìm. Thời này giao thông bất tiện, đến vùng khác càng là được dựa vào địa phương trợ rút, không có kinh thành như vậy phương tiện, trên thực tế là cái khổ sai chuyện. Nhưng là cũng hết cách rồi, thời gian không đợi người, bọn họ bộ phim này đã đập rất lâu rồi, hơn nữa bình thường tháng 6 Thảo Nguyên trị biết hiện lục. Bây giờ trung tuần tháng 5, đi qua trước chuẩn bị, sau đó vừa đúng quay chụp, quay chụp xong liền có thể trở về tắm chiếu. Sau đó sẽ trở về trường học tham gia thi. Phải biết, bọn họ trên thực tế, nhưng vẫn là học viện điện ảnh Bắc Kinh sinh viên năm thứ nhì đâu. Được, chuyện này liền giao cho ta cùng Khải ca, ngươi liền ở kinh thành an tâm chờ, giúp Trường Hà lĩnh thưởng. Ý thực trước ta chỉ muốn nói, đi thảo nguyên bên kia đối các ngươi mà nói, quá khổ, hơn nữa bản thân phần diễn cũng không nặng, ta cùng Khải Ca nghệ mưu bọn họ qua đi là được rồi. Điền Tráng Tráng lúc này một hớp đồng ý, hướng về phía Chu Lâm nói, "Chu Lâm nghe đạo Điền Tráng Tráng vậy, thở phào nhẹ nhõm, "Được, vậy chúng ta liền an bài như vậy đi, các ngươi nhìn một chút chọn xong người, chuẩn bị mua vé. Ta ngày mai đi theo vông xưởng trưởng nói một chút, để cho hắn giúp chúng ta liên hệ bên kia chính phủ, cho các người làm hết sức cung cấp trợ giúp." Tốt. Đợi Điền tráng tráng cùng Trần Khải Ca rời đi về sau, Chu Lâm thở nhóm, sau đó lại hướng về phía Tuyết cảm nói, "Tiểu Tuyết Ta bây giờ cảm thấy đóng phim quá mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần mệt mỏi, phải chú ý toàn bộ đoàn làm phim mọi phương diện tiến hành quản lý. Chu Lâm bây giờ cảm thấy, nàng là thật làm không đến cái này a. Chương 344 Tuyệt cảnh phản kích. Chương 344 Tuyệt cảnh phản kích. Chu Lâm có cảnh, Lý Trường Hà giờ phút này cũng không biết. Dù sao ở trong sự nhận thức của hắn, giải thưởng loại vật này, mau tới nội tình nặng nghề, huống chi bách hoa loại này người xem thường, đời sau cũng không có gì công tín lực. Cho nên chuyện này, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Hắn giờ phút này chấp tâm hay là ở đối Hồng cổng Land thu mua bên trên. Mặc dù hắn thiết tưởng nhiều loại dự án, nhưng là cuối cùng, vẫn là phải nhìn giật Điền bản thân hướng đối. Mà đối với Hồng Kông Land, giật Điền là kiên quyết không chịu buông tay, dù sao đây là nó vững chắc nhất gà đẻ trứng vàng. Có thể nói, những năm này giật Điền có thể ở hải ngoại không chút kiên kỵ thua lỗ, toàn thua thiệt Hồng Kông Land cho nó vô máu. Mỗi lần muốn không kế thời điểm, bán một căn Hồng Kông Land dưới cờ cao ốc, thường thường là có thể trở về khoảng mấy chục triệu thậm chí còn mấy trăm triệu. Hai ngày này, giật Điền đối mặt Lý Trường Hà thu mua, phản ứng kịch liệt. Lý Trường Hà ở thứ 3 ngay từ đầu ra giá 15 đô la Hồng Công thu mua Hồng Kông Lên cổ phiếu, mà buổi tối hôm đó, Dật Điền liền công bố lấy 16 đô la Hồng Kông giá cả mua lại. Vì vậy thứ 4 buổi sáng, Lý Trường Hà đem giá cả nhắc tới 17 đô la Hồng Kông, mà không thể tưởng đến xuống buổi trưa, Dật Điền lần nữa đáp lại. Lần này, Dật Điền không có khách khí, trực tiếp đem Hồng Kông Lên cổ phần kéo đến 20 nguyên. Dật Điền đây là điên rồi a. Bên trong biệt thự, thấy được muộn trên báo giật điện ra giá, Lý Trường Hà lắc đầu một cái, cảm thán nói: "Mùi kệ, chúng ta tiếp tục cùng sao?" Dịch hướng về phía Lý Trường Hà tò hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Dĩ nhiên, chúng ta tiếp tục cùng, ngày mai ra giá 21 nguyên đô la hồng Kông một cổ." "21 nguyên, so sánh Hồng Công Lend ngay từ đầu cổ phiếu 12.2 nguyên, giá tiền này đã sắp đến gần gấp bội đối với Hồng Công Lend cổ phiếu mà nói, cái giá tiền này đã rất điên cuồng." "Hữu Kê, nếu như tiếp tục cùng đi theo, đối với chúng ta mà nói, chi tiêu quá lớn. Dựa theo mục tiêu của ngươi, chúng ta muốn thu mua Hồng Công Lend 49% cổ phần, cho dù là dựa theo trước bình thường giá cả, chúng ta cũng phải chi tiêu 3 tỷ tả hữu đô la hồng công. Mà bây giờ giá cả đổi lên, chúng ta dựa theo bây giờ giá cả Muốn chi tiêu sắp xỉ 5 tỷ, 300 triệu đô la Hồng cái này đã đến gần 1 tỷ USD. Mẹ kệ, okay, ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy. Dìm chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nghe đạo gì vậy, cười khoát khóa tay, dìm, chàng này thu mua không phải ngươi tính như vậy. Mặc dù mục tiêu của chúng ta là thu mua Hồng Công 49% cổ phần, nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta muốn một lần đủ đủ. Đây chỉ là ổn thỏa nhất mục tiêu, nhưng là trên thực tế, ta dự tính chúng ta thu mua 30% đến 40, nên như vậy đủ rồi. Bởi vì Hồng Kông Công ty là cổ đông lớn chế độ, chỉ cần chúng ta trở thành Hồng Kông Land lớn nhất cổ đông, chúng ta là có thể nắm giữ Hồng Kông Land. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, người không nên cân nhắc tiền của chúng ta, người nên suy tính là giật điền vốn. Theo ta được biết, giật điền trong tay, nhiều nhất chỉ có 1 tỷ tài hữu đô la Hồng Kông, 20 giá cả, thật ra là bọn nó được ăn cả ngã về không. Một phương diện, hắn muốn dùng cái giá tiền này tới dọa lui chúng ta thu mua, hoặc là nói ra tăng chúng ta thu mua độ khó. Mà khác, giật điền mong muốn mượn cơ hội này nhanh chóng mua lại Hồng Kông cổ phiếu. Hắn chỉ cần lại tiếp tục mua lại đến 10% Nếu như trong tay cổ phiếu có thể đến gần 30%, như vậy đối giặt Điền mà nói, chính là thắng lợi. Đến gần 30% cổ phần, đối với Thu Mua phương mà nói, đã là rất lớn chướng ngại. Nói cách khác, cái giá tiền này, bọn họ duy trì không được bao lâu. Dĩ như có điều suy nghĩ nói. Dĩ nhiên, bọn họ không có tiền mặt, ta đoán chừng giật Điền bây giờ, hoặc giả ở khắp thế giới tìm vốn chống đỡ. Không nắm này, chúng ta từ từ cùng nó hao tổn chính là. Đúng rồi, Jim, hướng sở giao dịch tiếp tục công kỳ, công kỳ chúng ta bây giờ nắm giữ Hồng Cổng Lên cổ phần, cho giật Điền làm áp lực. Hỡi kẻ, okay, ngươi đây là Để cho bên ngoài tất cả xem một chút, chúng ta nắm giữ cổ phần đến, đây cũng là cho bên ngoài một tín hiệu. Gia đình bây giờ luôn uống, bọn nó nghĩ phải tìm vốn, hoặc là vay mượn, hoặc là bán ra nắm giữ tư sản. Nhưng là mặc kệ là loại nào, lúc này, tư bản cũng sẽ không khách khí với nó, bỏ đá xuống giếng là tất nhiên thao tác. Ta ngược lại muốn xem xem, gia đình có bỏ được hay không cắt tỉa. Lý Trường Hà giờ phút này, cười lạnh nói. Gia đình bản thân liền là cao thiếu nợ, nó hải ngoại sản nghiệp bây giờ chiếm so vượt qua công ty 60%, nhưng là những thứ này sản nghiệp lợi nhuận tính rất thấp. Loại thời điểm này, gia đình mượn tiền chỉ có thể cầm ưu chất nhất nòng cốt tư sản đi thế chân. Mà mất đi hạt sau, nó có thể thế chân, nói trắng ra chỉ còn lại hồng cổng len thổ địa cùng tư sản, trừ cái đó ra, cái khác đổi không trở lại. Cho dù là có ngân hàng tiếp nhận nó thế chân, lúc này vay mượn lợi tức cũng sẽ không là một thấp đếm, giặt đình tất nhiên gánh lấy lãi suất cao thiếu nợ, đối với vốn là vốn không dư giả giặt đình mà nói, đây tuyệt đối là tuyết thượng giá xương. Dĩ nhiên, giặt đình còn có một cái biện pháp khác, chính là bán tư sản, nói thí dụ như tiếp tục bán đất đổi tiền, sau đó mua lại cổ phiếu Nhưng lại như thế này cũng có chỗ số đầu tiên chính là cái này thời điểm bán đất, giá cả nhất định sẽ bị ép giá, nguyên bản giá trị một tỷ cát có thể bán 700 triệu cũng tính những thương nhân khác có lương tâm. Lý Trường Hà tin tưởng, lúc này, giống như lý Gia thành lý chiêu cơ bọn họ, chỉ sợ cũng chờ giật đỉn mở miệng, đối ngoại bán đất. Bọn họ sẽ giống như cá mà vậy, hung tận vây quanh, sau đó ở giặt đỉn trên người hung hằng cắn xé một tảng mỡ dày. Nhưng là đây không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, một khi giặt đỉn như thao tác này, như vậy đối dân chứng khoán mà nói, là tổn thất lớn. Bởi vì dân chứng khoán cầm có đầy hổng cộng len cổ phiếu, mà giật điển một khi bán ra hồng cộng len sáng nghiệp, kia kỳ thực chính là biến tướng hạ thấp hồng cộng len giá thị trường. Nói trắng ra, ta vốn là mua công ty ngươi cổ phiếu, là bởi vì ngươi nắm giữ 10 tòa nhà lớn, kết quả ngươi bây giờ một cái bán liền thừa 7 tám đống, công ty kia giá trị trên thực tế là ngã. Mà kể từ đó, cổ phiếu giá trị tất nhiên sẽ tùy theo ngã xuống, vô hình chung, của cải của mình chỉ biết có rút. Cho nên dưới tình huống này, phần lớn dân chứng khoán, giá cao thu tiền mặt là tất nhiên thao tác. Nhắc tới, Lý Trường Hà vẫn chờ giật bán đất đâu? chỉ cần nó dám thả ra ý tứ, kia Lý Trường Hà Văn trương ngay lập tức sẽ dập trời ngập đất xuất hiện ở qua báo chí, lấy suy yếu dân chứng khoán lòng tin đây chính là Lý Trường Hà công bố nắm giữ cổ phần đếm được mục đích, làm cho cả Hồng Kông nhìn thanh di cùng suy yếu. Một cá voi chết, vạn vật sinh. Bây giờ giật địn chính là Hồng Kông con kia cực lớn cá voi, trung quanh vô số cá mập mắt lom lom nhìn chằm chằm nó, mong muốn đem cái này cự vô phép xé nát. Mà Lý Trường Hà bây giờ chính là ở dẫn đầu xung phong, trước tiên đem vết thương, biểu diễn ở trước mặt mọi người. Zaddinus, Hồng Kông lên tổng giám đốc bẹt phọ vội vàng vàng đi tới nịu bị định trong phòng làm việc. Giám đốc bọn họ mới nhất ra giá 21 đô la hồng công. Liệu bị thì nghe được sau, biến sắc, hung hăng vô bản một cái. Đáng chết, đám người này, làm sao sẽ có tiền như vậy? Giám đốc, bọn họ còn công bố nắm giữ cổ phần đếm, cho đến bây giờ, bọn họ đã có Hồng Cổng lên phần trăm 16.7 cổ phần. Bedford giờ phút này lo lắng hướng Liệu bị thì nói, liệu bị thì nghe vậy, thở dài, có cổ đông bắt đầu bán cổ phần, lấy hồng công lên thể lượng, nếu như đơn thuần từ trên thị trường thu mua, là không thể nào thu mua đến nhiều như vậy. Giật đình hai ngày này mua lại cũng bất quá 2% cổ phần. Phương Đông Quốc tế có thể cầm có nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ, có một bộ phận nắm giữ cổ phần lượng rất lớn cổ đông bắt đầu bán cổ. Nói thí dụ như, năm đó sửa bỏ công ty những thứ kia cổ đông, bởi vì hồng cổng lên 1 đối 2, một hủy đi năm thao tác, bọn họ rất nhiều nắm giữ cổ phần số lượng cũng không ít, hở ra là mấy trăm hơn ngàn và cổ. Chỉ có những người này ra tay, mới có thể để cho Phương Đông Quốc tế trong tay xuất hiện nhiều như vậy cổ phần. Giám đốc, chúng ta có thể hay không? Bẹt phở giờ phút này do dự một chút, hướng về phía Lưu bị định thử dò xét mà hỏi. Bọn họ kỳ thực cũng có thể từ những thứ kia cổ đông trong tay mua lại Mà nếu bị định thời là cười thầm lắc đầu một cái, không có cửa, bọn họ sẽ không bán cho chúng ta. Dật Điền năm đó dùng đổi cổ phương thức chiếm đoạt sữa bò công ty, nhưng là rất nhanh liền đuổi kịp 73 năm khủng hoảng chứng khoán, cổ phần giá cả xuống dốc không phanh. Lại sau đó, thị trường chứng khoán mặc dù ấm trở lại, nhưng là Dật Điền lại mượn lớn thân phận cổ đông, bắt đầu không ngừng từ hồng cổng len thu nạp vốn, cho Dật Điền vô máu. Loại này thao tác, kỳ thực chính là mượn cổ đông lớn quyền lợi, tổn hại cổ đông nhỏ lợi ích, hạ thấp hồng cổng len giá thị trường, đem tư sản chuyển tới bên kia. Bất quá thời điểm đó giật điển, là Hồng Kông vua không ai, ỷ vào người Tây thân phận, làm sao có thể để ý những thứ kia cổ đông nhỏ. Cho nên những thứ kia cổ đông nhỏ năm đó, cũng biết mình bị giặt điển hố, nhưng là giận mà không dám nói gì, dù sao ở giặt điển trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có quyền phát biểu. Nhưng là bây giờ, giật điển rơi vào tình cảnh như vậy, liệu bị nhìn rất rõ ràng, cho dù hắn mở miệng, những thứ kia cổ đông nhỏ cũng chưa chắc sẽ để ý hắn. Phương Đông Quốc tế vì sao có thể thu đến nhiều như vậy cổ phần, trừ giá cả cao ra, chỉ sợ sẽ là rất nhiều cổ đông đối giật điển trả thù. Bét Phọ nghe được Nự bị như vậy, cũng là theo thở dài một hơi. Hắn thân là Hồng Cống Liên tổng giám đốc, kỳ thực cũng rõ ràng những thứ này. Giám đốc, thiên sinh Henry đến rồi. Ngay vào lúc này, thư ký vội vàng chạy vào, lo lắng hướng về phía Liễu Bỉ thì nói, Liễu Bỉ ngay vậy, cùng bẹt phò vội vàng đi ra ngoài. Hai người mới tới đến cửa thang máy, liền thấy cửa thang máy mở ra, một đám người đi ra đi ở phía trước người đàn ông trung niên, mang theo tròn mũ dạ, trông văn minh côn, một bộ đại anh thân sĩ trang phục. Mà hắn, chính là bây giờ giặt đỉn phía sau màn nắm giữ gia tộc, nhà kệ bây giờ gia chủ, Henry Năm đó chính là ở Henry chủ đạo hạ. Hoằng Cung Liên không tốn một phân một hào, thu mua sữa bò công ty, hoàn thành vừa ra thu mua vợ kết lớn. Bất quá từ sau lúc đó, hắn liền từ từ thoái lui ra khỏi tập đoàn quản lý, trở thành chủ đạo cả gia tộc sản nghiệp người phụ trách. Mà bây giờ, Hồng Công Liên gặp phải nguy cơ sinh tử, lấy được tin tức Hendy kẻ Suýt cũng ngồi không yên, cả đêm bay đến Hồng Kông. Thiên Sinh Hendy. Thấy được Hendy Kệ Suýt, Lữ Bỉ rỉnh trước tiên hướng Hendy Kệ Suýt mở miệng. "David, không muốn nói nói nhảm, nói thẳng đi, bây giờ chúng ta tình thế thế nào?" Hendy Kệ trực tiếp khoác qua tay, sau đó ở Lữ Bỉ trong phòng làm việc ngồi xuống, mở miệng hỏi: Liệu bị thì ngay vậy, lắc đầu một cái, tình huống không tốt lắm. Đối phương đến có chuẩn bị, ta ngày hôm qua đem Hồng Cổng Lèn cổ phiếu nhất cử kéo đến môi cổ 20 nguyên đô la Hồng Công, vốn là muốn mượn cơ hội mua lại một đợt cổ phiếu, đồng thời khiếp sợ đối phương. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không có bị chúng ta hù được. Ta hoài nghi, đối phương hoặc là nắm giữ chúng ta tình trạng tài chính, hoặc là chính là có đầy đủ vốn, tới ứng đối với chúng ta đáp lại. Liệu bị nhìn giờ phút này bất đắc dĩ hướng về phía Henry kệ suy nói. Bình thường mà nói, công ty tình trạng tài chính là cơ mật, huống chi giật điển bản thân phần lớn tư sản ở hải ngoại nó dòng tiền, bên ngoài sẽ không rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Nhưng là bây giờ, đối phương loại này từng bước áp sát tương đối, để cho Liễu Bỉ Đình cảm thấy, đối phương tựa hồ nhìn thấu giặt điện chiêu trò. Bước này kỳ thực chưa tính là rất tốt tương đối, chúng ta mới vừa mất đi hạng, kẻ ngu đều biết chúng ta vốn chưa đủ, bằng không sẽ không mất đi hạng. Lúc này, người dùng nâng cao cổ phiếu giá cả phương pháp đáp lại, là rất khó hủ được đối phương. Nhưng là ngươi cái này ý nghĩ cũng không thể nói sai, cái giá tiền này, nếu như có thể thừa dịp mua lại cổ phần, đối với chúng ta mà nói, quyền chủ động lớn hơn. Bất quá đối phương có chuẩn bị mà đến, giá cả quả quyết cùng tăng. Bây giờ ngược lại đem chúng ta lâm vào khu cảnh. Giá cả kéo cao, giật đỉnh trong tay vốn, có thể nhận được cổ phiếu đến cuối ít, đây đối với giật đỉnh mà nói, thật ra là đả thương địch thủ 1000 tự tồn 800 thao tác. Tiên sinh Henry, lần này, nghe nói là nhà giàu kỳ phéo lở ra tay, nếu quả thật chính là bọn họ, chúng ta ở vốn thể lượng bên trên, sợ rằng rất khó theo chân bọn họ chống lại. Lưu Bị liền do dự một chút, hướng Henry kệ suất hỏi. Henry kệ suất nghe vậy, thở dài. Ta trước khi tới, đã tìm người trung gian giúp ta tư vấn nhà giàu kỳ phéo lở, đối phương trả lời là cũng không rõ ràng lắm. Cái này rất có thể là thuộc hạ công ty bản thân quyết định thu mua hành vi, cho nên ngươi muốn cho đối phương dừng tay là không thể nào. Dục kỳ Phiếu Lở lờ trả lời, kỳ thực chính là đối nhà Kệ Suýt phụ họa. Nhưng là Henji Kệ Suýt cũng hết cách rồi, dù sao bọn họ cùng dọc kỳ Phiếu Lở vừa không có hợp tác, sản nghiệp của bọn họ chủ tuyến đều ở đây Hồng Kông cùng Đông Nam Á, nước Mỹ cùng Âu Mỹ bên kia, đầu tư rất ít ở Hồng Kông địa phương này, nhà Kệ Suýt có lẽ là cự vô phách, nhưng là ở nước Anh bổ thổ, hắn cũng không tính mạnh. Mà đến Dục Kỷ Phiếu Lở trước mặt, hắn thì càng không tính là gì. Vậy chúng ta nhất định phải tìm mới vốn nguyên, bằng không Trong tay chúng ta tiền mặt, không chống được mấy ngày." Liệu bị Lĩnh do dự nói, "Ngân hàng bên kia người liên là sao?" Hendy kệ suy hướng về phía liệu bị linh hỏi. Liệu Bỉ linh gật đầu một cái, "Ta không có liên hệ quá nhiều, trước mắt chỉ hỏi Sợn Đật Chặt Tờ Zẹt bên kia, hàng sinh cùng HSBC còn không có hỏi. Ta sợ tư vấn ngân hàng quá nhiều, tin tức truyền đi, đối với chúng ta mà nói, càng bất lợi. Bất quá Sợn Đật Chặt Tờ Zẹt hiện tại không có cho chúng ta đáp lại, hiển nhiên, lúc này bọn họ cũng rất cẩn thận. HSBC mới vừa giúp Bao Ngọc Cương nuốt vào hạp, Liễu Bỉ lúc này như thế nào đi nữa, cũng sẽ không mặt dạn mày dày đi hỏi HSBC. Henry khẽ suit gật đầu một cái, HSBC bên này, chúng ta đừng trực tiếp cùng nó liên lạc. Ta đã hướng ngài mặt Lệ họ sơ nộp xin phép, đợi lát nữa sẽ đi phủ tổng đốc bái phòng hắn. Ý nói, hay là mượn trưởng đặc khu phụ khu FHSBC. HSBC. Nghe được Henry khẽ suit vậy, liệu bị Lĩnh cười gật đầu một cái. Có Cảng phủ ra mặt, chuyện này liền dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, giật Điển có thể từng bước một trở thành hồng công hiệu buôn Tây Chi Vương, Cảng phủ nâng đỡ không thể bỏ qua công lao. Có thể nói, đây là giặt đỉ trong tay cuối cùng át chủ bài, cũng là bọn nó tuyệt địa phản kích lòng tin. Liệp Bỉ Lĩnh cùng HSBC nói, hoặc giả nói không xuống. Nhưng là cảng phủ ra mặt, nghĩ đến HSBC liền phải kết quả. Dù sao ở Hồng Kông, ai dám không cho cảng phủ mặt mũi, chương 345 không phải là ý thế hiệp người mà. Chương 345 không phải là ý thế hiệp người mà. Đối với Hồng Kông dân chứng khoán mà nói, Phương Đông Quốc tế cùng Dạt Điền Đại Chiến sẽ chỉ làm bọn họ càng hứng vấn. Bởi vì hạt cổ phần có ít, trước hạn ra tay cướp được dân chứng khoán cũng không tính nhiều, Dạt Điền cùng Bao Ngọc Cương đại chiến, hoạch lợi dân chứng khoán số lượng tương đối hơi ít. Nhưng là Hồng Kông len liền không giống nhau, lưu thông cổ nhiều như vậy, lại là Hồng đệ nhất địa sản công ty, mua nó cổ phiếu dân chứng khoán rất nhiều. Cũng vì vậy Giá cổ phiếu tiêu thăng đến cái trình độ này đối với rất nhiều dân chứng khoán mà nói cũng cân nhắc ra tay Lữ bà nên bán chỉ bán giá cả đều lên 21 đã là rất cao giá cả cái giá tiền này hai nhà công ty không kiên trì được quá lâu Hồng Công lên cổ phiếu nhiều như vậy hở ra là đầu nhập 1 tỷ mấy nhà nào công ty có nhiều như vậy tiền người nếu là đợi thêm vạn nhất một phương không có tiền hoặc là không mua giá cả liền té xuống đi mời tin tưởng chúng ta công ty người mẫu phân tích cái giá tiền này tăng lên không gian không lớn Hồng công sở giao dịch trong một kẻ cổ phiếu người đại diện đang hướng về phía một khách hàng quên Cái này, vậy ta bán giặt đền hay là bán Phương Đông Quốc Tế a? Bên trên tuổi tác bà có chút trần chờ mà hỏi. Nhất định là Phương Đông Quốc Tế a, giá cả lớp 10 đồng tiền không nói, ngài trong tay có 10.000 cổ, 10.000 cổ có thể cầm công trái, sau đó tìm ngân hàng màn hạ tự tặng đổi đô la Mỹ. Cầm đô la Mỹ ở trong tay, so đô la hồng công hỗn và a. Người đại diện tận tình hướng Lưu bà khuyên. Vậy cái kia chỉ bán đi, 21 cũng không thấp, liền theo lời người nói, đổi công trái. Lưu bà do dự một chút, cuối cùng là quyết định bán. Giống như quản lý nói, cái giá tiền này đã không thấp. Hồng Cống lên cổ phiếu, đã rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy chấn động lớn. Năm đó ăn Theo mua Hồng Cống lên cổ phiếu, có thể tăng giá đến cao như vậy, cũng coi như có thể. Nghe được Lưu bà đồng ý bán, người đại diện trên mặt lập tức nổi lên vui sướng vẻ mặt. Lại là 20.000 cổ tới tay, bản thân tiền thượng, lại có thể tăng vừa tăng. Mà Hồng Công tứ đại sở giao dịch trong, tương tự như vậy quên, đến công sở. Các đại cổ phiếu quản lý công ty cũng nhận được giặt điện cùng Phương Đông Quốc tế bị thác, lẫn nhau vì đối phương kéo lấy cổ phiếu. Nhưng là tổng thể mà nói, Phương Đông Quốc tế so với giật điện còn có ưu thế, một là giá cả cao, một là USD đổi Mặc dù Phương Đông Quốc tế đô la Mỹ công trái yêu cầu thấp nhất 10.000 cổ, nhưng là cổ phiếu quản lý cũng có phương pháp, tìm mấy cái nhỏ lẻ chắc vá, sau đó ký hiệp nghị đến lúc đó ấn tỷ lệ chia tiền chính là. Kể từ đó, ngược lại thì tăng nhanh Phương Đông Quốc tế thu mua bất chân. HSBC, Sản Bở trong văn phòng, nghe được trên bàn vang lên tiếng chuông điện thoại, Sản Bở tiếp lên điện thoại, điện thoại là trường đặc khu phủ đánh tới, trường đặc khu mặt lệ họ sờ mời Sản Bở tham gia hắn dạ tiệc. Sản Bở để điện thoại xuống, lắc đầu một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là giật điện nhờ giúp đỡ. Bất quá lần này, hắn sợ rằng muốn gây trưởng đặc khu màn núi. Buổi chiều, Henry kệ suit mặt không cảm giác trở lại giận điên cuồng. Thiên sinh Henry, cảnh phủ bên kia. Nhìn Henry kệ suit tư thế, Liễu Bỉ rịn trong lòng kỳ thực có chút kinh hoàng. HSBC tự tuyệt, cho dù là mặt lệ họ sờ ra mặt, sàn vợ cũng không có đồng ý. Henry kệ suit giờ phút này sắc mặt bình tĩnh hướng Liễu Bỉ đi nói. Liễu Bỉ rịn nhìn Henry kệ suit một cái, tâm trong lặng lẽ thở dài. Loại an tính này, kỳ thực mới đại biểu Henry kệ suit phẫn nộ, giống như sắp núi lửa phát, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sóng lớn cuộn Bất quá lúc này, cho dù là phẫn nộ, bọn họ cũng phải giữ được tình táo. Tiến sinh Henry, ta muốn biết, HSBC lý do cự tuyệt là cái gì? Liệu bị gì do dự một chút hay là mở miệng hỏi? Sàn bơ nói, lần này là đối phương bình thường buôn bán hành vi, cả phủ thế lực cùng HSBC không thể tùy tiện kết quả, bởi vì đối phương sau lưng cũng có nhà giặc Kǐ Fäller. Nếu như thế lực chính trị một khi kết quả, đối phương giống vậy lấy nước Mỹ thế lực chính trị phản kích, kia đến lúc đó không riêng gì trong chính trị giao phòng, còn có thể đưa tới phố ban tư bản tài chính vào ở, đối hồng công HSBC địa vị tạo thành đánh vào. Trong thời gian này Sản bợ còn đơn độc cùng Mặt Lệ họ Sơ nói chuyện nửa giờ, nói tóm lại, đợi đến hai người nói xong, Mặt Lệ họ Sơ liền không lại ủng hộ chúng ta. Ta hoài nghi Sản bợ rõ ràng hơn lần này thu mua phía sau màn, bọn họ nhất định trong tay nắm giữ chúng ta không biết tin tức. Henry kệ suýt giờ phút này hừ lạnh nói, Mà Diệu bị đình thời là bất đắc dĩ lúc đầu, cũng có thể là Phương Đông Quốc tế đã sớm làm xong HSBC. Tiến sinh Henry, bây giờ HSBC cũng không trông cậy nổi, chúng ta chỉ có thể tự cứu. Ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Henry kệ nhìn về phía Liễu Bỉ Lệm, nhẹ giọng mà hỏi, Liễu Bị ghi nghe xong, suy tư một chút, sau đó hướng về phía Henry kẻ suy nói: "Tiên sinh Henry, xin thứ cho ta trước mạo muội hỏi một chút, ngài Hổng Cổng Len định vị thế nào? Có phải là Hổng Cổng Len hay không nhất định không thể mất đi. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta liền phải sẵn sàng tráng sĩ chặt tay quyết tâm, cùng đối phương Liễu mạng. Chúng ta có thể giá thấp bán ra chúng ta nắm giữ sản nghiệp, đồng thời giá cao hướng ngân hàng vay mượn, chúng ta cầm Hổng Cổng Len dưới cờ tòa nhà làm thế chân, lại dùng lãi nặng hơi thở hấp dẫn, nhất định có thể từ sắt nức chặtterz, bằng -E những thứ này cho mượn một khoản tiền. Sau đó lấy thêm số tiền này cùng đối phương quyết chiến, ở trên thị trường chứng khoán thu nạp hồng cổng lên cổ phần. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể hướng giật địn những công ty khác định hướng tăng phát cổ phiếu, dùng cái này tới pha loãng đối phương cổ phần. Như vậy nhiều cách cùng lúc, làm ra lưới rách cá chết tư thế. Chúng ta có thể rõ ràng nói cho hắn biết, dù là mạnh thu hồng cộng lên, cuối cùng lấy được cũng chỉ là một bị bán đi nhiều sản vật tàn phá công ty. Kể từ đó, đối phương tất nhiên sẽ do dự, có lẽ sẽ theo chúng ta hòa đảm. Dĩ nhiên, cứ như vậy, chúng ta trả giá cao cũng rất lớn, đây coi như là lưỡng bại câu thương rồi đánh. Henry kệ sự vậy, không cần không cần. Mà lại tiếp tục hỏi, nói như vậy, ngươi còn có phương pháp khác? Nếu như nói, gia đình có thể buông tha cho Hồng Cống Lên, vậy chúng ta kỳ thực hiện tại liền có thể tìm đối phương Hòa Đạm. Hai bên ngồi xuống đàm phán, không cần lại trên thị trường chứng khoán chém giết. Đối với chúng ta mà nói, cùng ngân hàng trả giá cao, cùng theo chân bọn họ Hòa Đạm trả giá cao, hoặc giả cũng không hề khác gì nhau. Gây bẫm chính là chúng ta tổn thất một bộ phận Hồng Cống Lên quyền thống chế, mà kết quả xấu nhất là chúng ta đem Hồng cổng Lên bán ra. Nhưng là giống như vậy, chúng ta có thể thu hoạch tiền mặt. Tiến sinh Henry, ta biết gia đình những năm này, một mực tại đem tư sản hướng ra phía ngoài rời đi. Cho nên ta không rõ lắm, ngài cùng với gia tộc Rốt Quốc là như thế nào cân nhắc, rốt cuộc là muốn toàn lực ứng phó bảo đảm Hồng Công Len hay là cùng hạ vậy, cùng đối phương đàm phán. Ta cảm thấy ngài cần trước cùng công ty rõ ràng một cái." Liệu bị ring lúc này chăm chú hướng về phía Henry kệ suất hỏi. Henry kệ suất nghe xong, cũng không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Toàn lực ứng phó bảo đảm Hồng Công Len. Henry kệ suất trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, rất không có khả năng. Hồng Công Len mặc dù là tiền mặt bỏ sữa, nhưng là người muốn nói để bọn hắn liều lên toàn bộ tài sản đi bảo đảm cái công ty này. Nhà kệ là không thể nào làm. Hồng Cống độ nguy hiểm quá lớn, năm đó giặt điện mặt đệ sẩn ở phía Bắc Đại Lục làm chuyện gì, bản thân họ rất rõ ràng, một khi Hồng Cống bị thu hồi, nhà Kệ Suýt rất có thể vốn liếng không còn, tư sản tất cả đều bị tịch thu. Bằng không, bọn họ những năm này tại sao phải hướng ra phía ngoài rời đi? Không phải là vì rời đi tư sản nha. Cho nên liệu bị rỉn cái đầu tiên đề nghị, Henry Kệ Suýt trong lòng kỳ thực đã sớm cự tuyệt. Thế nhưng là hòa đàm, Henry Kệ Suýt trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Nếu là cứ như vậy buông tha cho Hồng Cống len đầu này tiền mặt bỏ sữa, hắn còn thật không nỡ. Trọng điếu nhất là, một khi cũng buông tha cho Hồng Cống chúc ném hạp, lại ném hồng cung len. Dáp din mặt đệ sân thì tương đương với hoàn toàn bị đổi ra hồng cung. Về tình cảm, Henji Kệ Suýt là không tiếp thụ đổi. Nhìn Henji Kệ Suýt ở nơi nào yên lặng, Liệp Bỉ Định cũng không nói thêm. Bất quá trong lòng của hắn, kỳ thực đã có câu trả lời. Từ nhà Kệ Suýt buông tha cho hạp thời điểm, Liệp bị Định cũng rất rõ ràng, đối phương đối hồng cung len, lúc cần thiết, hoặc giả cũng sẽ buông tay. Như vậy, ta cảm thấy chúng ta làm phương án dự phòng. David, đi theo nhà kia phương Đông Quốc tế tiếp xúc, trước nhìn nhìn tư thái của bọn họ, theo chân bọn họ nói một cái, nhìn hai bên có thể hay không nói một cái. Tốt nhất nhờ vào đó kéo một ít thời gian. Ta bên này, thời là đi theo Sật Nặc chặt tờ Z, City bằng những ngân hàng này nói một cái, nhìn có thể hay không tìm được vốn. Nếu như cuối cùng thật sự là chuyện không thể làm, vậy thì cân nhắc cùng đối phương đàm phán đi. Henry kệ suy suy tư một chút, chọn lựa một điều hòa phương án. Bây giờ liền đầu hàng, không khỏi quá sớm. Hắn cảm thấy Hồng Công Lend vẫn là có thể cấp cứu một cái. Ma Nhiễu bị rỉng sau khi nghe xong, chẳng qua là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Được rồi, tiên sinh Henry. Thái Bình Sơn, Lý Trường Hà muốn trong khu nhà cao cấp, rất nhanh vừa tìm được Lý Trường Hà. Vậy okay, kìa, mới vừa rồi Cửu Long Sở giao dịch gọi điện thoại tới, nói là Dật Điền bên kia, nghĩ theo chúng ta nói một cái. Người cảm thấy thế nào? Lý Trường Hà cười một tiếng, "Dĩm, nếu bọn họ nguyện ý nói, vậy người đi ngay bạn xong. Chẳng qua là nhớ, chúng ta đừng cùng đối phương thỏa hiệp. Bọn họ đã không tìm được vốn nguồn gốc, ta mới vừa lấy được tin tức, HSBC tự tuyệt bọn họ nhờ giúp đỡ." Mới vừa rồi Bao Ngọc Cương đã trước một bước cho Lý Trường Hà gọi điện thoại, Sản Bờ cự tuyệt Cảng Phụ trợ giúp Dật Điền tìm cậu. Cảng Phụ bị Sản thuyết phục, cho nên bây giờ Dật Điền thật ra là tứ cố vô thân, bất đắc dĩ mà hòa đàm. Còn có Ngươi có thể dùng phía Bắc Đại Lục chính phủ thái độ hù dọa bọn họ, nói cho bọn họ biết, Hồng Kông không gánh nổi Hồng Công. Hồng Công Len ở lại giật điển trong tay, đến lúc đó nhất định sẽ bị lấy đi. Nhưng là chúng ta không giống nhau, chúng ta cũng không e ngại Đại Lục chính phủ, chúng ta có đủ thực lực giữ được Hồng Công Len. Tin tưởng ta, giật điển rất sợ, bọn họ một mực lo lắng chính là Đại Lục chính phủ thu hồi Hồng Công, đem giặt điển toàn bộ tư sản tất cả đều thu. Bởi vì bọn họ đã trải qua một lần, cho nên những năm này, bọn họ tư sản kỳ thực một mực tại hướng ra phía ngoài rời đi. Bọn họ bây giờ, kỳ thực chính là cuối cùng dãy rựa. Dìm Vương nghe, tự tin vừa cười vừa nói, Vậy ta liền hiểu, bọn họ sợ hãi. Cũng đúng, nước Anh đã suy yếu, bọn họ không có có nước Mỹ hùng mạnh như vậy bảo vệ lực. Yên tâm đi, Huệ Khệ, ta hiểu thế nào nói chuyện. Không phải là y thế hiệp người nha, chuyện này, bọn họ sở trường, chương 346 đáng chết nước Mỹ Lao. Chương 346 đáng chết nước Mỹ Lao. Liệu bị rình hẹn dìm hội kiến địa phương không phải nơi khác, chính là ở khách sạn mẹn đã dịn. Dù sao đây là hùng cộng lên bản thân dưới cờ cao cấp khách sạn, phòng tiếp khách cái gì đầy đủ. Cái này nếu là Lý Trường Hạ, hắn đi lời nói khẳng định được trăm chú suy tính một chút, hoặc giả thấp nhất được đem hộ vệ của mình đoàn đội mang theo. Nhưng lạ Dìm cũng không cần. Hắn chỉ đem hai người phụ tá liền lên thang đi, dù sao người mỹ thân phận chính là hắn lớn nhất an toàn bài. Phong tiếp khách trong, khi thấy đi tới tóc vàng mắt xanh Dìm thời điểm, Liễu Bỉ Lĩnh trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ, mặc dù bây giờ hai bên là quan hệ thù địch, nhưng là người phương Tây lễ phép không thể mất. "Xin chào, ta là David Summer." Thấy được đi tới Dìm, Liễu Bỉ Lĩnh trước tiên mở miệng, nói ra tên tiếng Anh của mình trước. "Summer." Người do thái. Dìm lúc này thời là cau mày, hướng về phía Liễu Bỉ hỏi. Sandberg là điển hình dò thái dòng họ, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ có cái khác người phương Tây sử dụng." Chẳng qua nếu như cộng thêm David hai chữ, kia dĩm kết luận, đối phương thỏa thỏa người Do Thái. Dù sao David bản thân liền là người Do Thái trong lịch sử chứ danh quốc vương, là Solomon vương trước đời thứ hai Do Thái quốc vương, nghe nói là hắn thống nhất vương quốc Israel, đóng đô ở trụ Salem. Cho nên cái tên này cộng thêm cái họ này, dĩm phán định đối phương chính là người Do Thái. Nghe được dị vậy, liệu bị rỉnh trên mặt nổi lên một tia không vui, đối phương trắng trận như vậy hỏi thăm, kỳ thực rất không có lễ phép. Ta cảm thấy quý phương ở hỏi thăm trước, có phải hay không nên trước tự giới thiệu mình một chút. Liệp Bỉ liền để lại hòa khí, hướng dĩm hỏi: Dìm không quan tâm cười một tiếng, dĩ nhiên, ta là dì mà sợn, ngân hàng mạn hạ tự tặng dưới cờ chứng khoán đầu tư bộ quản lý. "Xin chào, David tiên sinh, rất hân hạnh được bên ngươi." Đầu tư bộ quản lý, "Ngươi không phải Phương Đông Quốc tế người phụ trách." Nghe được gì vậy, bị rừ giờ phút này nhíu mày, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ. Hắn đường đường giật điển giám đốc, cùng người đàm phán, thấy chẳng qua là ngân hàng đầu tư bộ một kẻ quản lý. "Thế nào?" David tiên sinh xem thường ta cái này nho nhỏ quản lý, ngãi ngùng, bản thân trước mắt hay là Phương Đông Quốc tế toàn quyền ủy đại biểu, trên thị trường đối hỏng cộng cổ phần thu mua chính là ta cùng ta đoàn đội kết tác, cho nên David tiên sinh có chuyện gì đều có thể cùng ta nói, bao gồm bán ra Hồng Tung Lên. Dĩm lúc này cười hướng Liễu Bị thì nói: "Ngươi có thể toàn quyền phụ trách." Liễu Bị nhìn có chút hổ nghi xem Dĩm. Dĩm cười gật đầu một cái, "Dĩ nhiên. Vậy thì tốt, Dĩm tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hai bên quỹ thực có thể hiệp thương, không có cần thiết ở trên thị trường chứng khoán đấu tranh. Không biết quý phương rốt cuộc có yêu cầu gì, có thể nói ra, giật din mặt đệ sần ở Viễn Đông địa khu có lực ảnh hưởng cực lớn, ta cảm thấy chúng ta có thể." Liễu Bị giờ phút này bình phục một cái tâm cảnh, Sau đó bắt đầu hướng về phía Jim nói, Jim chẳng qua là nghe mấy câu, sau đó liền không chút khách khí khoát, khoát tay, "Nghe, cho nên David tiên sinh, ngươi cũng không phải là cùng ta nói Hồng Cổng Lend bán ra thật sao?" "Bán ra?" "Không, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác." Liệu bị Jim nói nghiêm túc, Jim nghe xong, thời là cười khinh bị cười, sau đó lắc đầu, "Xin lỗi, chúng ta không có hợp tác ý hướng." "David tiên sinh, chúng ta lần này mục đích chính là nắm giữ Hồng Cổng Lend, chỗ lấy lựa chọn của các ngươi chỉ có hai cái, hoặc là, ở trên thị trường chứng khoán đánh bại chúng ta, các ngươi hoàn toàn nắm giữ Hồng Cổng cổ phần, hoặc là Chúng ta đánh bại các người chúng ta nắm giữ Hồng Côngen bất quá ta cảm thấy ta có thể tình bạn nhắc nhở một chút các người chính phủ anh không gánh nổi Hồng Kông các người cũng không giữ được Hồng Công an Dĩ nhiên không chỉ là Hồng Công an bao gồm các người giặt đỉn dưới cờ tất cả sự nghiệp các người nên rất rõ ràng có một số việc không chỉ là đến từ từơ bán nhưng là chúng ta không giống nhau chúng ta có năng lực giữ được chúng ta ở Hồng Kông tất cả sự nghiệp cho nên ta đề nghị David tiên sinh trở về cùng nhà kệ suy thương nghị một chút đem Hồng Cônglen cổ phần bán ra cho chúng ta là các người lựa chọn chính xác nhất bán đủ tiền, các ngươi còn có thể tiếp tục đầu tư cái khác ngành nghề. Theo ta được biết, các ngươi một mực tại hướng Đông Nam Á một giải dở đi, điều này nói rõ các ngươi bản thân kỳ thực cũng có loại này lo lắng. Nếu như tiếp tục theo chúng ta ở trên thị trường chứng khoán dây dừa, coi như lưu lại Hồng Kông lên, các ngươi cuối cùng cũng sẽ mất đi toàn bộ. Tin tưởng ta, David Tiên sinh, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, tin tức của chúng ta đừng dây, mạnh hơn các ngươi nhiều. Dịp giờ phút này chăm chú hướng Liệu Bị thì nói. Liệu Bị ghi nghe xong, trong lòng chợt lạ giu lên, nhưng là rất nhanh lại trấn định lại, bên ngoài mạnh bên trong nói. Dịp Tiến sinh Ta cảm thấy ngươi ở nói chuyện giật gần, đại anh có năng lực giữ được Hồng Kông, gia đình cũng có năng lực giữ được bản thân dưới cờ toàn bộ tư sản. Nhìn thấy được tư thái của hắn, ngay sau đó khinh thường lắc đầu một cái. David tiên sinh, ngươi cảm thấy dối mình dối người có ý tứ sao? Được rồi, ta chẳng qua là xem ở hai nước quan hệ bên trên, cho các ngươi hữu thiện nhắc nhở một chút, đừng kiên trì đến cuối cùng, trăm năm tâm huyết tan thành bột nước. Ta có thể cho ngươi thoáng tiết lộ một chút tin tức, hai nước chúng ta trước mắt ở rất nhiều ngành nghề phương diện cũng đang tiến hành buồn bán đàm phán, trong đó liền bao gồm Hồng Công vấn đề, mà ở phương diện này, đại anh không có tư cách tham gia đi vào. Nó thu về, liền như năm đó các ngươi kia mảng lớn thuộc địa vậy, cũng sẽ không nhân vì các ngươi ý chí mà biến chuyển, mà là bởi vì nước Mỹ ý chí mà biến chuyển." Dĩm tự tin mà ngông cùng nói với Liễu Bỉ Định. Liễu Bỉ Định sau khi nghe xong, trong lòng thời là không tên hốt hoảng. Mặc dù Dĩm lời nói mang theo rất mạnh nục nha ý vị, nhưng là Liễu Bỉ Định không thể không thừa nhận, hắn nói, là chân tướng. Thế chiến 2 sau này, những năm 50,6 không toàn thế giới liên tiếp độc lập phong trào, không phải người Anh thiện tâm đại phát cho thuộc địa độc lập quyền, mà là mị hai đại cường quốc ở phía sau màn chống đỡ, chia cắt nước Anh toàn cầu thực dân hệ thống. Bởi vì Mỹ so hai nước rất rõ ràng, bất kể thế chiến bên trong, người anh đánh như thế nào suy yếu, chỉ cần có trải rộng toàn cầu thuộc địa tồn tại, bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục mưa khí, lần nữa biến thành cái đó hùng mạnh đế quốc Nhật bất lạc. Cho nên, Mỹ so an ý 10 phần liên thủ, cổ động đại anh toàn cầu thuộc địa độc lập, đứt gãy nước anh toàn bộ vô máu ngọn nguồn. Cũng vì vậy, đã từng Nhật bất lạc một cái liền biến thành khốn cục đại Tây Dương một đảo quốc, cũng không tiếp tục phục trăm năm huy hoàng. Mà hiện nay, giống như dìm nói như vậy, trung vị chỉ cần có rõ ràng ý chí, như vậy hùng công thuộc về quyền căn bản không cần tứ lực không có có nước Mỹ chống đỡ, đại anh cùng phương Bắc căn bản không có vốn để đả phán, đối phương quân đội tùy thời có thể đưa quân xuôi nam, vượt qua vịnh, san bằng toàn bộ Hồng Kông đến lúc đó, giật điện tư sản, hoặc giả thật phải giống như đối phương nói, vốn liếng không còn. Cho nên, đối phương tin tức thật so với bọn họ có thể tin hơn. Liệu bị định giờ phút này trong lòng lâm vào chần chờ. Hết cách rồi, nhà suy hoặc giả ở Hồng Kông có sức ảnh hưởng, nhưng là đến trung mỹ cấp bậc này đả phán, bọn họ căn bản dò xét không đến bất luận cái gì tin tức. Nếu như hai bên thật sự có hiệp thương, kia giật bây giờ, có thể nói thật gần thành thịt chết tốt. David tiến sinh, tin tưởng ta đem ta với người đối thoại, mang về nói cho nhà kẻ suất, bọn họ sẽ có rõ ràng phán đoán. Zoki Felher cùng với chúng ta đối tác, cũng không muốn thật cùng giật đỉa lưới rách cá chết, chúng ta có thể ngồi xuống đến, nói một giá cả thích hợp, thu mua Hồng Cônglen. Mà các ngươi cũng có thể bắt được đủ USD, cho các ngươi tư sản, chọn một mới thích hợp, an toàn hơn đất tiến hành đầu tư. Đây đối với hai bên mà nói, đều là cùng có lợi chuyện. Được rồi, hôm nay chúng ta đàm phán liền tới đây, hy vọng lần sau chúng ta thương lượng, ngươi có thể mang đến cho ta ta thích nghe tin tốt. Dĩm tự tin nói xong, sau đó quả quyết đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Bỉ Lĩnh lần này cũng không có đưa tiễn, mà là tại nơi đó, thật chặt nhíu mày đợi dìm rời đi về sau hồi lâu, Liễu bị Lĩnh Vương mới đứng dậy, mang theo người đi ra ngoài. "Giám đốc." Đang lúc này, thư ký Liễu Bỉ Lĩnh vội vã đi tới. "Chuyện gì?" Liễu bị Lĩnh bình tĩnh hỏi. Thư ký thấy vậy, vội vàng nói, "Giám đốc, mới vừa rồi chúng ta mới vừa tra được, cái đó gì bọn họ đi tới Hồng Kông sau, và ở khách sạn chính là chúng ta khách sạn Mện đã giữ." Liễu bị Lĩnh nghe xong, trên mặt cũng không có quá nhiều chấn động, chẳng qua là bình tĩnh nhìn thư ký của mình, mang theo tự nói, "Vậy thì như thế nào?" Ngươi nghĩ ở tiểu điểm chúng ta bên trong, ngầm giết bọn hắn sao? Vẫn là đem hắn đuổi ra khách sạn của chúng ta, buộc bọn họ theo chúng ta đàm phán. Chẳng qua là ở cái khách sạn mà thôi, đối giặt đỉnh mà nói, cái này có tác dụng gì? Đi thôi, lúc này, loại này thủ đoạn nhỏ đã vô dụ. Nếu như trước, giật đình có thể trước hạn nhận được tin tức, hoặc giả còn có chút nhỏ biện pháp, có thể cho bọn họ chế tạo khó khăn, xem như vô liếng. Nhưng là bây giờ, chuyện đến bây giờ loại trình độ này, bọn họ còn có thể dùng thủ đoạn gì? Đối phương thế nhưng là ngân hàng Mạn Hạ tự công nhân viên, hoặc giả hay là đại biểu dọc kỳ phếu lờ tới. Trở lại giật đỉnh tổng bộ. Liễu Bỉ Đình ở trong phòng làm việc, thấy được ngồi ở bên trong Henry Kế Suýt. "Tiên sinh Henry?" "Ừm, ngươi trở lại rồi. Thế nào, David, theo chân bọn họ nói thuận lợi sao?" Henry Kế Suýt giờ phút này cau mày, hướng về phía Liễu Bỉ Đình hỏi. Liễu Bỉ Đình tờ dài, lắc đầu một cái, "Tiên sinh Henry, ngài bên này cùng ngân hàng nói như thế nào?" Henry Kế Suýt cũng là lắc đầu một cái, "Ta xế chiều đi sật nợ chặt tờ Z, nhưng là đối phương bày tỏ, rất khó lấy ra đủ nhiều vốn, sân nợ chặt tờ Z hai năm qua vận hành, cũng không hề tốt, bọn họ không có, có gan lấy ra nhiều tiền như vậy cho chúng ta." City bằng bên kia, không chấp nhận Hồng Cẩm Lệnh địa sản thế chân, bởi vì theo bọn họ nghĩ, đó là thuộc về Hồng Cẩm Lệnh tư sản, bây giờ Hồng Cẩm Lệnh đang ở trong cổ quyền tranh đoạt trong, những thứ này địa sản thế chân cũng không ổn thỏa. Những thứ này đáng chết nước Mỹ lao. bởi vì Mỹ anh công ty pháp khác biệt, hai bên đối với công ty quyền kinh doanh hạn nhận biết là bất đồng, đại anh là cổ đông lớn chế độ, cổ đông lớn nắm giữ quyền kinh doanh, cho nên Henry cùng giặt điển từ trước đến giờ là tùy ý xử trí Hồng Cẩm Lệnh tư sản, hoàn toàn mình nói tính. Nhưng là nước Mỹ không phải như vậy, bọn họ là hội đồng quản trị phán quyết hết thể chế độ. Cho nên Dật Điển mặc dù là cổ đông lớn của Hồng Cẩm Lên, nhưng La Sĩ Tỷ bằng không đồng ý giặt điển đối Hồng Cẩm Lên dưới cờ cao ốc hành xử các loại quyền lợi. Theo Sĩ Tỷ bằng, một khi Hồng Cẩm Lên đổi chủ, như vậy những thứ này Hồng Cẩm Lên dưới cờ sản vật thế chân rất có thể sẽ biến thành một món nợ xấu, mới cổ đông không đồng ý mà dật điển vô lực trả lại. Cho nên Sĩ Tỷ bằng yêu cầu giặt điển cung cấp cái khác tư sản thế chân, nhưng là dật điển bây giờ căn bản không bỏ ra nổi có giá trị tư sản. Dĩ vãng thời điểm, dật điển bình thường là Hồng Cẩm cùng hợp hai tay đạo, Hồng thế chân giúp hợp, hợp thế chân giúp Hồng Nhưng là bây giờ không có hợp Dật Điền trong tay chỉ còn lại có Hồng Cầm Liên, hắn ngược lại không mở. Hắn Hải ngoại cái nào tư sản, city si bằng căn bản không nhận, cho dù là công nhận, bọn họ cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian đi lấy chứng nghiệm thu, sau đó mới có thể thương lượng, đây đối với giặt Điền mà nói, căn bản không có thời gian như vậy. Tiên sinh Henry, kỳ thực buổi chiều, đối phương đàm phán, cho ta tiết lộ một ít tin tức, muốn ta trở lại nói với ngài. Ta cảm thấy đối phương nói, hoặc giả không phải đồn vô căn cứ. Nếu bị rỉm sau đó, đem gìm nói với hắn nói, cùng Henry kể thuật một lần. Má Henry kệ xong, sắc mặt một cái trở nên trọng. Ta ngày hôm qua điều chỉnh một cái làm việc và nghỉ ngơi, thuận tiện sửa đổi một chút thời gian đổi mới, sau này dạng sáng cũng không đổi mới, sửa thành buổi sáng, không phải luôn ngày đêm liên nào, sinh hoạt tất cả đều làm rối loạn. Chương 347 bán ra Hồng Kông Lend. Chương 347 bán ra Hồng Kông Lend đối với Hồng Kông Tiền Đồ, hoặc giả không có người nào so giật điển thái cổ những thứ này hiểu Buôn Tây tập đoàn càng chú ý, dù sao bọn họ tư sản trọng tâm đều ở đây Hồng Kông. Cho nên, Henry kệ suất kỳ thực rất rõ ràng, từ phương Bắc bên kia tình thế lần nữa ổn định sau, đại anh cùng Cảng Phụ Liên bắt đầu cùng phía bắc tiếp xúc, cố gắng thảo luận Hồng Kông tương lai. Nhưng là liền trước mắt lấy được phản hồi mà nói, tình thế là phi thường không rõ ràng. Mà cái đó Jim nói cũng không sai, nhân vì một số đặc biệt nguyên nhân, Trung Mỹ lẫn nhau giữa nhu cầu lớn hơn, cho nên ở rất nhiều vấn đề bên trên, nước Mỹ cũng đối phương bắt thay đổi thái độ, thậm chí bao gồm đảo đái bên kia. Về phần Hồng Kông, đối với nước Mỹ mà nói, càng là không có gì phân lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, đại anh ở Hồng Kông vấn đề này, trước mắt khó có thể lấy được thế giới phương Tây chống đỡ, không có có nước Mỹ cái này tây phương lão đại mở miệng, giống như đức pháp luật này, càng thích nhìn đại anh chuyện tiểu lâm. Cho nên Henry rất rõ ràng. Trước mắt phố đảo Ninh bên kia, đối với giải quyết Hồng Kông vấn đề cũng không có một rất tốt ý nghĩ, đối mặt phương bắt thái độ, bọn họ cũng không có biện pháp tốt. Trước mắt mảnh đất này, trên thực tế là tiền đồ chưa biết. Ngân hàng Mạn Hạ tự tặng lúc này ra tay, chẳng lẽ nói thật là có một ít bọn họ không biết tin tức. Thái Bình Sơn trong khu nhà cao cấp, làm Lý Trường Hà nghe xong dìm giận thuật sau, Lý Trường Hà không nhịn được hướng dìm giơ ngón tay cái lên. "Dìm, ngươi những lời này nói quá tuyệt vời. Tối hôm nay, ta đoán Trừng Liễu bị sợ rằng không ngủ được." Lý Trường Hà giờ phút này cũng không rõ ràng lắm, dắt điền phía sau màn người nam dữ, Henry Kệ đã đi tới Hồng Kông. Bất quá cho dù là hắn rõ ràng, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Kỳ thực bàn về thời gian điểm, hiện ở thời điểm này, không phải thu mua Hồng Kông Lend tốt nhất thời gian điểm. Lý Trường Hà rất rõ ràng, chừng 2 năm nữa, đợi đến Hồng Kông địa sản nguy cơ bùng nổ thời điểm, Hồng Cổng Lend sẽ xuất hiện trọng đại tài chính nguy cơ, khi đó mới là xuống tay với Hồng Cổng Lend thời cơ tốt. Bất quá đây chỉ là từ kinh tế tầng diện mà nói, trên thực tế từ chính trị tầng diện mà nói, 2 năm qua mới là thu mua Hồng Kông Lend thời cơ tốt, nguyên nhân ngay tại ở Hồng Công tiền độ chưa biết, anh tư tập đoàn trong lòng rất hoảng. Lý Trường Hà đoán chừng Đối phương bản thân liền chỗ ở do dự giai đoạn, mà gì vậy, bất quá chỉ là ở trong lòng của đối phương, lại thêm vào một cây đúc mà thôi. Về phần đám lửa này rốt cuộc có thể hay không tiêu cháy, đốt có nhiều vượng, Lý Trường Hà khó mà nói. Nhưng là nó tuyệt sẽ không tắt, chính trị cân nhắc, nhất định sẽ trở thành liệu bị rình bọn họ bây giờ cân nhắc trọng yếu vô liếng. Quả nhiên, đến buổi tối, giật Đình cũng không tiếp tục ở qua báo chí mang giá cả cao, cũng không có bước phát triển mới ứng đối thu mua phương án. Lý Trường Hà đoán chừng, giật điền vốn, sợ rằng đến cuối. Dìm, đem cái này hai bài báo cáo, sáng sớm ngày mai phát ra ngoài. Hai bài báo cáo Mỗi người chiếm một nửa tờ báo định mức. Lý Trường Hà đem hai thiên bản thảo giao cho Dĩm, Dĩm nhìn một chút, sau đó khẽ mỉm cười, "Vừa khẻ, chờ cái này một phát, ta đoán Trường Dật Điển sẽ phải đầu hàng." Quả nhiên, làm ngày thứ hai, qua báo chí tin tức truyền ra, lập tức lại tại Hồng Công đưa tới văn động Dật Điển không có tiền. To lớn trang đầu đầu để treo ở đại công báo trang đầu vị trí, mà cả bản báo cáo tin tức bên trong, Lý Trường Hà cặn kẽ la liệt Dật Điển các loại đầu tư số liệu cùng gần đây thì lời. Mà cặn kẽ số liệu la liệt phía dưới, chỉ để chứng minh một chuyện, Dật Điển bây giờ căn bản không bỏ ra nổi đủ vốn mua lại cổ phiếu. Trong tay bọn họ tiền mặt chỉ đủ bọn họ mua lại không tới 50 triệu cổ Hồng cổng Llen cổ phiếu trọng yếu nhất là gia đình không có cái khác tư sản đi đổi Hồng Côngen chứ Hồng Cộnglen cùng gặp ra hắn còn lại toàn bộ tư sản đều đã chuyển đến hải ngoại nói cách khác giá đình bây giờ không có có hậu thủ trừ cái đó ra một cái khác bài báo cáo cũng để cho đám người kêu lên đó chính là phương đông quốc tế dùng 21 đô la hồng Hồngông giá cả thu mua Hồng C cổng Llen cổ phiếu chỉ còn dư lại cuối cùng 2 ngày 2 ngày sau phương đông quốc tế sắp hết r cái giá tiền này lần nữa đối Hồng cổnglen cổ phiếu nói lên ra giá không nghi ngờ chút nào Đây là đối Hồng Công dân chứng khoán cuối cùng thông báo, giá cao cổ phiếu chưa được mấy ngày. Lúc này, nếu như Dật Điển có tiền, kia không nghi ngờ chút nào là Dật Điển phản công thời cơ cơ tốt, nhưng là giống như tờ báo đầu để nói, Dật Điển không có tiền đối mặt Phương Đông Quốc tế thu mua thông báo, Dật Điển vậy mà không có phản ứng chút nào. Mà điều này cũng làm cho đông đảo dân chứng khoán bắt đầu sốt ruột. Vốn còn muốn chờ Dật Điển cùng Phương Đông Quốc tế tiếp tục kéo giá cả cao đâu, kết quả bây giờ, người nói cho ta biết, Dật Điển không có tiền. Các ngươi Phương Đông Quốc tế, liền thu mua cuối cùng 2 ngày. Vậy còn chờ gì, vội vàng bán a. Vì vậy sở giao dịch cùng Phương Đông Quốc tế quyết định điểm thu mua trong, xếp hàng dân chứng khoán trùng trùng điệp điểm, mong muốn thừa dịp Phương Đông Quốc tế dừng lại thu mua trước, cầm trong tay cổ phiếu bán đi. Lý Trường Hà tiền, giờ phút này như là nước chảy, bắt đầu chạy hướng đông đảo dân chứng khoán trong tay. Cùng lúc đó, giật điện trong phòng làm việc, liệu bị Lĩnh cùng Hendy kề suite ngồi ở chỗ đó, yên lặng không nói đối phương quả nhiên, làm hoàn toàn chuẩn bị. Mặc dù qua báo chí liên quan tới giật điện tài chính số liệu cũng không hoàn toàn chân thật, có chút đại, nhưng là vẫn là câu nói kia, đại phương hướng không sai, giật điện giờ phút này cũng không thể sáng ra bản thân tài chính số liệu đi phản bác. Như vậy chỉ biết ra ánh sáng bí mật của mình. Bây giờ gia đình cũng không phải hoàn toàn không có tiền, bọn nó trong tay còn có cái 3-400 triệu đô la Hồng Kông, thế nhưng là chút tiền này, đầu nhập thị trường chứng khoán, là không nổi cái gì bỏ sóng. Gia đình ra giá 20 nguyên một cỗ 400 triệu đô la Hồng Kông cũng bất quá có thể mua 20 triệu cổ, tính được không tới 4%, ý nghĩa không lớn. Thiên Sinh Henry, ngài thật quyết định sao? Liệu bị định giờ phút này trần chờ hướng về phía Henry kệ suy hỏi. Henry kệ suy thở dài, sau đó đem tờ báo bỏ vào Nữu Bỉ Định trước mặt. David, hắn nói không sai, chúng ta không có tiền. Dựa theo hôm nay hãng giao dịch tỉnh, đối phương nắm giữ cổ phần sát suất lớn hôm nay liền vượt qua chúng ta, sẽ thành cổ đông lớn của Hồng Công Lend. Cứ như vậy, chúng ta sẽ liền Hồng Công Lend nắm quyền trong tay, cũng mất đi. Người cảm thấy cứ như vậy, chúng ta rốt cuộc là bạn tốt, còn tiếp tục theo chân bọn họ giàn co. Một khi Phương Đông Quốc Tế trở thành cổ đông lớn của Hồng Công Lend, như vậy giặt Điện chỉ biết Lâm vào khung cảnh. Dù rằng, lấy giặt điện cổ phần, bọn họ còn có thể ở Hồng Công Lend hội đồng quản trị giữ vững đồng sự vị trí, thậm chí có thể tiếp tục đối Hồng Công Lend phát triển cơ tay múa chân. Nhưng là Hồng Cống Lên đối giật điển trọng yếu nhất tác dụng, lại biến mất đó chính là vô máu. Mất đi cổ đông lớn địa vị, giật đi rất khó lại dùng Hồng Cống Lên tư sản cho dưới cửa thậm chí còn hại ngoại cái khác sản nghiệp vô máu, kể từ đó, Hồng Cống Lên đối giật điển tắt dụng, đem giảm mạnh. Cho nên, cứ kéo dài tình huống như thế, hơn nữa trong chính trị cân nhắc, bán cho lưu giữa, Henry kệ suất lựa chọn không nghi ngờ chút nào. Liệu bị lĩnh cũng là lắc đầu một cái, kỳ thực hắn có thể hiểu Henry lựa chọn. Hiện đang bán, giật điển hoặc giả còn có thể bán ra một giá tiền cao. Nếu như tiếp tục lưu lại, chẳng những cước bất quá đối phương, sau này có thể còn phải bị Hồng Cống Lên biến thành liên lụy. Không nói khác, nếu như cổ đông lớn chủ động mở rộng cổ phần, rắc điện cùng con chưa phải cùng. Đi theo, liền phải cho Hồng Cống Lên ném tiền, không cùng, cổ phần của mình bị pha loãng, giá trị vô hình giảm lớn, bạch mắt không. Cái này cùng hợp định vị một cái đạo lý. Vậy ta đi theo chân bọn họ nói, cổ phiếu giá cả lời nói, chúng ta định bao nhiêu? Liệu bị định do dự một chút, hướng Henry kệ suy hỏi. Henry kệ suýt vừa cười vừa nói, trước dựa theo 20 cho hàn báo, chúng ta ranh giới cuối cùng giá cả, ta cảm thấy không thể thấp hơn 17 một cổ nếu bán, dĩ nhiên muốn bán ra một giá cao. Cái này ta trước thử một chút đi liệu bị lỉnh biết Hendy kệ suất ở đòi hỏi tham lam, cái giá tiền này, bên kia không thể nào đáp ứng. Trên thị trường chứng khoán 28 thu giá cả, cùng cổ phần số lượng lớn bán ra, có thể giống nhau sao? Bất quá trước ấn cái giá tiền này nói đi, người hoa có câu cát luôn, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ nhà, chứ muốn cái 20 lại nói. Mà đang ở Hendy kệ suất tính toán cùng Lý Trường Hà nói chuyện tiệm thời điểm, khoảng cách tòa nhà giặt điện chô không xa, một tòa khác bên trong đại lâu, Lý Gia Thành xem tờ báo, cũng ngồi ở chỗ đó, suy tư lên. Giặt điện không có tiền. Phương Đông Quốc tế cuối cùng 2 ngày thu mua, xem ra Phương Đông Quốc tế phía sau mà người tính rất tinh chuẩn. Dựa theo lý gia thành đoán trưởng, gia đình lúc này nên xác thực không có tiền gì. Phương Đông Quốc tế nếu dám to gan cuối cùng 2 ngày thu mua, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa, trong tay bọn họ cổ phần sắp vượt qua gia đình, trở thành Hồng Cổng Lend thứ nhất cổ đông lớn. Lý gia thành giờ phút này hai trong mắt hiện vô ích, vô ý thức ngồi trên ghế suy tư. Gia đình lúc này có thể hay không nhận thua? Nếu như nhận thua, có thể hay không bán ra Hồng Cổng Lend? Nếu lúc này gia đình nhận thua, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Cơ hội. Hắn có thể chằng ngang. Chủ tịch, ngay vào lúc này Có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tại cửa ra vào kêu một tiếng. Lý Gia Thành nghe được sau, một cái từ chạy không tư thế trong tứ tỉnh. "Chủ tịch, nơi này có phần vấn điện, cần ngài ký một cái." "Tốt, cho ta." Lý Gia Thành nhận lấy sau, chăm chú nhìn một chút, sau đó ký lên tên của mình. "Đi ra ngoài giúp ta khép cửa lại, nói cho tất cả mọi người, không có ta thông báo, bất luận kẻ nào không cho tới quấy rầy ta." Đợi thuộc hạ đi ra ngoài thời điểm, Lý Gia Thành hướng về phía đối phương ôn hòa nói, không nói chuyện trong giọng điệu, lại không thể nghi ngờ. "Được rồi, chủ tịch." Đối phương đóng cửa lại sau, Lý Gia Thành lúc này cầm điện thoại lên, Xin chào, ta là Trường Giang thực nghiệp Lý Gia Thành, ta nghĩ hẹn tiên sinh Liễu bị định gặp một lần. Liễu Bỉ Lĩnh bên trong phòng làm việc, nghe được thư ký đi tới hội báo, Liễu Bị Lĩnh hơi kinh ngạc. Tiên sinh Henry, là Trường Giang thực nghiệp Lý Gia Thành, muốn cùng ta thông điện thoại. Lý Gia Thành? Chính là cái đó trước tiên đối học tên động thủ đúng không? Henry Kệ Suýt nghe được cái tên này, tao mày hỏi. Liễu Bị Lĩnh gật đầu một cái, không sai, chính là hắn. Thế đi, xem hắn tìm ngươi, có chuyện gì. Henry Kệ gật đầu đồng ý nói. Liễu Bỉ Lĩnh sau đó tiếp lên điện thoại, bất quá không bao lâu, liền để xuống. Hắn nghĩ hẹn ta ra đi là mặt. David, hắn có thể phát hiện hạng chỗ sơ hở, đã nói lên hắn là cái buôn bán khiếu rắc rất bén nhạy ra hỏa. Henry kệ suýt giờ phút này như có điều suy nghĩ nói. Liệu bị liền gật đầu một cái, đúng vậy, người này thật ra là cái rất lợi hại thương nhân, trước Sencho Sật đật chặt tợ dẹt đứng mảnh đất kia, chúng ta liền thua cho hắn, hắn cho Cảng Sắt để cho 51% cổ phần, bản thân chỉ cần 49%, là cái kẻ rất lợi hại. 77 năm lý ra thành trường thực từng theo hùng cộng len tranh đứng cũ bưu chính đất. trận chiến ấy vượt qua 30 nhà tay buôn địa ốc thầm cũng bao gồm hồng công len, nhưng là cuối cùng giành thắng lợi đích xác thực trưởng giang thực nghiệp đây cũng là lý do thành khai hỏa danh tiếng đánh một trận, một người hoa địa sản công ty, bắt đầu giết tiến sen cho cái này hồng công cao cấp nhất khu vực muốn bán. Hắn lúc này gọi điện thoại cho người, ta nhìn chẳng qua chính là hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là muốn từ trong tay chúng ta lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhìn có thể hay không kiếm được tiền nghi. Loại thứ hai chính là hắn cho là thời cơ đã đến, cũng tính toán kết quả. Henry kệ suất giờ phút này suy từ nói. Vậy nếu như hắn muốn kết quả, chúng ta muốn làm sao nói? Liệu bị liền lúc này hướng Henry kệ suất hỏi. Hắn thực lực bây giờ thế nào? Hendy Kệ Suýt cũng không hiểu rõ lắm Lý Gia Thành, hắn ở Hồng Kông chấp trưởng giắt đình cùng Hồng Kông Len thời điểm, Lý Gia Thành cũng không tính nổi danh, không vào được Hendy Kệ Suýt mắt. Liệu bị linh nhớ lại một cái, sau đó mở miệng hướng Hendy Kệ Suýt giới thiệu nói, thực lực của hắn nói như thế nào đây, ta cảm thấy ở Hồng Kông chỉ có thể tính người hoa đứng đầu. Hắn trưởng Giang thực nghiệp, trước chỉ có 600 triệu giá thị trường, nói thật, ngay từ đầu nếu như là hắn thôn tính hạt, trên thực tế là Ankhô, chúng ta lúc ấy chẳng qua là sơ sẩy. Nhưng là hắn gần đây thông qua cùng Bao Ngọc Cương giao dịch Từ HSBC trong tay bắt được hữu tỷ sân hẹp và cổ phần, sạn bờ rất coi trọng hắn, cho là hắn là bao ngọc cường thứ hai. Hắn cùng HSBC quan hệ, bây giờ rất không sai. Ban đầu giật định điều tra qua lý ra thành tài liệu, cho nên liệu bị lĩnh là tương đối rõ ràng. Chiếm đoạt hữu tỷ sân hẹp họa, còn chiếm được sạn bờ thưởng thức. Đây cũng là có ý tứ. Vậy ngươi cùng gặp mặt hắn, nhìn thái độ của hắn, nhìn hắn rốt cuộc là muốn giúp chúng ta hay là muốn kiếm cái tiện nghi. Nếu như chẳng qua là muốn kiếm cái tiện nghi, trực tiếp liền nói cho hắn biết, chúng ta tính toán bán ra hổng cổng cổ phần. Ngươi xem một chút phản ứng của hắn. Sau đó buổi chiều, người hẹn Phương Đông Quốc tế người nói, liền nói cho bọn họ biết, bây giờ chứ bọn họ ra, còn có phe thứ ba người Hoa Tư bản ở hướng chúng ta ra giá. Nếu như Phương Đông Quốc tế không đáp ứng điều kiện của chúng ta, chúng ta chỉ biết đem Hồng cổng Lên cổ phần bán cho người Hoa Tư bản. Về phần cuối cùng bọn họ như thế nào tranh đoạt Hồng Cống Lên, vậy thì việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Henry Kệ Suýt giờ phút này hướng về phía liệu Bị gịn phân phó nói, nếu cũng tính toán bán Hồng Cống Lên, đó là đương nhiên không thể nào thành thành thật thật bán, nhất định là người trả giá cao được. Cho nên lúc này, Henry Kệ cũng không để ý đem tin tức thả ra ngoài nhìn có thể hay không đưa tới mấy cái tham lam gia hỏa, hắn cũng không phải nhất định nhất định phải bán cho Lý Gia Thành, nhưng là để cho cái này Lý Gia Thành, mượn cơ hội này làm cái kẻ quái rối, Henry kẻ Suit là rất nguyện ý, dĩ nhiên, nếu như Lý Gia Thành cuối cùng có thể ra được giá cả, như vậy hắn giống vậy có thể bán cho Lý Gia Thành. Nghe được Henry kẻ suy vậy, Liệp Bỉ liền gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu. Sau đó, Liệp Bỉ liền đi ra phòng làm việc, chuẩn bị đi theo Lý Gia Thành gặp mặt. Làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh không thấy hiệu, nhấc đầu, chương 348 Lý siêu nhân tự chui đầu vào lưới. Chương 348 Lý siêu nhân tự chui đầu vào lưới. Cho nên, tiên sinh Liễu bị định, gia đình thật tính toán, bán ra Hồng cổng Lên cổ phần. Khách sạn mẹ đã Nadjin, làm từ nữu bị định trong miệng nghe được mình muốn tin tức thời điểm, Lý ra Thành trên mặt giờ phút này tràn đầy kích động. Dĩ nhiên, trên thực tế Lý tiên sinh nguyên lên rõ ràng, gia đình chẳng huống. Liền trước mắt mà nói, chúng ta xác thực không có năng lực giữ được Hồng Cống Lên. Gia đình bây giờ tình trạng tài chính rất tệ, chúng ta bị đối phương bắt được chỗ sơ hở. Liễu bị định giờ phút này đẩy mặt bất đắc dĩ đầu nói, "Ta hiểu, Tiến sinh Liễu bị định, như vậy ta có thể hay không khẩn cầu ngươi ở bán ra thời điểm, mời cho ta biết một chút." Ta nguyện ý gom góp vốn, tham dự đối Hồng Cẩm Lên ra giá. Xin tin tưởng ta, nhất định sẽ cho Hồng Cẩm Lên một giá vừa ý." Lý Gia Thành giờ phút này nói nghiêm túc. Mà Diệu Bỉ Gẩm cười nhìn về phía Lý Gia Thành, "Dĩ nhiên, chúng ta như là đã quyết định bán ra Hồng Cẩm Lên, như vậy dĩ nhiên là hoan nghênh hết thảy người mua ra giá. Vậy xin đa tạ rồi, tiên sinh Liễu Bỉ Gẩm, vậy ta cũng không với ngươi khách sáo, bây giờ ta phải đi gom góp vốn." Lý Gia Thành giờ phút này cũng không có muốn cùng Liễu Bỉ Gẩm tiếp tục trò chuyện đi xuống ý tưởng, hắn bây giờ đầy đầu liền một chuyện, kiếm tiền. Rời đi khách sạn Mện Đạ Dịn, Lý Gia Thành ngồi vào trong xe của mình cũng không có gấp đi, mà là tại chỗ ngồi phía sau an tĩnh suy tư. Vào giờ phút này kết quả, không nghi ngờ chút nào, đúng là một trận lòng tranh hổ đấu, nhưng là lý gia thành không quan tâm đây chính là Hồng Công Côngland, chiếm cứ toàn bộ sen cho khu vực nóng cốt nhất thổ địa, hơn nữa nhóm mướn niên hạn đều là năm Hồng Công Hồng Công Côngland. Cái này có thể nói là toàn bộ Hồng Công địa sản, nhất mập một tảng mỡ dày, mập chảy mỡ cái chủng loại kia. Không cầu toàn bộ ăn, dù chỉ là cắn xuống một miếng thì đến, đối với hắn mà nói, đều là lớn lao tiền lời đúng vậy, cắn một miếng thịt, đây chính là lý gia thành mục tiêu. Nghe Tối Niệu bị gỉnh nói muốn ra tay Hồng Củng Len thời điểm, Lý Gia Thành trong lòng kỳ thực liền đã có phương án suy tính. Hồng Củng Len quá lớn, lớn như một mình hắn, căn bản ăn không vô. Càng không nói đến hắn mới vừa điều tập vốn, bắt lại hụ tỷ sần hẹp khoa, bây giờ Lý Gia Thành trong tay, cũng không có bao nhiêu dư liếng. Nhưng là, cái này không trở ngại hắn mơ ước Hồng Củng Len cục thịt béo này đúng vậy, một mình hắn nhất định là ăn không vô Hồng Củng Len, nhưng là nếu như một đám người đâu? Một trường giang thực nghiệm, không bắt được Hồng Củng Nhưng là nếu như hơn nữa tân hùng cơ, cộng thêm hàng cơ triệu nghiệm, hơn nữa bao ngọc cường, cộng thêm HSBC cùng hàng sinh trợ lực, tù hợp toàn bộ người Hoa tư bản lực lượng, hắn cũng không tin, chẳng lẽ không có thể đoạt thức ăn trước miệng con, bắt lại Hồng Kông Len. Mà nhiều như vậy tư bản, bắt lại Hồng Kông Len sau, gề gớm đại gia đem Hồng Kông Len chia tách. Hồng Kông Len ở Sancro có nhiều như vậy mặt đất, trừ cái đó ra, vẫn còn ở Hồng Kông những khu vực khác, giống như vịnh Đồng La, Tây Hoàn, Tiêm Sa chớ các nơi, giống vậy nắm giữ đại lượng chất lượng tốt miếng đất cùng cao ốc. Trừ cái đó ra, Hồng Kông Len dưới cở khách sạn Mện đã bỏ công ty, cửa hàng thuốc Mện nhờ, siêu thị ở rất nhiều tư sản, cũng là một khối khối thị mỡ. Mấy nhà công ty hoàn toàn có thể đem Hồng Kông Land cái này cái cự vô phách cho chưa cắt. Dù là các nhà công ty chẳng qua là phân đến một bộ phận, đối bọn họ mà nói, cũng là cực lớn tiền lời. Bất quá ở nơi này Sâu Chuối, không phải dễ dàng như vậy. Lý Gia Thành suy tư một chút, quyết định vẫn phải là đi trước tìm Bao Ngọc Cương. Hồng Kông người hoa tay buôn điệu úp, Tân Hồng Cơ, Trường Giang thực Nghiệp, Hằng Cơ Triệu Nghiệp cái này mấy nhà coi như là đầu rồng, nhưng là không nghi ngờ chút nào, ăn Hạc Bao Ngọc Cương, sắp nhảy một cái mà trở thành trong này cùng ở Hồng Kông không có cái khác địa sản công ty xo so hạp thổ địa càng chất lượng hơn, Bao Ngọc Cương bắt lại hạp Đối với hắn mà nói, như hổ thêm cánh. Bất quá đây không phải là điểm trọng yếu nhất, lý do Thành tìm Bao Ngọc Cường, điểm trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ HSBC. Nghĩ muốn thu mua Hồng Kông Lend, không có ngân hàng trống đỡ, là rất khó lây ra lớn như vậy dòng tiền. Mặc dù sản bờ bây giờ coi trọng lý gia thành, nhưng là không nghi ngờ chút nào, chỉ bằng vào hắn lý gia thành mặt mũi, thuyết phục không được HSBC. Gia đình khẳng định từng có ý đồ với HSBC, nhưng là bây giờ nếu sẽ đối ngoài bán Hồng Kông liền chỉ có thể nói rõ, HSBC cự tuyệt gia đình. Cho nên HSBC nghĩ đến, là không muốn nhúng tay chuyện này. Dưới tình huống này, Lý ra thành hiểu, dựa vào chính mình không có hy. Nhưng là nếu như hắn cộng thêm Bao Ngọc Cương cùng nhau, ngược lại không phải là không có, nhưng có thể thuyết phục HSBC. Lấy Bao Ngọc Cương cùng HSBC quan hệ, họp đánh một trận là có thể nhìn ra. HSBC ở không có chút nào thế chân dưới tình huống, trực tiếp cho Bao Ngọc Cương cá nhân thụ tin 1 tỷ 500 triệu đô la Hồng Kông, cái này là cái gì lực độ chống đỡ? HSBC đối Bao Ngọc Cương chống đỡ, không ở chỗ sản bờ một người này, mà là ở toàn bộ HSBC cao tầng, đều duy trì Bao Ngọc Cương, đây mới là Bao Ngọc Cương ở HSBC sức ảnh hưởng. Cho nên, muốn mua Hồng Kông lên Cần trước thuyết phục Bao Ngọc Cương, mà thuyết phục Bao Ngọc Cương sau, Lý Gia Thành sẽ lại đi lôi kéo Tân Hồng Cơ Quách Đắc Thắng cùng hàng Cơ Triệu Nghiệp Lý Chiêu Cơ. Lôi kéo Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ, không chỉ có là ở hai người địa sản công ty, càng là ở hai người cùng Hang Sen Băng có quan hệ mật thiết. Phải biết Hằng Sinh mặc dù là HSBC khống khổ công ty, nhưng là lại có tương đối độc lập quyền kinh doanh, mà năm đó Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ chối dậy, cùng hàng Sinh đối bọn họ nâng đỡ có liên quan rất lớn. Lý Gia Thành tin tưởng, lấy Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ ánh mắt, không thể nào không nhìn ra nuốt vào họng cộng len tốt. Chứ cái đó ra Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ hai người còn có cái ưu thế, chính là hào huynh đệ của bọn họ Phùng Cảnh Tây, là bây giờ Hồng Công Chứng khoán giao dịch Đại Vương. Tân Hồng Cơ tạo dựng người là ba cái, Quách Đắc Thắng, Lý Chiêu Cơ cùng với Phùng Cảnh Tây, trong đó mới chính là Phùng Cảnh Tây năm mới hạnh phúc công ty Hồng chính là nhà Quách Đắc Thắng Hồng Sương hành, cơ chính là tên Lý Chiêu Cơ. Chỉ bất quá về sau, Phùng Cảnh Tây cùng Lý Chiêu Cơ cũng tối lui ra khỏi Tân Hồng Cơ địa sản, nhưng là ba người không phải nào cách. Phùng Cảnh Tây đi làm hắn thích nhất chứng khoán, tạo dựng Tân Hồng Cơ chứng khoán, Lý Chiêu Cơ thời là làm bản thân địa sản công ty hàng cơ triệu nghiệp. Có thể nói lôi kéo được Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ, kia liền đồng nghĩa với lôi kéo được Phùng Cảnh Tây, hắn có thể ở thị trường chứng khoán, giúp bọn họ đối kháng Phương Đông Quốc tế. Giống vậy, nếu như Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ lại thuyết phục Hang Sen Băng, như vậy lấy Bao Ngọc Cường, Lý Gia Thành, Hang Sen Băng ba phương diện tư thế, đồng thời đi thuyết phục HSBC. Lý Gia Thành không nghĩ ra HSBC lý do cự tuyệt. Mà một khi như vậy, tập kết Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cường, Quách Đắc Thắng cùng với Lý Chiêu Cơ tứ đại tay buôn địa ốc thực lực, hơn nữa HSBC cùng hàng sinh hai ngân hàng lớn chống đỡ, Lý cho rằng bọn họ đối Hồng Công Lên có thể nói tình thế bắt buộc. Nếu như còn chưa đủ, Lý Gia Thành cho là gã gớm còn có thể tiếp tục thêm người, hợp hóa thực nghiệp hồ hướng tương, Chu đại phúc chỉnh Ngọc cùng, đây đều là rất có thực lực đỉnh cấp phú hảo, đều có thể kéo vào được. Nói tóm lại, đại gia trọng yếu nhất mục tiêu chính là cắn xuống Hồng Cống Lend cục thịt béo này. Dĩ nhiên, thời gian này nhất định phải nhanh. Nếu như chờ đến Phương Đông Quốc tế cùng Giật Đình nói xong, Phương Đông Quốc tế nắm giữ Hồng Cống Lend đủ nhiều cổ phần, vậy hắn lần này nưu đổ, coi như rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây, Lý gia Thành không chút do dự, hướng về phía tại nói, đi hoàn cầu vận tại đường thủy tổng bộ. Hoàn cầu vận tại đường thủy, Bao Ngọc Cương bên trong phòng làm việc. Bao Ngọc Cương đang đang xử lý công ty sự vụ. Bây giờ Bao Gia Tân Thu mua sáng họp, bản thân trợ thủ đặc lực nô quang chính dẫn một đám người đi họp bên kia tiếp nhận hạng nhiệm vụ, hoàn cầu vận tải đường thủy bên này, tự nhiên chống ra rất nhiều công tác ở mới người phụ trách không có nhậm chức trước, Bao Ngọc Cương nhất định phải tiếp nhận xử lý rất nhiều nhiệm vụ. Reng reng reng điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Bao Ngọc Cương tiện tay tiếp lên điện thoại. "Chủ tịch, trường giang thực nghiệp tiên sinh lý gia thành đến rồi, hắn mong muốn cùng khẩn mặt." "Kê để cho hắn vào đi." Bao Ngọc Cương nghe đạo lý gia thành yêu cầu khẩn cấp gặp mặt, cũng hơi kinh ngạc, đối phương lúc này tới làm gì? Rất nhanh, Lý Gia Thành vội vàng vàng đi bảo "Bao tiên sinh." Sau khi đi bảo, Lý Gia Thành cung kính hướng Bao Ngọc Cương vấn an. Bao Ngọc Cương giờ phút này th่อย là vừa cười vừa nói, "Gia Thành, cần gì phải gọi như vậy xa lạ. Hạp chuyện này, bất kể nói thế nào, Lý Gia Thành coi như là giúp Bao Ngọc Cương một tay, mặc dù Bao Ngọc Cương phản hồi hữu thị sân hẹp hòa, nhưng là quan hệ của hai người lúc này cũng coi là giao hảo, không tính xa lạ." Nghe được Bao Ngọc Cương vậy, Lý Gia Thành vừa cười vừa nói, "Là ta khách khí, Bao Lão ca. Lão ca, lần này tới, ta không với ngươi khách sáo. Ta lần này đến, là có chuyện lớn." mong muốn kéo ngươi cùng nhau làm. Chuyện lớn? Đại sự tình gì? Bao Ngọc Cương có chút kinh ngạc hỏi. Lý Gia Thành lúc này thấp giọng nói, Lao ca, ngươi có không có chú ý đến, gần đây trên thị trường chứng khoán biến hóa, Dạt Điền đang cùng Phương Đông Quốc tế tranh đoạt Hồng Cổng Lên. Ngươi khẳng định chú ý đến, đúng không?" Chuyện lớn như vậy, Bao Ngọc Cương không thể nào không chú ý, Bao Ngọc Cương nghe đạo lý Gia Thành vậy, trong lòng có chút dự cảm xấu. Lao tiểu từ này, sẽ không." Quả nhiên, chỉ nghe Lý Gia Thành tiếp tục nói, "Lão ca, ta mới vừa nhận được tin tức, Dạt Điền đoạt không qua Phương Đông Quốc tế, bọn họ bây giờ phải đem Hồng Cổng Lên cổ phần bán." Bán rồi. Bán Hồng công Lên. Nghe được Lý Gia Thành nói như vậy, Bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc. Cái này, Lý Trường Hà bên kia cũng không có tin tức, Lý Gia Thành làm sao sẽ biết rồi? Gia Thành, ngươi tin tức này chuẩn xác không? Bao Ngọc Cương lúc này do dự mà hỏi. Lý Gia Thành gật đầu một cái, dĩ nhiên, đây là giật điện giám đốc nụ bị gìm, chính miệng nói cho ta biết. Lao ca, có hứng thú hay không? Liên thủ đem Hồng Cống Lên đang tới. Lý Gia Thành lúc này tiếp tục hỏi. Bao Ngọc Cương nghe đạo sau, trong lòng không còn gì để nói, tự thật, hắn quả nhiên là cái mục đích này. Ăn Hồng Cống Nào có nhiều tiền như vậy. Ngươi biết, ta mới vừa bắt lại hạ, coi như hai người chúng ta cũng góp không ra bao nhiêu tiền đi." Bao Ngọc Cương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Lý Gia Thành thấy vậy cũng không để ý, nói nghiêm túc: "Bao lao ca, chuyện này ta là nghĩ như vậy. Quang hai chúng ta nhà không được, tốt nhất còn cộng thêm Tân Hồng Cơ cùng hàng Cơ triệu nghiệp, sau đó chúng ta." Lý Gia Thành đem kế hoạch của mình nói ra, loại chuyện như vậy không thể nào giữ bí mật. Người kéo những đại lão này hợp tác, liền phải để cho những đại lão này biết được kế hoạch của người, xác định có tính khả thi, đối mới có thể hợp tác với ngươi. Hung Chi hắn nhất định phải lấy được Bao Ngọc Cương chống đỡ, có Bao Ngọc Cương chống đỡ Lý Gia Thành mới càng có lòng tin kéo Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ vào nhóm. Bằng không, chỉ bằng chính hắn, Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ, chưa chắc tín nhiệm hắn. Mà nghe xong kế hoạch của Lý Gia Thành sau, Bao Ngọc Cương trong lòng cũng là cả kinh. Cứ thật, người này kế hoạch như vậy kín đáo nha. Cái này nếu là thật dựa theo hắn thiết kế cái kế hoạch này, HSBC cùng hàng sinh đồng thời ra tay, Trường Hà bên kia thu mua Hồng cổng lên ra hỏa, khó tránh khỏi thật đúng là có chút treo. Thế nhưng là, Lao Lý a Lao Lý, người đây là tự chui đầu vào lưới a. Bao Ngọc Cương giờ phút này cũng chỉ là bất đắc dĩ đầu một cái. Làm sao vậy, Bao lão ca Ngươi cảm thấy ta cái kế hoạch này không được? Nhìn Bao Ngọc Cương lắc đầu, Lý Gia Thành hơi kinh ngạc. Kế hoạch của mình như vậy hoàn thiện, chẳng lẽ Bao Ngọc Cương còn cảm thấy không được? Gia Thành, ngươi cái kế hoạch này là rất tốt, nghe ra có thể thành công xác suất cũng rất lớn. Bất quá nha, Phương Đông Quốc tế chuyện này, khác có nguyên do. Gia Thành, chuyện này ngươi đi hỏi một chút sản bợ cũng biết, ta bên này cũng không với ngươi nói tường tận. Bao Ngọc Cương giờ phút này lắc đầu, bất đắc dị hướng về phía Lý Gia Thành nói. Lý Gia Thành nghe vậy, đầu óc mơ hồ, sau đó nhíu chân tràn đầy không hiểu ra hoàn cầu vận tại đường thủy tòa nhà. đi HNBC lên xe sau, hắn bất đắc dĩ trùng tư cớ nói, lúc này chỉ có thể đi trước tìm Summer để hỏi cho rõ ràng. Cùng lúc đó, Hoàn Cầu vận tại đường thủy, Bao Ngọc Cương bên trong phòng làm việc, đứng ở cực lớn, cửa sổ sắt đất trước, xem Lý Gia Thành lái xe sau khi đi, Bao Ngọc Cương trở lại trước bàn làm việc mặt. Sau đó, cầm lên điện thoại trên bàn đánh ra ngoài. A Dương, vội vàng tới phòng làm việc của ta một chuyến. Chương 349 vậy coi như không trách ta. Chương 349 vậy coi như không trách ta. Lý Gia Thành nghĩ chẳng ngang. Bao Ngọc Cương trong phòng làm việc, nghe được Bao Ngọc Cương cùng hắn giản thuận, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc không biết có nên nói không, lý gia thành muốn bán khiếu rác hay là bến này, vậy mà thật nhận ra được giật đỉn muốn bán Hồng Cẩm Lên, bắt được trực tiếp tin tức. Nói thật, nếu không phải trung gian Đàn Sen Bao Ngọc Cương chuyện bậy bạn này, liền lý gia thành cái này ý nghĩ, quả thật có thể tranh một chuyến Hồng Cẩm Lên. Tứ gia người hoa ông trùm bất động sản liên thủ HSBC cùng hàng sinh, móc ra vốn không thể so với Lý Trường Hạ kém. Bất quá đáng tiếc, hắn ngàn nưu và tính, không có tính tới Bao Ngọc Cương ở trường. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới, hắn còn có lớn như vậy dạ tâm, vậy mà mong muốn một hớp tôn tính Hồng Cẩm Bất quá ăn ngay nói thật, nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, liền hắn cái kế hoạch này, thật đúng là có khả năng thành công. Bao Ngọc Cương lúc này bất đắc gì nói, "Lý Gia Thành, đây cũng là tự chui đầu vào lưới." Lý Trường Hà ngay vậy, lắc đầu một cái, "Bá phụ, hắn cái này cấu tứ rất tốt, nhưng là không nói khác, HSBC bên kia, độ khó cực lớn. HSBC không thể nào giúp hắn, mới vừa cự tuyệt cảng phủ mời, sau đó chuyển qua tay giúp người Hoa tư bản thu mua Hồng Kông liền. Coi như sản bờ như thế nào đi nữa coi trong hắn, loại chuyện như vậy sản bợ cũng không thể nào làm. Đây là đang đánh cảng phủ mặt." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Bao Ngọc Cương lúc này thêm chút suy tư sau đó cười gật đầu một cái cũng đúng HSBC bản thân cự tuyệt cả phủ liền không khả năng xuống lần nữa trợ như vậy không có HSBC trợ rút hắn rất khó xuống tay với Hồng Côngen Hồng Kôngen cần vốn thể lượng quá lớn bình thường ngân hàng là không có cái này thể lượng bất quả lý ra thành chuyện này cũng là cho chúng ta một lời nhắc nhở Hồng Kông thật tinh mắt thương nhân nhưng không tại số ít người bên này đối Hồng Công L tốt nhất mau sớm hoàn thành thu mua bằng không coi như không có lý gia thành hoặc ra còn có vương gia thành triệu gia thành ra tay bao Ngọc Cương lúc này trong chú hướng lý trưởng Hà chỉ điểm nói Lý Trường Hà gật đầu một cái, kỳ thực ta trước khi tới, liệu bị lỉnh lại hẹn dìm đi trò chuyện, ta đoán trùng xác suất lớn chính là nói Hồng Kông Lend bán ra chuyện. Không có sao, kỳ thực chúng ta bây giờ ở trên thị trường chứng khoán nhận được cổ phần, lập tức liền vượt qua gia đình, lúc này, coi như có người muốn phá đám, cũng đến thời gian tới kịp mới được. Một khi Lý Trường Hà thành cổ đông lớn của Hồng Kông Lend, như vậy những người khác coi như bắt được giật điện cổ phần, tình cảnh cũng sẽ cùng giật điện vậy lúng túng, tiến tới lương nan. Trừ phi đối phương gom góp đủ vốn, đang ở trên thị trường chứng khoán cùng Lý Trường Hà đấu sống chết. Vạn sự cẩn thận mới là tốt, lý do thành món này, kỳ thực cũng đoán chắc thị trường chứng khoán, án giặt đỉnh cổ phần chẳng qua là cái khởi bộ, đối phương rõ ràng còn muốn để cho phụùng cảnh tây ở trên thị trường chứng khoán đánh lấn ngươi. Ngươi bây giờ vốn thế nào, đủ chưa? Không đủ, ta bên kia kia 400 triệu USD còn không có động, không được điều ra tới cho ngươi. Bao Ngọc Cương hướng về phía Lý Trường Hà ân cần hỏi han. Hắn 400 triệu USD chính là ở bạc trắng cùng thị trường vàng bên trong tiền lời. Bởi vì lúc ấy kế liên hoàn, thu mua hạt phải dùng HSBC vốn, cho nên Bao Ngọc Cương cái này một khoản tiền vẫn ẩn nốt ở hải ngoại. Chẳng qua là chuyển rời về đến rồi một bộ phận, còn có phần lớn, hắn không có dùng, không có ở Hồng Kông. Không cần, bá phụ, ta bên này điều tập sắp xỉ 1 tỷ USD, đủ. Lúc ấy Lý Trường Hà hoạch lợi 1 tỷ 500 triệu USD, trừ một bộ phận đi vào Nhật Bản ra, còn sót lại 1 tỷ USD, phân tán tiến Hồng Kông cùng nước Mỹ, nhưng là nước Mỹ ở ngân hàng Mạn Hạ tợ tăng vốn, nương theo lấy đối Hồng Kông Lend thu mua, đã sớm đi vào đến Hồng Kông. Mà phân tán ở Hồng Kông một đám bên trong ngân hàng tiền, Lý Trường Hà cũng chỉ là rời đi bộ phận đến ngân hàng Mạn Hạ tợ tặng, bất quá chỉ bằng số tiền này đã đủ rồi rắc điền trong tay trước mắt cổ phần, Lý Trường Hà đoán chừng ở 25% Tả Hữu, đại khái ở 1 300 triệu cổ Tả Hữu, cho dù là dựa theo bây giờ 20 nguyên giá cả, cũng bất quá 2 tỷ, 600 triệu đô la Hồng Cống Tả Hữu. Nhưng là Lý Trường Hà làm sao có thể dùng 20 nguyên giá cổ phiếu đi thu? Trừ phi hắn đi rồi. Rắc đình coi như bán Hồng Cống Len, giá cả cũng sẽ không tiện nghi, người trước mặt thu mua Hồng Cống Len, dùng không ít tiền đi. Lúc này, coi như ăn Hồng Công Len cổ phần, trong tay ngươi dòng tiền đoán chừng cũng sẽ bị móc sạch, Hồng Cống Len cũng không phải là nhận lấy tới là được. Ngươi phải nhường nó tiếp tục phát triển, đến lúc đó hoặc là đầu tư, hoặc là chính là bán đất sinh, trong tay ngươi phải lưu đủ một khoản tiền." Bao Ngọc Cương chăm chú hướng Lý Trường Hà chỉ điểm. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ta hiểu, bá phụ, cho nên giặt điện tiền, ta không có ý định một hơi trả cho nó. Ngươi cũng tính toán trả gót. Bao Ngọc Cương lúc này cười hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, bất quá ta cái này theo giai đoạn đoán chừng sẽ có chút dài, bất quá ta có thể cho nó dài lợi tức." "Ừm. Ngươi tính toán phân bao lâu?" Bao Ngọc Cương lúc này đúng thú, to mò hướng Lý Trường Hà hỏi. "3 Lý Trường Hà trả lời, để cho Bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc. "3 Già như vậy. Đúng, chính là 3 năm, ta có thể cho nó cao một chút lợi tức, nhưng là ta sẽ rời lui ngày 3 năm, hơn nữa số tiền này, ta biết dùng đô la Hồng Kông thanh toán." Lý Trường Hà giờ phút này nói nghiêm túc. "Cái này vì sao?" Bao Ngọc Cương có chút không rõ ràng cho lắm. "Bá phụ, ta nhìn những năm này Hồng Kông kinh tế số liệu, gần đây 2 năm qua, Hồng Kông mua bán phát triển hết sức nhanh chóng, phát triển kinh tế thế đầu mạnh mẽ, nhưng là nó có một chỗ sơ hở." Lý Trường Hà giờ phút này nghiêm nghị hướng về phía Bao Ngọc Cương nói. "Chỗ sơ hở?" Bao Ngọc Cương không hiểu nhìn về phía Lý Trường Hà. "Bá phụ, là hồi suất Hồng Kông bây giờ hối suất có vấn đề. Nó bây giờ áp dụng là theo đô la Mỹ tự do hồi giá thả nổi, mà tự do hồi giá thả nổi một lớn là tính, chính là không chỉ sẽ bị thị trường ảnh hưởng, bất kỳ ảnh hưởng gì cũng sẽ thành nó nhân tố bất ổn định. Những năm này, đô la Hồng Kông cùng đô la Mỹ hối suất vẫn luôn ổn định ở 5.5 phụ cận, đây là bởi vì Hồng Kông những năm này phát triển kinh tế một mức ổn định, hơn nữa không ngừng dơ lên. Nhưng là nhiều nhất 2 năm, ta đoán chừng liên quan tới Hồng Kông đàm phán liền sẽ mở ra, một khi mở ra, Hồng Kông chỉ biết lòng người bàng hoàng, đến lúc đó, tuyệt đối có đại lượng người Hồng Kông chạy trốn. Mà những người này chạy trốn Chuyện thứ nhất chính là muốn đổi tiền, đem đô la Hồng Kông đổi thành đô la Mỹ, hơn nữa nhóm người này tuyệt đối là lấy trung sản tinh anh cùng phú hào giai tầng làm chủ. Bọn họ một khi tham dự đổi, bị chính trị ảnh hưởng chấn động, đô la Hồng Kông đối đô la Mỹ hối suất nhất định sẽ thay đổi, ta đánh cuộc chính là đô la Hồng Kông giảm lớn. Lý Trường Hà giờ phút này tự tin nói, trong lịch sử chờ đến 83 năm, đô la Hồng Kông đối đô la Mỹ hối suất kể từ lúc này 5.6 thế nhưng là một đường té ngã 9.6, nói cách khác, hiện nay một đô la Mỹ có thể đổi 5.6 đô la Hồng Kông, mà chờ đến 83 năm, 1 đô la Mỹ có thể đổi 9.6 đô la Hồng Cho nên, đồng dạng là 10 đô la Hồng Kông, nếu như bây giờ cho giật đền, cần 17 tỷ 800 triệu USD, nhưng là 3 năm sau chiết toán thành USD, chỉ cần 100 triệu USD tả hữu. Cho dù là cho giật đền coi là lợi tức, Lý Trường Hà cũng tuyệt đối không lỗ. Dù sao lợi tức bao nhiêu tiền, càng chưa nói số tiền này, 3 năm nay trong tay Lý Trường Hà tiền để ra tiền diễn sinh ra tiền lời. Cho nên, lúc đàm phán, Lý Trường Hà nhất định sẽ làm cho giật đền đồng ý cái phương án này, dù là giá cả cho cao một chút. Ngươi cái này, đổ tính quá lớn. Bao Ngọc Cương nghe xong, không nhịn được lắc đầu một cái, Lý Trường Hà đây là bắt đầu đánh cuộc thế à? Bá phụ, ngươi tin tưởng ta, kỳ thực đến lúc đó, ngươi khoản tiền kia cũng có thể xào một xả ngoài hối. Trừ hối suất, hồng công thị trường chứng khoán, bất động sản cũng sẽ giảm lớn. Dù sao trên cái thế giới này, phát triển kinh tế căn nguyên, thật ra thì vẫn là, là ở chính trị. Được rồi, đến lúc đó lại nói, ta cũng không ngươi lớn như vậy đổ tính. Bao Ngọc Cương quả quyết cự tuyệt đề nghị của Lý Trường Hà. Hắn ở trên thương trường gần như chưa bao giờ đi đổ, làm ăn làm chính là cái ổn thỏa, nhìn chứng chính là dây dài tiền lợi. Từ hắn mua điều thứ nhất thời điểm, chính là như vậy. Cho nên, Lý Trường Hà cái này cách chơi, Bao Ngọc Cương mình là rất khó tiếp nhận, dù là có Lý Trường Hà Châu Ngọc ở phía trước, Hoàng Kim cùng Thị trường Bạc Kim lớn. Bất quá bây giờ hắn biết mình cũng không khuyên nổi Lý Trường Hà, người tuổi trẻ quá quá thiên tài, xa quang lâu dài, lúc này là căn bản không nghe là khuyên. Chỉ có thể đến lúc đó, nhìn một chút cho Lý Trường Hà lật tẩy. Dĩ nhiên, Bao Ngọc Cương không biết là, hắn xem ra là đánh của vật, kỳ thực đối Lý Trường Hà mà nói, sắp thực tương lai thực tế. Chỉ bất quá những thứ này, Lý Trường Hà cũng không thể rõ ràng nói cho hắn biết đối với lần này, Lý Trường Hà cũng không có nhiêu, người có chí riêng. Bất quá hôm nay chuyện này, Lý Trường Hà cho Lý Gia Thành lão tiểu tử đi xuống. "Lão Lý a lão Lý, vốn đang không muốn đoạt ngươi khí vận, nhưng là ngươi bây giờ bản thân đưa tới cửa, vậy cũng chớ trách ta Lý Trường Hà không khách khí." Bên kia, HSBC trong phòng làm việc, nghe được sặn bợ kể xong Hồng Kông Lend thu mua nội tình, Lý Gia Thành giờ phút này trận mắt nghẹn họng. Cho nên, Hồng Kông Lend tranh đoạt chiến phía sau màn, thật ra là Bao Ngọc Cương cháu trai ở chủ đạo. Lý Gia Thành giờ phút này kinh ngạc đến ngây người nói, "Đúng, hắn cùng dọc hiệp, nói tóm lại, chuyện này rất phức tạp, HSBC đã quyết định hai bên không giúp bên nào." Cho nên ngươi cũng không cần phí tâm tư. Huống chi ngươi còn trước tìm bao, sợ rằng bây giờ người ta đều đã biết kế hoạch của ngươi. Vung tha đi, Lý. Sàn Bơ hướng Lý ra thành cảm thán nói. Lý ra thành giờ phút này trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Dĩ nhiên, Ngài Sàn Bơ, từ biết phía sau màn một khắc kia, ta liền biết, ta không có hy vọng. Không nói khác, Bao Ngọc Cương thỏa thỏa sẽ không chống đỡ hắn, mà không có Bao Ngọc Cương chống đỡ, hắn cho dù là thuyết phục Quách Đắc Thắng cùng Lý Chiêu Cơ, cũng không có thuyết phục HSBC hy vọng. Không chi Bao Ngọc Cương đứng ở đối phương sau lưng, nếu như đến lúc đó cũng ra tay, cứ kéo dài tình huống như thế. Lý Gia Thành bọn họ căn bản không thấy được hy vọng, hay là Bao Tay Mơ đoạn cao a, lần này coi như là chiếm đoạt toàn bộ giật điện. Lý Gia Thành giờ phút này vô cùng cảm khái nói một câu, sau đó đứng dậy hướng Sạn Bợ cao tử. Mà ở Lý Gia Thành rời đi về sau, Sạn Bợ thời là như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó đúng nha, mặc dù chuyện này không phải Bao Ngọc Cương chủ đạo, nhưng là Bao gia thế lực trước ngưỡng hạt, bây giờ lại sắp ăn hồng công lên. Cái này nếu là lại coi là hoàn cầu vận tại đường thủy trên biển Vương quốc, Bao gia thế lực lần này cũng đều không thua gì với năm đó giật điện mặt đệ Nghĩ tới đây, Sạn Bợ mày. Hắn đối Bao Ngọc Cương ngược lại không có, có bất mãn cũng không có cái gì rẻ chừng, nhưng là HSBC, tuyệt không nghĩ ở Hồng Kông lại nhìn thấy một giật điển mặt đệ sần ra đời. Một mảnh thổ nhưỡng, là không thể nào đồng thời dài ra hai viên đại thụ che trời. Chương 350 Hồng Kông Land đổi tay. Chương 350 Hồng Kông Land đổi tay 20000 một cố. Không thể nào. Tiên sinh Summer, nếu như các ngươi là ôm như vậy không có thành ý tư thế, vậy chúng ta căn bản không có cần thiết nói tiếp. Bên trong phòng họp, nghe được nụ bị rỉn ra giá, rỉn không chút giọ dự bác bỏ nói. Bây giờ Hồng Kông thị trường bất động sản bốc lửa, Hồng Kông Land giới cờ tư sản, mỗi ngày đều đang không ngừng tăng lên. Bằng không các ngươi tại sao phải coi trọng Hồng Cống Lên 20 nguyên một cổ, là chúng ta danh giới cuối cùng. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy chúng ta chỉ biết bán cho những người khác, ngươi biết, ở toàn bộ Hồng Cống thậm chí còn đông Nam á, nghĩ phải tiếp nhận Hồng Cống Lên cổ phần rất nhiều người. Liệu bị rình giờ phút này cứng rắn nói, bất quá dĩm không thèm để ý chút nào. Tuy ý, tiên sinh Samber, ngươi có thể bán cho bất luận cái nào. Geverm chúng ta tiếp tục ở trên thị trường chứng khoán tranh đoạt chính là, ngược lại hôm nay chúng ta nhận được Hồng Cống cổ phần, đã vượt qua gia đình. Đến ngày mai, chúng ta chính là Hồng Cống đại cổ đông. Giật điện nhất định phải nhường ra chủ tịch cùng tổng giám đốc vị trí. Các người có thể cùng bất luận kẻ nào nói, bất quá chờ đến bọn họ tiếp nhận thành công, trong tay chúng ta có bao nhiêu cổ phần, vậy nhưng liền không nói được rồi. Dị Dương Dương đắc ý hướng về phía Lưu Bị Nghị nói đối với Lưu Bị Nghị nhất, hắn căn bản không thèm để ý bọn họ bây giờ gồm có thời gian bên trên ưu thế, Hồng Kông lên cổ phần là rất quý hiếm, nhưng là cái khoản tiền này, cũng không phải nói tùy ý nhà nào công ty có thể lấy ra. Cho dù là bọn họ có thể lấy ra, mấy tỷ đô la Hồng Kông giao dịch, đối phương cũng phải họp, đính giá, cần hao phí thời gian nhất định. Trừ phi là cái loại đó cùng một kệ vậy cầm trong tay đại lượng tiền mặt hơn nữa có thể hoàn toàn tự mình làm chủ tồn tại. Nhưng là người như vậy, toàn thế giới lại có thể có mấy cái. Mà chỉ cần mấy ngày nữa, Phương Đông Quốc tế ở trên thị trường chứng khoán nắm giữ cổ phần chỉ biết vượt qua 30%, thậm chí có thể vượt qua 40%. Khi đó, tiếp nhận Hồng Kông Lend cổ phần người mong muốn lại cùng Phương Đông Quốc tế tranh Hồng Kông Lend quyền khống chế, gần như liền không khả năng. Không có quyền khống chế, Hồng Kông Lend cổ phần, căn hết cỡ chính là bảo trị cổ phiếu, còn có ý nghĩa gì? Liệu bị lĩnh tự nhiên cũng hiểu một điểm này, cho nên khi Dĩm đem sự thật nói lúc đi ra, Sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Cho dù là buổi sáng lý ra thành mới vừa tìm hắn hứa hẹn muốn gia nhập thu mua, Liễu bị Lĩnh cũng không thấy đối phương có thể được việc, cốt lõi nhất người mua, hay là trước mắt những thứ này đáng chết nước Mỹ người. Tiên sinh Samber, báo cái thực tại giá cả đi, để chúng ta có thể bình thường nói tiếp. Dìm quan sát được Liễu bị Lĩnh sắc mặt, lúc này thích hợp cho cái nước thang. Loại này thu mua hắn tham dự nhiều, rất nhiều lúc, một người sắc mặt thần thái, liền đại biểu tư thái của hắn. Giác Điền bên này rõ ràng bị bản thân nói đến chỗ đau, lúc này, đúng lúc đó cho cái nấc thang có thể để cho đề tài tiếp nữa, mà không phải hai bên hoàn toàn ngắt. Dịm tiên sinh, ta rất muốn biết, ngươi cảm thấy cái gì là thực tại giá cả? Không ngại từ quý phương nói ra cách để chúng ta tiến hành cân nhắc, như thế nào? Liệu bị ring giờ phút này hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình, tiếp tục hỏi. Đã như vậy, vậy ta liền nói, quý phương nguyên bản cổ phiếu là 12.2 nguyên một cổ, chúng ta đã làm đánh giá, đây coi như là tương đối thích hợp một mức giá. Bởi vì Hồng công len ở trên thị trường phát hành cổ phiếu quá nhiều, mà Hồng công len tư sản lại một mức tương đối ổn định, chỗ lấy các ngươi cổ phiếu giá cả cũng tương đối ổn định, thị trường phản hồi là hợp lý. Chúng ta nguyện ý chàn giá 15%, lấy 14 nguyên một cổ giá cả thu mua các ngươi trong tay cổ phiếu đây là đại tông cổ phiếu thu mua các ngươi không nên cảm thấy thua thiệt chúng ta cho ra giá cả đã cho các ngươi đủ lợi nhuận dịm giờ phút này tràn đầy tự tin hướng về phía liệu bị thì nói liệu bị đỉnh cứ việc nghĩ tới gì báo giá cả sẽ không cao nhưng là vừa nghe đến cái giá tiền này hắn hay là tức thiếu chút nữa cao huyết áp tất cả lên không thể nào cái giá tiền này ra đ sẽ không tiếp nhận 19 nguyên một mộtỗ đây là chúng ta danh giới cuối cùng liệu bị định giờ phút này kiên định nói mà dìm thời là cười lắc đầu một cái quên đi thôiiên sinhmờ ta cảm thấy chúng ta đàm phán hôm nay liền có thể nói tới đây Đại gia cũng không cần lẫn nhau thử dò xét. Các ngươi trở về, chọn một thích hợp giá giá, phù hợp chúng ta hai phe dự chủ, chúng ta lại chăm chú thương lượng. Đối với thu mua Hồng Kông Lend, chúng ta là rất có thành ý, nhưng là có thành ý không có nghĩa là chúng ta ngu. Trên thực tế trên thị trường chứng khoán không có giật điển cạnh tranh, Hồng Kông Lend giá cổ phiếu rất nhanh chỉ biết rơi xuống dưới, chúng ta thu mua, bỏ ra chi phí hoặc giảm so tiếp nhận các ngươi chi phí muốn thấp hơn. Hơn nữa ở trên thị trường chứng khoán, chúng ta còn có một cái ưu thế, không cần thu mua các ngươi trong tay nhiều như vậy lượng cổ phần. Chỉ cần chúng ta nắm giữ cổ phần vượt qua 30% Kỳ thực đối với chúng ta mà nói, như vậy đủ rồi, còn giữ lại cổ phần có thể từ từ thu mua. Cho nên, giật điện phải hiểu tình thế bây giờ. Nói, chúng ta là có thành ý, nhưng là mời giật điện chăm chú đối đợi thành ý của chúng ta." Dịp nói xong, đứng dậy không cố kỵ chút nào đi ra ngoài. Mà Liễu bị lĩnh thời là sắc mặt phức tạp đứng ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng họp, Henry Kệ Suýt đi vào. "Tiên sinh Henry, nói thế nào?" Henry Kệ Suýt lúc này bình tĩnh hỏi, trong lòng hắn kỳ thực cũng gấp, không phải sẽ không tự giật điện đi tới khách sạn mẹ đã gìn không quá lý tưởng. Liễu bị nhìn lúc này Lắc đầu đem hai người đối thoại cho Henry kệ suất giảng thuật một lần. Mã Henry kệ suất nghe xong, thời lại như có điều suy nghĩ. Đối phương chuyên nghiệp tính hay là rất mạnh. Mấu chốt nhất là, chúng ta bây giờ không có dẫn vào người cạnh tranh, giống như ban đầu giá, có người cướp, vật phẩm bán đấu giá mới đáng tiền. Ngươi không phải nói cái đó lý gia Thành có hứng thú sao? Hỏi một chút hắn. Tất Liệu bị li ngật gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lên phòng họp điện thoại, cho Lý Gia Thành gọi tới. Bất quá rất nhanh, Liễu bị lỉnh sắc mặt phức tạp cúp điện thoại. Tiến sinh Henry, hắn nói rất xin lỗi, hắn tối lui ra khỏi đối hùng cổng lèn cổ phần tu mua. Hắn không có nói nguyên nhân. Henry kệ suit giờ phút này kinh ngạc hỏi: "Không có?" Liệu bị liền lắc đầu một cái. "Xem ra, có chúng ta không biết nhân tố ở ảnh hưởng hắn. Nguyên nhân này, hồng công phải có rất nhiều người biết, HSBC biết, Lý gia thành cũng biết, nhưng là, chúng ta không biết." Henry kệ suit, giờ phút này ánh mắt bình tĩnh nói: "Ngài nói là, Jorg Kpeller." Liệu bị liền lúc này hồ nghi hỏi. Henry kệ suit lắc đầu một cái, khó mà nói, nhưng nhìn đến, cổ này âm thầm lực lượng, thực lực phi phàm, để cho rất nhiều người bộ lui binh. "Vậy ngày mai, chúng ta ra giá, chăm chú nói đi." Từ 18 bắt đầu nói, trong lòng ta giá quy định là không thua kém 17. Ta quyền này, lại liên lạc một chút nhìn một chút Singapore, Malaysia, còn có Indonesia Lâm thị mấy cái tập đoàn tài chính, xem bọn hắn có hứng thú hay không. Henry kệ suit lắc đầu bất đắc dĩ nói Đông Nam Á ngược lại có không ít người hoa gia tộc có thực lực, cũng có vốn, nói thí dụ như Indonesia Lâm thị gia tộc, cái này tương đương với toàn bộ Indonesia hoàng đường, trong tay nắm giữ đại lượng tài sản. Nhưng là giống như Dĩ Mạc Sơn nói như vậy, thời gian không đợi người. Bên kia, Dĩ trở lại biệt sau, thấy được Lý Trường Hà, ngay sau đó đem hôm nay nói chuyện cùng Lý Trường Hà giảng thuật một lần. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, cười lắc đầu một cái. Gia đình hay là quá mức tham lam. Gia đình bán Hồng Cống Lên chuyện này, trong lịch sử cũng không phải là không có. Trên thực tế cho đến Hồng Cống trở về trước, gia đình bán Hồng Cống tâm tư liền không ngừng qua, năm đó Lý ra thành lãnh đạo người Hoa tập đoàn tài chính, thiếu chút nữa liền mua Hồng Cống Lên, chỉ bất quá cuối cùng bởi vì giá cả vấn đề, không có nói thỏa. Mà gia đình đối với đại lục sợ hãi là nút ở trong xương, đợi đến trở về trước, nó đem Hồng Cống dưới cờ đại lượng địa sản gần như cũng bán hết sạch, chạy Cho đến 2000 năm sau này, thấy được anh thương bao gồm tập đoàn sở ủy giờ chờ sĩ nghiệp ở bên này sát thực cá toàn, không có bị đả kích, nó mới đánh bạo lại chạy trở lại. Bất quá trong lịch sử, gia đình vẫn là chiếm cứ quyền chủ động, nắm giữ cổ phần một mực không có bị vượt qua, lý ra thành bọn họ thầm thu mua, thủy chung không có thể thành công, cho nên cũng không có cho giật Đình tạo thành trực quan áp lực. Lý Trường Hà nhớ, chỉ có 87 năm một lần kia, gia đình cảm nhận được nguy hiệp, hai bên đều ở đây chăm chú thương bàn giá cả, kết quả toàn cầu khủng hoảng chứng khoán, lý gia thành bọn họ vì vậy thu tay lại, để cho giật điển lại tránh được một kiếp. Nhưng là bây giờ Hồng Kông cũng không có khủng hoảng chứng khoán, giả đình mong muốn tránh được đi, nằm mơ. Dìm, ngày mai cùng hắn nói, có thể từ từ cho hắn tăng giá cách, ta cao nhất có thể khoan dung đến giá tiền là 16 nguyên 1 cố 16 nguyên một cố. Vì kệ, cái giá tiền này có chút cao, tràn giá cũng đến 30%. Dìm sau khi nghe xong, lắc đầu nói. Không sao, hơn nữa ngươi còn có thể cho chúng nó thêm điều kiện, chính là bọn họ trong tay, hạt cổ phần, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Nhưng là, có một tiền đề, cái khoản tiền này, chúng ta muốn trả góp, 50%, chúng ta dùng USD thanh toán. Ngoài ra 50%, chúng ta dùng đô la Hồng Kông thanh toán. Mà đô la Hồng Kông cái này một bộ phận, chúng ta muốn 3 năm sau, cũng chính là 83 năm tháng 8 trước, chúng ta hoàn thành số dư giao phó. Liên nói chúng ta tiếp nhận Hồng Kông Lend, cần vốn đầu nhập phát triển, đồng thời dọn dẹp Hồng Kông Lend nợ nần, giám đốc nhất định phải cho chúng ta vốn quá độ thời gian. Dĩ nhiên, số tiền này, người có thể theo chân bọn họ nói một thích hợp lợi tức. Lý Trường Hà hướng về phía Dìm nói nghiêm túc. Cái này, Dìm có chút không rõ ràng cho lắm, những điều kiện này nói như thế nào đây, có chút cổ quái, nhưng là từ góc độ của hắn nhìn, đối dật điện chưa tính là chuyện dớu. Được rồi, ta ngày mai theo chân bọn họ tiếp tục nói. Ngay kế, hai bên lần nữa hẹn gặp 18 nguyên một cỗ, đây là giật điển tâm lý ra giá 15 nguyên, đây là chúng ta có thành ý nhất ra giá. Hai bên lần này cũng cẩn thận rất nhiều, không có lẫn nhau giễu cợt, mà là bắt đầu chăm chú thương lượng 17.5 nguyên, 15.5 nguyên. Hai phe lúc này đánh rằng co bình thường, một chút xíu hai bên lẫn nhau mài giá cả 17 nguyên, Dĩm tiên sinh, đây là giật điển danh giới cuối cùng, chúng ta không thể nào lại hàng. Liệu bị rỉn cuối cùng, ném ra tâm lý danh giới cuối cùng, hắn cảm thấy cái giá tiền này, đối phương đoán chừng cũng có thể tiếp nhận. Quá cao. 16 nguyên tràn giá 30% đây là chúng ta cuối cùng giá giá tiền sinh liệu bị tỉm kỳ thực trong mắt của ta giá tiền của chúng ta khoảng đã rất gần ta cảm thấy chúng ta hoặc giả có thể đổi một hợp tác mô thức 16 nguyên chúng ta ăn giặt tiền toàn bộ Hồng cổlen cổ phiếu đồng thời chúng ta có thể giúp các người giải quyết trong tay còn thừa lại hạ cổ phiếu chúng ta biết hạ đại chiến các ngơ còn dư rất nhiều cổ phiếu cũng cần chuyển tay đúng không những thứ này cổ phiếu chúng ta cũng ăn Dĩ nhiên giá đình cũng muốn cho chúng ta phát triển thời gian chúng ta giao dịch mô thức có thể sửa đổi một chút Dịp đem Lý trưởng Hà ý tưởng hướng về phía Liễu Bỉ Gỉnh nói một tiếng, Liễu bị Gỉnh thở là rơi vào trầm tư. "Chờ, ta muốn đi ra ngoài một chút." Thấy được Liễu Bỉ Gỉnh đi ra ngoài, Dịp và Sởẩn trên mặt nổi lên vẻ tươi cười đến cái trình độ này, hai bên trên căn bản đã bàn xong xuôi đối phương trừ phi quyết tâm, bằng không nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của bọn họ. Dù sao cái điều kiện này đã đủ hữu hậu. Quả nhiên, qua không bao lâu, Liễu bị Gỉnh lại vội vã đi trở về, bất quá lần này, trên mặt của hắn mang theo như chút được gánh nặng mỉm cười. "Được rồi, Dịp tiên sinh, các ngươi thắng, chúng ta nguyện ý lấy 16 nguyên mỗi cổ giá cả." Bán ra trong tay Hồng Cống Lèn cổ phần, điều kiện tiên quyết là các người giống vậy tiếp nhận 15 triệu cổ hặc cổ phần. Dĩ nhiên, hợp tác vui vẻ. Lúc này Dịm cũng đứng lên, nhiệt tình cùng Liễu bị gìm bắt tay. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, Hồng Cống Hồng Cống Lèn cục thịt béo này chính thức đổi tay. Tối hôm nay liền một chương này, có chút việc muốn đi ra ngoài, rạng sáng sau này nhìn một chút có thể lại viết một chương, chương 351 chèn ép hủ tỷ sân hẻm và. Chương 351 chèn ép hủ tỷ sân hẻm và đó lên, Phương Đông Quốc tế dừng lại thu mua Hồng cổ phiếu. Một buổi sáng sớm, còn muốn nhìn Hồng Kông lên đại chiến dân chứng khoán đột nhiên thấy được qua báo chí tin tức, người người có chút ngộng. Cái này Phương Đông Quốc tế, thế nào chợt liền dừng lại thu mua rồi? Ta đoán a, Phương Đông Quốc tế khẳng định bắt được đại cổ đông châu ngồi, cho nên dừng lại thu mua. Không đúng, ta cảm thấy chỉ sợ là giặt đỉn để cho Phương Đông Quốc tế nhượng bộ, dù sao ở Hồng Kông nhiều năm như vậy, giật điển sợ qua ai? Đừng cổ súy, trước giật điển dưới cờ hạ, không phải bị bao sinh đoạt đi. Giật điển bây giờ, đã mặt trời sắp lặn. Bất quá đem so sánh với nghị luận ầm ĩ dân thường, sở giao dịch trước mặt, mới là sóng người mãnh liệt. Không phải đã nói thu mua Hồng Cổng lên cổ phiếu 2 ngày sau. Vì sao một ngày liền kết thúc rồi? Đúng vậy, ta hôm nay mới vừa tìm được cổ quyền bằng chứng, muốn tới bán, kết quả các ngươi nói không mua. Xin lỗi, các vị, chúng ta cũng là nhận được thông báo, Phương Đông Quốc tế đã dừng lại thu mua cổ phần. Cho nên, chúng ta cũng không có cách nào. Một đám cổ phiếu quản lý lúc này tận tình hướng về phía dân chứng còn nói. Bọn họ cũng rất kinh ngạc, buổi sáng đột nhiên liền nhận được sở giao dịch thông báo, dừng lại thu mua Hồng Cổng lên cổ phiếu. Bằng vào nghề nghiệp của bọn họ khiu giác, bọn họ cảm thấy, mà sau này có lẽ có chuyện lớn phát sinh. Dĩ nhiên, Bọn họ giờ phút này trong lòng cũng có chút nhìn có chút hạ hê. Hai ngày trước tận tình khuyên các người bán, kết quả mỗi một người đều không bán, vẫn chờ dâng cao giá đều nói hùng cộng lèn cổ phiếu không thể nào tăng cao như vậy, từng cái một cũng không tin. Bây giờ được rồi, người ta dừng lại thu mua, mắt trận tròn đi. Nhanh xem tivi, dắt đình mở buổi họp báo. Ngay vào lúc này, có người lớn tiếng hô. Sau đó, sở giao dịch trong đen kịt đám người giờ phút này nhìn về phía một bên máy truyền hình, sở giao dịch trung bình chuẩn bị máy truyền hình, phát ra tin tức. Rất nhanh, TVB TVB dệ mở ra hiện trường truyền hình trực tiếp, phía trên xuất hiện một đám người tây. Căn cứ tin tức mới nhất, gia đình Mạt Đệ sẳn tuyên bố lấy 2 tỷ 800 triệu đô la hẩm công giá cả, đem trên tay nắm giữ 1.2600 triệu cổ hổng công len cổ phần, cùng với 15 triệu cổ hạt cổ phần, toàn bộ giao dịch cho Phương Đông Quốc tế. Từ hôm nay trở đi, gia đình đem rút lui ra khỏi Hồng công len cùng với giới cờ toàn bộ sĩ nghiệp nhân viên quản lý, mới nhân viên quản lý, sau này để cho Phương Đông công ty quốc tế các cử. Phương Đông Quốc tế ở tiếp nhận gia đình Mạt Đệ sẳn cổ phần sau, tuyên bố có 49.5 hổng phần, như vậy trở thành tập đoàn Hồng không thể tranh thứ nhất đại cổ đông. Hổng công tập đoàn hổng công len Từ nay đem bước vào phương Đông quốc tế thời đại. Đồng thời, phương Đông quốc tế tuyên bố, Hồng Kông Thiên Hồng Kông Land đem từ Hồng Kông Hồng Kông Land biến đổi vì phương Đông Hồng Kông Land, kế tiếp phương Đông Hồng Kông Land gặp nhau đi ra Hồng Kông, phát triển này ở toàn cầu địa sản nghiệp vụ. Vào giờ phút này, TVB tệ báo cáo tin tức cái này tiếp theo cái kia, như cùng một người người bom bình thường, kinh hãi Hồng Kông tất cả mọi người. Huy Hoàng vô cùng Hồng Kông Land, cứ như vậy đổi tay rồi. Đã từng Hồng Kông hiệu Bôn Tây chi vương, gia lại đang ngắn ngủi trong vòng tháng, trước ném hạt, lại mất Hồng Len, dưới cờ hai đại địa sản đoàn, tất cả đều đổi tay. Chất vật như vậy thối lui ra khỏi Hồng Kông đây chính là trăm năm giật điển a. Trương Giang thực nghiệp tổng bộ, lý ra thành giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp xem tin tức. 2 tỷ 800 triệu đô la Hồng Kông a. Chết toán ra, Hồng Kông Land cổ phiếu sẽ không vượt qua 17 nguyên một cỗ xác suất lớn ở 16 nguyên ta hũ, mà hạp cổ phiếu, sợ rằng còn chưa kịp giá thị trường. Lúc này hạp cổ phiếu đã hạ xuống đến 60 đồng tiền ta hũ. Mà Lý Trường Hà Thu mua giật đỉn trong tay hạp cổ phiếu, mỗi một giá cổ phiếu ở 50 nguyên, tương đương với 10 thu mua. Hết rồi, loại này số lượng lớn thu mua, bản thân liền không khả năng dựa theo giá thị trường nhất định là muốn chiếc khấu. Bởi vì Phương Đông Quốc Tế coi như là cho giật Điền tiếp bản, trợ giúp giật đỉn đem cổ phiếu biến thành tiền mặt, đối với giặt Điền mà nói, đây coi như là một loại trợ giúp. Cái khoản tiền này mặc dù rất lớn, nhưng là Lý Gia Thành đoán chừng, bọn họ mấy lớn tay buôn địa ốc nếu như liên thủ, còn nữa ngân hàng chống đỡ, chưa chắc không thể từ Phương Đông Quốc Tế trong tay giành lại cục thịt béo này. Nhưng là bây giờ, không có cơ hội a. Phương Đông Quốc Tế nhất cử nắm giữ cổ phần vượt qua phần trăm không, đây chỉ là trên mặt nội công bố, âm thầm nên còn có cổ phần. Dựa theo Lý Gia Thành đoán chừng, Phương Đông Quốc Tế cộng thêm giật Điền trong tay cổ phần tuyệt đối vượt qua 50%, chỉ bất quá đối phương khẳng định dùng những phương pháp khác gần nút cổ phần. Bất quá loại này thao tác thuộc về bây giờ Hồng Không công ty lên sản hiệu ngầm quy tắc ngầm. Trên mặt nội đại gia nắm giữ cổ phần chính là 49, âm thầm phân tách cổ phần rốt cuộc cầm có bao nhiêu, vậy cũng chỉ có đại cổ đông mình biết rồi. Dù sao TTCK Hồng Không yêu cầu cổ quyền vượt qua 5% mới công kỳ, cho nên phân tán nắm giữ cổ phần chỉ cần thấp hơn 5% liền có thể ấn nút, loại này thậm chí cũng không cần quyền biểu quyết chống đỡ, chỉ cần cổ phần niễn tính lại, như vậy 49 cổ phần liền có không thể tranh cái quyền biểu quyết. Đáng tiếc a Lý Gia thành lắc đầu một cái, thu hồi đáy mắt áo đức. Hắn đối Hồng Công Len là thật thấy thèm. Mà Lý Gia thành không biết là, cũng là bởi vì hắn phần này thấy thèm, Lý Trường Hà đã bắt đầu động thủ với hắn. Hồng Kông, Penn Mill Su là Hotel. Úy Lỵ có chút ngạc nhiên đi vào, hôm nay có nhân vật thần bí hẹn gặp mà hắn, đối phương tự xưng là ngân hàng màn hạ tự tầng người. Cân nhắc tới hôm nay Hồng Công phát sinh sự kiện lớn, Úy Lỵ trong lòng có chút suy đoán. Ngân hàng màn hạ tự hồ chính là thu mua Hồng xí nghiệp thủ phạm đằng sau. Cho nên, một gian sang trọng trong phòng họp, bước đi vào hẻo lỗ, Úy xin chào. Ta là Dĩm và Sơn, ngân hàng hạ tự tặng đầu tư chứng khoán bộ người phụ trách. Úy Lý mới vừa vào cửa, một giống vậy tóc vàng mắt xanh người da trắng liền đi tới, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. "Ừm." Úy Lý hơi kinh ngạc, người này có chút dễ làm quen. "Xin chào, thiên sinh và Sơn, xin hỏi là ngài hẹn gặp mà ta." Úy Lý lúc này ôn hòa nói. "Đúng vậy, ký tự ngươi có thể gọi ta Dĩm. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Victor, cũng là bây giờ Phương Đông Hồng Công người sở hữu." "Ừm." Đông Hồng Công Hồng Công không phải là bị nhà giàu kia phế lở thu mua sao? Ủy giờ phút này xem lý chừng hạ, tràn đầy kinh ngạc hỏi. Mọi người đều biết, Phương Đông Quốc tế sau lưng là nhà Dục Kỷ Phiếu Lở. Dĩ nhiên, người cũng có thể hiểu như vậy, nhưng là trên thực tế, toàn bộ đối hồng Cổng Lèn thu mua chính là ở kệ chủ đạo. Người cũng có thể hiểu thành, hữu kẻ chính là Phương Đông Hồng Cổng Lèn cổ phần người nắm giữ, là nhà Dục Kỷ Phiếu Lở người đại diện. Ủy tiên sinh, thật ra là hữu kệ hướng chúng ta để cử ngươi, hắn muốn mọi người gia nhập Hồng Cổng Lèn tầng quản lý, làm toàn bộ Hồng Cổng Lèn hành chính tổng giám đốc. Jim lúc này chăm chú hướng về phía Billy nói. Billy thì là khẽ to mày, gia nhập Hồng Đúng gia nhập Hồng Kông lên, ta nghĩ Ủy lý Tiến sinh bây giờ ở Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Qua, trôi qua cũng không vui đi." Lý Trường Hà lúc này chủ động mở miệng nói ra, "Ủy lý là người phương nào đâu? Hắn chính là bây giờ Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Qua tổng giám đốc, cũng là Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Qua người nam giữ. nhưng là hắn cái này người nam dữ, cũng không phải là Lý gia thành mới tới, mà là HSBC mời tới. Năm đó HSBC thành Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Qua đại cổ đông, mà Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Qua khi đó đã là một mớ lùng lủng, toàn bộ công ty đều ở đây phá sản danh giới. Vì vậy, HSBC mời tới được xưng công ty bác sĩ Bưu lý. lý người này Được khen là công ty bác sĩ, cũng là bởi vì năng lực của hắn giống như giao mộ bình thường tinh chuẩn, có thể đem rất nhiều phức tạp công ty từ từ cắt tỉa đi ra, để cho công ty cải tử hồi sinh, lần nữa hoán phát sức sống. Trên thực tế, Ủy cũng không có phụ lòng HSBC kỳ vọng, thời gian mấy năm, sẽ để cho hụ tỷ Sẩn Hẹp vạ từ phá sản danh giới, lần nữa vào chuyển. Thế nhưng là đang ở hắn tính toán toán sức tung hành thời điểm, HSBC lại đem Hộ tỷ Sẩn Hẹp vạ bán cho Lý Gia Thành đối với lần này, Ủy phần phẫn nộ, trực tiếp hướng về phía truyền thông công khai chửi mắng Lý Gia Thành là trộm lấy thành quả kẻ trộm. Bất quá, Lý Gia Thành lại không có lập tức khai trừ Billy mà là tiếp tục đem ủy lị ở lại Hộ Tỷ Sảnh Hẹp và chủ vị trí, chính hắn thời là chỉ gia nhập Hộ Tỷ Sảnh Hẹp và hội đồng quản trị, còn được xưng không dẫn một xu tiền lương. Dĩ nhiên, đây không phải là lý do thành thức ủy lị, trên thực tế, chẳng qua là Hộ Tỷ Sảnh Hẹp và không thể rời bỏ ủy lị mà thôi. Hộ Tỷ Sảnh Hẹp và từ lúc đem phá sản đến lần nữa vào chuyển, có thể nói mọi phương diện đều là ủy lị dựng xây khung, mà mới vừa tiếp nhận Hộ Tỷ Sảnh Hẹp và lý ra thành không thể nào trước tiên quen thuộc những thứ này khung. Cho nên, hắn nhất định phải giữ lại ủy lị tiếp tục lưu lại công ty, để giúp hắn cắt tỉa nắm giữ Hộ Mà đợi đến 2 năm sau, Lý Gia thành mỏ tấu hủ tỉ sần hẹp pa hết hãy, như vậy Ủy Lý liền bị Lý Gia thành đá một cái bay ra ngoài. Dĩ nhiên, người này cũng xác thực có bản lĩnh, sau đó hắn lại dính líu vào một nhà khác địa sản công ty, chính là chỉ trẻ sẽ hết hồ đỉnh bên trong. Quạt gió Lưu Thu mua chỉ trẻ sẽ tệ test hồ đỉnh, từ một bán quạt gió hôn thị trường chứng khoán ngảy một cái mà trở thành hồng công ông trùm bất động sản, nghe nói cũng là bởi vì có Ủy Lý trợ rút. Dĩ nhiên, nguyên nhân cụ thể Lý Trường Hà cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Ủy Lý người này, năng lực rõ ràng cho thấy có. Lý Trường Hà hiện tại không thể có thể ra mặt chính mình trưởng khống hồng công lên hắn cũng không có cái năng lực kia, như vậy hắn nhất định phải vì Hồng Cống Lên chọn một thích hợp hành chính tổng giám đốc. Bao Ngọc Cương bên kia mặc dù có thể vì Lý Trường Hà chuẩn bị một nhóm người tiếp nhận Hồng Cống Lên, nhưng là những nhân thủ này nhiều nhất là trong cao tầng, tầng chốt người phụ trách là không thể nào có. Thứ nhất loại này người phụ trách khó tìm, chẳng những phải có năng lực, còn phải có đầy đủ tín nhiệm, giống như hạt, Bao Ngọc Cương cũng chỉ có thể để cho Ngô Quang Chính đi phụ trách. Tiếp theo. Vừa đúng, Lý Gia Thành chuẩn bị ở Hồng Cống Lên thu mua chiến trường đánh lén Lý Trường Hạ, như vậy Lý Trường Hạ cũng không khí. Bây giờ đánh lén Hữu tỷ Sẩn Hẹp và cổ phiếu đã không có ý nghĩa gì, Lý Gia Thành bây giờ nắm giữ Hữu tỷ Sẩn Hẹp và cổ phần, sợ rằng đã vượt qua 40%, Lý Trường Hà rất khó đem Hữu tỷ Sẩn Hẹp vào cho hắn trừ đi, nhưng là hắn có thể kéo Lý Gia Thành bước trần. Hữu tỷ Sẩn Hẹp là cái siêu cấp lớn công ty, dưới cờ quang công ty con liền nhiều đạt mấy trăm nhà, phức tạp như vậy công ty khủng, Lý Gia Thành một giờ nữa khắc là rất khó cắt tiệt đi ra. Cho nên hắn cần ủy lý trợ rút. Mà bây giờ, Lý Trường Hà phải làm, chính là đào đi Billy. Hắn muốn xem nhìn, không có ủy lý trợ lý ra Thành hoàn toàn nắm giữ Hữu tỷ Sẩn Rốt cuộc cần phải bao lâu? Ủy Lỵ không nhìn chúng lý ra thành, hắn bây giờ ở lại Hữu Ty sân hẹp qua, hoặc giả liền là đơn thuần vì tiền. Mà nghe đạo Lý Trường Hà vậy, Ủy Lỵ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Hà. Ngươi muốn mời ta chấp trưởng Hồng Cống Len? Đúng, Ủy Lỵ tiên sinh, bất kể lý Gia thành cho ngươi lái bao nhiêu tiền lương, Hồng Cống Len cũng có thể cho ngươi gấp đôi. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ không tức đoạt ngươi đối Hồng Cống Len quyền quản lý. Ngươi có thể thấy được, giúp hắn còn phải trở về nước Mỹ, hắn sẽ không lâu dài đợi ở Hồng Kông, về phần tuổi tác của ta ngài cũng nhìn thấy, ta cũng sẽ không trực tiếp đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị. Hơn nữa ta còn có những chuyện khác phải bận rộn, cho nên ta cùng gì mong muốn vì Hồng Cống Len tìm một vị thích hợp người quản lý, trong mắt của ta, bây giờ Hồng Cống, hoặc giả không có so Ủy lý tiên sinh ngươi thích hợp hơn quản lý Hồng Cống Len. Ngươi quen thuộc Hồng Cống bên này chỗ có tình huống, hơn nữa quản lý qua Hộ tỷ Sẩn Hẹp Bà, tập đoàn Hồng Cống Len ở rất nhiều nghiệp vụ bên trên, kỳ thực cùng Hộ tỷ Sẩn Hẹp Bà là trung điệp. Cho nên ta cho là vì lý tiên sinh là thích hợp nhất đảm nhiệm Hồng Cống chủ nhân tuyển. Không chi theo ta biết, Lý Gia Thành cũng không phải đặc biệt thích Ủy tiên sinh, dù sao ngươi thế, nhưng là ở truyền thông bên trên, trước mặt mọi người giễu cợt qua hắn. Hắn bây giờ giữ lại ngươi, chẳng qua là cần ngươi giúp hắn tới cắt đè Hữu Tỷ Sẩn Hẻm Vạ, để cho hắn vượt qua tiếp nhận Hữu Tỷ Sẩn Hẻm Vạ quá độ kỳ, chờ hắn cùng Hữu Tỷ Sẩn Hẻm Vạ toàn bộ công ty tầng quản lý đều quen thuộc, ta tin tưởng khi đó, hắn nhất định sẽ không tiếp tục lưu ngươi ở Hữu Tỷ Sẩn Hẻm Vạ. Mà nghe đạo lý trường hà vậy, uy lý rơi vào trầm mặc. Kỳ thực những thứ này trận tướng, hắn trong lòng mình cũng rõ ràng. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, uy lý đói quen giác, hắn đi, hắn thật ra là rất lưu luyến. Trước kia hắn mặc dù được gọi là công ty bác sĩ Nhưng là thể lượng giống như hũ tỷ sần hẻm quả lớn như vậy công ty, hắn thật đúng là không có nắm giữ qua. Nắm giữ hũ tỷ sần hẻm quả, để cho hắn có một loại nắm giữ vương quốc chính mình cảm giác. Cho nên, đây cũng là hắn nghe theo lý ra thành giữ lại, ở lại hũ tỷ sần hẻm quả nguyên nhân. Hắn mê luyến cái loại đó quyền lực. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này gọi vít to thanh niên, cùng với mặt hạ tở tặng ngân hàng hoặc là nói nhà dọc kỳ phéo lờ, đột nhiên hướng hắn ném ra cành ô lưu, mời so h Gia đình rất nhiều công ty cổ quyền, cũng an trí ở Hồng Kông Land phía dưới, có chút công ty sau đó không ở Hồng Kông Land dưới cờ. Là bởi vì bị mất hợp sau, gia đình cổ quyền chiến lược cơ cấu lại, đem sữa bỏ công ty, Văn Hoa Phương Đông những thứ này chất lượng tốt sản nghiệp tách ra đi ra ngoài, sau đó mới đơn độc độc lập. Tiếp theo, Hồng Kông Land nắm giữ thổ địa cùng công ty, so với Hủ tỷ Sần Hẹp quả chất lượng tốt nhiều lắm. Dù sao trước lúc này, gia đình là Hồng Công hoàn toàn xứng đáng lao đại, bọn họ thu mua cũng là đương thời có thực lực nhất cùng tiềm lực ngành nghề bài. So sánh với Hủ Tị khi đó, chỉ có thể thu mua một ít tương đối bình thường công ty cùng thổ địa. Cho nên đây đối với Ủy Lỵ mà nói thì có một mới ưu thế. Nếu như hắn chấp trưởng Hồng Công Lên, hắn có thể mượn dùng Hồng Công Lên những công ty kêu ưu thế, đi toàn diện áp chế Hộ Tỷ Sẩn Hẹp Vạ, dù sao hắn biết rõ Hộ Tỷ Sẩn Hẹp Vạ các hạng nghiệp vụ, mà Hồng Công Lên ở rất nhiều nghiệp vụ phía trên là vượt qua Hộ Tỷ Sẩn Hẹp Vạ. Nghĩ tới chỗ này, Ủy Lỵ trong lòng cũng có chút ý động. Hắn cam ghét Lý Gia Thành, đáng ghét hơn HSBC dễ dàng như vậy đem Hộ Tỷ Sẩn Hẹp Vạ bán Lý Gia Thành, bởi vì như vậy lộ ra hắn ở HSBC trong lòng hoàn toàn không có địa vị, cũng để cho tâm huyết của hắn cùng trái cây bị Lý Gia Thành dễ dàng hái đi. Cho nên, ta có thể cứu sống Hủ Ty Sần hiệu quả, như vậy, ta đương nhiên cũng có thể phá hủy nó. Nghĩ tới những thứ này, Úy Lị nghiêm nghị nhìn về phía Lý Trường Hà. Các ngươi thật nguyện ý để cho ta lâu dài chấp trưởng Hồng Công Lên. Dĩ nhiên, chúng ta có thể ghi vào hợp đồng bên trong, mời kỳ ít nhất 10 năm, chỉ cần Úy Lị tiên sinh ngươi tận tâm tận lực vì Hồng Công Lên công tác, Hồng Công Lên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sa thải ngươi, cái này chúng ta có thể ghi vào hiệp ước. Lý Trường Hà không chậm trễ chút nào nói. 10 năm, từ 80 năm đến 90 năm, là Lý Trường Hà cho Úy Lị định kỳ hạn. Cái này kỳ hạn, một mặt là an ủi Úy tâm Mà Khắc cũng là mượn Ủy Lỵ năng lực vững chắc Hồng Củng Len, dù sao Ủy Lỵ là đại anh người Tây, trước mắt hắn so người Hoa thích hợp hơn cùng cạm phụ giao thiệp với. Mà 10 năm sau, Lý Trường Hà đỗ Trưởng, bản thân những bạn học kia, thậm chí có thể nói đại lục hoa trong đám người tinh anh nhân tài nên trưởng thành, khi đó mới là hắn toàn diện tiếp nhận Hồng Củng Len thời cơ tốt. Dĩ nhiên, cái này 10 năm tiền đề, là Ủy Lỵ phải làm một nghe lời công cụ nhân. Nếu không, không phải là vì ước nhà, Lý Trường Hà cũng sẽ không do dự. Bất quá bây giờ, làm nghe đạo lý Trường Hà cho hắn hứa hẹn điều kiện sau, Ủy thực độc lòng, gấp hai tiền lương Công ty bên trên nắm giữ không thể so với Hủ tỷ Sẩn Hẹp và kém, thậm chí có thể nói càng chất lượng hơn tập đoàn Hồng Cường Lên, lựa chọn như vậy, Ủy lý gần như sẽ không do dự. Ta có thể mang một nhóm người nhân thủ ra nhập sao? Ủy lý suy tư một chút sau, mở miệng hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, dĩ nhiên, ta kỳ thực rất vui lòng thấy được người đối Hủ tỷ Sẩn Hẹp và đạo chất tượng. Bất quá Ủy lý tiến sinh, ta có thể cho phép thích hợp cho bọn họ tăng lương, nhưng là không phải mỗi người đều có người như vậy ưu hậu điều kiện. Yên tâm, ta hiểu. Ủy đầu, quả quyết nói. Lý Trường Hà thấy vậy, cười đưa tay ra. Như vậy đi, hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ, bứt. Ủy Lỵ cũng đi theo đưa tay ra, sau đó thuận tiện sửa lại bản thân gọi. Sau đó, hai bên ước định công tác thời gian, Ủy Lỵ vội vã rời đi. Sau đó, hắn phải làm, chính là đem mình ở Hữu Ty sân hẻm qua thiết căn, tất tật mang đi. Xem Ủy Lỵ rời đi bóng lưng, Lý Trường Hà cũng khẽ mỉm cười. Sau đó, Lý Trường Hà sẽ cho Ủy Lỵ vạch rõ lớn công ty phương hướng phát triển, sau đó để cho Ủy Lỵ chấp trưởng công ty quyền to, đồng thời từ Bao Ngọc Cường cung cấp cho Lý Trường Hà cái đám kiêng lợi, ở trong bóng tối làm giám sát quản lý. Trong ngắn hạn, hắn xem là khá vững chắc hùng cùng lên phát triển. Về phần lâu dài, nhất định phải không ngừng si tuyển chất lượng tốt nhân thủ, từ từ dung nhập vào Hồng Công Len, bất quá cái đó, Lý Trường Hà còn không nóng nảy, có thể từ từ đi. "Vậy okay, kệ, ngươi thật coi trọng người này, có thể cùng chấp trưởng Hồng Công Len." Jim lúc này tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi. "Dĩ nhiên, hắn tính là trước mắt ta hiểu, người chọn lựa thích hợp nhất một trong." "Đúng rồi, Jim, kế tiếp còn cần ngươi tiếp tục ra mặt, chúng ta cùng giật đỉn, còn phải tiếp tục thương lượng." Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Jim nói. "Thu mua Hồng không là đơn thuần cổ quyền tới tay đơn giản như vậy, bởi vì Hồng Công Len dưới cờ vẫn là giật đỉn ắt chủ bài." Cho nên nó điều khiển rất nhiều công ty giặt đỉnh cái khác sản nghiệp cổ phần, có có nhiều thiếu. Mà những thứ này cổ phần còn cần bọn họ tiếp tục thương lượng, hoặc là thối lui ra, hoặc là thu mua, đem hai bên xí nghiệp phân chia sạch sẽ, cái này đồng dạng là một nhiệm vụ tương đối phức tạp, Lý Trường Hà còn cần Dĩm giúp hắn ra mặt. Dĩ nhiên, vui lòng cực kỳ. Dĩm không chút do dự đáp ứng, dù sao lần này hắn ở Lý Trường Hà nơi này, thế nhưng là bắt được cực kỳ phong phú tiền thuê, những thứ này tiền thuê đủ hắn lại tiếp tục mua rất nhiều điểm nợ. Chương 352 HK hệ lệ chỉ cùng ở trong tay ta. Chương 352 HK hệ lệ chỉ cùng ở trong tay ta. "Diệu, ngươi cái này đột nhiên muốn từ trước, là có khó khăn gì sao? Nếu như có, ngươi có thể nói ra, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi." Trước bàn làm việc, Lý Gia Thành xem Ủy Lý từ trước xin phép, có chút kinh ngạc hỏi. Ủy Lý lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, "Không có, chính là ở Hủ Tỷ sân hẻm vạ làm mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút." Không thể không nói, Lý Gia Thành người này có một chỗ tốt, chính là đối đãi người chân thành. Ủy Lý có thể khẳng định, Lý Gia Thành khẳng định không thích bản thân, nhưng là hắn mỗi lần cùng bản thân nói chuyện, trên mặt cũng treo nụ cười áp, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, thái độ cực kỳ ôn hòa. Người này gần như chưa từng nổi nóng. Đối đãi bất luận kẻ nào, bao gồm công ty quét dọn vệ sinh công nhân viên, cũng là một bộ ôn hòa tư thế đột nhiên vừa tiếp xúc, ngươi sẽ cảm thấy hắn là cái phi thường hiền hòa người, nhưng là nếu quả thật cho là như vậy, vậy ngươi nhất định là bị hắn lừa. Lý gia thành này tấm tư thế, luôn là để cho vì lì nhớ tới châu Âu những thứ kia rối trá chính khách, ở trước mặt công chúng, bọn họ vĩnh viễn là một bộ hiền lành vô hại, vì dân chúng chờ lệnh hình tượng. Nhưng là âm thầm, kéo xuống ngụy trang mặt ngoài sau, bọn họ tổn hại dân chúng, tổn hại đích lợi quốc gia thời điểm thế, nhưng là không hề lòng dạ yếu mềm. Hắn loại này, đã không phải là đơn thuần biểu diễn, hoặc giả chính là bản tính của bọn họ khắc ở trong xương, kỹ năng diễn xuất. "Vụ, thật quyết định rồi. Nếu như là vấn đề lãnh ngộ, ngươi có thể nói ra, toàn bộ yêu cầu, ta cũng sẽ thỏa mãn." Lý ra Thành xem Ủy Lỵ kiên định tư thế, trầm giọng mà hỏi, "Ta muốn nắm giữ Hồng Cống Lên, ngươi có thể cho ta không?" Ủy Lỵ tâm trong lặng lẽ rựa xả một câu, sau đó lắc đầu một cái. "Xin lỗi, Lý tiên sinh, ta cái quyết định này là chăm chú suy tư qua." "Vậy cũng tốt, rất tiến hóa, chúng ta không có thể dắt tay chúng tiến cùng đi xuống đi, kỳ thực, ta là hy vọng hữu tỷ sẵn hèm qua một mực từ ngươi chấp trưởng." Bất quá nếu bịu ngươi làm xong quyết định, như vậy ta chỉ có thể chúc phúc ngươi, tương lai một đường trường hồng. Lý Gia Thành giờ khắc này thống khoái ở ủy lý nghị việc xin phép bên trên ký tên, như vậy kết thúc hủ tỉ sân hẹp và cùng ủy lý hủy thác quan hệ. Nhìn ủy lý xoay người rời đi bóng lưng, Lý Gia Thành thở dài. Hắn không có quá nhiều giữ lại, là bởi vì hắn hiểu được, giống như ủy lý cái này tầm cấp người, một khi nói lên nghỉ việc, là căn bản không giữ được. Cấp độ này nhà quản lý chuyên nghiệp, xung động nghỉ việc rất ít, phần lớn cũng rõ ràng có mới an bài, hoặc là nói nơi đến tốt hơn, mới sẽ rời đi. Bằng không, ban đầu hắn mới vừa tiếp nhận hũ tỷ sần hẻm vào thời điểm, Vì lì vì sao không đi. Hắn ở truyền thông bên trên, đối với mình như vậy bất mãn, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Nói chẳng ra, không có chỗ tiếp theo tốt, đi cũng là bạch mất không tiền. Bất quá ở Hồng Kông, có thể thuyết phục Vì lì, cũng không mấy nhà à, chẳng lẽ. Nghĩ đến mới vừa đổi tay cái đó vật khổng lồ lý ra thành trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhưng là rất nhanh, tin tức liền cho hắn câu trả lời hũ tỷ sần h Hồng cổ L sẽ có đại động tác bây giờ Hồng Côngng Len là các ký giả trọng điểm chú ý đối tượng vừa có điểm gió thổi cỏ này ngay lập tức sẽ ghi vào tin tức Mà quý lý nhập trước chuyện lớn như vậy tự nhiên cũng không thể nào bị bọn họ bỏ qua dù sao đây chính là Hồng cổng Llen mới người phụ trách cùng lúc đó bên kia Thái Bình Sơn hạ trong khu nhà cao cấp Lý trường Hà đang xem Hồng cổng lên dưới cờ cổ quyền danh sách Hồng Công Len là cái đại công ty trừ bản thân nó nghiệp vụ ra nó còn có rất nhiều chi nhánh công ty nói thí dụ như đại dị phạm chính là Hồng cổng lên công ty con mà đạiị phạm bản thân lại nắm giữ tập đoàn mạ xỉm 50% cổ phần Không sai, chính là đời sau cái đó An Mỹ Tâm Nguyệt Bính nhưng là tuyên truyền đẹp thành bánh trung thu tập đoàn Mã Sĩm. Trừ cái đó ra, giống như siêu thị và còn, cửa hàng thuốc men Linh Nhờ, khách sạn Mện đã rỉn những thứ này, cũng ở đây Hồng Công Lên dưới cờ. Những thứ này coi như là Hồng Công Lên công ty con. Nhưng là trừ cái đó ra, Hồng Công Lên còn cầm có rất nhiều giật điển cổ phần những công ty khác. Những thứ này cổ phần không coi là nhiều, nhưng là rất tạp, giật điển trước thu mua rất nhiều công ty, sau đó những thứ này cổ phần của công ty phân tán ở dưới tên mấy cái công ty. Nói thí dụ như Hồng Cầm Lend, trước liền nắm giữ hạng 5% cổ phần, trừ cái đó ra, cái gì giặt điển bảo hiểm, giặt điển xe hơi, lệ mọn cổn sở trụ sần chờ chờ luồn ngang rất nhiều cổ phần của công ty. Những thứ này cổ phần, có nhiều, có ít, có không tới 10%, có chiếm cứ 2130% rất loạn. Mà bây giờ, Lý Trường Hà phải làm, chính là muốn cùng giặt điển cắt, thương nói mấy cái này cổ phần xử trí, trong này rất nhiều cổ phần phía sau công ty, Lý Trường Hà là có được ưu tiên quyền mua. Nói thí dụ như dùng F2 xe hơi công ty, đây là hổng công lớn nhất một nhà xe hơi đại lý công ty, thu mua đến là bán xe Nhưng lại bây giờ Dật Điển cũng tính toán thối lui ra Hồng Kông, công ty này tự nhiên không cần thiết nhất định lưu ở trong tay. Lệm Mẫn Cổn Sở Trục sân cùng Dật Điển nói một cái, chúng ta tốt nhất lưu lại. Hồng Cống lên bản thân liền là địa sản công ty, kế tiếp chúng ta muốn khai thác hải ngoại thị trường, có một nhà bản thân công ty xây cất, là phi thường có cần phải. Lý Trường Hà thấy được cổ phần bên trên công ty danh sách, thuận về phía dìm nói, Lệm Mẫn Cổn Sở Trục sân sao? Cái này coi như là Dật Điển công ty tư hữu, bất quá bây giờ Hồng Cống lên rất nhiều nghiệp vụ, đúng là Lệm Sở Trục ở thi công, ta cũng cảm thấy, nhà này công ty xây cất, chúng ta có thể mua lại. Dịp nói nghiêm túc, "Nhà này điện năng quốc tế là chính là Hồng Công Nghệ Lệ Trịch, điện năng quốc tế là Hồng Công Nghệ Lệ công ty mẹ." Dịp hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói, "Ừm, Hồng Công Nghệ Lệ Trịch." Lý Trường Hà nghe xong, hơi kinh ngạc đây không phải là tương lai Lý gia thành lại một khoản lớn thu mua sao? Nguyên lai like bây giờ, HK Nghệ đã có một bộ phận cổ phần trong tay gia đình. Hiện nay, Hồng Cống Lên là điện năng quốc tế cổ đông lớn, nắm giữ 17% cổ phần, bởi vì HK Nghệ Lệ bản thân liền là giật ban đầu người sáng lập sáng lập một xí nghiệp. Bất quá theo chúng ta xem ra, 17% cổ phần, ở bây giờ trên thị trường chứng khoán là không an toàn, nếu như chúng ta lưu lại công ty này, như vậy tiếp xuống, chúng ta nhất định phải ở trên thị trường, mua lại HK hệ lệ trịp cái khác cổ phần, thấp nhất muốn vượt qua 30% mới có thể bảo đảm an toàn tuyến. Bây giờ HK hệ lệ trịp cổ phiếu giá cả ở 5 nguyên tả hữu, nhưng là nó phát hành cổ phiếu rất nhiều, chúng ta phải đến 30% cổ phần, xấp xỉ phải về mua 200 triệu cổ, đến gần 1 tỷ đô la hồng công. Dĩ đối với Hồng Kông lên giới cờ những công ty này đều là đã làm hiểu, cho nên rất nhanh liền cho Lý trưởng Hà báo ra chính xác số liệu. Ừm, lưu lại nó, chờ quay đầu chúng ta đem hát ca hệ lệ trịp cổ phần mua lại. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, hắn cũng không phải bởi vì lý gia thành thu mua mà cố ý lưu lại hát ca hệ lệ trịp, mà là hát ca hệ lệ trịp sắt thực rất trọng yếu. Hồng Kông trước mắt cung cấp điện hệ thống có 2 nhà công ty, một nhà là Cờ Lở Đởp ở, một nhà khác chính là HK hệ lệ trịp. Cờ Lở Đởp ở cung lúng, là Cửu Long cùng Tân giới mảnh khu vực này, nói cách khác, ở Cửu Long cùng Tân giới dùng điện, dùng chính là Cờ ở lưới điện, công ty này phía sau màn chính là quốc tịch Anh người do Thái nhà Cà Đu gì, tên là Hồ Thèn cũng là bọn họ nhà ít Hồng Kông cùng với Đảo Nam Nha Điện lực Cú Lúng, liên thuộc về công ty HK Hệ Lạch Trịch. Nói cách khác, Vịnh Đồng La, Central, Thái Bình Sơn, Vịnh Ivy Potter, đua ngựa biết, du thuyền sẽ chở những thứ này Hồng Kông Tinh Hoa nhất buôn bán khu nhà giàu cùng với hội sở cơ cấu điện lực cung ứng. Toàn thuộc về HK Hệ Lạch Trịch, Hồng Kông Tinh Hoa nhất khu nhà giàu vực cung cấp điện, thuộc về tập đoàn HK Hệ Lạch Trịch. Cho nên nếu như nắm giữ HK Hệ Lạch Trịch, kia ở Hồng Kông buôn đảo buôn bán cạnh tranh trong thì có một cũng đủ lớn như thế, khống điện. Thì giống như đối thủ cạnh tranh xí nghiệp trong quá trình vận hành, ở cạnh tranh thời khắc chốt, đột nhiên cúp điện. Kéo không kéo Đây là một loại ẩn hình buôn bán cạnh tranh hữu thế, mặc dù không thể thường dùng, nhưng là thời khắc mấu chốt, là một đòn sát thủ, là tuyệt đối đủ. So sánh với lợi nhuận ngược lại thì thứ yếu, HK hệ lệch có thể kiếm tiền, nhưng sẽ không quá nhiều. Loại này cơ sở dân sinh phục vụ, cả phụ bây giờ cùng HK hệ lệch cùng cỡ ở cũng nghị định sử dụng giá cả, khống chế người lợi nhuận không gian, cho nên điện giá cũng không phải là người nắm giữ có thể tùy ý rộng. Nhưng là ngược lại, loại này công ty, lợi nhuận cũng rất ổn định, cùng thu tô vậy, hàng năm gần như sẽ không lỗ vốn. Huống chi Nắm trong tay Hồng Công nghệ là chip, còn có chỗ tốt chính là giao thiệp với điện lực ngành nghề. Không nói khác, tương lai mấy mươi năm, quốc gia điện lực ngành nghề coi như là đồng bột phát triển, phát triển kinh tế nhất định không thể rời bỏ dùng điện, điện lao hổ cái danh này cũng không phải là thổi. Nắm trong tay HK hệ lại chip, liền có thể lợi dụng HK hệ lại chip, vì quốc gia mua một ít điện lực phát triển nguyên linh kiện chủ chốt, đồng thời tiến hành kỹ thuật trao đổi hòa hợp làm, ẩn hình chỗ tốt không nên quá nhiều. Dắt bảo hiểm cái này, nhìn một chút có thể hay không đem Hồng Công nghiệp vụ từ bảo hiểm trong tập đoàn tách ra ngoài, chúng ta lưu lại tự mình làm. Theo ta được biết Cảm ơn ngân hàng Trạ Sơ màn hạ tờ tặng, bản thân liền có bảo hiểm tầng diện nghiệp vụ đi, hoặc giả chúng ta có thể hợp tác. Lý Trường Hà lúc này lại cầm bút vòng một cái xí nghiệp, chăm chú cùng dìm nói: "Dật Điển bảo hiểm là dật điển giới cờ công ty bảo hiểm, Hồng Kông len nắm giữ cổ phần cũng không tính nhiều, mong muốn toàn bộ lưu lại, dật điển đoán chừng cũng không chịu làm. Dù sao dật điển bảo hiểm nghiệp vụ cũng không chỉ ở Hồng Kông, bao gồm Đông Nam Á, nước Anh bon độ, bọn họ đều có nghiệp vụ." Bất quá Lý Trường Hà cảm thấy, nếu như đơn cùng dật điển nói Hồng công bên này vụ, hoặc giả ngược lại có thể nói: "Vậy Hồng Kông quá nhỏ." Nói thật, ta không có có lòng tin nhất định thuyết phục phía trên." Dịp giờ phút này lắc đầu nhẹ giọng nói, "Nhà Dốc Kỳ Fäu ở dưới cờ phần lớn đều sinh mạng bảo hiểm, coi như là nước Mỹ quy mô lớn nhất công ty bảo hiểm một trong, mẹ nó cùng Trạ Sở Mạn Hạ tự tặng là có rất sâu liên hệ. Lý Trường Hà nếu như muốn phát triển nghề bảo hiểm vụ, cùng đối phương hợp tác coi như là tương đối lựa cho tốt. Tương lai 20 năm, ở Trung Mỹ hoàn toàn trở mặt trước kia, Lạc ra Kỳ thực coi như là đối hoa tương đối hữu thiện tại phiệt thế lực. Bất kể đối phương là vì khống lô thị trường, còn là vì cái khác, nhưng là toàn thân mà nói, Lý Trường Hà cho là lúc đầu Lạc Gia là có thể lôi kéo mặt trận thống nhất một cái đối tượng. Về phần sau này, nên lúc trở mặt trở mặt chính là Hơn nữa Lạc Gia còn có cái ưu thế, đó chính là hắn kỳ thực không phải lưới truyền người do Thái, sau đó hắn kỳ thực cũng không phải người Áng lọ xả sẵn. Mạc găng là điển hình người Áng lọ xạ sẵn gia tộc, nhưng là dòng kỳ phéo lỡ là người Mỹ gốc Đức gỡ màn người ta tộc. Gốc Đức gỡ mạng người là nước Mỹ lớn thứ 2 quần thể người da trắng, số lượng không kém hơn gốc Anh, cho nên Lạc Gia ở nước Mỹ, kỳ thực cũng là bảo đảm hai tranh một địa vị điều này cũng làm quyết định, tương lai bất kể là Mạc Gang hay là do Thái, cũng đối Lạc Gia ra sức lôi kéo. Lý Trường Hà những tin tức này không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng là bây giờ muốn phát triển một ít hiện đại buôn bán, mượn Âu Mỹ thế lực là ắt không thể thiếu. Cho nên, người lùn trong rút ra tướng quân, hắn cũng nhất định phải tìm một nhà thế lực tiến hành hợp tác. Vừa vặn Bao Ngọc Cương cùng Lạc gia có quan hệ tốt đẹp, hắn có thể nhờ vào đó làm bản đạp. Về phần bảo hiểm, ở phương Tây tư bản bên trong, bảo hiểm là ngân hàng tài chính bên trong rất trọng yếu một vòng đối với nước Mỹ rất nhiều gia tộc mà nói, bảo hiểm thậm chí so ngân hàng còn trọng yếu hơn. Bởi vì nước Mỹ đối nghề ngân hàng hạn chế rất nghiêm khắc, tổ chức ngân hàng liền tổ chức, tiền bên trong, ngân hàng là không thể tùy lấy ra đối ngoại đầu tư. Ngược lại, đầu tư ngân hàng liền chỉ phụ trách đầu tư, người không có thể hấp thu tiền gửi, cái này là lúc trước người do Thái phản kích mà găng, vì giải thể mọt găng ở nghề ngân hàng bá quyền, liên hiệp dự sẽ vật làm ra đối ngân hàng tài phiệt hạn chế. Cũng vì vậy, vì giải quyết dòng tiền vấn đề, các ngân hàng tài phiệt bắt đầu phát triển mạnh một cái khác nhiệm vụ, đó chính là bảo hiểm. Bảo hiểm cái này, biến tướng mang theo tổn chữa thuộc tính, nhưng là bản thân không thuộc về ngân hàng, nó đã có thể lấy thu nạp dòng tiền, lại có thể đối ngoại tiến hành các loại đầu tư. Cũng vì vậy, công ty bảo hiểm thành rất nhiều đại gia tộc túi tiền, dòng tiền nguồn gốc cùng tư bản thu phát được dây. Lý Trường Hà trước mắt làm không được ngân hàng, như vậy bảo hiểm cái này, tất nhiên là muốn làm một chút. Dìm, chuyện muốn nhìn về phía trước, nếu như các ngươi chỉ nhìn vùng công, xác thực, mấy triệu người thị trường, cũng liền cùng nước Mỹ một tòa thành thị không chênh lệch nhiều. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Hàn phía Bắc, đó là một 1 tỷ người thị trường. Liền coi như bọn họ không mở ra tài chính, chúng ta nghề bảo hiểm vụ không vào được, nhưng là bọn họ thấp nhất sẽ mở ra đi ra ngoài đường dây đi, bên trong người giàu, chẳng lẽ sẽ không đi ra mua sao? Mà nếu như một ngày kia, chờ nó mở ra thị trường chứng khoán, vậy chúng ta là không phải có cơ hội trước tiên tiến vào kia phiên thị trường? Ngươi cảm thấy, đến lúc đó dùng mẹ lại danh nghĩa tốt, hay là dùng Hồng Công chúng ta bản địa công ty bảo hiểm danh nghĩa tốt?" Lý Trường Hà giờ phút này hướng về phía Dĩm mỉm cười nói, mà dìm thời là một cái suy tư lên. "Huệ kẻ, ta hiểu, người lý do này, ta cảm thấy có rất lớn có khả năng thuyết phục phía trên, chờ ta trở về, sẽ theo chân bọn họ nói chuyện." Chương 353 Khu thương mại tổng hợp cấu tứ. Chương 353 Khu thương mại tổng hợp cấu tứ. "Ta xem báo đã nói, người đem Hộ tỷ sần hẹp và giám đốc cho đào đi qua rồi." Bao Ngọc Cương trong thư phòng, Bao Ngọc Cương cười hướng Lý Trường Hà hỏi. "Lý Trường Hà vậy, Cười gật đầu một cái, bá phụ, chút chuyện này cũng chuyển tới ngài trong lốt hai. Cũng không phải chuyển, lý ra thành buổi chiều gọi điện thoại cho ta, đối với chuyện lúc trước hắn luyện chuyển biểu thị ra ấy nãy. Như người ta thường nói người không biết không trách, hắn khi đó cũng không biết là người ở phía sau thu mua Hồng Công Lên, làm một thành công thương nhân, thấy được trận ngăn, cơ hội đối với vừa khởi tâm tư rất bình thường. Người mặc dù thu mua Hồng Công Lên, nhưng là ở trên thương trường cũng không thể quá ngông cuồng, Hồng Công bên này, giang hồ cùng buôn bán đều xem trọng, rất nhiều lúc hay là nói ơn tình. Ý của hắn là, chuyện này hai nhà liền đến đây chấm dứt, bắt tay giảng hòa. Ngươi cảm thấy thế nào? Bao Ngọc Cương giờ phút này mỉm cười nói với Lý Trường Hà, Lý Trường Hà dĩ nhiên sẽ không phản đối, Bao Ngọc Cương nếu mà miệng, đã nói lên hắn nguyện ý làm người trung gian này, đã như vậy, Lý Trường Hà làm sao có thể cự tuyệt. Nếu ba phụ mở miệng, dĩ nhiên không thành vấn đề, kỳ thực ta bản thân cũng không nghĩ tới cầm lý gia thành thế nào. Tím ý Lý cũng là cực chẳng đã, trước mắt ở Hồng Kông, có thể nắm giữ Hồng Kông lên sĩ nghiệp lớn như vậy nhà quản lý chuyên nghiệp, không có mấy, ủy coi như là thích hợp nhất một, hắn ở Hồng Kông người rất nhiều năm, lại chấp tỷ sân năm như vậy, coi như là có chấp trưởng tập đoàn tài chính lớn kinh nghiệm. Chúng chi ta biết Ủy lý cùng Lý Gia Thành không quá hòa thuận, hai người sớm muộn muốn mỗi người một ngả, cho nên ta liền hạ thủ. Lý Trường Hà đơn giản giải thích nói: "Kỳ thực đạo đi Bí lì, đối Lý Gia Thành chấp trưởng Hộ tỷ sân hẻm quả có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không có lớn như vậy, dù sao Lý Gia Thành nhập chủ hộ tỷ sân hẻm quả cái này cũng đã gần một năm, toàn bộ công ty đại khái tình huống cũng coi là hiểu. Dù là có chút vụ vặt, không có ủy lý quá độ, tối đa cũng chính là để cho hắn hao chút công phu mà thôi, dù sao hắn là cổ đông lớn, hùng có quyền xin sát. Chuyện này cũng coi là trời xui đất khiến. hắn vốn là tính toán đánh lén người, nhưng là dù sao không có động thủ, ngươi đây cũng đảo hắn giám đốc, coi như là cho hắn đáp lại. Bây giờ hắn chủ động gọi điện thoại, ta nhìn ngươi cũng không cần ghi hắn. Nói không chừng sau này ở Hồng Kông, các ngươi còn có cơ hội hợp tác. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ừm, ta đã biết." Khi thực hiện tại Lý Gia Thành, nói trắng ra cũng không có gì đáng giá Lý Trường Hà đi mơ ước. Trưởng Giang thực nghiệp cùng Hủ tỷ sân hẹp họạ, Lý Trường Hà không động đậy, cái khác, hắn bây giờ cũng không có bao nhiêu tư bản. HK hệ là chi, bây giờ đã nằm trong tay Lý Trường Hà, tương lai Canada Husky hệ LG, bây giờ còn sớm đâu. Lại nói đến lúc đó, đều là chút buôn bán cạnh tranh, không có vấn đề ân về phân nhân tài, Lý Trường Hà cũng lừa đảo. Nhân tài vật này, rất nhiều lúc, lệ thuộc với nền tảng, nền tảng càng lớn, nhân tài ra mặt cơ hội cũng lại càng lớn, càng dễ dàng biểu diễn năng lực. Giống như Đường Tuấn, cho Michael Joseph đi làm, mới được gọi là đi làm hoàng đế, nếu là không cho Michael Joseph đi làm, vậy hắn chính là cái đi làm người. Hoặc kiến ninh những thứ này cũng giống như vậy, bởi vì hụ tỷ sân hẹp mà cùng Lý gia thành danh tiếng, hoặc kiến minh năng lực mới có thể bị báo cáo. Chờ sau này, Lý Trường Hà thành người hoa nhà giàu nhất hoặc là người giàu nhất thế giới, kia vệ nhị tư định vị động dạng sẽ bị báo cáo. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chính là cái đạo lý này. Đúng rồi, bá phụ, hạp cổ phiếu, ngươi chuẩn bị thả vào nhà nào công ty?" Lý Trường Hà lúc này lại hướng về phía Bao Ngọc Cương hỏi. Lý Trường Hà từ giặt đỉn trong tay tiếp nhận 15 triệu cổ hạp cổ phiếu, tính được cái này sắp xỉ 15% cổ phần, coi như là cổ đông lớn của hạp. Bất quá hắn đối hạp không có hứng thú gì, hạp cổ phiếu lưu ở trong tay cũng không có giá trị gì, còn không bằng bán cho Bao Ngọc Cương. "Ta ở châu Âu đăng ký một nhà đầu tư công ty, đến lúc đó, đem hạp cổ phiếu bán cho nhà này đầu tư công ty, vừa đúng dùng ngươi kiếm những thứ kia đô la Mỹ giao dịch, đem những tiền ngân kia thuận thế mang về hưng Có những thứ này cổ phần, hạp liền vạn vô nhất thất. Cộng thêm cái này 15% cổ phần, bao giờ nắm giữ hạp cổ phần vượt qua 65% đã là tuyệt đối không cổ tuyến. Như vậy, ta đem những này cổ phần định giá 200 triệu USD, thu mua tới. Không cần, bá phụ, ngài giá tiền này quá cao, giá mua cho ta là được. 200 triệu USD, cái này tính được cũng đến gần 75 nguyên một cổ, Lý Trường Hà mua mới 54 nguyên một cỗ, cái này cổ tăng giá gần một nửa, cho giá cả quá cao. Không giống nhau, ta nếu là ở trên thị trường thu mua, còn không biết được bao lâu mới có thể nhận được nhiều như vậy. Hơn nữa những thứ này USD rất nhiều bản thân liền là người giúp một tay kiếm, giá cả cao điểm thấp điểm không có vấn đề. Ta coi như là phát hiện, vốn ở trong tay ngươi, so ở trong tay ta, chỗ dùng lớn hơn nhiều. Cứ làm như vậy, 200 triệu USD nhiều lắm, 150 triệu đô la Mỹ là được. 150 triệu đô la Mỹ, chiếc toán ra 8. 400 triệu đô la Hồng Kông, Lý Trường Hà từ giật điện trong tay mua lại tổng cộng hóa 8. 100 triệu đô la Hồng Kông, kiếm chừng 3000 bạn. Nhìn Bao Ngọc Cương còn muốn lên tiếng, Lý Trường Hà vội vàng tiếp tục nói, bá phụ, ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, bằng không, hãy bán ta một mảnh đi. Ừm, bán đất, Người còn cần. Hạp nắm giữ thổ địa dù rằng chất lượng tốt, thế nhưng là Hồng Công Len nắm giữ thổ địa mới là nhất tuyệt hảo vị trí, Lý Trường Hà cũng không chế Hồng Công Len, còn muốn cùng hạp mua đất. Bá phụ, ta muốn mua vịnh Đồng La nơi đó ít càng xe điện xưởng lao khu xưởng mảnh đất kia. Hồng Công Len ở vịnh Đồng La bên kia, còn có một mảnh thổ địa, vừa lúc ở xe điện xưởng bên cạnh, nếu như hai người liên thành một mảnh, sẽ có rất lớn một khối diện tích. Ta câu tứ là đem khối này nối liền, sau đó làm một cao cấp cỡ lớn thương trường, như vậy nó cùng Hạt Bộ City cùng nhau sẽ cùng lúc ở vào hồng khám đường hầm xuyên biển hai bên, lấy hầm khám đường hầm xuyên biển hai bên dòng xe chạy cùng dòng người, chúng ta có thể chiếm được cư ưu chất nhất khu vực, chế tạo phồn hoa nhất khu buôn bán. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Bao Ngọc Cưng nói, Vịnh Đồng La bên kia thổ địa, vốn là thuộc về giật điền cùng hồng cổng len toàn bộ, sau đó bán một bộ phận cho lợi ra, lệ để lại bán một chút, nhưng là hồng cổng len ở Vịnh Đồng La, vẫn có một ít miếng đất. Lý Trường Hà đang nhìn hồng cổng len nắm giữ thổ địa khu vực đô thời điểm, vừa vặn thấy có một mảnh đất, vừa lúc ở ít cảng xe điện xưởng phụ cận. Kỳ thực ít cảng xe điện xưởng vốn cũng là giặt đìn sáng nghiệp, nhưng là cổ phần của nó không có ở giặt đìn cùng Hồng Kông lên dưới cờ, mà là tại hạp trong tay. Cho nên xe điện xưởng mảnh đất này, liên thuộc về hạp. Mảnh đất này vị trí rất tốt, tương lai ngô quang chính sẽ đem nơi này hủy đi sau đó đậy lại một tòa trung tâm thương nghiệp, chính là sau đó Hồng Kông tiếng tăm lừng lấy quảng trường thời đại. Nói cách khác, tương lai Hồng Kông kiếm lợi nhiều nhất hai cái trung tâm thương nghiệp, Hạp Bộ City cùng quảng trường thời đại, đều là hạp dưới cờ sáng nghiệp Bất quá bây giờ, Lý Trường Hà tính toán nhìn một chút có thể hay không đem khối này từ Bao Ngọc Cương trong tay mua lại, sau đó kể cả trong tay mình đất, làm một lớn hơn khu thương mại tổng hợp. Dĩ nhiên, chuyện này hắn không bắt buộc, Bao Ngọc Cương nguyện ý bán chỉ bán, không muốn bán cũng không có vấn đề. Người nói là, vịnh đồng la xe điện xưởng mảnh đất kia. Bao Ngọc Cương suy tư một chút, sau đó hướng Lý Trường Hà hỏi, "Đúng, ta muốn đem hai khối nối thành một mảnh, làm một cỡ lớn khu thương mại tổng hợp." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Khu thương mại tổng hợp." Nghe được Lý Trường Hà cái từ này, Bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc. Hắn luôn là có thể từ lý Trường hạ trong miệng, nghe được một ít tương đối mới mẹ danh từ. Đây là ta nhìn tổng cổng len dưới cờ một ít buôn bán hoạch định, nghĩ ra tới một đại khái phương hướng. Kỳ thực chính là không còn là đơn thuần xây siêu thị, mà là đem siêu thị, khách sạn, thức ăn ngon còn trường, tòa nhà văn phòng, văn lữ này một ít nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, toàn thân hoạch định, toàn diện bố cục, làm thành một có đặc sắc thành thị tổng hợp kiến trúc hệ thống. Lý Trường Hà đơn giản đưa cái này khái niệm cho Bao Ngọc Cương nói một lần, kỳ thực cũng chính là danh từ tương đối mới mẻ độc đáo mà thôi, toàn thân bên trên cũng không thấy được nhiều tiến tiến. Hồng công lên bản thân chế tạo giao dịch quảng trường các loại khái niệm, kỳ thực đã sắp xỉ có loại này lý niệm, chỉ bất quá bây giờ chưa hoàn chỉnh khái niệm mà thôi. Mà nghe đạo lý trường Hà miêu tả, Bao Ngọc Cương hai mắt tỏa sáng. Nếu như dựa theo ngươi cái ý nghĩ này, kỳ thực ta cảm thấy Hạt Bồ City cũng thích hợp loại này thiết kế. Bao Ngọc Cương lúc này vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bất quá Hạt Bồ City diện tích muốn lớn hơn, nếu như cải tạo, đầu nhập vốn sẽ nhiều hơn. Hơn nữa loại này khu đô thị tổng hợp kỳ thực có một chỗ thiếu sót, kia chính là không gian diện tích lãng phí quá lớn. Khu đô thị tổng hợp có rất lớn một bộ phận diện tích, là nhất định phải cho lục hóa quan cảnh cùng người đi đường lối đi nhường đường, muốn chống đi đủ công cộng diện tích, để cho du khách nghỉ ngơi thậm chí ngắm cảnh. Mà cái này ý nghĩ, đối với Hồng Kông buôn bán mà nói, kỳ thực không thích hợp, bởi vì người Hồng Kông nhiều thiếu đất, nhất là vịnh Đồng La Tiêm Sa chớ loại này khu buôn bán. Mỗi một phần thổ địa đều có cực lớn giá trị buôn bán. Cho nên Hồng Kông rất nhiều siêu thị cùng hàng ăn, sau khi đi vào cảm giác đầu tiên chính là chặt trội, hộ kinh doanh sẽ cố gắng hết sức phân chia ra nhiều nhất khu bán, sau đó tiến hành bán. Cho nên Lý Trường Hà cái này lý niệm, kỳ thực đối với bây giờ Hồng Kông buôn bán lý niệm mà nói, rất không giống nhau. Đây cũng là, như vậy ưu việt vị trí địa lý, coi như ngươi tiền mẫn đi lên, không gian lãng phí quá nhiều vậy, kỳ thực vậy tổng lợi nhuận sẽ giảm bớt. Rõ ràng có thể làm 100 cửa hàng diện tích, ngươi nhất định phải làm 50 cái, kể từ đó coi như tiền mẫn nổi lên, toàn thân tổn thất cũng là không nhỏ. Trừ phi ngươi có thể làm được xo so chung quanh cửa hàng tiền mẫn gấp bội, như vậy mới chỉ là tiền lợi ngang hàng mà thôi. Ngươi cái này biết có sự thiếu sót này, còn nếu như vậy thiết kế, ngươi nghĩ như thế nào? Bao Ngọc Cương có chút tỏ mờ hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, kỳ thực ta chủ yếu là muốn làm thử, nếu như thành công Liên có thể cho trong nước buôn bán địa sản làm mô bản. Bất kỳ một quốc gia nào, chỉ cần phát triển kinh tế, không thể tránh khỏi chính là đều là nhà đất đợt thay, giống như người có tiền, một cách tự nhiên muốn đem nhà mình trang sức khá hơn một chút. Mặc dù trước mắt trong nước phòng thị trường bất động sản không có rõ ràng thay đổi ý hướng, nhưng là ta cảm thấy ngày này sớm muộn sẽ đến. Nếu Hồng Công lên làm một nhà địa sản công ty, lúc này, không ngại là một người mở đường, tiến hành một phen nếm thử. Lý Trường Hà cười nói với Bao Ngọc Cương. Bao Ngọc Cương sau khi nghe xong, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lý Trường Hà, đối phương cân nhắc chuyện, quả nhiên rất nhiều lúc Không riêng gì từ về buôn bán đi thi lượng. Trường Hà, ngươi ý nghĩ rất nhiều lúc so với chúng ta cao hơn nhiều đám. Được, xe điện xưởng mảnh đất kia, chỉ bán cho ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, nơi cái này khu thương mại tổng hợp rốt cuộc là thế nào. Bao Ngọc Cương lúc này vung tay lên, hào khí ngút trời nói: "Cảm ơn bá phụ." Lý Trường Hà chắp tay, thành cần nói. Chương 354 Lý Trường Hà bán lẻ đế quốc. Chương 354 Lý Trường Hà bán lẻ đế quốc. Dật Đìn Hóc, nơi này vốn là dật điện mặt đệ dẫn ở Hồng Kông tổng bộ làm việc, nhưng là bây giờ, nương theo lấy Hồng Công lên đổi tay. Dạ điện nhân viên cũng lấy tốc độ cực nhanh rút ra cái này tòa nhà. Dù sao ở nơi này, ngồi bên trong đại lâu đợi tiếp nữa, đối bọn họ mà nói, chỉ sẽ cảm thấy xỉ nhục. Điều, ta cũng không nghĩ tới, phía dưới này, lại còn là Tân Hồng Cơ tòa tổng bộ." Lý Trường Hà cùng dìm đi tới dạ điện hắc sau, nhìn đến phía dưới cả mấy tầng hay là Tân Hồng Cơ tổng bộ, rất là kinh ngạc. Tân Hồng Cơ tòa nhà trụ sở chính còn đang trong quá trình kiến thiết, dự tính sang năm giao phó, ở Loan Tử đạo đến gần Vịnh Đồng La kia, nghe nói đáp được độ cao so dạ điện hắc cũng cao. Bọn họ bây giờ là tạm thời thuê ở dạ điện ở Hồng người nhiều năm, Đối với Hồng Kông rất nhiều tay buôn địa ốc tin tức hay là rất hiểu, nhất là Tân Hồng Cơ như vậy người hoa địa sản đầu rồng xí nghiệp. Thì ra là như vậy, ta liền nói, lớn như vậy địa sản công ty, tổng bộ an trí ở chỗ này, có chút kinh ngạc. Sau đó, hai người ngồi thang máy đi tới Dật Điền Hustonchot. Dật Điền House làm hồng công thứ nhất nóc nhà chọc trời, không chỉ có có độ cao, còn có hồng công nhanh nhất thang máy hệ thống. Mà ở Dật Điền Hustonchot, có một gian xa hoa phòng làm việc, ngay đối diện bệnh Victoria, thậm chí có thể rõ ràng thấy được đối diện Victoria cảng, dù sao tầm mắt bên trên thẳng tắp khoảng cách, cũng liền hai cây số tả hữu. Nơi này vốn là Henry kê suit phòng làm việc, sau đó hắn đi rồi thôi về sau, liền trống không, dù sao hắn thỉnh thoảng sẽ đến Hồng Công bên này. Sau này nơi này có thể làm buột người mới phòng làm việc, đồ vật bên trong đã toàn bộ cũng đổi qua, nếu như chủng tu bên trên có không hài lòng địa phương, ta có thể an bài công nhân đi vào sửa sang lần nữa. Úy Lý mang theo Lý Trường Hà đi tới chuẩn bị cho Lý Trường Hà phòng làm việc sau, cũng kính hướng về phía Lý Trường Hà nói. Kỳ thực có lúc hắn cũng nghĩ không thông, mặc dù rất giống là Dục Kỳ phếu lở thu mua Hồng Công lên, nhưng là toàn bộ cổ phần lại đều ở Victor trên tay, cuộc là thay cầm vẫn là chân chính thuộc về Victor, hắn cũng không biết. Nhưng lại bất kể như thế nào, rất rõ ràng, Victor là bây giờ Hồng Cổng Lèn chủ thể, là lãnh đạo trực tiếp của hắn, đối với Hồng Cổng Lèn tất cả mọi chuyện, có thể một lời quyết tri, thậm chí bao gồm hắn cái này tổng giám đốc giám đốc bộ nhiệm. Cho nên, đem vị này làm thành đại lão bạn phục vụ là được rồi. Làm nhà quản lý chuyên nghiệp có ý thứ, ủy lỵ là hết sức rõ ràng. Không cần đổi, cứ như vậy đi, dù sao căn phòng làm việc này, ta tạm thời sẽ không đa dụng. Điều, người để cho người đem Hồng Cổng Lèn tài liệu đưa tới, chúng ta nói một chút liên quan tới Hồng Cổng Lèn phát triển. Nghe được lý trưởng Hà vậy, ủy hơi sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Rất nhanh, Úy Lý Thư Kỳ đưa tới thật dày một chồng folder, bên trong có bây giờ hồng cộng len các loại hạng mục tài liệu. "Bất, những thứ này đều là trước mắt hồng cộng len chủ yếu hạng mục, trong mắt của ta, trọng yếu nhất nên là giao dịch quảng trường hạng mục. Đây là hồng cộng len dưới cờ trước mắt trọng yếu nhất địa sản hạng mục, đợi đến tu xây thành công, chúng ta gặp nhau có 3 tòa mới hạng nhất buôn bán tòa nhà. Trong đó tòa thứ nhất cùng tòa thứ hai dự tính ở năm 1985 xây xong, tòa thứ ba bản vẽ vẫn còn ở hội định, còn phải lâu hơn một chút. Chúng ta bây giờ tiếp nhận hạng mục này, có phải hay không muốn nhanh thêm một chút tiến độ." Không có giật hút máu. Hồng Cống Lên bây giờ trên sổ sách còn có đại lượng vốn. Trước giật điển thế nhưng là cầm Hồng Cổng Lên cổ phiếu đổi hạt cổ phiếu, sau đó đem cổ phiếu bán cho Bao Ngọc Cường, nhưng là số tiền này có một phần là nhập Hồng Cống Lên sổ sách. Hơn nữa trước bán ra gmathfrakmọn hạt một ít vốn, Hồng Cống Lên chưa mục, thật ra là nằm sắp không ít tiền. Nếu như tăng nhanh thi công, nhanh nhất hoàn thành người cảm thấy có thể tới thời giờ gì? Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Úy hỏi. Úy suy tư một chút, sau đó nói nghiêm túc, ta đoán chừng có thể tới 83 năm hoặc là 84 năm làm xong, cái này cần xem chúng ta đầu nhập vốn nhiều ít. Quá mượt Lý Trường Hà giờ phút này lắc đầu một cái, cảm thắn nói. Một, có ý gì? Chẳng lẽ không phải là quá sớm sao? Điều, ngươi biết giặt đỉnh tại sao phải thống khoái như vậy đem Hồng Cổng lên giao dịch cho chúng ta sao? Lý Trường Hà ngay sau đó hướng về phía Uy Lì giải thích nói. Uy Lì sau khi nghe xong, có chút mở mịt xem Lý Trường Hà, cái này hắn bên trên nào biết đi. Bởi vì giặt đỉnh muốn chạy, bọn họ không dám ở Hồng Công ngây người. Trong này, không liên quan kinh tế nhân tố, mà là chính trị nguyên nhân. Nước Mỹ bây giờ cùng phương Bắc đã thiết lập ngoại giao bọn họ th chấp nhận phương Bắc thu hồi Hồng Công chủ quyền bây giờ phía Bắc cùng phố Đảoình còn không có chính thức bắt đầu đàm phán nhưng là chuyện này đã vì lúc không xa. xaắt đình biết cái này cho nên nó sợ hãi đây mới là bọn nó thống khoái nhận thua đem Hồng cổng Len giao dịch cho ta nguyên nhân nhưng là giá đình sợ hãi theo chúng ta không có quan hệ ngươi yên tâm bây giờ Hồng cổng Len là thuộc về ta dưới tên sản nghiệp chúng ta không có giặt đi phiền não như vậy lý trường Hà còn thuận tiện không quên anủ mấy câu lão tiểu tử này dù sao cũng là nước anh người Tây Ta hiểu bất trước mắt chúng ta thật ra là thuộc về người Mỹ sản nghiệp cho nên sẽ bị ngoại giao bảo vệ Úy lý giờ khác này một cái hiểu vì sao Hồng cổng lén cổ phần sẽ tập trung ở một người hoa trên tay lai dộ kỳ phéo lợ như vậy cân nhắc là do bởi chính trị nguyên nhân đến thế mà thôi vừa đến Hồng cổng lên xác thực sẽ không có vấn đề gì dù sao nó bây giờ thuộc về nước Mỹ tư sản mà Trung Mỹ mới vừa thiết lập ngoại giao quan hệ lửa nóng nghe được ý lý vậy Lý trường Hà cười một tiếng không sao hắn chính là muốn lý lý như vậy hiểu lầm chỉ cần lãoo này chăm chú cho hắn làm việc là được vì sao ta nói quá mượn bởi vì đến lúc đó chính trị nguyên nhân mang đến nhất định là đối kinh tế ảnh hưởng, căn cứ ta dự đoán, đến lúc đó bất kể là Hồng Kông thị trường chứng khoán hay là thị trường nhà đất cũng sẽ nên đón một đợt sụt giảm mạnh. Một bộ phận người Hồng Kông có lẽ sẽ vào lúc đó lựa chọn chạy trốn, dù sao không tín nhiệm Vương Bắc rất nhiều người. Những người này một khi chạy trốn, đầu tiên muốn làm chính là bán tháo tư sản, đổi thành tiền tệ, mà như vậy kỳ thực chính là biến tướng đặc bản Hồng Kông phòng thị trường bất động sản, nhất định sẽ gặp nặng đại xung kích. Chúng ta giao dịch quần trường, nếu như ở đó 2 năm làm xong, ta nghĩ bất kể là bán hay là cho mượn, ở phòng thị trường bất động sản gặp lạnh tình huống Hậu quả cũng sẽ không tốt, cho nên đối với chúng ta mà nói, bây giờ đập số tiền lớn đi tăng nhanh giao dịch quảng trường xây dựng cũng không phải là một tốt hạng mục, lúc này, chúng ta chẳng những không thể góp tiền, còn phải giảm bớt nó xây dựng tốc độ. Tốt nhất có thể ở 8-6 năm hoặc là 8-7 năm làm xong, đây đối với chúng ta mà nói, có một đủ bước định kỳ. Thế nhưng là buộc, nếu quả thật là như thế này, kia Hồng Kông tương lai chẳng phải là thuộc về đại lục, kể từ đó, bên này buôn bán hoàn cảnh, hoặc giả chỉ biết hoàn toàn thay đổi. Úy Lý lúc này lo lắng hỏi, người nào không biết phía Bắc chế độ, cũng không phải là hổng công loại này chủ nghĩa tư bản. Cái này ngươi y tâm Sẽ không, nhưng là cụ thể ta không có biện pháp tiết lộ cho ngươi, nói tóm lại, chúng ta chỉ cần chậm lại giao dịch quảng trường xây dựng tốc độ là được rồi. Dĩ nhiên, Hồng Kông lên chương mục nằm sắp nhiệm như vậy tiền mặt, nhất định phải dùng đến, cho nên ta cần ngươi làm chuyện thứ hai, chính là cái này. Lý Trường Hà đem một phần khác tài liệu từ bên trong này rút ra, bỏ vào ủy lý trước mặt. Đại dị phạm? Bất, ý của ngươi là phát triển bán lẻ. Vì lý có chút không hiểu nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thời là nói nghiêm túc, đúng, bất quá ta muốn ngươi làm, không phải phát triển Hụy Khang, mà là làm hai loại khác. Trước mắt Hụy Khang cửa hàng ở trong mắt của ta, có thể liệt vào trung đẳng thị trường, nói cách khác, nó là đối mặt toàn bộ bình thường đại chúng chợ khổng lồ, bất luận kẻ nào đều có thể mua. Mà ta muốn người làm, chính là ở vệ Khang cơ sở bên trên, phát triển ra cao cấp cùng cấp thấp hai loại bán lẻ mô thức. Cao cấp cùng cấp thấp. Vì Lỵ chân mày giờ phút này lại nhíu lại, hắn có chút không biết rõ Lý Trường Hà ý nghĩ. Cái gọi là cao cấp, ta cho nó mệnh danh là hội viên cửa hàng, danh như ý nghĩa, nhà này cửa hàng, chỉ mặt đối với chúng ta hội viên, không đúng bình thường đại chúng mở ra, mà muốn trở thành chúng ta hội viên, dĩ nhiên là đầu tiên phải làm thẻ. Ở nhà này giữa sân bán đấu giá, Chúng ta mua bán là tới từ toàn cầu cao cấp tinh xào sản phẩm, nhớ kỹ, là cao cấp tinh xảo sản phẩm, cái này không nhất định phải là đỉnh cấp hàng xa xỉ, nhưng là nhất định là toàn thế giới chất lượng tốt sản phẩm. Có thể hiểu cái này đặc tính sao? Hiểu, chính là nói, tiệm này bán, từ ăn mặc ở đi lại, cũng sẽ không tiếp tục là bình thường sản phẩm, mà là những thứ kia chất lượng tốt nhắn hiệu, đúng không? Cái này cần chúng ta khai phá một cái mới nguyên chất lượng tốt mua dây xích, từ châu Âu đến nước Mỹ đến Nhật Bản, cũng phải có, như vậy mới có thể cung ứng loại này cửa hàng tư phẩm. Bất, mua dây xích ngược lại đơn giản. Trước Hộ tỷ Sần Hẹp và Liên có quốc tế chuối cung ứng, nhưng là có một cái vấn đề, chính là chuyển vận. Trước giặt điền có thuyền của mình vụ công ty, Hộ tỷ Sần Hẹp và cũng có thuyền của mình vụ đứng, dây, bọn họ có thể giải quyết chuyển vận vấn đề, nhưng là bây giờ Hồng Công Lên không có như vậy đứng, dây, chúng ta muốn xây dựng quốc tế chuối cung ứng, nhất định phải có thuyền của mình vụ chuyển vận đứng, dây. Cái này nếu như đi cùng Hồng Công thuyền Vương gia tộc nói vậy, sợ rằng thời gian sẽ rất chậm. Úy lý Trâm chú hướng Lý Trường Hà nói, vận chuyển Việt dương, thuận tiện nhất hay là thuyền vận, không chỉ có số lượng nhiều, có vận hội có kho, có thể giữ vững một ít vật liệu mới độ. Nhưng là phương diện này đường dây, Hồng Kông Lên hôm nay là không có. Cái này không cần lo lắng, Hồng Kông thuyền vương Bao Ngọc Cương là bá phụ ta, Hoàng Câu vận tải đường thủy có thể tiếp nhận chúng ta chuyển vận nhiệm vụ. Lý Trường Hà hồi hởn nói, "Bá phụ. Bao Ngọc Cương là một ngài bá phụ?" "Đúng, ta tiếng hoa tên, gọi Bao Trạch Dương, hắn là ta nhị bá phụ." Lý Trường Hà giờ phút này lấy ra bản thân thân phận giả, hướng về phía Ủy Lý nói, "Ngươi là con trai của Bao Ngọc Thư." "Bao Ngọc Thư, Bao Triệu Long con thứ ba, Bao Ngọc Cương để cũng ở đây Hồng Kông làm vận tải đường thủy, có thuyền của mình vận công ty." "Không đúng, theo ta được biết" Tiên sinh Bao Ngọc Thư cũng có bản thân công ty vận tải đi. Ta là Bao thị Tam phòng con em, gia gia của ta, cùng tiên sinh Bao Ngọc Cương phụ thân tiên sinh Bao Triệu Long là anh em đúng ruột, hiểu chưa? Lý Trường Hà hướng về phía Úy Lý giải thích nói. Úy Lý hiểu ra gật đầu, hắn ở Hồng Kông nhiều năm, cũng hiểu người Hoa gia tộc thân thuộc quan hệ, kỳ thực cùng đại anh Trí Mạch tương tự. Khó trách hắn có thể được đến Dục Kỳ phéo lở tín nhiệm, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Dù sao theo Úy Lý biết, Bao Ngọc Cương cùng nhà Dục Kỳ Phếu lở quan hệ tốt. Nếu như là như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Bất quá như vậy hội viên thị trưởng, chúng ta mở đang ở đâu vậy? Uy Lý lại suy tư hỏi, loại này cao cấp thị trường, khẳng định không thể mở đang bình thường địa phương. Cái này quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta trước cùng ngươi nói một chuyện khác, đó chính là cái gọi là cấp thấp cửa hàng. Chư hội viên siêu thị ra, chúng ta còn phải mở một loại cấp thấp cửa hàng, dĩ nhiên, cấp thấp cửa hàng không phải nói chúng ta bán sản phẩm cấp thấp, mà là chúng ta phải đem loại này cửa hàng thu nhỏ lại hóa, làm thành cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi. Ngươi biết Nhật Bản 711 cửa hàng tiện lợi sao, 24 giờ không ngừng buôn bán cái chủng loại kia. Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Uy Lý hỏi, Cái này, ta còn thực sự không có quá chú ý qua." Úy Lý lắc đầu nhẹ giọng nói, hắn những năm này cũng bệ bội nhiều việc hộ tỷ sân hẹp và trùng hợp, 711 loại này cửa hàng tiện lợi mô thức, hắn thật đúng là không, cái gì hiệu qua. "Thứ này kỳ thực rất đơn giản, nói trắng ra, chính là một tiểu thương tiệm biến chủng, cung cấp chủ cột thường ngày vật liệu sản phẩm, hơn nữa 24 giờ buồn bán dây chuyển mô thức. Người có thời gian, đi Nhật Bản liếc mắt nhìn, hoặc là tìm phần tài liệu nghiên cứu một chút liên hiểu. Cái này có thể cùng hưởng hệ kháng sản phẩm chuối cú lứng, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua chính là chọn nơi mới mở vấn đề." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Uy Lý nói: "Không sai, hắn nói lên cao cấp bán lẻ cùng cấp thấp bán lẻ, kỳ thực chính là Sam hội viên siêu thị cùng 711 cửa hàng tiện lợi hai loại mô thức, hơn nữa siêu thị ở con, Lý Trường Hà chính là muốn nhờ vào đó chế tạo tam vị nhất thể bán lẻ đế quốc. Bất quá bây giờ, Sam Es Lub mô thức còn chưa có đi ra, loạn mạn phải đến năm 1983 mới có thể mở đệ nhất ra hội viên tiệm. Mà 711 cửa hàng tiện lợi loại này bây giờ vẫn còn ở Nhật Bản, không có tiến hành hải ngoại thị trường quốc trương, lúc này, bằng vào Huệ Khang ở buồn thổ sức ảnh hưởng, Hoàn toàn trước tiên có thể một bước chiếm đoàn Hồng Kông cái này thị trường, sau đó hướng Đông Nam Á nhanh chóng quyết tán. Như vậy, là cần chúng ta tìm rất nhiều mới cửa hàng. Vì lý giờ phút này cũng hiểu hội viên tiệm cùng 711 ý nghĩ, hội viên tiệm còn tốt, cái này không nóng nảy, được từ từ đi. Ngược lại 711 cái này, cửa hồ liền có thể lập tức làm. Cái này, chúng ta tạm thời lấy mướn làm chủ, trước mướn 2 đến 3 năm, loại này cửa hàng tiện lợi mô thức chính là trải đặt đơn giản, chỉ cần làm cái thống nhất trùng tu phong cách, là được rồi. đợi đến chừng 2 năm nữa Ta dự đoán thị trường bất động sản sụp đổ sẽ phải đến đến rồi, chỉ cần trong anh vừa mở ra đàm phán, địa sản ngày tốt sẽ lập tức đến cuối. Đến lúc đó, chính là chúng ta khuyết trương thời cơ tốt. Đến lúc đó sẽ có đại lượng nhà ở cùng cửa hàng đối ngoại bán ra, hơn nữa giá cả chiếu so bây giờ nhất định là giảm lớn, khi đó, chúng ta liền có thể ở Hồng Kông mua vào đại lượng tự có sản nghiệp, dùng để trải đặt chúng ta cửa hàng phúc xạ phạm vi. Loại này cửa hàng tiện lợi, đối mặt chính là bình thường nhất dân chúng có thể, bất kể là Sencho hay là Tiểu Long, thậm chí Ngư Lãng, chuyên môn, sẽ cờ về những thứ này thị trấn, đều là thị trường của chúng ta. Dựa vào Huệ Khang tiến hành phúc xạ, dùng cửa hàng tiện lợi chầm xuống đến tầng dưới chốt nhất thị trường, đến lúc đó Huệ Khang phân điếm giống như khó chữ, không chỉ có duy trì cửa hàng, còn cung ứng trung quanh cửa hàng tiện lợi. Cho đến lúc đó, cái gì chăm tốt thị trường loại, cũng cho nó đánh ngã. Dân thường chỉ cần thói quen Huệ Khang cửa hàng tiện lợi, như vậy thương trưởng chọn mua cũng nhất định sẽ đi Huệ Khang cửa hàng lớn. Kể từ đó, chúng ta cung ứng đường dây, từ trong sinh tinh anh đến dân thường, có thể hoàn toàn bắt lại toàn bộ Hồng Công thị trường, sau đó sẽ phúc xạ đông nam á. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Úy nói, mà Úy Lý nghe xong, Tôi là không tên lộ vẻ xúc động đúng vậy, nếu quả thật dựa theo lý trường Hà loại mô thức này, như vậy thật có thể đem Hữu tỷ sân hẹp và dưới cờ chăm tốt cho chuyển chết, bởi vì khách hàng mua sản phẩm là có quán tính. Hắn chỉ cần ở Huệ Khang cửa hàng tiện lợi mua thói quen, liền nhất định sẽ đi Huệ Khang cửa hàng, đây là mua đồ tiềm thức quyết định. Thu tỷ sân hẹp và mong muốn đuổi theo, trừ phi cũng diện tích lớn đi theo mở cửa hàng tiện lợi, nhưng là loại chuyện như vậy, một khi chậm một bước, sau này muốn cùng bên trên bước chân, coi như không dễ dàng như vậy. Hiểu, bút, vậy kế tiếp chúng ta chưa hết đem công tác trọng tâm thả ở phương diện này. Willy, chúng ta bây giờ chế tạo Nhưng không đơn thuần là một số không bán tiệm, mà là tam vị nhất thể đường dây tiêu thụ. Suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta đường dây tiêu thụ trải rộng đến Hồng công mọi phương diện, vậy chúng ta đối với rất nhiều ngành nghề cũng sẽ có tuyệt đối lực khống chế. Trang cái khung gỗ là có thể bán ca khúc băng từ cùng điện ảnh băng hình, dựng cái văn gỗ là có thể bán tờ báo ấn phẩm, có thể nói, chúng ta biến tướng xây dựng một cái truyền thông đường dây tiêu thụ. Quý Lý nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đúng vậy, bán lẻ trung cực đường dây, trên lý thuyết mà nói có thể ảnh hưởng rất nhiều ngành nghề. Bây giờ, ta lại cùng ngươi nói, nói chúng ta hội viên siêu thị mở ở địa phương nào? Cái chỗ này, kỳ thực cũng ở đây ta mới hoạch định khu vực. Cái chỗ này, ta cho nó mệnh danh, gọi khu thương mại tổng hợp. Lý Trường Hà lúc này, bắt đầu hướng ý lì khoa phổ lên khu thương mại tổng hợp khái niệm. Mà ý lì giờ khắc này, nghe thời là trận mắt há mộm. Chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc Mỹ mãn mỗi một ngày, buồn chương xong